chương chín mươi hai a l e x làm sao bây giờ chương chín mươi hai a l e x làm sao bây giờ lao g ì đã sớm suy nghĩ minh bạch chỉ cần hắn không tầm thường cái gì tranh bá thiên hạ tâm tư tập trung tinh thần làm rộng u lời nói bản thân ngón tay vàng liền trả rất thực dụng t r u n g đ ê giai đoạn pháp sư tu hành cũng có thể được lợi không nhỏ chủ yếu là bảo thạch cùng một chút dược vật tài nguyên là thật đủ nhiều vậy đầy đủ hắn đi trao đổi một chút bản thân không có cách nào sản xuất tài nguyên trở về cũng là nói vô luận lúc trước cái đồ chơi này là thế nào đến đối p ư ơ n g cũng không còn dự định để hắn trở thành cái gì khí vận tri tử đi đâu như chỗ nào khai trên cái chủng loại k i hắn suy nghĩ bản thân khả năng chỉ là một vị nào đó không biết là ai cường đại thần lực muốn làm điểm chuyện gì thời điểm làm tới được vật thí nghiệm đây không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình những cái kia vạn năm trước thượng cổ chuyện ký còn có bạch long truyền thừa l o n g chi sách bên trong đều có tương tự nội dung giống lão g ì như vậy bị một ít thần minh ngoại ý muốn từ dị thế giới làm trở về linh hồn chỉ cần là nghiêm chỉnh pháp tắc thần minh đều sẽ cố gắng làm được không l â u không nợ mặc t h ữ trên ý nghĩa cái chủng loại kia đương nhiên lão g ì n h ó n có tình nguyện hay không vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ dù sao bọn hắn cũng không phải không có làm đền bù có ít người thẳng đến điểm cuối cuộc đời đều không nhất định biết mình là bị ai làm trở về đâu tựa như có người sẽ bộc u lộ ra bản thân đến từ không giải thích được thế giới thì như nổi danh cao đồi thương thần chính là điển hình nhất ví dụ nhưng là có người cho đến chết đều một chút tin tức đều không lộ thậm chí ngay cả một điểm văn tự cũng không có lưu lại đem mình hoàn toàn xem như thế giới mới người một dạng còn sống lạo gì tự nhiên cũng là nghĩ làm loại sau mà lại hạn kỳ thật cũng làm không được loại trước bởi vì đắm chìm ở vai diện đóng vai lạo gì hài nhi thời kỳ cùng nhi đồng giai đoạn đều trôi qua đặc biệt phù hợp hiện thực quy luật cho nên lão dì là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để người ta biết hắn có một cái thành thục linh hồn nếu không không chỗ dung thân cái này từ đoán chừng cũng là bởi vì hắn mà phát minh ra đến rồi so với những cái kia có không có lão dì càng muốn biết đến là mẹ của mình có thể hay không bởi vì mặt mà thay đổi một chút tâm tư cho nên hắn từ bản thân trong bao nhỏ nhảy ra khỏi một bản thật dạy tập tranh đưa cho h ệ a h i d t mụ mụ dù sao không có việc gì nhi nhìn xem cái này đổi một ít thời gian đi h ệ a h i d t kinh ngạc nhận lấy lật ra nhìn qua sau đó lập tức nợ nụ cười lão dì ngươi vậy mà vẽ như thế dùng nhiều hoa cỏ cỏ a vẽ cũng thật giống lào gì gật gật đầu đối với tự nhiên sự vật tỉ mỉ t h a m dò cũng là pháp sư kiến thức cơ bản hoa nở hoa tàn cũng có h ắ n đáng giá tìm tòi nghiên cứu địa phương nhất là những ma pháp kia thực vật trái cây thành thục một nháy mắt buộc phát ra ma pháp năng lượng cùng đồng thời ngưng tụ ma pháp phủ văn quan hệ trong đó nếu như ta có thể nghiên cứu rõ ràng nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch cho nên ta nghiên cứu pháp thuật phủ văn thời điểm cũng sẽ đi học lấy đi ghi chép một lần đã đều nghiêm túc như vậy đó là đương nhiên muốn vẽ được càng hình tượng càng tốt nếu như có thể đem hoa khí chất vẽ ra đến tia chính là ta lớn nhất thành công cho dù là cùng pháp sư thường thường tiếp xúc bạch long quốc vương cũng không nhịn được ở nơi này đoạn nói sau khi bắt đầu lùi lại mấy bước lúc đầu hắn còn rất tốt cờ diện thụy vẽ đến tận cùng tốt bao nhiêu đâu nhưng vẫn là quên đi thôi bọn này pháp sư đầu mãi mãi cũng tại suy nghĩ cái gì p h á p tắc quy luật gì đó một điểm niềm vui thú cũng không có vốn đang lấy đó làm mừng hoan âm nhạc cùng hội họa lào gì sẽ khá khác biệt đâu kết quả vẫn là một cái đ ứ a hạnh h ệ y a t ị t lung túng nợ nụ cười hai tiếng à rất tốt rất tốt chính ngươi biết rõ tiến i đó chính là tốt nhất ta xem trước một chúc tranh mặc dù này nhi tử là nàng tự mình sinh ra cũng là nàng một tay nuôi lớn nhưng ạ dịt cũng không muốn cùng hắn thảo luận cái gì học thuật vấn đề cho dù là đối học giả và pháp sư thái độ nhất là thân mật tệ ạ dịt mong muốn cũng chỉ là đáp án của bọn hắn mà không phải cân nhắc quá trình nàng lại không phải điên thật rồi lao gì nghiêng n g h i ê n g đầu đ ố i trước mắt kết quả vẫn là thật hài lòng nói một cách thẳng thừng hắn họa k ỹ ưu tú trình độ cũng không phải là người bình thường có thể dựa vào cố gắng liền có thể tại thời gian bảy tám năm liền đ ạ tới t càng đừng sách bởi vì quá khứ kiến thức quá nhiều tác phẩm ưu tú hắn hội họa vậy rất có một bộ phong cách chỉ là đối với chân chính có thể xưng là nghệ thuật gia họa sĩ mà nói hắn bút pháp bên trong tượng khí hay là có thể phân biệt ra được cho nên lão dì tuyệt đối sẽ không tự xưng mình ở hội họa phương diện t i ê n phú chắc tuyệt nhưng hắn không cách nào k h ô n g chế bút pháp nhưng lại quá mức ổn định mà thuần t h ụ nếu như nói quá khứ hắn sẽ còn bởi vì nhiều năm tấm vép mà dẫn đến hiện thực hội họa thời điểm bút lực không đủ ổ n lời nói hiện tại cái này tự mang ạ dịt i a tộc nhanh nhẹn t i ê n phú lại có kỵ sĩ lực lượng huấn luyện đặt cơ sở hắn mỗi cái đường nét đều tặc l ư loát tặc rõ ràng nếu như quá khứ hắn có bản lãnh này coi như không thể thành chứ danh họa sĩ cũng không đến Chí lúc có cảnh học có chân. cái được có chuyên cấp chuyên cấp học. hắn nghiệp không tranh hệ sinh thể như hắn những không nhưng thể nghiệp nghiệp hô ít tại tốt đặt Tỷ tốt, trung kia, bối kia nơi sơn vẫn bản đồng là dựa bị sự dầu vào vào mặc dù bình thường cũng được bên trên hai mảnh mỹ thuật hóa nhưng trường học đối với bọn họ yêu cầu chủ yếu vẫn là đi tham gia các loại mỹ thuật tranh tài mặc dù lấy không được giải nhất nhưng bởi vì có đơn vị ở sau lưng ủng hộ chỉ cần năng lực đủ vậy bọn hắn cũng không đến nỗi lấy không được tưởng h bình thường tới nói giống loại kia đứng đắn tranh tài là gì bọn hắn những n à y đến sau sinh sẽ chỉ từ giải nhì bắt đầu tìm kiếm kinh nghiệm bao mà lại cũng thực sự có thể học được không ít đồ vật Lao dì là đột nhiên phát giác bản thân tác phẩm hội họa vậy mà có thể cùng những bạn học kia đánh đồng với nhau về sau bắt đầu suy xét cái vấn đề này mâu thuẫn không mâu thuẫn loại hình hắn biết rõ lấy hắn vòng xa giao kỳ thật vậy không thế nào khả năng bị phát hiện nhưng mấu chốt là hắn có cái đặc biệt yêu khoe khoang lao sư tỷ như hắn vẽ những n à y phồn hoa sách hắn bị kia thân là c u n g đình đại pháp sư lao sư cũng không chút nào do dự đoạt đi hai bản lao dì nghe xong liền biết hắn là muốn cùng một vị nào đó chân chính họa sĩ nghiên cứu thảo luận một lần riêng phần mình học sinh bản sự cho nên hắn không chút do dự cho mình lập một cái vì pháp thuật tu hành mà đi học tập hội họa đồng thời đối giống có chấp nhất theo đuổi n h â n thiết đường đua không giống có chút vấn đề liền không có cách nào nói lại có thiên phú người nếu như quanh năm suốt tháng chỉ đi bắt t r ư ớ c lời nói cũng giống vậy rất khó sửa lại vậy dĩ nhiên bộc lộ tự khí đương nhiên nếu như trả một cái giá thật lớn cũng không phải không thể thay đổi nhưng hắn lạo di lại không phải đi nghệ thuật ra lộ tuyến đúng không càn tạo quá khứ học tây phương mỹ thuật sử để lạo di nháy mắt liền có thể tìm tới vô số ví dụ nhất là một ít đại sư kêu bởi vì quá độ bắt chước phụ thân mà mất đi tự ta nhi từ cố sự bạch long quốc vương nhìn một chút vẫn chưa thỏa mãn lạo di cùng trốn đến bên trong góc lật tập tranh ạ dị phu nhân ánh mắt tại pháp thuật phòng nhỏ bên trên nhất c h u y ề n tức đi hắn cũng không thể ngóng trông mòn pẹt bá tức sớm chút ra đi cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt tập trung vào ngồi s ổ m ở một bên không biết đang d ở trò quỷ gì lệ ổng trên thân lệ ổng người ở đây làm gì lệ ổng bất đắc dĩ n g ầ n đầu ta tại sắp xếp người chỉnh lý lãnh địa tương quan tin tức dù sao cũng phải biết mình đến lúc đó đi trước tìm ai a người nhân thủ đủ rồi sao bạch long quốc vương tò mò hỏi không phải nói đem các người mạo hiểm đoàn lực lượng dự bị đều đưa cho lào gì rồi lệ ổng con mắt đều trận to một vòng mặc dù hắn luôn luôn bị gì chỉ vào cái mũi mắng, nhưng giống như vậy đổi không kịp bản thân tổ phụ một phần vạn rõ ràng vừa mới vẫn cùng lạo d ì nói chuyện phong sinh thủy khởi hiện tại liền chạy đến châm ngòi quan hệ giữa bọn họ rồi hắn sở dĩ lựa chọn đem mánh hổ chi nhận những cái kia học đồ lưu tại dễ d ở lĩnh không chỉ có riêng là bởi vì làm xong tự ta hy sinh chuẩn bị cũng bởi vì những hải tử kia thật là sinh trường ở địa phương dễ d ở người lệ ống rất rõ ràng dù cho bản thân từ nơi này lần tà thần chi loạn bên trong sống tiếp được cái kia cũng không có khả năng lại về dễ dợ kém nhất kết quả cũng là trở lại nội lục đi khắp nơi truy sát tà giáo đồ đương nhiên Ai có thể ở nhưng ơ i này ế t thẻ phát t sinh r ớ c đó h ĩ ra được tại bắc cảnh phong quang hơn ngàn năm ấn hóa ẹ trở gia ngay tới biên chúa tộc kết Thậm t lạc chí cả cảnh sẽ luân lãnh quả đâu. như vậy đâu. Thậm chí ngay cả cảnh lãnh chúa vị í đều chắp cho hắn、rồi. Nhưng, tay tặng tại t rồi. r thành tân nhiệm biên cảnh lãnh chúa về sau lệ ông liền phải suy xét làm sao làm hợp bản thân lãnh địa cùng biên cảnh quân quan hệ trong đó rồi phương pháp đơn giản nhất chính là dùng biên cảnh quân hậu đại cùng mình lãnh địa tân sinh lực lượng dựng một cái thuộc về hai mươi tần kỵ sĩ đoàn v ừ vặn đệ đệ của hắn nhóm đều rất am hiểu dạy người ba loại này kỵ sĩ đoàn tối kỵ chính là trung gian có một cái cùng chủ y ê u cấu thành người hoàn toàn không liên quan trong nhà còn cách đặc biệt gần lãnh chúa lại là lệ ổng không thể tùy tiện đắc tội người tiểu đoàn thể hắn điên rồi cũng sẽ không đi đem đưa cho lạo di người muốn trở về lệ ổng trong mắt xoay chuyển một lần đột nhiên n ở nụ cười kỳ thật lạo di bên kia thật có một người để cho ta có chút không biết nên làm sao bây giờ mang đi đi có lỗi với lạo di không mang đi đi bạch long quốc vương đột nhiên về sau một ngày a vậy sẽ là của ngươi chuyện đều lớn như vậy chẳng lẽ còn muốn ta cái này làm ra ra cái gì đều còn sao vậy còn muốn ngươi làm gì bị quật ngược lại lệ ổng khoe miệng đống nhiên co quắc mấy lần bất quá hắn tâm tình còn rất tốt ha ha alex chính là dùng tốt nhất đòn sát thủ đương nhiên chân chính dùng tốt còn là bị đưa đi thông gia cô cô của hắn đã từng bạch long quốc vương sùng ái nhất nữ nhi so với hắn phụ thân cái k i a cả một đời đỉnh lấy vương vị người thừa kế thứ nhất danh hiệu vẫn sống được cẩn thận chặt chẽ kẻ xui xẻo trôi qua tùy ý nhiều trường công chúa đương nhiên phụ thân hắn sở dĩ cẩn thận như vậy chủ yếu là luôn có người muốn lợi dụng hắn đi đối phó bạch long quốc vương sơ ý một chút trên thân khả năng liền có thêm điểm cái gì biết rõ bạch long quốc vương thể chất có thể so với cự lóng nhưng là vẫn sẽ có người muốn thử nhìn một chút nhưng trưởng công chúa nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy bởi vì bạch long quốc vương yêu c h i ề u nàng căn bản không cảm thấy bản thân cần suy xét nhiều như vậy có vấn đề nàng thân ái ba ba tự nhiên là có thể giải quyết ta đáng tiếc đến cuối cùng nàng thân ái ba ba đối nàng yêu cầu duy nhất chính là trở thành nước láng giềng cái k i a tiểu quốc vương vương hậu sinh ra một cái tâm hướng bắc địa vương quốc người thừa kế lệ ô n g ngay từ đầu không biết rõ nhưng sau này mới phản ứng được bạch long quốc vương suy tính là giống hắn ngu như vậy hải tử tuyệt đối suy xét không tới xa xưa tương lai sống được lâu lao đầu tử tâm là thật đen à chương chín mươi ba hoa hoa thảo thảo quan trọng hơn chương chín mươi ba hoa hoa thảo thảo quan trọng hơn tóm lại nếu như nhiều đời băng nguyên quốc vương thật sự một lòng hướng tới bắc địa vương quốc lại thỉnh thoảng liên cá i nhân vậy coi như quốc gia khác tăng thêm thần điện đều không hẹn mà cùng áp chế bạch long quốc vương muốn khuyết trương n g ọ tưởng vậy hắn vậy còn có cơ hội bạch long quốc vương ngược lại không đến nỗi muốn chiếm đoạt băng nguyên tri quốc đương nhiên cái này không muốn cũng vẫn là bị hiện thực bức bách mặc dù bạch long phi thường c ư ờ n g đại nhưng này cái thế giới nhân loại một mực chỉ là kính sợ bạch long nhưng chưa bao giờ có lưu lạc thành bạch long nô lệ liền có thể chứng minh bản thổ lực lượng cũng không kém cho nên bạch long quốc vương vậy nhất định phải tuân thủ ngay cả bạch long cũng không thể phản kháng thế tục quy tắc hắn chỉ là người mạnh nhất một trong lệ ổng cô cô sở dĩ như vậy phẫn nộ cũng không phải bị gả đến quốc gia khác đi đối với cái này cái thế giới công chúa mà nói có thể trở thành nhất quốc t r i hậu vẫn là loại kia không có ai dám khi dễ vương hậu đã là các nàng kết cục tốt nhất rồi rất nhiều công chúa nếu như không gặp được vừa ý nam nhân tha rằng cả một đời không gả vậy không nguyện ý gả cho dù sao lại không phải không thể có tình nhân nhưng lệ ổng cô cô mong muốn làm à u mỡ hòa bình quốc gia là anh tuấn tiêu sái lại có năng lực trợ phu mà không phải sắt vách loại này động một chút lại tà giáo đại chiến thường xuyên bị các loại thế lực lợi dụng ngay cả quốc vương đều đổi phi thường chịu khó lúc cần phải thời khắc khắc may may vá vá phế phẩm chi quốc mà lại cũng không phải không có nàng thích loại kia quốc gia đến cầu hôn nàng đáng tiếc là bạch long quốc vương ngược lại cảm thấy cái này bản thân yêu nhất nữ nhi thích hợp nhất đưa đi ba nguyên nếu như có thể lý trí tự hỏi một cái lời nói kỳ thật bạch long quốc vương loại này quyết định cũng không còn cái gì sai lấy chồng ở xa nước khác coi như thời gian có thể không có trở ngại nhưng này chút dấu dếm phiền thoái nhỏ cũng có thể cho người mang đến vô tận phiền á o tựa như ạ gì phu nhân cuộc sống của nàng ngươi có thể từng nói không tốt sao rất tốt nhưng là bị khuất đây là món b ẹ t còn tính là thủ quy củ vậy coi như làm người tình huống dưới đâu mà b ă n g nguyên tri quốc loại này bạch long quốc vương muốn đến liền có thể lập tức đi quốc gia dù cho có lại nhiều tiểu tâm tư cũng đều được c ầ n nấp cho kỹ liền ngay cả nàng nhi tử chỉ cần bảo vệ tốt liền nhất định có thể kế thừa vương vị mặc dù bạch long quốc vương có thể giút nàng xuất khí nhưng phát sinh sự tình nhưng không cách nào trở lại quá khứ Băng giáo tuyết tà đương á m kia ngay cả tiếng ngay n g cả ờ i nói hiểu cái coi cuối đều động đem hữu không vọng cũng như cùng có hỏa, thể gì ra Vậy dám làm. ư t sở q u a nhiên người đều một mẻ t thì có thể như thế gọn Đương như nào n chứ? h có tại lệ ổng cô cô mang đến băng nguyên kia đủ để áp chế toàn bộ vương đô của hồi môn trợ giúp bên d ư ớ i còn có thể xảy ra vấn đề gì lời nói cũng chỉ có thể hỏi một chút trưởng công chúa mình là nghĩ như thế nào rồi nhưng từ nhỏ đến lớn cơ hồ sở hữu yêu cầu đều bị thỏa mãn trưởng công chúa điện hạ tại nhân sinh chuyện quan trọng nhất bên trên lại chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận một cái không hài lòng kết cục vẫn là để vị kia lên cơn giận dữ suất giá ngày đó càng là ngay cả cái cười bộ dáng đều không xuất cảnh thời điểm thậm chí ngay cả cha ruột một lần cuối cũng không chịu thấy bất quá từ a l e t kia bị nuôi rất khá việc nhảy nhảy loạn bên trên cũng có thể nhìn ra trưởng công chúa mặc dù tính khí nóng nảy hài t ừ ngược lại là nuôi vô cùng tốt rất q u ý củ nhưng cũng chính bởi vì trưởng công chúa mặc dù một mực oán nghiệm sâu nặng hết lần này tới lần khác lại hoàn mỹ hoàn thành bạch long quốc vương sở hữu yêu cầu cho nên bạch long quốc vương đối mặt cô gái này thời điểm ngược lại sẽ có điểm tâm hư đến mức hắn chỉ dám trong âm tầm nhìn cùng a lét có liên quan tình báo lại kiên quyết bất hòa đứa cháu ngoại này từ tiếp xúc đương nhiên cũng có có thể là bởi vì a l e t loại kia khiến người luôn luôn không thể không đi theo nghiêm trình lại khí t r ạ n g cùng bạch l o n g quốc vương có chút không hợp nhau lệ ông nhẹ nhàng liếc qua một đường rút đến dù ở k h ả n nghỉ ạ sau l ư n g quốc vương bệ hạ trong nội tâm nổi lên nói thầm thế nào thấy hắn càng hy vọng a l e t lưu tại lão dì lãnh địa đâu nói đến lần này lão dì lãnh địa sẽ bị những cái kia băng tuyết tà giáo người thăm dò tính công kích lệ ông liền có chút hoài nghi là có người hay không nhận ra a l e t nếu không lấy kia hai cái tà giáo đối mò n g p t gia tộc thẩm t ấ u thật không có tất yếu đi trêu chọc lạc gì đây chính là tự mang cấp mười hai đại kỵ sĩ nổi giận cấp mười lăm đại pháp sư cùng bảo hai đại yếu tố siêu cấp đại phiền thoái có thể thông qua mòn b ẹ t gia tộc hơi áp chế một lần là được ai còn thật sự dám xuống tay với hắn không thành đương nhiên nếu như băng cầu vương đầu thai thành công mòn b ẹ t gia tộc triệt để biến thành ổ chó kia động một cái lào gì cũng không còn vấn đề gì không có cách ngươi có thể cùng nghe không hiểu tiếng người chó nói cái gì đó cho nên lệ ông mới dám đơn giản như vậy đem chính mình cái kia thân phận quý trọng biểu đệ sắp đặt tại lào gì trong thành bảo nếu là hắn thắng lào gì bên kia thăm dò tính công kích tất nhiên sẽ đình chỉ nếu là hắn thua chết cũng đã chết rồi ai còn quản người khác có thể hay không sống chí ít hắn đem a l e t l ư u đến cuối cùng lệ ô n g lắc đầu không có ý định đi thăm dò bản thân cái kia n a o mạch kín có chút cổ g á i tổ phụ mục tiêu cuối cùng lúc trước sẽ để cho a l e t đến hắn cái này mạo hiểm đoàn sinh hoạt là hắn tổ phụ cùng băng nguyên nữ vương nhất trí quyết định đúng vậy tại băng nguyên mặc dù thế lực vẫn là như vậy loạn thất bát a o mặc dù băng tuyết tà giáo vẫn là như vậy có tồn tại cảm giác nhưng lại đều đã đem vương hậu bệ hạ xem như nữ vương đối lái ngược lại là vị kia quốc vương biến thành vợ mình phụ thổ phẩm bất quá hắn ngược lại là làm thật vui vẻ chí ít hắn đã là sống được lâu nhất b ă n g nguyên quốc v ư ơ n g rồi đương thời hắn thậm chí căn bản không muốn kế vị kém chút liền chạy chạy thành công đáng tiếc hắn kia cùng cha khác mẹ thân ca ca chết được thực tế quá nhanh lệ ổng cô cô mặc dù không có so với hắn phụ thân b ả n nhỏ tuổi nhưng a l e t lại cùng hắn giống như là hai đời người nguyên nhân ngay tại ở hắn cô cô vì mình an toàn trước bỏ ra thời gian dài đi thanh lý trong vương cung hậu hoạn a l e t xem xét chính là được bảo hộ rất khá người tóm lại lệ ổng đã đem có thể nói nói đều nói cho lạo di ngay x o đứa bé kia khẳng định tâm lý năm chắc làm như thế nào đối đ ạ i vị này đến từ nước láng giềng vương vị người thừa kế muốn hay không đem hắn lễ tống về nước vậy liền nhìn chính lào di rồi dù sao hắn là đem khoai lang bỏng tay đưa ra ngoài cũng đừng nghĩ hắn thu hồi lại lễ ổng cùng bạch long quốc vương đối thoại lào di tự nhiên cũng nghe đến rồi hắn căn bản không có coi ra gì kỳ thật bắc cảnh người mặc dù biết bởi vì băng tuyết tà giáo đồ xuất hiện mà n h á o tâm nhưng tuyệt không đến như không biết làm sao không có pháp ứng đúng chân chính xảy ra vấn đề lớn đều là bởi vì nội bộ tranh đấu mà đi lợi dụng tà giáo không đúng phương pháp mà không phải tà giáo bản thân công kích thật làm biên cảnh quân là phế vật cái nào món b é t gia tộc lần này nháo kịch kết thúc về sau hai đại tà giáo nhất là băng tuyết tà giáo ít nhất phải an phận mười năm mười năm về sau nếu như lạo dị còn có thể để đám người kia tiến hắn lánh địa làm sàng làm bậy vậy hắn cũng quá phế vật đến như vị kia tiểu vương tử lạo dị thì càng không cần thiết nếu là hắn bại lộ thân phận kia xem như s ắ t vách quốc gia trung thành lãnh chúa lạo dị khẳng định được đem lễ đưa đến quốc đô đều không phải biên cảnh nếu là hắn một mực trầm mặc vậy liền để hắn ở nơi đó khi hắn a lét lao sư thôi có thể có một cái cơ sở như thế vững chắc thừa kế bắc địa cùng b ă n g nguyên hai quốc gia tốt nhất kỵ sĩ phương pháp huấn luyện kỵ sĩ lao sư vẫn là hắn lánh địa những cái kia tương lai nhỏ kỵ sĩ vinh hạnh đâu lao gì muốn cái tiện nghi này tự nhiên là sẽ xem nhẹ a lét bản thân một chút phiền thoái nhỏ hắn đã sớm nghĩ kỹ đợi đến bản thân hoạt vũ c h i quan kỵ sĩ đoàn có đầy đủ nhân thủ thời điểm một bên khác dâu dài cỏ đầm lầy cũng nên trưởng thành rồi vậy hắn liền có thể để một bộ phận thích quân doanh sinh hoạt kỵ sĩ đi chỗ đó tòa vách núi treo leo phụ cận đóng quân cùng phía trên kia bắc địa vương quốc chưa bao giờ hoàn toàn bông ra biên cảnh bao quát những cái kia buôn lậu hao tổn tâm cơ tại dây núi trung điệp b ă n g sơn hàn lưu ở giữa tìm được tiểu lộ kỳ thật cũng đều tại biên cảnh quân trong k h ô n g chế chỉ là tại hiện tại loại tình huống này nhất là nước láng giềng mặc dù phế vật lại đã sớm biến thành nhận hình minh hữu i tình huống dưới biên cảnh quân rất nguyện ý kiếm lời số tiền kia nếu như bọn này buôn lậu cảm thấy mình tìm thương lộ đầy đủ lần nấp dự định thoát khỏi biên cảnh quân áp chế vậy bọn hắn liền có thể rõ ràng cái gì gọi là thần binh trời g i rồi đương nhiên mặc dù hoàn cảnh so sánh khổ nhưng n à y bầy sinh sống ở Nguyện ý tiếp nhận đi chỗ đó loại địa phương đóng quân kỵ sĩ mặc dù khẳng định có một nhóm người chính là vì tại kia trong hoàn cảnh tàn khốc tu luyện nhưng là vẫn có một phần là vì ba lần tiền lương dạng n à y người khẳng định chịu không được quá đáng hoàn cảnh mà lại cũng không còn tất yếu có pháp sư có không gian trang bị cái gì đồ vật vẫn không đi lên các kỵ sĩ khổ sở chỉ là không có chỗ tiêu tiền khắc kỳ thật cũng còn tốt trước kia dễ dở linh chúa ngay cả mình thành bảo đều không tu tự nhiên cũng sẽ không sóng phí kim tiền cùng tài nguyên tại biên cảnh nơi làm một cái thuộc về mình lực lượng vũ trang nhưng lão gì khẳng định vẫn là muốn làm cho dù cho biết rõ biên cảnh quân coi như đáng tin hắn vậy không có khả năng đem chính mình an toàn ký thác tại loại này biết rõ sau đó lại để xét cả cái kia rất có tâm tư tỉ tỉ rất biết giao tiếp đệ đệ dẫn đầu một bộ phận kỵ sĩ học đồ đóng tại cùng mòn p ẹ t bá tức l ĩ n h ở giữa khối kia trên đất chống là tốt rồi nơi đó không cần cường đại vũ lực nhưng cần đầu đủ linh hoạt người quản lý sau đó lão di lãnh địa liền có thể thông d o n g phát triển đến như quốc vương bệ hạ điểm kia đối sắt vách tiểu tâm tư về sau không biết nhưng bây giờ chí italet là tuyệt đối không thể nào đứa bé kia xem ra ôn tồn lễ độ tâm thế nhưng là kiên định rất đâu nếu như hắn thật sự như vậy thích bắc địa vương quốc liền sẽ không cùng mình biểu hình trung đụng như vậy xấu hổ dù cho bị cha mẹ bảo hộ được lại tốt đó cũng là tại vương cung lớn lên h ả i tử làm sao có thể không biết mình lại nói ra tới người khác sẽ không cao hứng nếu là hắn không có tâm tư khác đó chính là không muốn bởi vì lệ ổng mà có thay đổi bất quá bạch long quốc vương mệnh d à i như vậy hắn có đầy đủ thời gian đi chờ đợi đợi một cái đứa nhỏ ngốc xuất hiện cũng không biết món đồ kia cùng băng cầu vương ai càng ngốc một chút lao gì chưa từng cảm thấy có loại cơ hội này xuất hiện là chuyện tốt có thể làm cho mình người dễ như trở bàn tay liền lợi dụng cơ hội địch nhân tự nhiên cũng có thể món b ẹ t b á tức kia hai nhi tử không phải liền là điển hình nhất ví dụ mà bất quá lào di hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là quan sát mẹ ruột biểu lộ nhìn nàng một cái càng thích những cái kê hoa cùng cỏ cây Chứng tức thúc, chứng tức thúc. món món bẹt bá tức kết thúc, chứng 94, món bẹt bá tức kết kết đối với mình sách đọc ngược như chạy l ạ o di một lòng một ý suy nghĩ ạ d ị t biểu lộ đồng thời rất nhanh liền phát hiện mặc dù hắn mụ mụ là một lôi lệ phong hành quyết định thật nhanh lại hiện thực tính tình nhưng lại càng thích tiểu thanh tân phong cách mặc dù nàng bình thường đều cho mình lấy diễm lệ nhan sắc lưu loát kiểu dáng nhưng kỳ thật ạ d i t trong lòng phu nhân vẫn là ở một cái thích trắng trèo mũm vàng nhạt bạc hà lam nhạt tím nhạt tiểu công chúa cho dù nàng vì không nhường lạo gì làm khó mỗi một trang lật qua lật lại thời gian đều là giống nhau nhưng vẫn là không có cách nào k h ô n g chế lại nàng ánh mắt bên trong ngẫu nhiên nở rộ thần thái lạo gì là một m bản thân tiếp bản thảo mình và hẹn bản thảo người gian nan khốn khổ thương nghị sau cùng sửa bản thảo tự do h ò a sĩ tại quanh năm suốt tháng dàn vật bên trong học xong làm như thế nào quan sát những n à y khẩu không đúng tâm bên a mặc dù có chút người là thật sự bản thân lung tung mở miệng chiếu vào người khác kia rất được hoan g h ê n bản thảo h ẹ kiện hết lần này tới lần khác bản thân cũng không phải là thực tình không phải thật tâm thích người tự nhiên nhìn chỗ nào đều không vừa mắt nhất là đang tính bản thân xài hết bao nhiêu tiền về sau nhưng là có một ít người đại khái từ nhỏ đã bị bồi dưỡng được ra trường thỏa mãn phong cách hành sự cho nên bọn hắn là thật không biết mình thích cái gì ta cuối cùng cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi cái này cùng trong lòng ta nghĩ không giống là bọn hắn tổng treo ở bên miệng đồ vật nhưng tuy thật lão d ì đích đích xác xác là dựa theo bọn hắn hạ đơn lúc từ mấu chốt vẽ ra đến vậy phù hợp bọn hắn ngay từ đầu thiết định phong cách ngay từ đầu lão di thật sự ăn thật nhiều thua thiệt một ít cùng màu sắc sặc sỡ đen khác biệt không lớn yêu cầu là thật sự để hắn nổi trận lôi đỉnh nổi trận lôi đỉnh thậm chí muốn trực tiếp lui bàn thảo tới thà rằng bản thân lãng phí không thời gian nhưng hắn dù sao cũng là cái không có đường lui người một ngày ba bữa cùng tiền thuê nhà đủ để cho hắn từ bỏ những họa sĩ kia tôn nghiêm cố gắng tìm kiếm phá cục con đường sau đó hắn mới c h ậ m giá h i ể u do đến có ít người không phải thật sự hỏng mà là thật không có tự ta hết lần này tới lần khác lại tại bản thân bỏ tiền mua niềm vui thú thời điểm trong lòng loáng thoáng nổi lên ngay cả chính bọn hắn cũng không biết còn sóng lão dì sau này có thể kiếm được đủ để cho hắn tại thành phố lớn đặt chất tiền toàn bộ nhờ loại này ma luyện ra đến sức quan sát ở nơi này chút tấm vẽ vừa mới hưng khởi thời kỳ đó giá cả cũng không giống như sau này bị số lớn idol đánh tới không người để ý thấp như vậy liêm nhất là lão dì vẫn là chính thống mỹ thuật sinh tại cái kia chính thống họa sĩ căn bản chướng mắt tấm vẽ loại hình thức này đồ v ậ t lúc h ắ n bản gốc tranh vẽ giá cả thật sự không thấp cho nên hẹn bản thảo người tự nhiên cũng sẽ không chỉ ở trên mạng cái tiếp theo chỉ riêng xong việc làm sao đều phải hẹn đến một đợt thật tốt tâm sự mới được cũng chính bởi vì những cái kia quá khứ lão dì kỳ thật rất am hiểu quan sát tâm tư người biến hóa chỉ là với hắn mà nói ở cái thế giới này trừ hạ dịp phu nhân bên ngoài cũng không có người đáng giá hắn như vậy phí nhiều khí lực như vậy mà thôi thời thời khắc khắc quan sát một người trong mắt biến hóa thế nhưng là cái chân chính việc t ố n sức lão dì hết sức chăm chú chú ý bản thân thân ái mụ mụ tự nhiên cũng liền xem nhẹ từ pháp thuật trong phòng nhỏ một mặt buồn bi thương thích đi ra phạt diệt s ở cháu lớn bị bạch long quốc vương kêu gọi hắn tốc độ phản ứng còn không có hạ d ị phu nhân nhanh thậm chí còn gương mặt bất mãn may mắn phát hiện mình nhi t ử phân tâm đi đến ngay cả cha ruột sắp chết rồi loại chuyện này đều đã quên này hạ dịt phu nhân kịp thời mở miệng ngăn cản hắn phạm viết sơ nạ sụi mẹn tổ thế nào rồi cần ta cùng lão d ì hỗ trợ sao lão d ì lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai là bên kia nói chuyện riêng người ra tới rồi phạm viết sơ đoán chừng mới là trong phòng này duy nhất không dành quan tâm chuyện khác người hắn nước n ở hai tiếng mới trả lời tổ phụ đã đi hướng gió báo chi quốc rồi lão d ì t r ừ n g mắt nhìn trong lòng nổi lên câu nói đầu tiên lại là gió báo chi chủ có thể sẽ không tiếp nhận cái này hai đứa con trai toàn cùng tà thần chạy rồi trung thành tín đồ sau đó mới hậu chi hậu giác xuất hiện một tia bị thương vô luận món b ẹ t ba tức làm cái gì đó cũng là hắn cha ruột đối phương chỉ là không yêu hắn đây không phải là gì sai nhưng hắn cũng không đến nỗi vì vậy mà căm hận người phụ thân này chỉ là khẳng định cũng không còn bao nhiêu tình cảm cho nên chỉ có một tia không biết từ đâu mà lên rất nhanh liền im hơi lặng tiếng bi thương b à o quanh l à c gì hắn túi thấp xuống đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm mũi dày của mình một nháy mắt không biết nên nói cái gì làm chút gì đó theo lý mà nói xem như món pẹt ba tức còn sót lại đứa con trai kia hắn hẳn là bắt đầu chuẩn bị tăng lễ rồi có thể món v ẹ t gia tộc người thừa kế là phạm giải sơ những chuyện này tất nhiên chỉ có thể tùy hắn tới làm nhưng mà cha cùng con tổ phụ cùng cháu trai quý tộc tang lễ những cái k i a đặc hữu q u ý củ đều để lạo di lập trường xấu hổ hắn cũng không thể làm một cái vẫn đứng tại quan tài trước nhưng không làm gì nhi t ử ngốc ca tổ mẫu phạm giải sơ hoảng hốt mở miệng tổ phụ nói mặc dù quản gia cũng đã chết nhưng hắn người kế nhiệm vẫn còn vậy đi theo quản gia học mười mấy năm lẽ ra có thể giúp ta hoàn thành tang lễ nghi thức cùng bước đầu thành bảo chủ kiến hắn do dự vài giây hay là hỏi có thể tổ mẫu quản gia là thế nào không có tổ phụ một chữ đều không nói ta còn có thể sử dụng cái kia người sao ta bản thân đi làm những việc này thật sự hệ hạ thì phu nhân sửng sốt một chút liền trực tiếp mở miệng cắt đức p h ạ m dệt sơ lời nói thế thì không có vấn đề món vẹt g i a tổ quản gia cũng là thế tập chế vẫn là có thể tín nhiệm người tổ phụ không nói là bởi vì không cần thiết nói quản gia làm sao lại phản bội hắn nhất định là vì hắn mà chế i n tử không cần lo lắng những thứ vô dụng này đồ vật mang theo nạ sủi mẹn tổ đưa cho ngươi tín vật đi tìm người tổ phụ nói cho ngươi biết cái kia người là tốt rồi chỉ có như vậy hắn có thể ra mặt tới đón thành bảo quản lý hạ ì phu nhân nhìn thoáng qua ưu sầu phạt giải sơ một mặt ôn hòa nói ngươi tổ phụ hẳn là bàn giao rất nhiều chuyện nhất là liên quan tới m ò n b ẹ t gia tộc cổ lao truyền thừa những cái kia nhất định nhắc nhở qua ngươi muốn tránh đi ta đi xử lý a cho nên vì để tránh cho gây nên một chút hiểu lầm ta và lão dị khẳng định chỉ có thể đi ta kỵ sĩ đoàn trụ sợ lợi nạ xúi mẹn tôi nói qua tăng lễ ngày nào cử hành sao lão dị nhẹ nhàng rút đến mẹ ruột sau lưng đem chính mình mặt giấu cực kỳ chặt chẽ tránh ở đây sao nghiêm túc thời điểm hắn nhịn không được đột nhiên đến mỉm cười không có cách món pẹt ba tức coi như lại có tự tin Hắn vậy không có khả năng để bạch lòng quốc vương ngồi s ổ m ở dạng này mòn b ẹ t thành bảo chờ đợi một trận không biết dùng bao nhiêu thời gian tài năng chủ bị hoàn thiện tăng lễ đừng nhìn phạm về sở tra hỏi lộ ra hắn đặc biệt gốc nhưng lại rõ ràng biểu thị công khai hắn mới là dưới chân khối này thổ địa duy nhất chủ nhân nhất là nâng lên quản gia kia mấy câu l à o gì kia bao che cho con mẹ ruột tự nhiên vậy vẫn quanh con lòng vòng châm chọc trở về ai để ý ngươi đ i ể m kia phá đồ vật có bản lĩnh ngươi ngay cả kị sĩ đoàn cũng không cần a làm gì ngược lại là cảm thấy hẳn là lại làm ò n p e t ba tức cho phạm về sở quán thâu quá đồn ngu ta lừa dối quá nhiều nếu như quá cặn kẽ tương lai an bài mới khiến cho hắn đột nhiên nói ra như thế xuẩn lợi nói bất quá tiểu từ này đầu từ trước đến nay đơn giản trực tiếp bằng không trước kia cũng sẽ không làm mòn b ẹ t thành bảo một cái duy nhất tổng tìm lào gì phiền b á i người bị hạ thị phu nhân châm chọc nói đánh thức phạm duy sơ lúc này mới kịp phản ứng bản thân đã làm gì mặt của hắn cấp tốc đỏ lên hạ thị phu nhân ưu nhã nghiêng người sang phạm duy sơ đi gặp qua quốc vương bệ hạ phạm duy sơ con mắt vậy đi theo ửng đỏ rồi hắn vậy mà xem nhẹ không nói tiếng nào ngồi ở bạch long trên l ư n g quốc vương bệ hạ hắn hẳn là đi trước yết kiến quốc vương bệ hạ sau đó lại đi tìm ạ d ị c h phu nhân nói những lời đó rõ ràng tổ phụ đã cùng hắn nói qua quá trình hắn nhưng vẫn là chỉ làm vô dụng nhất kia bộ phận lao d ì nghiêng đầu một chút dùng đầu đỉnh nhọn đỉnh ạ d ị c h phu nhân phía sau lưng ta kia cha ruột chết rồi còn không thành thật hãy ạ d ị c h phu nhân chỉ biết hướng sau lưng vỗ một cái kỳ thật mỏn b ẹ t bá tức cách làm cũng không còn cái gì sai trước hết để cho phạm việt sở thỉnh cầu quốc vương bệ hạ cho phép xác định tăng lễ cử hành thời gian lại tìm ạ dịp phu nhân nâng lên còn ra đồng hồ xịt minh tăng lễ cũng không cần nàng đúng tay bất quá lệ ổng cũng h giống p vậy có chút hăng hái nhìn xem bên kia cực lớn đem chính mình thân phận hoán đổi vô cùng hiểu hắn rất rõ ràng tương lai mình tại bắc cảnh trọng yếu nhất hai cái hàng xóm chính là phạm vi sở cùng làm gì bên i c ả n h quân là hắn cần giải quyết người một nhà cũng không phải hàng xóm cái này rõ ràng còn không quá thông thạo món pet b á tước cũng không có để lệ ẩ n g h ê n lòng phạm vi sở càng vụ về hắn sẽ bị người khác lợi dụng khả năng càng lớn hắn hiện tại đã xác định sau này trở về liền phải để d i ữ g đem món pet b á tước lĩnh tình báo trọng điểm bắt một lần mánh hổ chi nhận quá khứ nội tình vẫn là dùng rất tốt giống bọn hắn dạng này mạo hiểm đoàn tất nhiên giao tình khắp thiên hạ mặc dù được dùng tiền bất quá chí ít bọn hắn có chỗ tiêu tiền mặc dù khẳng định phải phí rất nhiều tâm tư rất nhiều tiền tài nhưng giải quyết vị này phạt m d vì s ở mò n pet bá tức tương quan công việc cũng không tính phiền phức chí ít có có thể bắt đầu phương hướng mà làm gì lệ ổng ở trong lòng khe khẽ thở dài đây mới là phiền thoái nhất cái chủng loại kia hàng xóm lao gì không thiếu tiền không thiếu tài nguyên còn phi thường không thích cùng mò n pet ra tộc chuyện có liên quan đến như vậy nhất định nhưng sẽ không cùng quý tộc khác liên hệ để tránh cho có người đi cùng hắn nâng lên một chút bực mình sự t ì n h lệ ổng đương nhiên biết rõ tòa kia đã thành hình cùng đủ gẳng nam tức lĩnh trăm chú tương lên một hương cây r ừ rậm lúc trước hắn mánh hổ chi nhận cũng là tiếp nhận gie nhưng mà lúc trước cầm tiền thời điểm bao vui vẻ bây giờ trở về nhớ tới là hơn ân tức lệ ổng cũng không phải đối lảo gì lãnh địa có ý nghĩ gì có thể chương chín mươi lăm tăng lễ cố nhân đều sẽ đến chương chín mươi lăm tăng lễ cố nhân đều sẽ đến người nha sợ chính là vô c h i càng sợ chính là bản thân vô c h i thời điểm đối phương lại biết tất cả mọi chuyện xem như hoạt vũ k ỵ sĩ đoàn phụ thuộc lệ ổng vẫn là rất rõ ràng những cái kia ở tại một hương trên cây chim nhỏ chuyển tin tức chuyển đi bao nhanh mặc dù bọn hắn những n à y nhân loại sẽ không hiểu ngữ nhưng làm ma pháp sinh vật hoạt vũ lại à mà lại bọn hắn là biết nói tiếng người dù cho ngôn ngữ không có như vậy thông thuận nhưng chỉ là thuật lại một chút điều ngữ lời nói vẫn là rất nhẹ nhàng mà lại lệ ổng cũng không cảm thấy cùng kia hai con hoạt vũ coi trao đổi chỉ có những cái kia chim nhỏ hắn càng tin tưởng là loại kia chim nhỏ thích hợp xem như tín sứ mới có thể bị số lớn nuôi dưỡng ở m ộ t hương trên cây mà không phải bởi vì bọn chúng thích tại m ộ t hương trên cây dựng tổ t r ò nên n mới bị xem là tín sứ dù cho lệ ổng không có cái kia đầu hóc phân tích ra nhiều chuyện như vậy vậy hắn còn có gì đâu dùng dí lời nói r ằ n g lão gì nhỏ nam tước là một phòng bị tâm phi thường nặng luôn cảm thấy có người muốn đối với hắn hạ độc thủ chim sợ cánh cong khi đó lệ ống còn có thể cùng dì một đợt cười nhỏ nam tức quá độ cảnh giác nhưng bây giờ lệ ống minh tư khổ tưởng đều không cách nào cải biến hiện trạng chỉ có lạo d ì nhìn hắn đương nhiên hắn cũng không phải không có biện pháp khác tỉ như m ả n h hổ chi nhận lưu tại dễ dờ nam tức linh những người kia nhưng lệ ống lại đã sớm quyết định chờ hắn tìm xong tương lai hao như tần bá tức thành bảo trụ sở liền lập tức đem dễ dờ nam tức linh những cái kia đối bọn hắn trung thành tuyệt đối người mang đi đem bọn hắn ở lại nơi đó làm nhà tuyến tổn thương chỉ có chính mánh hổ chi nhận lại nói lạo di lại không phải địch nhân của hắn lệ ổng chỉ là không hy vọng đối s ắ t vách hàng xóm hoàn toàn không biết gì lại không phải dự định đối phó nhân gia sơ sơ bản thân thứ nguyên túi lệ ổng có chút nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn sinh hoạt đột nhiên chuyển biến thành rồi cái bộ rắn này rõ ràng hắn vừa mới vẫn là một cái cứu khổ cứu nạn đứng đắn kỵ sĩ làm sao hiện tại liền biến thành tâm tư khó lường quý tộc lao ra sau đó hắn liền nhìn về phía tổ phụ của mình đại nhân nhưng lệ ổng rất nhanh liền xì hơi vẫn là chính hắn không thể chịu được dụ hoặc biên cảnh bá tức không giống nội lục những quý tộc kia đối với truy cầu kỵ sĩ vinh diệu người mà nói biên cảnh bá tức chính là kỵ sĩ mạnh nhất b ì nhưng t h ờ tới nói, giống như là mà n như vậy, xuống biên cảnh bá vị trí người, thăng biến bẹt ba ba tước tước trí thể trực tiếp thăng một t có cấp h vậy vị rỡ đều n hết hầu Nhưng h xuống tước, mặt mày dạng xuống đài. Nhưng mà, đài. dạng rỡ lần này tới lần khác kế vị chính là phạm vi sở cái này ngay cả kỵ sĩ cũng không có người đứng đắn đại quý tộc nào có không phải chính thức t r ư ớ c nghiệp giả đây chính là muốn bị chế r ê u trí tử cho nên không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối phạm vi sở môn b ẹ t ba tước cũng đã là cho cái này bên i c ả n h lãnh chúa gia tộc sau cùng vinh dự nếu là tiếp nhận chính là làm gì vậy liền khẳng định được thăng một cấp cũng là nói môn pẹt ba tước rằng có kết quả là cho mình gia tộc giành lại một cái suy yếu b ờ i uff cũng trách không được hắn vẫn không cam tâm dù cho sắp chết rồi cũng muốn kích thích một lần l ã o d ì hy vọng hắn đột nhiên dâng lên tranh quyền đoạt thế trái tim pháp ạ dị sở kia c h a hỏi giấu g i ế m đồ vật nhiều l ắ m đấy cũng liền t i ể u t ử kia tuổi còn nhỏ lại không chịu tội quá nhiều người thừa kế giáo dục mới có thể thật sự nói ra miệng hệ h diệt phu nhân đáp lời kỳ thật cũng rất đáng giá suy nghĩ nàng chẳng những biết rõ cái kia quản gia người thừa kế là ai ngay cả món q u t bá tức tín vật đều do rõ, rõ ràng, ràng cũng là nói nếu như lão gì giờ phút này đột nhiên muốn cướp vị vậy hắn hay là có thể tại mụ trợ g ú t b cũng không biết phạt di s ở mấy chục năm sau hồi tưởng lại hôm nay hết thệ sẽ có cái gì cảm thụ tóm lại lệ ổng là rất chịu rung động hắn thật sự thà rằng món pẹt b á tức trí tử đều ở đây thiên vị ạ lệch nhất mày ạ kia coi như thế đối lão d ì tới nói bất công vô cùng nhưng có bắt đầu và kết thúc thiên vị trí ít có điểm nhân tính đẹp đương nhiên món pẹt b á tức cách làm này vẫn là không có đem lão d ì để vào mắt lão d ì nếu là thật đến giai đoạn này lại đổi ý đi cùng cháu trai cướp đoạt quyền lực đoán chừng hắn được để tiếng xấu một đời làm gì đến cuối cùng còn muốn quanh c o lòng vòng đảo hố đâu nhìn xem ạ t h phu nhân phản ứng đi vị này đại kỵ sĩ không hổ là tại dễ giờ bá tức nanh vuốt bên dưới còn có thể d â y rụa ra một cái mỹ lệ nhân sinh nhân vật hung á c đã đem món b ẹ t bá tức xấu hổ làm rõ lại cho p h ạ m dệt sở kia đơn xuẩn trong đầu lưu lại một cái có thể suy tính tương lai lệ ông bất đắc dĩ lắc đầu vụ trộm dặn dò bản thân ngàn vạn nhớ được món b ẹ t bá tức giao hấn đừng chỉ cảm thấy mình mới là người thông minh kia mặc dù ạ dịp phu nhân vẫn là kiên quyết mang theo lạo gì né tránh đến rồi thành b ả o phế tích bên ngoài kỵ sĩ đoàn trụ sở nhưng t h thật cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi dù sao mặc dù xảy ra nhiều chuyện như vậy món pẹt bá tức thời điểm mà món bẹt b á tức tăng lễ tại vị kia tân nhiệm quản gia nỗ lực dưới ở phía sau một ngày lúc d ạ n g sáng chính thức mở ra lào gì ngay từ đầu có chút không có kịp phản ứng được an bài lần hai vị đón khách thời điểm còn có chút mê mẩn trừng trừng may mắn tới tham gia tăng lễ người cũng đều rất mơ hồ cho nên tất cả mọi người rất ứng phó rồi sự căn bản không có cái gì lẫn nhau hàn huyên bất quá ngẫm lại liền biết có thể ở thu được thông chi về sau chạy suốt đêm tới người cho cũng không phải p h ạ m về sở vị này tân nhiệm b á tức mặt mũi mà là vì vị kia một mực không có đi lưu đến bây giờ quốc vương bệ hạ tiền nhiệm món bẹt ba tức cùng quốc vương bệ hạ giao tỉnh còn tại đó Các quý tộc quý tuyệt đối không nguyện ý đối không bao ở ở i loại nơi đó lưu lại cái người, tới. vì vương gì này chuyện nhỏ ấn tượng xấu. Cho nên, chỉ cần là có thể kịp người, trên cơ bản mà là lưu Cho hạ quốc chỉ có cơ thể xấu. đều bệ b đó kịp quát biên cảnh quân hai cái phó thống lĩnh đây mới là quốc vương trực tiếp nhận m ệ n h đại lao hai vị cấp mười sáu đại kỵ sĩ món b ẹ t ba tức thống lĩnh xưng hảo cũng chỉ là đồ có hắn tên thôi đương nhiên nếu là hắn có thể tiến giai đến cấp mười sáu đó cũng không phải là không thể biến thành sự thật nhưng mà đến rồi hôm nay món b ẹ t gia tộc ngay cả cái này hư danh cũng không có hai cái cường tráng to lớn uy vo ba khí đại kỵ sĩ giống như cũng có chút không biết làm sao may mắn lệ ổng thân phận có thể để cho hắn thản nhiên đối mặt hai vị phó thống lĩnh lao dì nghiêng đầu nhìn qua tại k h á c một bên khách ghế trò chuyện coi như thông thuận lệ ổng mấy người người thật giống như cũng không thèm để ý lao dì mòn b ẹ t c á t h ạ một cái thanh thúy nữ đồng thanh n â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên lao dì kinh ngạc quay đầu hắn đương nhiên biết mình sau l ư n g đến rồi người nhưng không nghĩ tới sẽ có người tìm hắn cái này không đếm x ử a đến đã sớm phân ra đi ra người vô dụng trò chuyện nghiêm túc như vậy vấn đề kia là một cái đáng yêu lại xinh đẹp nữ hải tử mặc màu đen váy dài Viền、váy i ề n v bên trên theo đầy màu xanh đậm đường vân nhìn như ngây thơ chưa thoát trên khuôn mặt nhỏ nhắn khảm nạm lấy một đôi có thể bị hình dung là chiếm cứ mặt một phần ba lục phỉ t h u y con mắt lớn bất quá n à y chủ yếu là bởi vì cái mũi của nàng cùng miệng đều rất khéo léo linh lung quan hệ đã từng vẽ qua đại lượng tương tự nữ đồng hình tượng lão di trong đầu một nháy mắt lướt qua vô số danh tự con mắt màu tím vậy đi theo nổi lên vợ sóng nhưng mà lão di nói ra khỏi miệng câu nói đầu tiên lại là đây là người thân thế ngươi đi nhầm tiểu thư tiểu cô nương bất mãn mân mê miệng nổi giận đùng đùng chỉ mình con mắt lớn ngươi xem không ra ta là dễ dợ sao ta ngồi ở chỗ này có cái gì không thể nhìn xem nàng kia rất ạ thịt bộ dáng lao dì đột nhiên không còn nói chuyện dục vọng không hứng lắm trả lời ta nhớ được mẹ ta là con gái một ba hàng sau mới là bà con xa vị trí mau chóng tới người quay dày đến ta rồi c ợ mờ nở lao dì nhịn không được trong lòng giận mắng rốt cuộc là ai như vậy không có tố chất là một cái tiểu cô nương như vậy tới hấp dẫn hắn lực chú ý chẳng lẽ là cảm thấy hắn có luyến mẫu tình k ế t sao lao dì hoàn toàn không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền kịp phản ứng hoàn toàn là hắn lý luận kinh nghiệm quá phong phú nguyên nhân mà lại là một nghiêm trình tư tưởng phi thường thành thục nam nhân hắn căn bản sẽ không đem nữ đồng coi là ái mộ đối tượng đây là cho mười hai tuổi tinh lịch có tiếng yêu mụ mụ có tiếng phản nghịch lại điên cuồng tiểu thiếu niên chuẩn bị mà không phải một cái trải qua thiên phàm nhìn hết thế gian mỹ nữ đã học được thưởng thức thành thục đẹp già trẻ năm giống mụ mụ đối với người trưởng thành tới nói đích thật là một loại rất buồn nôn thao tác thế nhưng là đối với tiểu nam hải tới nói đích xác rất dễ dàng gây nên sự chú ý của hắn bình thường tới nói kinh nghiệm sống chưa nhiều bọn hắn sẽ chỉ dâng lên cô ngội này ta đã thấy lòng hiếu kỳ đứng ở trong góc nhỏ cùng một vị nào đó người quen trao đổi ạ d h ị t phu nhân nhìn lạo gì bên kia liếc mắt khoe miệng nhấp ra mỉm cười con trai của nàng luôn luôn như vậy khiến người k i n h h ỉ ạ d h ị t ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ a mặt thân eo b ó c vô cùng mảnh màu đen váy dài đeo nguyên bộ chân trâu đồ trang sức nữ nhân cầm ạ d h ị t phu nhân tay một mặt bi thương hỏi ừ m g ạ d h ị t không hiểu hỏi cái gì làm sao bây giờ nạ u ố i mẹn tàu còn sống hoặc là chết rồi với ta mà nói khác nhau ở chỗ nào sao ta lại không cần dựa vào hắn có thể sống nàng đưa tay rút ra dùng lời nhỏ nhẹ nói không cần lo lắng những này không cần thiết sự tình mặc dù ta rất muốn đi l ã o d ì thành bảo vượt qua quãng đời còn lại nhưng trong thời gian ngắn ta vẫn là món pét lính tối cao quân sự lãnh tụ còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu ngược lại là đường tỷ ngươi làm sao lại tới tham gia nạ sủi mẹn tổ tăng lễ ta nhớ được ngươi là gả cho một vị nào đó cung đình bá tơ ca c như vậy nơi xa xôi cho nên ngươi là vốn là dự định tới tìm ta sao nữ nhân lung túng nắm chặt tơ chất khăn tay t h ấ p giọng trả lời ta mang theo chúng ta đường mội ra cửa dung o ạ n vừa lúc đến rồi phụ cận cho nên liền đến nhìn xem không nghĩ tới vừa vặn đụ phải đường mội hệ、hey, ạ t ì phu nhân sai lệch bên dưới đầu nhìn thoáng qua vị kia không cao hứng đi đến sau khu tiểu cô đường dễ dở gia tộc hiện tại cũng là đời sau đi vị kia so lảo d ì còn nhỏ là từ đâu tới nàng đường t ỷ đọng lại thanh â m sắc nhọn lên đến đó là của ta nữ nhi a dễ dở gia tộc nữ h ả i tử vậy mà có thể sinh ra như thế dễ dở h ả i tử thật hiếm thấy a hệ ạ t ì phu nhân không để ý chút nào nói kia n g ư ơ i cái kia đường n ộ i đâu nàng không có ý t ừ tới vị kia đường t ỷ cố gắng để lại nộ khí tật lực tùy ý nói nói đến nàng càng phải nói là người đường n g i chương chín mươi sáu n ă mặc c h dù soạn a i di phu nhân niên kỷ còn lớn hơn kỵ sĩ đẳng cấp cũng không có nàng cao lại bởi vì có cái tuốt cha liền có thể mang một cái nam tức danh hiệu khắp nơi lắc lư lấy tên đẹp du lịch trên thực chất là khắp nơi tuyển mỹ nghe nói đông bộ cùng nam bộ mỹ thiếu niên đẹp thanh niên còn có nổi danh tuấn nhã thân sĩ cơ hồ đều để nàng đánh giá không sai biệt lắm rồi chính giả nị dài đến cũng không tệ xuất thủ lại hào phóng tự nhiên có thể như cá g ặ p nước lúc đầu h ệ y dị phu nhân là có thể vượt qua so dạ n ị còn muốn thoải mái c u ộ c s ố n g a kết quả nhưng lại không thể không đem mình hôn nhân biến thành đầy đất lông gà m i y nước đích xác bởi vì l ã o gì tồn tại nhường nàng trận này hôn nhân không đến mức nước tận nước bay sông rơi b i ể n làm nhưng ạ dị phu nhân vậy tuyệt đối nói không nên lời chỉ cần có lạc gì một lần nữa nàng sẽ còn đi đến con đường này lời nói nàng đích xác yêu con của mình nhưng đại kỵ sĩ tức giận vô cùng bật cười lạnh lùng nhìn mình cái này đã từng coi như có giao tình bà con xa đường tỷ người nên rõ ràng lời nói này ra tới chẳng khác nào cùng ta triệt để đoạn giao đúng không áo đen nữ lang thở dài h ã y a dịt ngươi nhìn ta ta mặc quần áo ngươi nên có thể nhìn ra được cải tạo vết tích ta thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy tăng lễ đều chỉ có thể mặc loại này đồ vật mặc dù ta khi còn bé cũng không tính được sung túc trôi qua còn không bằng ngươi nhà thời gian nhưng ta chỉ ít hàng năm đều có thể có mấy món tham dự chính thức trường hợp quần áo mới cung đình quý tộc nếu như sau lưng không có chống đỡ lại mất đi quốc vương bệ hạ xuân ái thời gian chính là chỗ này a thảm ta là không có cách nào đắc tội nàng kia、yeah, là ngươi nữ như sao hạ、hey, ệ di phu nhân tâm niệm cấp chuyển lập tức suy nghĩ minh bạch một sự kiện trên danh nghĩa đúng thế bà con xa đường t ỷ dị thường thành k h ẩ n hạ、hey, ệ di phu nhân yên lặng nhìn xem nàng ngươi thật sự thay đổi rất nhiều bất quá ta cũng sẽ không quên đương thời ngươi là bản thân nguyện ý g ả đi chỉ vì trượng phu của ngươi là tiền nhiệm vương hậu gia tộc thành viên có một số việc ta không đề cập tới không có nghĩa là ta không biết cho nên cứ như vậy rời đi đi đừng có lại tới t ì m ta nàng nhìn biểu lộ kinh ngạc bà con xa đường tỉ không tỏ ra ý kiến nở nụ cười ngươi sẽ không coi là mòn pét bá tước thay đổi người mất thế Ta l tộc tộc cũng không phải nói hắn có thể trực tiếp quyết định ạ thịt phu nhân gả cho ai nhưng hắn có thể đem ạ thịt danh tự đưa đến những cái kia ạ thịt phu nhân căn bản cự tuyệt không được nhân thủ lên Tộc trưởng vậy cơ hồ là đối toàn cả gia tộc nhục nhã một khi xảy ra chuyện như vậy tộc trưởng đích xác lời nói có trọng lượng nhưng xen vào như vậy như thế mà chắp tay nhường cho người quyền lực tự nhiên cũng sẽ biến thành đâm v ề của mình kiếm năm đó hạ thịt liền minh xác biết rõ bản thân căn bản không có cách nào tại quy tắc bên trong cùng dễ dở bá tức đối kháng luôn có so với nàng thực lực cường đại người tồn tại nhưng mà nàng bây giờ lại cơ hội là không có kẽ hở dễ dở những người này không phải vậy hiểu chưa bằng không bọn hắn cũng sẽ không làm ra cái kia dị thường dễ dở tiểu cô nương đến buồn nôn nàng ám chỉ con trai của nàng sớm muộn cũng sẽ thuộc về một nữ nhân khác nàng sẽ không vĩnh viễn đều là dễ dở nam tức lĩnh nữ chủ nhân mà đã bắt đầu đi xuống dốc mòn ẹ t bá tức lĩnh vậy không có khả năng cho nàng cái gì chống đỡ Hệ、hey, ạ thì phu nhân đối bọn này không biết mùi vị ra hỏa chỉ có k h ị t mũi coi thường nàng lúc nào là dựa vào lấy nam nhân mới có thể sinh hoạt nữ nhân thường như trước mắt bà còn xa đường t ỷ đương thời nàng gả đi thời điểm cái kia cung đình bá tức trả qua lấy tiêu tiền như nước thời gian đâu coi như khi đó nàng hơi suy nghĩ một chút về sau mà không phải cùng cái kia trượng phu một đợt c ù n hoan đều không đến mức đem thời gian qua thành như vậy thậm chí còn được cho dạ nịt nuôi một cái không thể đem cha đứa bé nói ra được con gái tư sinh a giống dạ nịt như thế sinh hoạt quý tộc nữ tính hoàn toàn không cần để ý con cái có phụ thân là không phải cùng một cái dù sao vậy không liên lụy cái gì thừa kế tước vị quyền cho nên không thể nói nguyên nhân sẽ chỉ có một cái nam nhân kia thân phận nói ra sẽ phạm pháp quý tộc quy tắc cũng sẽ bị giáo hội lên án dễ dợ gia tộc cùng gió bao giáo hội từ trước đến nay quan hệ mất thiết trẻ mới sinh đều có tên thánh mà nếu như không phải loại kia giáo hội gia tộc thì như món b ẹ t dạng này bình thường danh tự bên trong liền sẽ không gia nhập cái nào đó gió bao chủ giáo danh tự xem như tên thánh tại dễ dợ gia tộc không có tên thánh hải tử cơ hồ muốn luân lạc tới cùng con riêng một cái hạ tràng cái này kỳ thật cũng là ạ d ị phu nhân không có cách nào dùng bạo lực phương thức phản kháng nguyên nhân một trong gió bao giáo hội lực lượng nàng vẫn là rất kiên kỵ cho nên có thể để cho dễ dở bá tức con gái ruột không thể không từ bỏ đứa bé này nhất định phải đem nàng treo đến một đôi chính thức vợ chồng danh nghĩa nguyên nhân chỉ có một vị tiêu nam sĩ đoán chừng cũng là dễ dở cũng không biết nàng xem bên trên đến cuối cùng là gần là xa hơn phân nửa sẽ không q u á xa bằng không cũng không đến nôi khó như vậy thao tác hạ di phu nhân n ế t miệng thật bẩn sau đó khinh miệt nhìn thoáng qua bản thân bà con xa đường tỷ vô luận ngươi vẫn là nàng áo đen nữ sĩ cứng đờ đứng tại chỗ mụm m người làm sao vậy mắt lục tiểu cô n ư ơ n phát hiện nàng không bình thường nhanh chóng đi tới tốt đáng sợ nữ nhân nhẹ dọn g thì thầm cái này chính là cường giả huy hiếp sao ta thật đúng là không biết sống chết nàng rất nhanh liền khôi phục chấn định túi đầu nhìn thoáng qua ta mang ngươi tiền đến đã là cực hạn lại nhiều căn bản làm không được hệ hạ tít cũng không định cùng dễ giờ gia tộc quay về tại tốt nàng xem ra cũng đối với mình nhi tử không có gì trường khống c h i tâm càng không dự định để hắn kế thừa bá tức vị trí không có dục vọng liền không có bắt đầu địa phương ta nghĩ ngươi có thể hiểu mắt lục lọ lì trong mắt lóe ra một tia tàn khốc sau đó rất nhanh liền khôi phục thành rồi thiên chân vô tả bộ dáng nhưng mụn, mụn c n nào năng nghĩ nỉ hình cảnh cáo áo đen nữ nhân g gì ta Ta ra lúc có cáo khả hờ hứng mở rồi. Bị vô áo ờ i i một t ế rất n hắn a n món ba tức cử hành là chiến trường tăng h bẹt ba b tức cử là lễ, t đầu c h í h thúc. Bình thường tới nói, gì kỳ thật cũng hẳn là lào là kết kỳ tới cũng cái gì nói, đứng mới đó ở vẫn ừ từ a ra một tích trung tâm quảng trường. vùng v dọn đến quảng Nhưng hắn phế dẹp là an tĩnh ngồi ở thân thích vị thủ sắp xếp một mặt nghiêm túc lại không n ú c ních trong quảng trường ở giữa trừ phạm dê sơ bên ngoài chỉ có ạ dịt phu nhân cùng hắn tương đối mà đứng Đến như bằng a tước trung thành nhất các bộ hạ, đương các đều hạng, nhiên vững vững vàng vàng bộ m ở t r u tâm ngoại vi không i tài a quan một trong vòng đen bên c ờ thời đợi cuối cùng. Mà nhiệm tân tước thân tín, khắc h k cùng. còn Mà ba có tư cách c tư h kia ạ mà đi v o Mặc c dù ũ nói g không phải không thể, nhưng không miệng Bằng không phải thể, hiện Phạm này n Di biểu Di cái tự. để Lão dám mở mà sở chỉ là trước thời hạn lấy được bản thân tức vị văn thư lão di kỳ thật có thể làm bản thân còn không có chính thức phân ra kia văn thư làm sao cũng được m ộ ư ơ i sáu tuổi mới có hiệu lực Lào dì vương bậy hạ n đến vang dội giọng nói ở giữa không trung vang lên nói chuyện là ngồi ở một con dài tới hơn ba mhm bên trên quốc vương tín sứ mấy cái này từ không cao nhưng giọng vang dội lại hiểu âm luật truyền lệch quan c ù những g bọn ắ n n h cái bạch kêu bị l này g hưng, dạy dấu qua hắc đều l bạch、Long、quốc lòng làm vương n sau vị về sau làm ra. Vị kế ra. à quốc vương, thân í c c h vô cao phổ biến tại một m hai ba truyền l ệ n h quan đại bộ phận đều là người ngâm thơ r o ngạt h giống nhưng thiên phú cũng không khả lắm cho nên kỳ thật học đều là hệ nhanh nhẹn kỹ năng có thể là bởi vì vượt qua nghề nghiệp học tập quan hệ bọn hắn trên cơ bản không có gì lực công kích hơn phân nửa đều học gần nút cùng nhường cho mình biến nhẹ kỹ năng nhưng lão gì nhưng vẫn cảm thấy bọn gia hỏa này tuyệt không có khả năng chỉ là bên ngoài tác dụng nói một cách thẳng thừng coi như không có lực công kích chẳng lẽ vượt qua nghề nghiệp kỹ năng cứ như vậy dễ dàng có thể học được sao tối thiểu những người này trí thông minh cùng thể lực sức chịu đựng nhất là ý chí lực cũng sẽ không kém lão gì lại không phải không hiểu cái gì gọi đại nội cao thủ thái giám nhưng cũng là có phần công ai biết quét dọn vệ sinh người trong có đúng hay không có cái có thể quét rác cho nên hắn đối bọn này các quý tộc không lớn để mắt truyền lệnh quan thái độ một mực coi như thân mật đương nhiên chủ yếu vẫn là có điểm tâm hư dù sao rõ ràng đối phương chỉ là thấp bé nhưng lạo d ì lại lao đem bọn hắn cùng thái giám vạch n ă n g bằng tại lạo d ì trong lúc miên man suy nghĩ bạch long quốc vương đạp ở dù ở khả n g h i ạ trên đầu nhanh nhẹn mà tới a một túi bảo thạch lại không rồi đây là lạo d ì phản ứng đầu tiên ở tại bọn hắn trong minh ư ớ c quốc vương bệ hạ cùng bạch long nữ sĩ địa vị là giống nhau như loại này thái độ bề trên kỳ thật cũng không phù hợp hai người bọn họ quan hệ cưới không có vấn đề dẫm liền có chút quá phận cho nên dù ở khan h i h tại bạch long quốc vương mỗi lần trang bức thời điểm đều có thể thu hoạch được một chút tương ứng đền bù đến như bạch long đầu vì cái gì có thể nghĩ đến điểm này kỳ thật dù ở khan h i h cũng là năm năm trước mới bị cao nhân điểm tình chương chín mươi bảy một trận nghiêm túc nhưng nhanh chóng tăng lễ chương chín mươi bảy một trận nghiêm túc nhưng nhanh chóng tăng lễ nạ sụi m ẹ t o ta thân ái bằng hữu bạch long quốc vương cũng không có kéo dài cái gì thời gian phi thường dứt khoát tiến vào chính đề dù sao đây là chiến trường tăng lễ không cần nhiều như vậy thút thít cùng thương tiết nói rõ người chết thân phận cùng với hắn quá khứ vĩ đại công hiến tuyên bố một lần báo t h ù quyết tâm lại để lên ai sẽ kế thừa hắn di trí liền xong việc trọng yếu nhất chỉ có một bước cuối cùng tại bay múa đầy trời hỏa cầu cùng quan cầu phía dưới dù ở khan ỉ ạ dùng hết toàn lực phun ra lòng chi hỏa ở vào quảng trường chính giữa kia bị cố ý dùng dễ cháy mà lại có thể chất dẫn cháy vật liệu gỗ chế luyện quan tài rất nhanh bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam đồng thời ở ngoại vi những cái tia món pẹt r a tộc phụ tá cùng các kỵ sĩ cũng giống vậy sẽ bị tay cầm bó đúc nhà mình h ậ bối đưa lên trời xanh đừng nhìn phía chiếc g à y vò thật lâu nhưng kỳ thật kết thúc lại chỉ tại mosatna thậm chí lao dì còn không có làm rõ ràng trong lòng mình kia chua xót tư vị là vì cái gì tăng lễ liền trực tiếp kết thúc rồi bạch long quốc vương cũng ở đây hai vị hắc hưng truyền lệnh quan giới sự dẫn đường bay hướng phương nam chỉ để lại một mặt mê mang phạm giải sơ lao dì nhìn một chút chính hắn một tiện nghi cháu trai đột nhiên cảm thấy tương lai của hắn có lẽ sẽ không quá kém dù sao bạch long c h i hỏa nhóm lửa một khắc này rất nhiều đứng được không tính gần người đều nhịn không được lui về sau một bước loại k i u kịch liệt thiêu đốt cảm vẫn là rất đáng sợ đương nhiên đáng sợ hơn vẫn là dù ở kha nghỉ ạ long y nàng bình thường mặc dù biết thu liễm một chút nhưng ở toàn lực phóng hỏa thời điểm, c ă như nhưng bản k nổi. tại phạm vi sở chỉ là hơi lung lay một lần liền cắn răng đứng lại ngược lại là ngoại vi những cái kia đã là chính thức chức nghiệp giả ra hỏa đều không làm sao dừng lại dù cho trên người tiểu tử kia có cái gì bảo hộ loại kỳ vật vậy hắn biểu hiện cũng đã được cho hòa mỹ Đã hắn g có có gì, gì gì cũng nên về nhà đến như cùng mụ mụ câu thông ở nơi này đêm trước bọn hắn đã đem nói đều nói rất rõ ràng không cần thiết ở con mắt nhìn trừng t h ừ n g của mọi người phía dưới lại đi nói cái gì nam tước cảm giác được là đang gọi bản thân lào di kinh ngạc quay đầu Chỉ có h ỉ c hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ mới có thể gọi như vậy hắn sau đó hắn mới phản ứng được tại mọi ấn b ẹ t bá tức lĩnh đích sắc còn có hắn mấy tên thủ hạ còn không có mang đi vạ l ờ i dạ cùng chất lơ cùng với đi suốt đêm tới được s ẹ t cả cùng tay lơ mặc dù có chút xấu hổ cùng miễn cưỡng nhưng ạ gì phu nhân vẫn là đem chính mình hai người thủ hạ nhét vào kia một vòng quan tài đen bên trong mà lại tôi lờ vợ chồng cũng thật là bởi vì chống cự tà giáo đồ mà chết bất kể là làm sao cái kiểu chết đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là tại trước mắt loại tình huống này phạt với sợ cùng hắn t â n thủ bên dưới nhóm còn chưa đủ quen thuộc cũng không cách nào q u e n cũng có lòng vòng đưa ra cái gì kháng nghị coi như trong nội tâm có ý nghĩ gì hắn cũng không thể nói ra miệng cho nên cái này tứ tỷ đệ tự nhiên được đến tham gia cha mẹ mình tăng lễ hành lễ đều thu thập xong sao lào dị bình tĩnh hỏi v ã lời giả gật gật đầu nên mang đi đ ề u mang trang viên còn có phía sau núi ta cũng cho triệt để đóng cửa chắc hẳn qua cái mấy chục năm liền có thể bụi về với bụi đất về với đất các nàng đối với mình nhà cái này từ nhỏ sinh hoạt trang viên lưu luyến còn không bằng sau này tại lào dị trợ giúp bên dưới xây thành phía sau núi h ồ i ức cái đồ chơi này càng là rõ ràng càng tờ mở muốn đem quê q u á nổ n dù sao tại mánh hổ chi nhận lão đại đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành sắt vách h a m tần bá tức về sau có chút lối đi bí mật liền vô dụng rồi dù cho những cái kia không có bạo lộ ra cũng giống vậy còn không bằng triệt để phong tỏa để thời gian giải quyết hết thảy lao gì gật gật đầu nhìn thoáng qua vạ l i dạ ta để s e t k a cho ngươi xem b ả n vẽ các ngươi nhìn sao vạ l i dạ nhấp hạ miệng nam tước ta thật sự không thể đi theo bên cạnh ngươi sao ta nhất định là rất tốt nữ còn ra xét cả ta cũng không có hứng thú giút ngươi cùng xét cả đoạn kiệt cáo vạ lệ dạ lao d ì mười phần dứt khoát trả lời mẹ ta làm sao cũng muốn mười năm về sau mới có thể đi ta thành bảo ở lại hai người các ngươi có thể tạm thời từ bỏ huyết tưởng mà lại đến lúc đó xét cả vậy không có khả năng mỗi ngày đi theo mẹ ta sau lưng nàng cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm chẳng lẽ còn muốn ta đi quản lý kỵ sĩ đ o à n sao ngươi muốn quản lý lãnh địa trạm kiểm soát cách thành bảo cũng không coi là xa xôi nghĩ trở về cũng không thành vấn đề mười năm đâu vạ l ợ i dạ ngươi và chắc lơ nếu như mười năm về sau còn một ngày cũng không thể rời đi bản thân quản lý khu vực vậy nhưng trách không được hay làm rất tốt chuyện của ngươi nhi mau đ e m quan khẩu bản v ẽ t u y ể n ra tới bằng không mà nói ta cứ dựa theo ta yêu thích xác định kiến trúc phương hướng rồi s é t cả há to miệng lại cấp tốc nhắm lại nàng là cái kia chiếm t h ư ợ n g phong tốt nhất đừng nói cái gì nói nhảm chọn chuyện gì lao di nhìn thoáng qua buồn bực không lên tiếng chất lơ đều thu thập xong cùng chân chính bị long hỏa đưa t i ễ n mòn b ẹ t bá tức không giống mặc dù bởi vì loại kia đặc chế quan tài đen sẽ thiêu đốt rất triệt đề nhưng cấp bậc cao một chút kỵ sĩ hay là sẽ lưu lại một chút giống như bảo thạch mảnh vụn hải cốt cái kia hẳn là là bọn hắn kỵ sĩ hạch tâm vật tàn lưu đẳng cấp coi như có thể mầ mà lấy cái này mấy tỷ đ ệ tính cách một cái duy nhất còn có thể đem sự tình làm được làm cho không người nào có thể bắt bẻ chỉ có chất lơ v ã c lấy dạ cùng set s c o u cũng không phải làm không được nhưng nàng hai thỉnh thoảng sẽ nghĩ không ra mà tay lơ ngược lại là thật sự nghĩ không ra nhiều như vậy đều thu thập xong chất lơ ổn trọng trả lời bỏ vào bịt kín bảo thạch trong hộp chờ trở về lãnh địa về sau hắn nhìn thoáng qua lạo gì, thăm dò hỏi nam tước chúng ta lãnh địa kỵ sĩ mộ địa mở ra sao mặc dù trước kia khẳng định cũng có nhưng này tất nhiên tại lúc đầu nam tước chấm nhỏ đoán chừng lạo di sẽ không tiếp tục dùng lúc đầu ta là dự định đặt ở cách thành bảo gần nhất m ộ t hương trong rừng cây lao dĩ ngữ khí chầm rãi trả lời nhưng ta lãnh địa khuyết trương đến phía sau đồi núi khu vực cho nên muốn đổi một cái ánh nắng nơi tốt hơn m ộ t hương rừng cây chỉ là có thể để cho những này mộ địa rất khó bị ngoại nhân q u y dày nhưng là không phải là không có khác phiền thức nhất là bọn chúng c a o lớn về sau sẽ để cho phía dưới quá dấm át lại không phải sở hữu kỵ sĩ cũng giống như tổ l ở vợ chồng một dạng sẽ chỉ còn lại một điểm kỵ sĩ hạch tâm mặc dù thế giới này không có tử linh xuất hiện linh hồn nơi đi hoặc là tiêu tán hoặc là đi thần quốc nhưng đối với kỷ n u y ễ n thế giới còn có chút hiểu rõ l lại sợ về sau lại đột nhiên xuất hiện một cái đường đường chính chính t ử thần khai phát hoàng t u y ề n con đường lại nói những cái kia thần minh nói không có là không có sao xuất thân từ so sánh mê tín chấn nhỏ l à m gì, dù cho rời quê hương về sau lại không có bái qua cái gì thần nhưng vẫn là bao nhiêu tin một điểm tốt xấu đừng đắc tội loại này quan niệm tuân theo người cho nên hắn vẫn tùy tâm lựa chọn dương quang sán lạ nơi n tốt đối lão gì mưu trí lịch trình không quá hiểu rõ thứ tỷ đ ệ có chút kinh ngạc ánh nắng tốt địa phương không nên trồng chút cái gì sao nhưng cùng lão gì ở chung so sánh lâu mấy người đều hiểu nhà mình lánh chúa kia cho tính tình cho nên không có ai đưa ra ý kiến phản đối dù sao dễ dở nam t ứ c lĩnh sẽ không bao nhiêu người đoán chừng vậy mở không ra bao nhiêu ruộng đồng tùy tiện dày v ò tứ tỷ đ ệ rất rõ ràng cho dù có người muốn tìm nơi nương tựa bắc cảnh tìm kiếm xuất thân cái kia cũng sẽ chỉ đi chăm phế đợi hưng ha mươi tần bá t ứ c lĩnh gần nhất hai mươi năm cái khác lãnh địa đều chỉ có thể nhìn xem bên kia vô cùng náo nhiệt nam t ứ c v ã c lấy dạ chờ mặc nửa ngày kết quả chính là ấp h á ấp đúng đặt câu hỏi ta cảm thấy vẫn là tòa kia thanh phong cấp hợp mắt của ta duyên lão di nhìn nàng một cái còn tốt mặc dù giống như sệt c ạ là hắn mụ, mụ điên của tùy tùng nhưng còn không có mất lý trí cái này hai cô nương đều có chút giống là loại kia nhiệt huyết truy tinh tộc nếu có thể liền sẽ mang theo tốt nhất máy ảnh mỗi ngày cùng phía chính thức hành trình cái chủng loại kia không truy tư chính là các nàng chân thật nhất yêu mạnh nhất tự ta k h ô n g chế nhưng các nàng cũng sẽ không bởi vì truy tinh mà thật sự ảnh hưởng tương lai của mình cho nên cho dù ở tỷ đ ệ bên trong là cái kia càng có quyền nói chuyện người và lời dạ vẫn là lựa chọn chat lơ cũng có thể dễ chịu sinh hoạt thanh phong cốc kiến trúc bản vẽ đồng thời vậy qua loa thỏa mãn mình một chút truy tinh dục vọng dù sao thanh phong phiến lá trong gió bay múa cảnh tượng rất giống ạ dịt phu nhân tật phong chi lang trong gi mà lại đồng thời vậy chứng minh vạn lời dạ đối với mình tự tin thanh phong cốc là những kiến trúc kia đồ bên trong c h ạ m kiểm soát kiến trúc phạm vi rộng nhất phạm vi khống chế lớn nhất một tấm nhất là trung gian mảng lớn chống không có thể kiến tạo khu vực cơ h ộ i đều muốn chờ đợi chính vạn lời dạ suy xét lão gì thỏa mãn gật gật đầu có thể vạn lời dạ đích thật là dưới tay hắn bên trong đầu góc buôn bán tốt nhất người mà c h ắ c lơ, thì phi thường am hiểu quan hệ qua lại tựa như ở bên kia thỏ đầu ra nhìn hướng cái này bên cạnh n ắ m nhìn một đám nhỏ kỵ sĩ trước kia những này mòn pẹt bá tức lĩnh tân sinh lực lượng có thể tuyệt sẽ không xuất hiện ở lão gì bên người Cũng n k h ô vậy liền hắn còn không bằng dứt khoát rời xa không có giao tình liền không có bối rối lão d ì từ nhỏ đã thói quen bọn hắn loại thái độ này cho nên đối với những hải tử này vậy chưa từng có khách khi qua nên đánh liền đánh cho nên như hôm nay như vậy biết rõ l à o gì tâm tình khẳng định không tốt lắm còn dám góp gần như vậy người thật sự rất ít gặp rất rõ ràng bọn hắn là tới đưa chất lơ chương chín mươi tám lời nói bên trong có tâm h ý l à o gì chương chín mươi tám lời nói bên trong có tâm h ý l à o gì đi cùng các bằng hữu của người tâm sự đi chất lơ lạo gì nhìn sắc trời một chút đưa tay điểm một cái giữa không trung lập t ứ c hiện ra một cái tính theo thời gian cái phê ước cho ngươi mười lăm phút chất lơ sừng suốt một chút mới nhanh chóng hành lễ gửi tới lời cảm ơn quay người xông về đám kia cùng hắn một đợt phân chiến một ngày cả đêm các đồng bạn sét cá nhìn xem cái này để đệ bóng người c h á t lơ tâm tình còn rất tốt coi như không tệ ta một mực lo lắng để hắn một cái cùng kia vã l ờ i giả cấp tốc mở miệng c á c đ ứ c nàng cái này đầu góc dùng rất tốt lại thỉnh thoảng sẽ thắt n ú t mội mội nghịch tiên phát biểu một đợt chiến đấu qua bằng hữu tình cảm khẳng định không giống c h á t lơ còn nhỏ tại tình cảm tốt nhất thời điểm rời đi không nỡ cũng bình thường càng đứng sách bên trong có mấy vị giống như hắn trong vòng một đêm mất đi cha mẹ đâu cảnh cáo của nàng ý vị rất rõ ràng tố lờ vợ chồng chết cũng đã chết rồi kia vô luận bọn hắn quá khứ làm qua cái gì chết rồi liền phải nợ tiêu nhất là bọn hắn vẫn là làm con cái có mấy lời tốt nhất đừng ở công chúng trường hợp nói. dù cho chát lơ bởi vì đi theo đôi kia vợ chồng bên người tất nhiên chịu đến không ít tinh thần g i ằ n vặt đương nhiên chính vã lời dạ vậy bởi vì nhất thời gấp gáp mà nói sai một chút nói thật giống như mất đi cha mẹ chỉ có chát lơ đồng dạng mặc dù biểu lộ không chê coi như không tệ nhưng thỉnh thoảng đối đi qua an ủi người phóng thích lễ phép nụ cười hai tỷ muội vậy biểu hiện được quá kiên cường một chút cái này tứ tỷ đệ bên trong chỉ có cái kia còn đầu vóc tròn váng ánh mắt hôn loạn tay lơ mới là thật còn tại trong bi thương nhưng là rõ ràng chỉ là bởi vì ta không có cha mẹ mà mê man thất lạc mà không phải thật sự như vậy đau đến không muốn sống bất quá t ô lờ tỷ đ ệ về sau đều muốn đi theo l ã o gì rời đi bá tức lĩnh t ô lờ vợ chồng dựa vào những cái kia giao tình những cái kia ngươi lừa ta gạt đánh xuống giang sơn tự nhiên sẽ bị người hữu tâm chia cắt đi tại không có gì xung đột lợi ích tình hồ dưới cũng sẽ không có người đối với các nàng yêu cầu như vậy cao đến cuối cùng t ô lờ nhà lưu lại vẫn là chỉ có tòa kia bàn sơ t r a n g viên l ã o gì nhìn các nàng liếc mắt các ngươi không có cái gì bằng hữu muốn giao lưu sao v á lời giả cười khổ một tiếng sét cả liền không nói nàng thiên p h đủ để kéo ra nàng cùng hết thẻ tuổi thơ hảo hữu khoảng cách t h a n h danh của ta quá tốt rồi đối với có cạnh tranh tính vừa độ tuổi nữ tính tới nói cũng là để cho người chán ghét một sự kiện mặc dù t ố lờ vợ chồng một lòng chỉ muốn để vã lời dạ trèo cái trước cao nhưng bọn hắn cũng không còn muốn thẳng lên trời cao mà là tại trong phạm vi nhất định tìm một cái lợi ích lớn nhất người cho nên cảm thấy mình chỉ cần hơi thêm nỗ lực là có thể đem đoá này hoa hồng vàng hái về nhà người đương nhiên sẽ không nhìn về phía người khác trừ phi vã lời dạ có nơi đi những người này kỳ thật có rất lớn một bộ phận cũng không phải là thật sự cảm thấy vã lời dạ tốt bao nhiêu thật đẹp nhiều thích hợp làm thế tử mà là bởi vì tranh quá nhiều người tựa hồ lấy x u ố n g đoá này tên gọi vã lời dạ hoa hồng v à người liền sẽ là bá tức lính kỵ sĩ giai tầng thế hệ tuổi trẻ tối cường già đồng dạng t ộ lờ vợ chồng càng phải nói là mầy dạng ở phương diện này thật sự rất có một bộ mặc dù vã lời dạ đích sắc rất tốt nhưng lão gì cũng không cảm thấy bá tức lính liền không ai có thể cùng nàng đánh đồng với nhau cùng giai tầng nữ hài nhi rồi chỉ là những cô nương kia cha mẹ phát hiện mầy dạng tao thao tác về sau đã tới không kịp ra tay rồi trừ phi để vã lời d ạ xấu mặt mất mặt thậm chí biến mất nhưng mà có ba tức phu nhân ở vụ trộn một ít chuyện căn bản không có cách nào làm mà lại đợi đến các cô nương đến rồi đến lúc lập gia đình tuổi tác thật sự muốn bắt đầu tiến vào giao tiếp kỳ thời điểm mày dạng ngược lại đem vã lời dạ nhốt ở trong trang viên không nhường nàng tùy ý xuất hiện không thấy được mỹ nhân nhi mãi mãi cũng là đẹp nhất lao dì lần trước còn nghe sẹt cả nói lên lại có nhân đại thật xa chạy đến rể dở nam tước l í n h đến xem nàng muốn từ trên mặt của nàng suy đoán một lần vã lời dạ bộ dáng sau đó đều thất vọng mà về đương nhiên cũng không đến nỗi quá thất vọng dù sao bá tước l í n h bên kia chuyển tới tin tức là bội mội không kịp tỉ tỉ một phần vạn tóm lại những người kia là mang theo vô tận huyễn tưởng rời đi cũng chính là đôi tỷ mội này lẫn nhau đều biết chuyện gì xảy ra xét cả cũng không còn cái gì ngưỡng mộ trong lòng đối tượng mới không tới mức thật sự bất hòa mà đối ngoại lời nói dù cho lòng dạ rộng lớn đến đâu nữ hài nhi vậy không thể nào cùng dạng này vạ lời dạ ở chung vui sướng dù sao mặc dù c h u y ế n ngôn rất ngang đường nhưng kỳ thật vạ lời dạ đến cùng dáng dấp ra sao nhi tại quý tộc cùng kỵ sĩ giai tầng cũng không phải bí mật gì đẹp nhất định là đẹp nhưng tuyệt đối không có trong lời đồn khoa trương như vậy nhưng mà nếu có cô nương không thể khống chế lại tính tình của mình đối những cái kê hướng nàng ngay ngóng không gặp được vạ lời dạ người bình thường kể một ít miệ bạch lời nói t i ê u ngược lại sẽ để chính nàng thêm một cái ghen tị danh tiếng xấu lời nói thật tại loại này tất cả mọi người đi đến góc một viên l ạ c h thêm thùi thêm thùi bầu không khí bên trong đã hoàn toàn không có ý nghĩa cho nên dù cho tổ lở tỉ mội hết sức ưu tú hai nàng cũng không còn cái gì cùng giới bằng hưu vã lời dạ chỉ là dùng một loại huyện chuyển ngôn ngữ nói ra nàng những năm này tình cảnh nói một cách thẳng thừng mấy dáng là thật không có ý định quản nàng chết sống biết rõ vô luận gả cho ai vã lời dạ đều tất nhiên cần phải xuất hiện ở công cộng trường hợp khiến người bình luận tựa như hôm nay trận này tăng lễ phía trên bị toàn bộ ba tức lĩnh người trên cơ bản đều nhìn qua mặt vã lĩnh v chẳng phải lập tức mất đi loại kia quan h o à n sao mặc dù nàng vẫn là đẹp làm cho lòng người có chút phát run nhưng là không đến mức ép những cái kia một thân màu đậm hoa phục sinh đẹp thiếu phụ thiếu nữ khả ái một cái thân vị vô biên sóng lớn t ố i lui về sau thủy triều xuống dư huy cũng là có thể chết đuối người nếu như vã lời dạ lại bởi vậy gả qua được cao nàng nhất định sẽ bị người điên cuồng chế dê ứ ý chí hơi yếu một chút cũng phải bị cái này dư âm làm đến sống không nổi bằng không s é t cả cũng sẽ không liệu mạng nghĩ biện pháp đem chính mình tỉ tỉ để cử cho lạc d nàng rất rõ ràng bị lạc cuối cùng một con có cứu mạng bằng không mà nói tỉ tỉ nàng tương lai đoán chừng chỉ có thể dạy vào mấy năm về sau làm một cái trầm mặc quả phụ liền xem như món bá ẹ t b tước xuất thủ đều vô dụng dù sao tia đồng dạng sẽ để vã lời dạ thanh danh quét rác thậm chí còn có thể càng kém ngay cả mấy d i a n g nhận tâm như vậy người đều không nghĩ tới buộc mình nữ nhi đi loại này không đường về đâu mà bá tước phu nhân tại vã lời dạ có cái k i a tên tuổi về sau cũng không thể không vì vậy mà bó tay bó chân nàng chỉ có thể đem vã lời dạ mang và o phủ bá tước làm cận thân thị nữ nhưng này dạng lời nói tất nhiên sẽ có một ít không tốt lắm chuyển môn xuất hiện vã lời dạ vẫn là một dạng thanh danh quét rác không có cách liền ngay cả bá tức phu nhân bản thân tại chưa gả thời điểm cũng phải bị những quy củ kia trói buộc mà lại nhường nàng vô kế khả thi vẫn chỉ là cái bá phụ đâu v ã l ờ i ra đây chính là cha mẹ ruột mà lại ở cái thế giới này trong mắt người không thể trở thành chính thức t r ư ớ c nghiệp giả liền phải qua cuộc sống của người bình thường vì ngươi tìm một cái người t r ô n g tốt thuận tiện vi nương nhà mưu điểm lợi lại không dự định bán đi ngươi có cái gì không thể nhịn những cái kia giấu dếm sắc cơ kỳ thật phần lớn người chắc là sẽ không nhìn ở trong mắt lại nhiều biệt k u ấ t đều ở đây cao gả hai chữ này bên dưới bị xóa đi rồi xét cá nghiêng đầu một chút một mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem đột nhiên lên tiếng hỏi cái này các nàng lẫn nhau đều rất hiểu rõ chuyện làm gì rốt cuộc là ai để nam tức đại nhân không hy vọng các nàng có một cái lạnh lùng vô tình thanh danh đâu mà lại còn nặng điểm nhấc lên các nàng cái k i a mụ mụ tao thao tác hệ a diệt phu nhân không phải đã sớm biết sao chuyện này tại b á tức lĩnh cũng không phải bí mật gì người hưu tâm kỳ thật đều đ o á n được vị tia quốc vương bệ hạ cũng sẽ không quan tâm các nàng loại tiểu nhân vật này tốt hay xấu cũng sẽ không đi cân nhắc nữ nhân lòng chua s u t cùng khổ tay nô、no, nam tước loại này phương thức nói chuyện tựa hồ càng thiên hướng về nữ tính kia một mặt s é t cả rất rõ ràng là gì trong mắt từ trước đến nay không có gì phân chia nam nữ chỉ có có thích hợp hay không cho hắn làm sống nhưng dạng này hắn lại ngoại ý muốn vô cùng hiểu do nữ tính tư duy đồng thời cũng rất a m h i ể u lợi dụng bản thân loại này hiểu rõ cũng tỉ như hiện tại cho nên là vị nào nữ tính cường giả hoặc là nữ tính làm chủ thế lực mọn b ẹ t b á tức linh thông hướng nội lục khu vực bên đường lớn bên trên là một mảnh chỉnh tề rừng tây sam tại trong rừng tây một đầu hốn lượn bên dòng suối nhỏ hai chiếc to lớn xe ngựa an tính đầu ở c h â đó vài thất tuấn mã ngay tại suối nước bên cạnh uống nước ăn cỏ ta biết rồi đích thật l à ạ gì sẽ nói ra lời nói đây không quan hệ ta lúc đầu cũng chỉ là thử một lần l ư ờ i biếng tựa ở một đống mềm mại trong gối ôm x i n h đẹp phu nhân mỉm cười nghe một dạng câu hồn mắt lục k hiếp người tâm hồn về phía sau xe ngựa nghỉ ngơi đi vất vả ngươi đường tỉ mỗi chữ mỗi câu hồi báo hoàn g tất áo đen nữ nhân nhìn thoáng qua đứng tại bên người nàng thật chặt bóp lấy nàng và t á o tiểu cô nương kia chúng ta liền đi về t r ư ớ rồi dạ nít nam t ư c đi thôi dạ nít lạnh lùng nhìn thoáng ngẩu nữ hài nhi cuối cùng vẫn là cảnh cáo một câu đừng làm sự việc dư đừng để ta thất vọng là nữ hài nhi nhẹ như không tiếng động trả lời tựa hồ có chuyện gì là nàng không biết rõ ràng cô nương này vừa mới còn tại dùng dạ nghị suy hiếp nàng nhưng áo đen nữ nhân cũng không có hứng thú đi truy tìm giữa hai người này bí mật cho nên đạt được cho phép về sau ngay lập tức sẽ từ biệt rồi người hạ nghịt lại không ăn cái thiệt thòi gì cần phải đối với ta như vậy nữ nhi ngon sao nhìn xem các nàng leo lên một chiếc xe ngựa khác về sau dạ n g h ị mang theo một tia bất mãn mở miệng nàng cho là nàng là ai rõ ràng chất đống số lớn gối ôm một bên trên ghế ngồi chậm dãi hiện ra một tia bóng người cho dù nàng ngồi đoan đoan c h í n h chính, chính nhưng lại tựa hồ vẫn là cùng những cái kia gối ôm hòa làm một thể toàn thân áo đen b ắ t lạnh lùng nhìn xem nàng dù n g loại kê phương thức đi dò xét l à c gì muốn để hạ dịt cảm thấy mình yêu nhất n h ì từ không đáng dựa vào hạ tiện như vậy vô năng lại dễ dàng bị nhìn xuyên thủ đoạn a thật không giống như là con gái của ngươi ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng nhất giống ta ra ni s í p mắt cười lên nghiêng về một bên động tác phảng phất giống như một con r ố i người mèo đen tại không có lọt vào đà kích trí mạng thời điểm chỉ có tiểu thông minh cùng đối người mù quáng tín nhiệm ta đều như thế nhắc nhở nàng nếu như nàng còn đối nữ nhân k i ệ ký thác hy vọng thì nên trách không được ta rồi chuyện ư ơ n g cho tới bây giờ j a n i c e tâm sớm đã cứng nhắc như sát một cái vì tranh thủ tín nhiệm sinh ra bại đức chi nữ mà thôi ai để ý lào gì từ trước đến nay thông minh à, có chút biêu xuống vẻ môi hán mấy năm trước liền có thể để bạch long quốc vương đều tự nhận xui xẻo rồi khi đó hắn mới mấy tuổi janice có chút hăng hái hỏi hắn làm cái gì hỏi cái này làm gì bác cấp tốc thu liêm thiếu dung mà không cảm giác nói ngươi nghĩ thăm dò hạy à gì ta cũng không có ngăn cả ngươi nhưng đã nàng chỉ muốn hưởng thụ tương lai nhân sinh kia、yeah. hy vọng ngươi không muốn lại nhiều sự cái kia là gì rốt cuộc là làm sao phán đoán janice không để ý đến bác cảnh cáo chỉ là một môn tâm tư suy nghĩ là gì ngươi ở đây nói cái gì mê sảng bác l ệ n h lùng đánh gãy nàng lão gì chỉ biết là ta nhất định sẽ đến xem liếc mắt mày rằng tăng lễ cho nên cô ý nhắc nhở ta không muốn bởi vì kia tứ tỷ đệ biểu hiện cảm thấy các nàng có lỗi gì nhất là kia hai cái cô nương không có ở mấy giằng quan tài trước bật cười ta đều cảm thấy các nàng được cho có lễ phép rồi cho nên ta không rõ ngươi vì sao lại coi trọng như vậy một nữ nhân như vậy j a n n i s ghé vào gối ôm c h ồ n g lên m ị nhãn như tơ nhìn xem á c loại kia ngay cả mình nữ nhi đều có thể đưa lên bàn đấu giá nữ nhân không phải là ngươi ghét nhất loại hình sao mấy giằng đích sắc không thế nào để ý bọn nhỏ tâm tình á c trầm mặc vài giây mới nói nhưng ở thỏa mãn chính nàng nguyện vọng bên ngoài nàng đã cho mình hài tự ở trong mắt nàng tốt nhất được ra nàng chỉ là không có đồng tình tâm cùng đồng lý tâm vậy cơ hồ không có gì tình cảm làm việc thích từ lợi ích xuất phát mà thôi dưới cái nhìn của nàng có cao hứng hay không nhanh hay không vui thì có thể như thế nào chứ sống sót sống được tốt mới là thật nhân sinh Giannis, ta biết do ngươi chưa thấy qua mấy giang nương, như nhưng là, từ đồng ruộng bên trong nương giờ giang nàng Nàng, ngay đứng dòng cũng không biết biến hội kia, cái tại ta chưa qua hao của như bên thành nữ toàn đắn sĩ, thấy thế từ tổ hết tâm trước bây bộ rõ cô cô cơ lực. cả có, cho họ mấy mấy là, lở là dù đều là nàng lo lắng hết lòng mới cấp vệ bởi vì nàng là ngẫu nhiên mà không phải tất nhiên tại chú trọng huyết mạch kỵ sĩ trong mắt cùng nàng kết hôn sinh ra tới hải tử tất nhiên có một nửa tỷ lệ thiên phú không cao thậm chí không có thiên phú nàng đích xác bởi vì những cái kia quá khứ mà mất đi nội tâm cân bằng làm ra rất nhiều không tốt hành vi nhưng mà nhiều năm như vậy c ầ vai chiến đấu vô số lần lưng tựa lưng mày rằng cũng không có bởi vì cảm thấy nguy hiểm liền đem lưng của ta không cho địch nhân qua đây chính là cái gọi là chiến hữu tình sao a n n i s h ị n không được bật cười ngay cả nhân phẩm cùng danh giới cuối cùng đều có thể bởi vì này đồ chơi kéo đến thấp nhất thật thú vị b á t nhìn nàng một cái ngươi có thể nói m ờ i rằng danh giới cuối cùng thấp có thể nàng vẫn phải có ngươi đều ở đây tháp cao giáo hội đi đến loại độ cao này còn cảm thấy danh giới cuối cùng thấp là một loại vũ nhục sao đều cũng có coi là người mà lại vô luận ta và nàng ở giữa có cái gì khác nhau vô luận ta có phải hay không đối nàng bất mãn nàng đều không nên bởi vì ta sai lầm mà mất mạng cho nên ngươi liền trực tiếp cho hoen một đau tại vị kia c ầ thánh dạ trước mắt danis ghé vào gối ôm trong đống cười đến ngửa tới ngửa lui ta nói ngươi là thật sự có bản lĩnh à? ta vừa nghĩ tới đám kia trưởng lao đang chuẩn bị cho hoen khánh công xin thưởng thời điểm trước được liệu mạng cứu hắn mạng già liền muốn cười chật chật m ẫ u chốt là chủ ta lại còn cho rằng ngươi báo thù không có sai hoen đích xác xúc phạm ngươi cấm kỵ ngươi đương thời rốt cuộc là làm sao phát h i ệ u chung l ờ i thế ngay cả làm loại chuyện này đều có thể bị tiếp nhận nháy nháy mắt ta giống như không có cùng ngươi nói tất yếu lại nói hoen lại không có chết đúng vậy hắn là không có chết nhưng ẩn nút nhiều năm như vậy chơi lớn như thế thậm chí còn mang về một vị thánh giả công lao mà thu được thần ân đ o á n chừng một lần sắp chết khôi phục liền đủ hắn tiêu hao hơn phân nửa ra ni n lắc đầu ngươi là thật là xấu a rõ ràng trước k i a n g ư ơ i một mực là cái đi thẳng về thẳng chỉ biết chém chém g i ế t g i ế t tính tính tới làm sao hiện tại học được như thế chủ ta không muốn hắn chết ta có thể làm sao、à. bình tĩnh trả lời đương nhiên lão gì tiểu thiếu ra một chút quan niệm giống như cũng xác thực ảnh hưởng đến nàng t ỷ như g i ế t không chết địch nhân liền phải nghĩ biện pháp để hắn sống không bằng chết loại hình câu h à i hước có đôi khi cũng không phải như vậy không có chút ý nghĩa nào a ngươi nói chúng ta đến cùng lúc nào tài năng hết khổ đâu j a nàng nhìn qua ngoài xe ngựa bầu trời một mặt phiền một hỏi người khổ nạn ta không hiểu à, tỉnh táo trả lời tựa như ngươi còn nguyện ý hay không vì quá khứ những khổ kia khó mà từ bỏ bây giờ cuộc sống tốt đẹp ta cũng không biết j a n i s thánh h í n h giả j a n i s mèo một dạng con mắt hiếp thành một đường nhỏ n g ư ơ i đây có thể yên tâm ta sống đến bây giờ duy nhất ý nghĩa chính là để dễ dở b á tức kia toàn ra cùng gió bao giáo hội một đợt hóa thành cho à, tiên lặng nhìn nàng một cái không nói gì thêm nữa nàng còn có đương thời một chút gặp phải bi thảm đồng bạn mặc dù đau đến không muốn sống nhưng tốt xấu cũng không phải là bị bản thân cha mẹ ruột đưa vào đi Bao quắt nhưng dàn is cho dù nàng hiện tại sống được như thế tùy ý phong quang đều chỉ sẽ cảm thấy nàng bí thảm nàng kia cực kỳ xinh đẹp bề ngoài phía dưới chỉ có một thùng trăm ngàn lỗ chắc vá miễn cưỡng may vá lên linh hồn muốn để gió bao giáo hội những cái kia dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn vi phạm gió bao chi chủ ý chí đại chủ giáo tin tưởng hắn hợp tác quyết tâm dễ giờ ba tức tất nhiên phải dân ra đủ để thuyết phục hết thẻ bảo vật Mà đám muốn này Giannis thương cái phải qua chúa hắn nhỏ công bọn còn so yêu bị phép, họ từ trôi dù cho bạn vẫn cảm thấy bản thân rất kiên cường nhưng nàng cũng không dám nói mình có thể ở loại kia trong tai nạn sống sót nhưng nàng kiên trì đến sau cùng là trong lòng yêu j a n i c lời nói đại khái chính là kia vô tận lựa phục thù rồi đừng nhìn sau này dễ dở b á tức giống như đ ố i dạ nịt rất tốt thậm chí cho nàng đầy đủ tự do nhưng nói một cách thẳng thừng hắn cũng không còn cho dạ nịt nữ nhi này thu hoạch được quyền lực cơ hội bên ngoài phong túng vụ trộm phong bị đều chứng minh lão gia hỏa kia còn không n ốc chỉ là đương thời ngay cả n ổ i g i ậ n gió bao chi chủ vậy mà đều không có đem dễ dở b á tức một lưới bắt hết hiện thực để b ắ t rõ ràng có một số việc ngay cả thần minh đều không thể không n g ư ợ n bộ dễ dở b á tức thậm chí còn lắc mình biến hóa thành rồi nửa cái người bị hại dù sao bị xem là bộ phẩm là của hắn gia tộc huyết mạch ai cũng không có cách nào nói làm đám người kia qua điên cuồng biên gi có thể hay không n g a y cả hắn cái này dễ dở tộc trưởng đều cầm đi nấu mà bị điều tra ra những cái kia đại chủ giáo cho dễ dở gia tộc thiết kế tốt tận thế ba bộ khúc cũng xác thực chứng minh bọn hắn chưa từng dự định bỏ qua bất kỳ một cái nào dễ dở cho nên dù cho lão gia hỏa kêu bán đứng gia tộc mình hài tử dù cho cuối cùng lại cũng chỉ có thể nói hắn vô năng vô s ỉ hắn cũng không tin tưởng điểm này có thể do bao chi chủ p h ủ xuống thời gian quá mức ngắn ngủi căn bản không kịp tra rõ ràng chất tướng chỉ có thể đem sau hết thẻ giao cho một đợt khác không có bị hắn tra ra vấn đề đại chủ giáo xử lý sau đó liền xuất hiện như thế buồn nôn kết cục Ta là ngay hỏi q u i từ đầu thậm chí đều đối gió báo chi chủ dân lên trán ghét chi tâm thàng đến nàng cùng tháp cao chi chủ có giao lưu vị tiêu kỳ thật thật thích nghĩ linh tinh chỉ là không biết vì cái gì lựa chọn nàng tóm lại bao nhiêu nghe do một điểm thần minh cho tới bây giờ đều không phải không gì không biết không gì không hiểu bọn hắn thậm chí cũng là có thể bị lừa dối chỉ cần lừa bọn họ cái kia người bản thân cũng không biết chính mình nói phải là lời nói dối là được thời kỳ thượng cổ những cái kia biểu hiện được vô cùng cường đại thần minh tại bây giờ thế giới pháp tắc bên dưới muốn đối chủ vật chất vị diện làm chút gì nhất định phải điều động quá khứ gấp mười thần lực cái này đối bất luận cái gì thần minh tới nói đều là phi thường đáng sợ tiêu hao ngược lại là tháp cao c h i chủ cùng băng c h i chủ loại này mạnh hơn bán thần nhưng lại không có triệt để thành thần tồn tại thế giới pháp tắc sẽ rộng rãi một điểm nhưng bọn hắn tiêu hao cũng giống vậy to lớn chỉ là so với những cái kia chính thần tới nói bọn hắn còn có thể không thèm đếm xỉ hiện tại đầu năm nay có thể giống gió bao chi chủ như thế chỉ là bởi vì bản thân giáo hội người làm ác liền gieo rắc thần lực hạ xuống tiên phạt thần minh đã có thể nói là thật sự trong lòng còn có chính nghĩa rồi những thứ khác thần minh có thể ở phát hiện tội nghiệt thời điểm trước hết đem tương quan người thần lực trên người lấy đi đều được cho không tệ nhưng cho dù là dạng này gió bao chi chủ vậy không có khả năng lãng phí thần lực của mình đi giám sát bản thân thần trước giả vâng không hắn tháp cao chi chủ cũng sẽ không tập trung tinh thần tìm gió bao giáo hội cha nhi vị này tà thần từ trước đến nay lưu mạnh cho nên phi thường dứt khoát nói cho bị hắn loại hành vi này cứu vấp ác cũng là bởi vì gió bao chi chủ biết rõ sau chuyện này phản ứng có thể bị hắn lợi dụng hắn mới có thể một mực truy tung gió bao giáo hội những người kêu hành vi cử chỉ liền lợi đến bọn hắn phạm sai lầm thời điểm đi tìm gió bao chi chủ đàm phán đâu bất quá gió bao chi chủ hình như cũng đúng hắn loại hành vi này coi như hài lòng vậy mà thật sự nguyện ý cho hắn cơ hội Bác có thể nói cái gì chứ đây là chính nàng nhà chủ tử c h ư ơ một trăm thoáng một cái đã qua thời gian c h ư ơ một trăm thoáng một cái đã qua thời gian mặc dù theo lý thuyết được phong làm thánh giả dạ n ị cùng hư hư thực thực trên đời thân cầu cùng tháp cao tri chủ quan hệ mới là gần nhất nhưng hạt ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy nàng mới là cái kia càng hiểu rõ tháp cao tri chủ người đương nhiên nàng rất nhanh liền đem mình đánh thức tháp cao tri chủ sở dĩ đối nàng nhìn với con mắt khác rồi cùng những cái k i a đối sùng vật kể rõ thực tình biểu lộ chân tình quý tộc đại tiểu thư không có gì khác biệt nhất là các nàng làm không thể để cho ngoại nhân biết lại rất muốn khoe khoang ra tới công việc tốt thời điểm ở trong mắt tháp cao tri chủ chính là cái kia có thể ký thác một chút tình cảm cùng tín nhiệm sùng vật dù sao v u luận nàng bao nhiêu phản địch đều chỉ có thể ở chủ nhân trào tâm nhi bên trong n h ả nhót tháp cao chi chủ nuôi vô số mèo mèo chó chó chỉ là khoảng thời gian này cảm thấy nàng cái này mèo t u ệ đỏ càng thú vị thôi g i a nị n dạng này mèo đen hắn không phải vậy sùng á i có thừa được mà thánh giả cũng không phải ai cũng có thể làm cái kia cần tháp cao chi chủ tiêu hao số lớn thần lực vật lực mới được so với g i a nị n bắt lấy được có thể ít hơn nhiều rồi bất quá nàng từ đầu đến cuối tỉnh táo biết rõ ở trong mắt tháp cao chi chủ nàng cái này thả rằng bản thân ra ngoài đi săn đăm chim nhỏ mèo tụi đỏ cùng cần hắn tỉ mỉ chăn nuôi mèo đen dạ nị thì thật không có gì khác biệt g i một điểm ngoan một điểm trong mắt hắn không đều là hắn nuôi mèo sao chỉ là hắn lựa chọn đối nhảy nhóp tưng bừng lại cùng cái khác mèo quan hệ không quá hòa thuận mèo tốt đỏ kể rõ thực tình thôi nếu như chưa bao giờ cảm thụ qua cái gì là chân tình bác đại khái cũng rất khó phân ra loại kia vi rượu khác nhau à. liền ngay cả mấy diện g đối nàng tình cảm đoán chừng đều so tháp cao chi chủ nhiều cho nên biết mình thân phận á c mãi mãi cũng sẽ không khiêu chiến vị kia tháp cao chi chủ cấm kỵ cũng là nói nàng như thế nên ngang trực tiếp chọc vào vừa mới cho tháp cao giáo hội làm ra công lao han ma huê đối tháp cao chi chủ tới nói ngược lại là một trận thú vị trò chơi dù sao hoen mạng nhỏ cuối cùng không phải là bị hắn bảo vệ đến rồi mà hoen cảm thụ là cái gì căn bản không đáng giá n h ắ c tới hạ tại gây sự nhi trước đó vốn là nên nghĩ đến hạt phản ứng đã hắn ngay từ đầu không có đem hạt cái này nổi danh tháp cao chiếu cố người nhìn ở trong mắt để ở trong lòng tiêu lọt vào phản vệ không phải hẳn là sao cho nên hẳn là tỉnh lại là chính hoen hắn có đôi khi sẽ cảm thấy nếu như hết thể kết thúc nàng còn có mệnh tại nàng nhất định có thể làm cái rất không tệ chuyên môn nghiên cứu thần minh học giả chính thần cùng tà thần kỳ thật đối nhân loại thậm chí tín đồ của mình cũng thế nhưng g là đối với những cái kia sinh ra bình thường cả đời suôn sẻ đã không có đại phú đại quý cũng không có văn nghệ quấn thân người bình thường tới nói vẫn là rõ bao chi trục như thế chính thần mới là thật tốt á t thật tâm thật ý cho rằng tại trong sinh hoạt không cảm giác được thần minh tồn tại nhưng thật ra là một chuyện tốt ghé vào gối ôm trong đống giàn n h ì đột nhiên sâu kín mở miệng ắt đã ngươi đã bị thần chủ phái tới phụ trợ ta kia、yeah. ta hy vọng ngươi có thể thật tâm thật ý giúp ta mà không phải như quá khứ như thế quá khứ á t nhịn không được cười lên ngươi khi đó vì tranh thủ kia lao đổ vật tín nhiệm không có chuyện liền gây sự với h ệ a z i không có một đao chọc vào ngươi đều là bởi vì ta còn nhớ rõ ngươi là ai bất quá ngươi có thể yên tâm chỉ cần là vì đối phó dễ dở ba tức còn có phía sau hắn đám kia lao ra hỏa vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ hỗ trợ đừng quên tại không ảnh hưởng axit lợi ích điều kiện tiên quyết ta chỉ ít giúp ngươi ba lần để cho ngươi có thể tránh thoát này lao đầu từ bệnh đa nghi n g nàng quay đầu nhìn thoáng qua một chiếc xe ngựa khác ngươi cố ý đi như thế một lần không phải là vì tìm đầy đủ có sức thuyết phục lý do tiến vương đô sao lao d ì cùng ngày axit cũng coi như gián tiếp giúp ngươi một tay g i a n nghi nhẹ nhàng ngồi dậy như là thác nước tóc đen trở xuống che khuất nàng cặp kia tươi đẹp lóe lên mắt to màu xanh lục ta chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự nguyện ý đi đến sân khấu thậm chí không sợ bạch lòng quốc vương lại bởi vì ngươi giận lây sang ngày axit thật a trai như ngươi nói, con ngoan. bình tĩnh h gì cái lời. có một trả t Bác dài do các loại thú thổ hàng tạo thành đội ngũ tại rộng lớn đường lát đá bên trên lan tràn mấy ngàn mét c ả dồn cơ hệ tổng từ bản thân cưới trên xe ngựa đi xuống một mặt nôn nóng nhìn thoáng qua phía trước đội ngũ vẫn không n ú p đ í c h hắn không kiên nhẫn hỏi chuyện gì xảy ra không phải nói dễ dở nam tức lĩnh cái này c h ạ m kiểm soát từ trước đến nay động tác cấp tốc chưa từng tùy ý thẻ người sao một người mặc mạo hiểm giả phục sức cao gậy nam nhân cấp tốc đi tới cỡ hệ tổng lao ra không cần phải gấp hẳn là có một người cỡ lớn thương đội muốn nhập quan bọn hắn quá nhiều người có đôi khi khó tránh khỏi ngư long hữu tạp nhất là còn có thể là từ bên trong lục đến dễ dờ nam tước lĩnh cái gì cũng tốt chính là đối cùng giáo hội có q u a n sự t ì n h có chút mất cảm ai ngay hẳn là cũng nghe nói qua chứ bốn năm trước sự t ì n h lại thế nào quan hệ không tốt đó cũng là dễ dờ nam tước cha ruột cũng không thể cứ như vậy chết vô ích ngay cả quốc vương bệ hạ đều bởi vậy trực tiếp rơi xuống mấy phần đặc biệt lớn lệnh truy nã đâu liền ngay cả gió bao giáo hội đối với chuyện này cũng không dám nói cái gì nghe nói quốc vương bệ hạ trực tiếp mời vị tia bắc địa tối cao chủ giáo đi vương cùng nghiêm khắc trách cứ đến chưa dễ dờ nam tước lĩnh đến bây giờ cũng không có một tòa nghiêm chỉnh rõ bao giáo đường đâu không chỉ có như thế ngay cả nông nghiệp nữ thần thần đàn đều không cho phép lên cái này tại bắc địa vương quốc thế nhưng là độc nhất nhà cơ hội t ổ n g lao gia ngài cũng là tại vương đô lợi qua đại nhân vật khẳng định biết rõ coi như cẩn thận hơn rất nhiều người cũng đều thói quen các loại giáo hội tồn tại đối với mình mang theo trên người đồ vật không có nhạy cảm như vậy cho nên không biết địa phương nào liền phạm vào dễ i ờ nam tức lĩnh kiên kỵ lao gia không cần lo lắng chỉ cần chịu từ bỏ không đem những cái tia đặc thù đồ vật hoặc là người mang vào nam tức lĩnh lại cam đoan mình tuyệt đối không ở dễ dờ nam tức lĩnh chuyên、giáo. vậy liền rất nhanh liền có thể xong việc dễ dở nam tức cũng sẽ không tịch thu những cái kia đồ vật chỉ cần không mang vào đi là được nếu là loại kia đặc biệt thành kính chịu không được loại này phong tỏa người hoặc là dẹp đường hồi p h ủ hoặc là liền trực tiếp đem đồ vật bán cho những cái kia tại trạm kiểm soát t r ư ớ c dù đãng nhà môi giới là được dễ dở nam tức lĩnh chắc là sẽ không cùng không có thu hoạch được buôn bán cho phép người trực tiếp giao dịch nhưng là sẽ không làm quá tuyệt bất quá nói đến đều nhiều năm như vậy nên biết vậy không có khả năng không biết còn có thể phạm vào kị huy người thật không biết là không phải chính là đến gây chuyện chật chật dễ dở nam tức tính tình đây chính là ngay cả quốc vương bệ hạ đều có thể vén trở về siêu cường gió l ố c ca không thể truyền giáo c ả dồn cơ l ê tổng kinh ngạc hỏi gió bao giáo hội cũng không còn ý kiến các đại nhân sự tình chúng ta những tiểu nhân vật này sao có thể biết rõ đâu cao gầy mạo hiểm giả một mặt có ý riêng cười cười tóm lại là không có gì động tĩnh dễ dở nam tức cũng không phải không cho phép bản thân lĩnh dân có được tín ngưỡng tự động tự phát kính thần nghi thức hắn xưa nay không quản chính là không thể có tổ chức nghiêm chỉnh giáo hội tổ chức ca dồn cơ lễ tổng chỉ có thể gật gật đầu biểu thị bản thân rõ ràng đối phương ám chỉ gió bao giáo hội tất nhiên cũng ở đây bốn năm trước phát sinh vị kia mòn b ẹ t bá tước tử vòng sự kiện bên trong làm chút gì mà lại còn bị bắt được chân ngựa căn bản không dám đối thái độ cường ngạnh dễ dở nam tước làm cái gì mà lại trung gian nói không chừng hai bên đã sớm xung đ ư ợ t qua chỉ là gió bao giáo hội không thể áp chế được vị kia nghe nói pháp sư thiên phú rất không tệ lại tài đại khí thô dễ dở nam tước thôi đương nhiên điều này cũng phải là dễ dở nam tước bản thân thực lực cường đại bối cảnh thâm hậu căn bản không quan tâm gió bao giáo hội điểm kia áp lực mới được quốc vương bệ hạ lần kia nổi dẫn đoán chừng cũng có tác dụng rất lớn、Sách、thanh này chui nhất định rất lớn lớn đến từ trước đến nay rất có thể chứa rõ bao giáo hội đều phải ra vẻ đáng thương hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút mặc dù xa xôi lại có thể thấy rõ ràng cao lớn trạm kiểm soát màu xanh tường thành h ỗ lượn một bên liên tiếp mang theo một cái cảng khẩu hồ lớn b ê n cảng bên trên còn có mấy chiếc b u ồ n trắng thuyền lờ mờ có thể thấy được một bên khác thì trực tiếp cùng phương xa thanh sơn tương liên nhưng theo cớ lệ tông biết nơi này nguyên lai、like、thế nhưng là một vùng bình địa bên trái là một đầu không coi là nhiều chiều rộng dòng sông góc phải mặc dù là đồi núi khu vực nhưng là cũng chỉ là một ít đồi núi căn bản không phải hiện tại cái bộ dáng này là dễ dở nam tức tại bốn năm trước sự tỉnh sau khi phát sinh đột nhiên phát điên đem bên trái đào lên thổ đưa đến bên phải đi trồng chất thành dồi núi sau đó ở giữa làm ra một tòa giống sơn cốc một dạng to lớn trạm kiểm soát liên tòa này được xưng là thanh phong cốc trạm kiểm soát trọn vẹn dùng gần thời gian ba năm mới xây thành vị tiêu dệ giờ năm t ư ớ c thế nhưng là đem mình trong tay kỵ sĩ đều phái ra đào đất lấp núi thậm chí còn tự mình tới vận chuyển bùn đất mẫu chốt dùng vẫn là loại kia dung lượng phi thường đáng sợ không gian trang bị nhưng người nào lại có thể nói cái gì đó tam hoàn pháp sư tại bắc địa vương quốc địa vị đều có thể bị hệ bở tất rồi So、c à nhưng g đừng s á c n h làm một c kinh cung đại h doanh khoáng sản tài nguyên đại thương nhân cơ hệ tổng đối rể giờ nam tức cái kia có thể chứa một ngọn núi không gian trang bị là thật ao ước ca nếu là hắn có cái đồ chơi này làm gì trả giá chí ít một phần mười lợi nhuận tại bảo vệ người trên thân đâu bất quá nghe nói rể giờ nam tức rất am hiểu chế tác không gian trang bị hơn nữa còn là loại kia sâu đạt m é t m i ệ n g túi đường kính cũng có thể kéo đến một hai m vác nặng tại một nghìn k ý lò g ẹ m trở lên cao dài thứ nguyên túi khuyết điểm duy nhất chính là quý mà lại thưa tớt h hắn cơ hồ liền có thể bảo đảm bản thân hạch tâm nhất giao dịch không có cái gì sơ xuất mà lại cũng không cần lo lắng có chút đồ vật bại lộ tại ngoại nhân trước mắt thời điểm dẫn tới họa sát thân hắn dò xét lên mũi chân cố gắng hướng phía trước nhìn hy vọng có thể nhìn thấy trì trệ không tiến đội ngũ có một chút động tĩnh ai làm sao hết lần này tới lần khác đến phiên ta thời điểm ra loại chuyện này cao gầy mạo hiểm giả vội vàng lên tiếng ă n ủi nhưng trong lòng lại nhịn không được t r ấ n mắt ngươi cũng nghe được tin tức t ừ như vậy nơi xa x ô i chạy tới người khác tự nhiên cũng tới ai b i nóng lò tự nhiên phải bị nóng nếu là giống giai đoạn trước những người thông minh tiêm ộ t từ vừa nghe đến tin tức liền trực tiếp chạy về đằng này hai năm trước cái này cửa hải còn không co xây thành thời điểm liền đổi tới cái nào cần phải ở đây sắp xếp đại đội cần phải nghe tới kết quả tốt về sau lại xuất hiện tự nhiên không kiếm được đợt thứ nhất nóng tiền bất quá cũng chính bởi vì có bọn gia hỏa này tồn tại hắn loại này phổ thông mạo hiểm giả tài năng kiếm được tiền không phải sao sờ sờ bản thân kêu bởi vì cho những thương nhân này tại bắc cảnh dẫn đường mà đầy đ ặ n túi tiền cao gầy mạo hiểm giả cảm thấy mình còn có thể cười đến lại lịnh l ọ một điểm chỉ cần còn có thương nhân đến giống hắn như vậy đã vào không được quân đội cũng không còn quý tộc để ý còn không dám đi làm cái gì đại sự hàng rời mạo hiểm giả vẫn có việc nhi có thể tiếp làm sao vác lời dạ ôn nhu hỏi mình cái kia vừa vào nhà liền bỗng nhiên lớn rót hai ngụm nước đá đệ đệ rất phiền thoái người sao hát dạ giáo hội người chắt lơ ngồi phịch ở trên ghế salon một mặt đau đến không muốn sống trả lời hung hăng c ả n quáy vô cùng cất chó vậy mà muốn mang lấy hát cám chi n g u y ệ t thánh huy nên ngang t i ế n chúng ta l ã n h địa thật sự cho rằng chúng ta không biết trăng sáng cũng ở đây hát dạ nữ thần thần trước phạm vi bên trong sao vác lời ả nhịn không được lắc đầu những này tín đồ cũng không biết là cái gì để bọn hắn cảm thấy pháp sư thủ hạ sẽ ngay cả thánh giả huy chương đều không làm rõ ràng được bất quá hắc cám chi n g u y ệ t không phải hắc dạ giáo hội bên trong phụ trách thanh lý nội vụ sao các nàng đến chúng ta nơi này làm gì ngươi đều nói các nàng tự xưng là làm nội vụ vậy dĩ nhiên cũng muốn phụ trách trong giáo đường hân hương loại hình đồ vật c h a t lơ cho mình tỉ tỉ một cái tự đi tìm hiểu ánh mắt mặc dù bên ngoài là chạy hắc đàn hương đến nhưng ta nghe các nàng đối chúng ta l ã n h chúa gần nhất nghiên cứu ra được cái kêu huyễn tượng bài rất có hứng thú huyễn tượng bài lại không phải chỉ có chúng ta nam tức sẽ làm vã gầy dạ trầm g ã i nói ngươi là đang nói cho ai nghe à? chất lơ tại ghế s o f a bên trong trở mình lẩm bẩm hỏi ai có thể giống chúng ta l ã n h c h ú a như thế vẽ ra đến huyện tự b à i thả ra mở nợ xạ đều có thể đem quốc vương bệ hạ dọa một cái nãng g ự a à? vã lời giả khe khẽ thở dài ta có thời điểm thật sự hy vọng nam tước đại nhân có thể từ bỏ hắn đôi kia hội họa nghệ thuật truy cầu nhưng nhìn xem kia vài toàn núi ta lại bây giờ nói không ra thật sự quá đẹp quá đẹp không phải nam t ư ớ c như vậy tỉ mỉ nghiên cứu hội hoàng ư ờ i tuyệt đối không làm được cảnh đẹp như vậy mà lại đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu chất lơ chờ mình Chầm rãi ngươi ồ i đời nếu là có loại kia mỹ nhân nhi, ai còn để ý cái gì yêu mà quỷ quái? dậy, vậy yêu vẫn vẽ ta thích tức Trên nam càng nếu nhân còn n có là gì g mở mỹ mà đỡ để xạ. quỷ ý là bị mở đờ xạ tóc rắn cắn sao vác lời dạ khinh miệt trấn mắt chính nam tức đều nói món đồ kia chỉ có thể đứng im lấy nhìn động lên thời điểm ngay cả ta cùng xét cả một nửa cũng không bằng cũng chính là so sánh yêu r i ê n g mới ta thân ái ngói lôi xạ dạ t ỷ t ỷ chất lơ dứt khoát cắt đứt nàng chưa thấy qua mỹ nhân nhi mới là đẹp nhất mỗi ngày gặp vẫn là thân tỉ tỉ ai để y dáng dấp ra sao đây ngươi gần nhất là phát xuân sao vác lời dạ dị thường tay nghiền hỏi c h ắ t lơ d ê n d ỉ một tiếng đổ về trên ghế salon nữ nhân vã lời dạ đứng người lên dùng chân đá đá hắn nói tiếng người hắn tần mi di ẩn tức sĩ hắn lời còn chưa dứt liền bị vã lời dạ dùng sức đạp m ộ t c ước ngu xuẩn đệ đệ ăn cây táo rào cây s u n g đệ đệ ngươi là muốn chết phải không thế mà cầm ngoại nhân tới thăm dò ta không không thân ái tỉ tỉ ta chỉ là có chút lo lắng c h ắ t lơ d ơ hai tay lên tên t i ê n là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất thật tâm thật ý trong mắt chỉ có vạ lời dạ người vã lời dạ cơi lạnh một tiếng trong mắt của hắn nhìn là kiếm sĩ vã lời dạ mà không phải lấy trước kia cái chỉ có thể mặc cho bằng người bài bố lấy tính mạng mình làm tiền đặt cực cô nấm đốc đừng làm chuyện ngu ngốc đệ đệ của ta ngươi đến cùng có đầu góc hay không hắn nhưng là h a m ư ơ tần bá tức tâm phúc ta đối với hắn đến như vậy chú ý cũng không phải bởi vì đối với hắn cảm thấy hứng thú dù cho ta có thể tấn thăng kiếm sĩ đích xác lấy bọn hắn m á n h hổ chi nhận một điểm phúc lại nói cái kia cũng chỉ là bọn hắn để tỏ lòng thành ý lưu tại nam tức phủ một chút huấn luyện tư liệu thôi người kẻ ngu này dù cho đối phương trước mắt xem như thân mật phương vậy cũng không thể để hắn phát hiện nam tức linh trong đất bất luận cái gì một điểm bí mật n chất lơ nói là thanh phong cốc nhân vật số hai trên thực tế chủ yếu là tại xử lý nhân sự qua lại nam tước lính sơ bộ ngoại giao công việc vã lấy dạ mới là toàn diện trưởng không thanh phong cốc cái tia người chất lơ dùng sức lắc đầu muốn đem chính mình trong đầu không biết lúc nào tiến nước triệt để lắc ra ngoài ai ta và người bên ngoài kết giao nhiều lắm có đôi khi liền sẽ bỏ qua chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau lắm Vã l ấ tựa như tòa này cơ hồ hoàn toàn bị nàng trưởng khống thanh phong cốc đương thời trang biên phía sau núi những cơ quan kia cạm ấy đổi được thanh phong trong cốc đến về sau lực sắt thương cơ hồ tăng gấp mấy lần còn có gốc kia nhìn như không có gì tăng hơi cũng không nơi không có ở đây từ sau núi rời ra tới tây đa sở hữu cao lớn thanh cây phong bên trên kỳ thật đều c u n lấy lông sủ cây đa dễ phụ mà các nàng ở tòa này chừng ba mươi mét lầu cao còn có sơn cốc bốn phía như vậy dày lại kiên cố vậy chừng cao hai mươi mét tường thành bên trong chiến t ư ờ n g cũng đều hiện đầy màu xanh cây đa lông vũ bình thường những n à y cây đa dễ phụ giống như trừ đỡ tốn sức bên ngoài không có tác dụng khác chỉ cần nàng cho phép cây đa liền có thể đem nắm lấy những cái k i a giống lông vũ một dạng phiến lá người trực tiếp đưa đến đặc định khu vực tỷ như trên tường thành tỷ như trải rộng tại thanh phong trong cốc những cái tia cỡ nhỏ kiến trúc cỡ lớn cửa hàng bao quát nàng tòa này lầu cao mỗi một tầng nhưng kỳ thật vã lời gia thậm chí có thể tiến vào một ít ngụy trang thanh cây phong thụ tâm bên trong kia là chỉ có bản thân nàng mới có thể tiến nhập địa phương đừng nhìn các nàng tòa này cao ốc khí thế bị mãnh nàng cùng c h á t l ơ vậy một mực ở chỗ này quản lý các loại v i ệ c vụ nhưng chân chính sơn cốc hai tâm căn bản không có để ở chỗ này dù cho hữu tâm bọn d ì n h d ậ p xem ra vã lời gia đích thật là dùng nơi này thủy tinh cầu đang thao túng nhưng mà thực tế thật xuất hiện cái gì không thể chống cự người xâm nhập vã lời gia đem cái này thủy tinh cầu một ném liền có thể trực tiếp rời đi đương nhiên c h a t l e còn có phụ trách thủ vệ các kỵ sĩ cũng giống vậy có bọn hắn cố định tránh nạn không gian nhưng mỗi người đều bị phân đến không giống địa phương lao di nam tức là một tâm địa thiện lương lại dị thường người cẩn thận hắn sẽ không ở ngươi thật sự làm sai trước đó liền phán định ngươi không thể tín nhiệm nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện cho người ta cơ hội một lưới bắt hết cho nên chỉ có vã lợi ra mới biết được sở hữu chỗ tránh nạn đều ở đây vị trí nào cũng có thể tại phát hiện vấn đề thời điểm trực tiếp đóng lại quyền lực của nàng thật sự rất lớn lớn đến liền ngay cả chính nàng đều có điểm sợ hãi chất lơ sở dĩ thỉnh thoảng sẽ làm chuyện b u n g ố c cũng là bởi vì hắn tổng cộng bên ngoài những cái được gọi là trọng thần tâm phúc liên hệ thói quen đối phương mặc dù được coi trọng nhưng là tất nhiên gặp phải quyền lực chia cắt tình huống làm như vậy mặc dù biết bởi vì nội bộ đối kháng mà tạo thành tổn thất nhất định nhưng là sẽ không bởi vì nhân viên chủ yếu mất khống chế mà triệt để mất đi khống chế tựa như những cái kia tại thanh phong trong cốc ngó giáo giác ra hỏa bọn hắn chính là tại tìm kiếm thanh phong trong cốc phụ trách cản tay và lầy dạ cùng chát lơ người bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trọng yếu như vậy địa phương làm gì nam tức vậy mà lại giao cho một đôi quan hệ xem xét cũng rất tốt chị em ruột quản lý bất quá vã lầy dạ kỳ thật đối nhà mình nam tức tâm tư cũng có như vậy một chút hiểu rõ thanh phong c tại ai trong mắt mạnh mẽ như vậy tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên còn quyết định nhiều như vậy trọng yếu như vậy giao dịch c h ạ m kiểm soát đối rể giờ nam tức tới nói tất nhiên rất trọng yếu nhưng đối với lão dị pháp sư tới nói đây chỉ là hắn rất dễ dàng liền có thể lần nữa sao chép được đồ vật so với những này hắn càng quan tâm thành bảo đằng sau tòa kia núi xây tới trình độ nào có thể hay không để cho ạ dịp h u nhân lưu luyến quên về đến không muốn rời đi nếu như vã lời giả thật sự có một ngày lâm vào tình cảm vòng xoáy cùng ngoại nhân cùng đi tới đôi k i lão dị tới nói cũng bất quá là tiện tay thay đổi sự tình hắn hoàn toàn không thèm để ý nhưng là chính vì hắn loại này thoải mái v à lời giả mới tuyệt đối sẽ kia h ô n g tùy t ệ n o động. được, ẩn cũng tốt, Tây Lợi An cũng được, người lại tốt, cũng gì Mỹ tốt, Tây tốt, Lợi lại k hai ô n nhường nàng trong g đủ từ t bỏ y hết hệ, đ l à m một c á i có khả năng nam tần ứ c phu nhân. Vị kêu t kiếm sĩ nói hắn sở dĩ có dũng khí đứng tại v ạ lời dạ trước mặt là bởi vì h a m tần bá tức đã chuẩn bị cho mình người chia phát lãnh thổ cùng tức vị rồi dù cho lãnh địa không tỉnh lớn dù cho tức vị không cao lắm nhưng mỹ dị ẩn đích thật là năm đó mẩy dàng muốn nhất có rể mà mỹ dị ẩn cũng xác thực có được năm đó v ạ lời dạ muốn nhất từ tỉnh nhưng mà vậy thì thế nào đâu có thể dùng thời gian ba năm s ấ p xỉ tại g i à n v ậ t phương thức nào thành kiếm sĩ v à lợi ra tuyệt không có khả năng cởi trên thân món kia đại biểu cho quyền lực cùng lực lượng ngoại bảo đi làm một cái phu nhân huyễn tượng bài tổ cái này trong hộp chứa lấy một bộ tấm da dê chế thẻ bài một bộ hoàn chỉnh bài tổ có ba bốn tấm thẻ chỉ có đang tùy cơ rút ra lúc thẻ bài ma pháp mới có thể có hiệu lực n g ư ờ i có thể dùng một động tác từ bài tổ bên trong ngẫu nhiên rút ra một tấm bài cũng ném tới ba mươi thước bên trong trên mặt đất một tên hoặc nhiều tên huyễn tượng sinh vật sẽ tại ném ra thẻ bài bên trên hình thành cũng một mực tiếp tục đến huyễn tượng bị giải trừ h u y nếu tượng sinh vật xem ra rất động, cùng chân thật sinh vật hình thể tương tự, hành vi hình thức vậy giống nhau nhưng vô pháp tạo thành tổn thương. nhưng sinh xống động, cùng chân sinh hình hành hình giống nhau vi pháp vậy vô xem ra như ngươi ở đây huyễn tượng sinh vật xung quanh một trăm hai mươi thước bên trong lại có thể nhìn thấy nó thì ngươi liền có thể dùng một động tác mệnh lệnh nó di động đến thẻ bài xung quanh ba mươi thước bên trong bất kỳ địa phương nào bởi vì đồ vật có thể xuyên thấu huyễn tượng bởi vậy cùng huyễn tượng sinh vật bất luận cái gì vật lý hỗ động đều sẽ công bố hắn huyễn tượng bản chất lấy thị giác quan sát huyễn tượng sinh vật lúc thành công thông qua một lần giờ cờ m ư ơ i năm trí lực kiểm định liền có thể phát hiện huyễn tượng bản chất kiểm định sau khi thành công huyễn tượng tại nên sinh vật trong mắt tức là hơi mở trạng thái t u y ế n t lơ liệu mạng gõ thư phòng đại môn lúc đầu cũng là đến tìm lão dì hồi báo xẹt gạ nhìn mình biểu tình kia tuyệt vọng đệ đệ nhịn không được lui về phía sau mấy bước nàng phần bên trong công tác đã nhiều đến không hợp thoái thưởng tuyệt không dự định thêm một phút ban nhất là tay lơ chủ yếu phụ trách vẫn là kỵ sĩ sân huấn luyện bên kia công tác muốn nhiều phiền có bao nhiêu phiền nói chính là vị kia không có đi theo bản thân biểu ca đi bá tức lĩnh tập trung tinh thần đợi tại dễ i ờ nam tức lĩnh cùng chân chính thuần chân trẻ con sớm chiều trung đụng a l e t kỵ sĩ tên kia sự tình là thật nhiều mà lại một mực hy vọng hoạt vũ kỵ sĩ đoàn có thể chuyển biến làm chân chính quân đội xây dựng chế độ hiện tại loại này chủ đoàn phó đoàn quý t ộ c tiêu chuẩn tư quân hình thức mặc dù rất là linh hoạt nhưng lại không có cách nào tham dự quy mô lớn một chút chiến tranh dù sao q u a n năm suất tháng chỉ cùng mấy chục người phối hợp cùng những nhưng mà lão gì là loại kia chính nghĩa lẫm nhiên kỵ sĩ liền có thể thuyết phục người sao ác l é t những cái kia phát ra từ phế p h ủ kiến nghị hết thể đều ở đây pháp sư không lên tuyến đầu trong lời này quân lính tan giã lão gì chỉ m u ố n cũng chỉ cần một cái có thể thủ hộ lãnh địa linh hoạt cơ động kỵ sĩ đoàn căn bản không cần thao cái kia tâm dù sao xem như cùng quốc vương bệ hạ quan hệ mật thiết cái chủng loại kia lãnh chúa hắn xưa nay không quan tâm chính mình l ĩ n h dân có đúng hay không dự định đi quốc vương quân hắn mặc dù đối với tiến vào bản thân kỵ sĩ đoàn hải tử yêu cầu rất nghiêm ngặt nhưng lại cũng không có cái khác lãnh địa như vậy cao cái này kỳ thật cũng là lão dì xem như lãnh chúa lớn nhất tha thứ muốn kiến công lập nghiệp liền đi quốc vương quân đến như có thể hay không tiến vậy liền không có quan hệ gì với hắn rồi dù sao lão dì nam tức lĩnh mặc dù là phương bắc biên cảnh trừ ham tần bá tức lĩnh cùng món b ẹ t bá tức lĩnh bên ngoài một cái duy nhất có được thức tỉnh pháp trận lãnh địa nhưng hắn là thật mặc kệ những này kiểm tra đo lường ra thiên phú hải tử đi đâu liền ngay cả hoạt vũ kỵ sĩ đoàn tuyển nhận những hải tử kia đều là bản thân quá khứ báo danh coi như không người đến lão dì nam tức cũng căn bản không thèm để ý cũng không biết là không phải là bởi vì hắn loại thái độ này quan hệ hoạt vũ Tính cái c h đ ề gì trong t h vương cũng thấy nhiều rồi dục vọng chạy ngang cho nên muốn muốn nhìn điểm ngây thơ lãng mạn ngu xuẩn vương tựa cũng không nghĩ một chút hắn có thể ngồi ở trên đài cao nhìn phía dưới người liệu mạng tranh đoạt một miếng thịt đầu gấp xương thong rong là nguồn gốc từ nơi nào Từ ngẫm h thấy ỏ đã t lại liền biết rồi bọn hắn bắc địa vương quốc chết được nhiều như vậy vương hậu cho dù có các loại các dạng ưu sầu lý do vậy tất nhiên có rất nhiều ngoại lai ảnh hưởng thậm chí thủ đoạn kém một chút vương hậu ngay cả nuôi dưỡng ở bản thân trong cung điện vương tử công chúa đều nuôi không ngừng dù cho ai cũng biết những hải tử này không có cái gì sức cạnh tranh nhưng nếu có cơ có thể thừa liền trả sẽ có người đọc thủ thậm chí rất có thể động thủ người đều không phải là vì vương quyền loại hình đại sự chỉ là không muốn một vị nào đó vương hậu cùng với sau lưng nàng gia tộc cao hứng dù cho bạch long quốc vương đưa cho nữ nhi của mình thủ hạ mười phần ra sức kia muốn ở một cái chưa quen cuộc sống nơi đây khả năng ngay cả đồ ăn cũng không nhận ra địa phương bảo vệ được một cái vương vị người thừa kế tuyệt đối không dễ dàng vị kia trưởng công chúa lại còn có thể đem con trai mình dưỡng thành loại này chính khí mười phần đức hạnh xét cả ngẫu nhiên đều sẽ nghĩ có đúng hay không vị kia c à n g muốn hơn bản thân chấp trưởng quyền lực vương hậu cố ý làm như vậy nhưng từ nàng đem a lét cứ như vậy giao phó cho phụ thân của mình cùng với cháu của mình nhìn lại. giống như cũng không phải chí ít vị này kỵ sĩ mấy năm này đích xác có điểm trưởng thành cũng sẽ không động một chút lại chỉ trích người khác làm việc vi phạm kỵ sĩ chuẩn tắc rồi nhưng bình thường có thể để cho tay lớp như thế phá phỏng còn phải là hắn a lét đại nhân có đôi khi ngươi cũng không thể nói hắn như vậy nghĩ làm như vậy chính là sai nhưng setka có thể hoàn toàn không muốn lại đi cùng hắn thảo luận vì cái gì tại lỗi thời thời điểm làm chính xác sự tình chính là lớn nhất sai loại vấn đề này taylor trọn vẹn gõ mười mấy phút thư phòng đại môn mới chậm gì gì mở ra mặc dù rõ ràng lão gì là đang làm gì sự nhưng chỉ cần ngoài cửa lớn không có cách ly pháp trận quan tiệm nhấp nháy đó chính là cho phép bọn hắn quay r à y ý tứ vâng không setka cũng sẽ không ở thời điểm này đi tìm tới nàng rất rõ ràng lão di nửa ngày không mở cửa không phải là bởi vì thoát thân không ra mà là không muốn đối mặt tay lơ sắp móc ra vấn đề khó góp chân có chút động mấy lần setka vẫn là lựa chọn nghe theo nội tâm trực giác đi về phía cửa thư phòng dù sao sông đi vào tay lơ cũng không còn đóng cửa không phải sao nam tước đại nhân đã dài đến cao hai mét cao lớn vạm vỡ tay lơ kỵ sĩ kiên định xông về đứng tại bên cửa sổ to lớn giá vẽ bên cạnh lão di a lét nói hắn muốn cùng mị dị ẩn cạnh tranh、ừ. Cạnh tranh cái a n tranh h c gì? Nghe ngoài trường ngay bảng tính bên ngoài lời nói, trường bào màu xám, ngay tại thu thập điều bảng pha được điều mặc dự Dị tại bào Lào màu màu lời xám, kia n ngạc h q u y đầu. Vã lời giả Cái tỉ tỉ á. kêu mỹ dị ẩn mấy năm này một mực tại truy cầu chúng ta đại tỷ taylor sửng sốt u một chút mới nhanh chóng trả lời l à o d ì phản ứng s á c thực để hắn có chút không nghĩ tới dù sao chuyện này tại dễ dở nam tức l ĩ n h không tính là bí mật gì vâng không hàng tần mỗi lần đến dễ dở nam tức l ĩ n h công việc cũng sẽ không đều do mỹ dị ẩn để hoàn thành nhưng ngẫm lại cũng không phải không thể lý giải làm gì nam tức đôi những cái kia tình tình yêu yêu từ trước đến nay chẳng thèm nó tới đương nhiên Kỳ、thật b ọ nhưng ắ hắn n chuyện này cũng không còn cái gì cảm giác, vị kia cảm động chính hắn đến liền tỷ đệ đối đ với cái giác, kia vị cảm cảm gì ợ c rồi, dù sao b ọ hắn h n là k ô a i đại giữ dám đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, đậu. thật Bọn bản hắn vận trong chính căn không thể tỷ vất tay và ở l à vì m ộ t cái nam nhân từ bỏ, làm đệ đệ mội mội nam nhân làm từ bỏ, đệ đệ không cần n thiết đ ú giống tay. Alex Nhưng không g hắn nói ra khỏi miễn thích dù cho v ạ lời dạ hoàn toàn không có hứng thú cũng sẽ mang đến phiền phái cực lớn thì như vị kia còn rất phong quang băng nguyên vương h ậ u ai không biết coi như a l e x không thể tiếp tục gửi vương thất công chúa vậy cũng phải là cùng vương thất có huyết mạch liên lạc đại quý tộc nữ tính mới được nói không chừng hiện tại vương đô đều đã chuẩn bị cho hắn được rồi mấy trận s o n phân đến đâu nếu để cho người cảm thấy vã lời dạ cái này tương đối mà nói chỉ có thể coi là bình dân bách tính người màng đến rồi chân của các nàng nhất định sẽ có người đến diện trừ t á n g đá kia vạn nhất đại tỷ đã xảy ra chuyện gì sao vậy coi như lạo d ì nam tức bởi vậy nổi trận lôi đình thậm chí còn trả thù trở về thì có thể như thế nào chứ taylor thật sự rất lo lắng đáng chết ngu xuẩn đứng tại cổng setka nhịn không được chửi mắng lên tiếng lạo d ì nhìn nàng một cái đem trên tay mỏng như cánh ve bao tay trút bỏ nhẹ nhàng lắc đầu taylor định một lần t h m alet chỉ lắng ốc c ò ta có thời điểm vẫn cảm thấy băng nguyên lang rời quê hương liền biến thành bắn cầu bởi vì bọn chúng trong đầu thủy hóa là một câu chê cởi tới lào gì không kiên nhẫn nói nhưng alex thật sự để cho ta cảm thấy những lời này là chân thật nhất khắc họa dù sao người đều như vậy có thể vì cái gì a taylor hoàn toàn không có cách nào lý giải alex nao mạch kín vạn nhất vã lời giả vậy đột nhiên nao rút thật sự đáp ứng hẳn đây đây chính là một quốc vương sau chi vị như vậy chẳng phải chứng minh vã lời giả cự tuyệt m ị dị ẩn không phải là bởi vì cái gì yêu hay không yêu mà là đối phương cũng không đủ quyền lực mà xét c a ngược lại là nháy mắt liền nghĩ minh bạch nếu là vã lời giả căn bản không để ý tới alex nhưng đối mặt phiền bói như vậy người theo đuổi nàng nói không chừng cũng sẽ suy tính một chút sớm cho kịp kết hôn tránh phiền phước ĩa thân là ham tần bá tức tâm phúc vẫn là một cái nghiêm chỉnh lãnh địa nam tức mỹ dị ẩn tại vã lời dạ những người đu có thể tính được người nổi bật rồi taylor không hiểu sai lệ nghĩ nhiều thế nhưng là lấy vã lời dạ tính tình nàng hẳn là c à n g có thể có thể nuôi một cái nam sùng a chỉ cần cử hành chính thức bạn lữ nghi thức coi như không có hôn nhân như vậy trang trọng kia sinh ra hải tử cũng là được thừa nhận cái này đủ để chứng minh vã lời dạ đối a l e t không có chút nào cảm thấy hứng thú thân là tương lai vương vị người thừa kế hắn là tuyệt không có khả năng cưới một cái có bạn nữ nhân vì vừa sau coi như về sau hai người còn có cái gì liên quan đây cũng là có chuyện như vậy thình nhân lại không thể ảnh hưởng đến đứng đắn gì sự tỉnh a lét đoán chừng là phải rời đi lão dì suy nghĩ một hồi mới nói bằng không sẽ không đột nhiên làm loại chuyện này alex mặc dù đều sẽ thỉnh thoảng đổ nước vào não nhưng hắn bao nhiêu còn biết một điểm su lợi tránh hại tỉ như tuyệt sẽ không làm một chút sẽ để cho lão dì trực tiếp mở miệng khu t r ụ c hắn sự t ì n h đừng nhìn tổng cho lão dì tìm phiền thoái nhưng này loại bởi vì kỵ sĩ đoàn tương lai phát triển mà phát sinh tranh luận coi như lão dì dù không kiên nhẫn cũng sẽ không cảm thấy hắn là ở cố tình gây sự muốn nhường cho mình mang ra ngoài nhỏ kỵ sĩ tương lai sẽ càng tốt hơn cũng không phải là cái gì sai nhưng giống lần này như vậy đột nhiên đầu ó c phát lũ lụt alex tất nhiên là không có làm sa có thể để cho hắn đột nhiên như vậy n ổ i điên đoán chừng chính là s á t vách chuẩn bị tới đón người gần nhất trong lãnh địa có đúng hay không đến rồi rất nhiều khác h nhân lao g ì nhữ mày lại nghiêm túc hỏi setka không phải tại thanh phong cốc giao dịch kết thúc liền rời đi cái chủng loại kia thương nội mà là muốn tới chúng ta tới nơi này setka cực nhanh nhẹ gật đầu là có rất nhiều bất quá bọn hắn tiến đến liền thẳng đến ma pháp vật phẩm cửa hàng đến xem huyện t ự ợ bài cũng không có thỉnh cầu h ế t kiến nam tước đại nhân ta sẽ không quá chú ý chương một trăm linh ba rời đi cũng có phiền phức chương một trăm linh ba rời đi cũng có phiền p h ư c lao dì nhất miệng thật vất vả có thể làm ra một điểm nghiêm chỉnh ma pháp vật phẩm kết quả vẫn là vô dụng nhất huyễn tượng bài may mắn quốc vương bệ hạ thật xứ n g hợp bằng không ta lần này thật sự phải bồi thường lớn bất luận một loại nào ma pháp vật phẩm hoàn thành đều phải cần giai đoạn trước đối tài nguyên to lớn tiêu hao cùng lãng phí dù cho lạo gì trong tay dư giả nhớ tới loại kia tiêu hao cũng sẽ sợ mất mật may mắn hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy mình thiên phú c h ắ c tuyệt đến có thể trực tiếp làm ra chân quý loại ma pháp vật phẩm trừ những cái kia đơn giản thứ nguyên túi cùng luyện kim ấm vô tận ấm nước loại hình không gian trang bị cái khác đồ vật hắn cũng còn được rất gian、nan. dù ư cho khả năng ghi nhớ trở nên đặc biệt tốt để hắn không đến mức đem nguyên vật liệu nhớ lộn có thể trừ phi là có cố định phối trộn chế thức dược tề chỉ cần là cần người chế tác dựa theo tài liệu thuộc tính cho dù là cùng một loại thực vật mỗi cái c ỏ cùng mỗi cái c ỏ ở giữa cũng sẽ có một loại vi d i ệ u trên l ệ n h bản thân phán đoán là nên nhiều thả một điểm vẫn là thiếu thả một điểm dự t ề l à gì bảo đảm thất bại dù sao chỉ cần là loại đồ chơi này nguyên vật liệu đều phải vượt qua m ộ ư ơ i loại trở lên dựa vào khả năng ghi nhớ là hoàn toàn vô dụng mà trang bị cùng công cụ loại hình kỳ vật chế tác hơi phức tạp một chút l à gì cũng giống vậy sẽ thất bại hắn vi thường không am hiểu loại kia tại chỗ rất nhỏ tìm kiếm một chút bất đồng tỉ mỉ công tác đương nhiên cũng có thể nói hắn n u i vật liệu bản thân cũng không đủ độ mất cảm trực giác cũng rất kém nhưng pháp thuật hắn ngược lại là học rất nhanh dù cho những cái kia p h ù văn nhiều đến không thể tưởng tượng nổi lại phi thường dễ dàng hỗn loạn đặc thù pháp thuật lạo gì cũng giống vậy học được rất nhanh rõ ràng cũng không còn cái gì khác nhau a lạo gì đối với lần này một mực không phục lắm bất quá hắn cũng không phải một chút ưu thế cũng không có cũng không biết là không phải là bởi vì mang theo trong người một cái trang viên nguyên nhân lạo gì không gian thiên phú rất không tệ túi không gian loại kia người khác làm phi thường chật vật đồ vật hắn rất dễ dàng liền có thể hoàn thành giống vô tận ấm nước như vậy đều được cho bảo vật loại tốt đồ vật lạo gì cũng có thể làm được chính là không có ổn định như vậy thôi ngẫu nhiên cũng sẽ thất bại mặc dù pháp sư là một loại rất đốt tiền nghề nghiệp nhưng lão d ì vậy một mực không có thiếu tiền nhưng mà tại tam hoàn pháp thuật học tập hoàn tất lão sư yêu cầu hắn lắng đ ọ n g một đoạn thời gian h o ặ c một điểm cái khác đồ vật phân tán phân tán lực chú ý thời điểm lão d ì d u n g cảm lựa chọn nhất đốt tiền luyện kỹ thuật mà không phải lão sư cực lực để cử phụ ma học đem mình thấy qua cao kết quả dĩ nhiên chính là ngã vào không quay đầu lại được vượt sâu vẹn vẹn thời gian hai năm lão dị liền có một đầu dùng vứt bỏ bảo thạch chế luyện vườn hoa đường mòn đây chính là chiếm diện tích chừng bốn bình tiểu hoa viên chính lão dị đều nhìn được q u á mắt hắn l Nguyên lại a dựa gian i giác. túi sinh hắn nghèo không thể dựa vào bán túi không h cũng bán vậy vào rất gì Lào o cảm t ta. Mặc dù thật sự là hắn rất am Mặc dù hắn h sự là ể u chế tác cái đồ chơi đồ nói à y c thể vật l ệ u chính ũ n vấn trọng nói, g là Lại đề yếu. c lão dì cũng không phải rất nguyện ý bán quá nhiều không gian trang bị ra ngoài thế giới này cũng không yên ổn có thiên phú là một chuyện tốt thiên phú tốt đến quá mức đó chính là tự chịu d i ệ t vong rồi lão dì cũng không cảm thấy bây giờ bản thân gánh vác được chân thân phủ xuống thần minh hoặc là đầu nào có ý đồ xấu bạch long lại nói còn tại học tập giai đoạn hắn Cần quen các các t h là đối lào các l gì tới nói g huyết tượng bài xuất hiện không chỉ có là đền bù lúc trước hắn trà đạp vô số tài nguyên còn có thể chứng minh hắn trừ không gian vật phẩm bên ngoài cũng là có thể làm ra điểm cái gì mặc dù bởi vậy lại đi rồi đường rút lui nhưng là đích sắc để lào gì ứng ngực xác định bản thân còn là một hợp cách pháp sư nguồn gốc từ hắn vị lao sư kia phát biểu chỉ có có thể tự mình nuôi mình pháp sư mới thật sự là pháp sư nhất là luyện kim thuật coi như học không được quá tốt nhưng ít ra cũng được x é dùng cung đình đại pháp sư phi thường kiêu ngạo nói cho l à p di giống bắc địa vương thất như vậy có được toàn thế giới hoàn chỉnh nhất luyện kim thuật truyền thừa phụ ma hệ truyền thừa pháp sư phái hệ chỉ lần này một chi nhất là luyện kim thuật lao gì học chế thức ma pháp vật phẩm bên ngoài mỗi một loại đều là bắc địa vương thất đặc h ư u truyền thừa bao quát lao di lông vũ đùa hộ mệnh cái này đồ vật rõ ràng là trung giai trong luyện kim thuật phức tạp nhất một loại lạo d ì ngược lại là học được rất nhanh lực trường châu loại này yêu cầu đơn nhất đồ vật hắn ngược lại được nghiên cứu thật lâu mới có thể làm ra tới kỳ diệu nhất chính là rõ ràng cao cấp nhất cả vũ p h ù cũng là có thể hóa thành thiên nga thuyền nhưng lạo d ì có thể hoàn thành rất tốt nhưng gấp xếp thuyền hắn liền làm vô cùng nát rõ ràng đều là triển khai liền có thể dùng đồ vật hết lần này tới lần khác có thể ngồi ba mươi hai người cả vũ p h ù hắn làm được dễ như chở bàn tay chỉ có thể dung nạp bốn người hoặc mười lăm người hai giai gấp xếp thuyền hắn lại luôn quên trước quên sau không đến mức làm không được chính là hẳn là theo gấp xếp thuyền phân phối tốt một khối bong tàu mái trèo tòa năm đôi mái trèo một cái đà mái trèo một cái neo một cái bong tàu khoang thuyền cùng với một cây chứa hoành bồn cột bồn bên trong không biết là nguyên nhân gì lạo gì chính là sẽ ngẫu nhiên thiếu điểm cái gì khác đều có thể dùng những biện pháp khác ứng phó có thể vạn nhất thiếu chính là khối kia bong tàu đâu hắn cũng không phải không có phạm qua loại này sai chính lạo gì nhìn thấy kia c h i ế c triển khai gấp xếp thuyền thời điểm cũng hoài nghi chế tác nó thời điểm chính mình có phải hay không tại mộc du dù cho đã quen thuộc từ lâu lệnh khoa nhân sinh hắn vậy lệnh quá kỳ quái lạo gì cảm thấy hắn có phải hay không trời sinh thiếu mất điểm cái gì mới có thể dạng này ạ trước kia cái kia vẽ tranh trạch nam mặc dù cũng có rất nhiều khuyết điểm nhưng tuyệt không đến như, như thế tâm lớn hắn đối với mình thân thế có chút có một tí kẹo như thế hoài nghi cha mẹ nhất định là không có vấn đề bản thân từ cái nào trong bụng ra tới là gì vẫn là rất rõ ràng mà mòn vẹt bá tức ra cái gọi là xuất sinh tẩy lễ kỳ thật đó chính là một đạo huyết mạch kiểm tra đo lường trạm kiểm soát nếu như huyết mạch không đúng cái kia quang mang bắn ra bốn phía chậu vàng bên trong nội ngạo cũng không phải là lạnh như băng nước suối mà là thấu xương so lạnh nhất vòng cực bắc còn muốn khiến người cảm thấy lạnh leo hàn ý thể chất khá hơn nữa trẻ mới sinh cũng không còn biện pháp tại loại này trong hoàn cảnh sống sót nhưng lại không có khả năng tại chỗ mất mạng nhiều lắm là khóc vang dội điểm về sau đứa bé này liền sẽ bởi vì tiên thiên thể chất quá yếu mà tự nhiên đào thải đây cũng là rất nhiều mới sinh trẻ con chết được vô thanh vô t ứ c ngay cả thân sinh mẫu thân cũng sẽ không lên tiếng nguyên nhân thật cảm thấy mình không có vấn đề đã sớm náo lên rồi ít nhất phải hiểu rõ con của nàng vì cái gì xảy ra chuyện những cái kêu kêu khóc nửa ngày lại chỉ tại chính mình trong phòng đào hơn phân nửa trong lòng đều hiểu chuyện gì xảy ra thế giới này quý tộc cùng thế giới khác khác biệt lớn nhất ngay tại ở bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nuôi người khác hài tử con riêng có thể tồn tại nhưng chỉ có thể đứng ở quang minh bên ngoài nếu quả như thật không muốn kết hôn lại muốn hài tử vậy ít nhất cũng phải là một người bạn lữ nghi thức chứng minh đứa bé này là bị xã hội công nhận mặc dù lao dì trước kia cũng không biết vì sao lại hình thành loại này bầu không khí nhưng món b ẹ t thành bảo chuyện lần đó kiện để hắn nháy mắt liền cảm thấy hiểu đây là tại thần minh chi lực bị hạn chế này ai nhiều hiện tại thế nào nếu đổi lại là trước kia các quý tộc cắn chặt răng từ thần minh trong tay tranh đoạt vốn là hẳn là thuộc về bọn hắn quyền lực trước kia đoán chừng phát sinh hết t h ể càng thêm đấm máu mà tàn nhẫn huyết mạch có đôi khi không có gì dùng nhưng ở từ chiến đến cùng thời điểm nhưng lại khiến người có liên hệ cùng lực lượng tựa như hắn lại không thích phạt giải sơ vậy không có khả năng mắt thấy hắn tại chính mình trước mắt không hiểu chết đi mặc dù cái này trói buộc chỉ là có chút lương tâm người nhưng thật sự một điểm tâm cũng không có tỉ như dễ giờ b á tức loại kia kỳ thật vậy rất hiếm thấy sinh sống ở nhân gian trung đụng đều là người lại không phải khắp nơi là địa ngục tàn khốc vị trí c ũ nhưng g k có hắn người không ước mức được hiếp, thật sự không đến mức sống được như vậy, vô vô mụ mụ vậy, vậy, mãi mãi vậy tin tưởng trải qua những năm ấy cùng thần minh hoặc sáng hoặc tối chinh chiến gia tộc cổ xưa huyết mạch đều đã từng bị kiểm tra thực hư vô số lần đích sắc không có thần hệ truyền thừa chính là loại kia bị thần minh bám thân xong cùng phạm nhân sinh ra dòng dõi tại thời kỳ thượng cổ người tài giỏi như thế là vương giả huyết mạch nơi phát ra hiện tại dù cho còn có dạng này người tại bọn hắn bình thường cũng chỉ sẽ trở thành giáo hội bên trong thánh tử t h á n h nữ tranh đoạt cũng chỉ là giáo hội bên trong quyền lực lao gì rất nhanh liền buông xuống điểm kia hoài nghi cũng là hắn cái này khắp nơi đều là khuyết điểm thân thể đâu có thể nào cùng loại kia lấy hoàn mỹ lấy xương thần hệ chuyển thừa có quan hệ sau đó cứ tiếp tục vùi đầu với hắn ma pháp kỳ vật nghiên cứu bên trong trên cơ bản trừ cách mỗi mấy ngày đi quản lý một lần thành bảo về sau kia vài tòa đã sắc muốn thành hình đồi núi lão d ì căn bản không để ý tới ngoại giới hết thảy s e t cả trên cơ bản đều có thể giải quyết cho tới hôm nay bị tay lơ q u ấ y r à y lão d ì như có điều suy nghĩ sờ sờ bản thân quay hàm dựa theo lần trước ta và quốc vương bệ hạ giao lưu a l e t hẳn là tại tiến giai cấp mười kỵ sĩ về sau mới về băng nguyên băng vào ta đối với hắn thực lực suy đoán c h ỉ ít còn phải hai năm hắn có thể hoàn thành hắn cái kia năng khiếu dây xích làm sao đột nhiên đ ổ i chủ ý băng nguyên tri quốc gần nhất xảy ra đại sự gì như sao setka nhấp hạ miệm vừa mới vã lầy dạ tỉ truyền cái tin tới để cho ta chú ý một chút h á giả giáo hội á nguyệt người hôm nay vào trạm kiểm soát mặc dù các nàng nói là vì huyễn tượng bài m à tới nhưng vẫn phải là cẩn thận c ả vũ phủ kỳ vật trần quý đây là một cái vẻ ngoài cùng loại lông vũ tiểu vật phẩm neo ngươi có thể dùng một động tác lấy cái này vũ phủ đụng chạm một chiếc thuyền tiếp xuống hai mươi bốn giờ bên trong vô luận khai thác loại phương thức nào nên thuyền đều không thể bị di động dùng vũ phủ lần nữa đụng chạm nên thuyền sắp hết rừng nên hiệu ứng hiệu ứng kết thúc lúc vũ phủ vậy đem biến mất theo chim ngươi có thể dùng một động tác đem cái này vũ phủ ném đến năm thức cao không trung vũ phù sắp biến mất thay vào đó là một con màu sắc sặc sỡ đại bằng điều nó phục tùng ngươi đơn giản mệnh lệnh nhưng vô pháp công kích phụ tải không cao hơn 500 t h ờ o u n giờ lúc nó có thể lấy phi hành hết tốc lực 16 t i s dặm mỗi giờ mỗi phi hành ba giờ nghỉ ngơi một giờ mỗi ngày nhiều nhất phi hành 1 4 t t ư i b dặm mà vác nặng không cao hơn m 0 0 tờ o u n giờ lúc thì lại lấy n ử a nhanh phi hành phiến nếu như ngươi chính cưới một chiếc thuyền ngươi có thể dùng một động tác đem cái này vũ phù ném đến 10 thước cao không trung vũ phù sắp biến mất thay vào đó là một thanh to lớn cây quạt thanh này cây quạt sẽ lơ lửng giữa không trung cũng tiến lên một trận đủ để thôi động một chiếc thuyền gió làm thuyền tốc độ gia tăng năm dặm mỗi giờ tiếp tục tám giờ ngươi có thể dùng một động tác giải tiêu vũ phù hiệu ứng thiên nga thuyền ngươi có thể dùng một động tác lấy cái này vũ phù đụng chạm một cái chí ít đường kính sáu mươi thước thủy thể vũ phù sắp biến mất thay vào đó là một chiếc năm mươi thước dài hai mươi thước chiều rộng thiên nga hình nhỏ chiếc thuyền nhỏ có thể tự hành ở trên mặt nước lấy sáu dặm mỗi giờ tốc độ tiến lên gửi chiếc này thuyền nhỏ lúc ngươi có thể dùng một động tác mệnh lệnh nó tiến lên hoặc tại không cao hơn chín mươi độ phạm vi bên trong chuyển hướng t h u y ế n nhỏ có thể trang bị nhiều nhất ba mươi hai tên cỡ chung hoặc càng nhỏ hơn hình c h ờ n g một trăm linh bốn thích dùng huyễn tượng bài ám dạ sát thủ chứ một trăm linh bốn thích dùng huyễn tượng bài ám dạ sát thủ á nguyệt lao gì nói thầm một tiếng thật là một cái không rõ danh tự được rồi ngươi gần nhất chú ý một chút a l e x không thể tại chúng ta lánh địa xảy ra chuyện tay l o r đột nhiên gãi gãi đầu ứ n g thanh úng khi nói a l e x lần trước hỏi q u a t a lớn b á c h đá bên kia đi như thế nào nhưng hắn không nói vài câu ta sẽ không để ý s é t cá nhịn không được dỗi dài cánh tay cho mình đệ cái hót một cái vang dội thi đầu đấu sau đó nhìn qua thuần thục có chút túi người phối hợp nàng động tác tay lơ lộ ra c ư ờ i khổ thực sự là rõ ràng khi còn bé cơ t r í như vậy làm sao càng đại việt choán vắng đâu lao di lắc đầu không để ý đến đôi kia tỷ đ ệ nội đấu tay lơ kỳ thật không có chút nào đần hắn chỉ là tại bắt đầu quản lý kỵ sĩ đoàn tân binh về sau phát hiện dùng mãng phu hình thái đi đối phó những cái kia hình thái khác nhau chức nghiệp giả thuận tiện nhất dù sao vô luận ai ngụ ý hắn đều là nghe không hiểu có chuyện chuyện quan trọng tốt nhất liền đi tìm lao di nam tức hoặc là s e cả tổng quản nói thẳng muốn để hắn ở giữa truyền lời thật không có khả năng Alex mấy ặ c năm nay mánh hổ chi nhận cho lạo di lưu lại những cái kia xuất thân từ dễ dở linh trẻ con cuối cùng thật chính lưu tại lạo di thủ hạng xem chừng chỉ có một phần ba bởi vì giai đoạn trước không phải chính lưu tại lạo di bồi dưỡng cho nên lạo di cũng không có thu tương đối cao bồi dưỡng phí chỉ là cầm một bút theo đại lưu mua đứt tiền sẽ theo những hải tử kia đi chân chính vì thế căm tức nhưng thật ra là chính a lét dù sao hắn một mực tại cố gắng cho những đứa bé này từ bồi dưỡng kỵ sĩ mỹ đức nhưng đến cuối cùng tất cả đều bại bởi hiện thực đương nhiên điều này cũng vẹn vẹn ban đầu đoạn thời gian kia chờ đến hắn cùng những cái kia không động tâm ý, chỉ muốn lưu tại dễ giờ nhận nuôi lão bọn nhỏ tướng mạo nơi về sau liền n g á y mắt cảm thấy vẫn có gia tâm người được rồi hắn cuối cùng rõ ràng không có gia tâm cùng dục vọng xem như động lực người làm sao có thể sẽ điên cùng như vậy được dạy vào bản thân đâu có mệnh hay không a bất quá vậy chính là bởi vì tay lơ loại biểu hiện này làm gì kị sĩ đoàn trại tân binh tài năng một mức duy trì tốt như vậy kỳ thật những người kia rất rõ ràng muốn thông qua tay lơ quanh có chuyển đến lạo gì trong lỗ thai lời nói đều cũng không phải là thật sự vì lạo gì tốt càng không khả năng là vì kỵ sĩ đoàn tốt bằng không bọn hắn liền nên trực tiếp nói a ghét nhiều như vậy v p lời nói còn động một chút lại đi tìm lạo gì tìm kiếm kỵ sĩ đoàn tiền đồ làm cho vị này dễ giờ nam tức phiền chết hắn lạo gì không phải cũng chưa từng có nói qua không gặp hắn mà chuyện đứng đắn lạo gì cho tới bây giờ đều là rất nghiêm túc đối đ ã i dù cho đề nghị của đối phương cũng không hiện thực càng không khả năng áp dụng có thể chỉ cần xuất từ lòng tốt hắn cũng đều sẽ chân thành nói cảm ơn đồng thời minh xác nói rõ không thể dùng nguyên nhân mặc dù điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới hắn cái này l ã n h chúa có thể có thể đem lời truyền đến tay lơ bên hai người tuyệt không có khả năng không gặp được sét cả chỉ là sét cả coi như sẽ đem những cái kia không thể tưởng tượng kiến nghị cầm đi bố lộ t h ủ y cười một tiếng cũng sẽ không để một ít dấu d i ế m áp ý chuyện hư hỏng đi q u ấ y dày nhà mình việc học bận rộn l ã n h chúa đ ạ i nhân tay lơ lúc trước cũng l à n h ư nước trong veo tiểu thiếu niên a chứ cao một chút nhi tráng một chút kết quả mới tiến nơi đó ba tháng liền học được cái gì gọi là bất động như chung tóm lại so với bị lừa mang theo đầy trong đầu tiêu thủy nhi trở về buồn nôn nam tức cùng tỷ sau đó bị tỷ tỷ đưa tới một trận thảm thiết béo gà taylor lựa chọn nhường cho mình biến thành một cái chỉ nghe hiểu tiếng người người thông minh đoán chừng alex sẽ nạ vạ l ờ i lạ tình cảm ra tới nói chuyện cũng là bởi vì trước đó ám chỉ hoàn toàn mất đi hiệu lực lao di cùng seth gà chỉ cần không đốc luân phiên truy v ấ n phía dưới taylor luôn có thể nói cho rõ ràng lao di nhìn thoáng qua seth gà cùng trên núi bên i c ả n h quân lên tiếng chào hỏi seth gà có chút do dự hỏi nói đến trình độ gì taylor nguyên thoại là được lao di nợ nụ cười đây chính là quốc vương bệ hạ thân cháo ngoại bên người làm sao có thể không có truyền lời người alex chỉ là không tốt nói thẳng b ă n g nguyên vương cũng xác thực nghiên kỷ không nhỏ lao di nhìn một chút bầu trời bên ngoài may mắn chuẩn bị thay đổi triều đ ạ i chính là nước láng giềng mà không phải nhà mình kỳ thật vị kỵ sĩ kia thiên phú không tồi so với mình xui xẹo ca ca mạnh rất nhiều trường công chúa đoán chừng vậy nhiều lắm là lại có thể sống hai mươi ba mươi năm nàng là làm nhanh hai mươi năm vương hậu mới nguyện ý sinh ra a l e t đứa con trai này đội thanh lạc thụy thế giới trước kia a l e t cũng có thể coi là bên trên lao đến từ rồi bất quá đại gia kỳ thật đều có thể lý giải sinh con giữ cái nhất là sinh lúc kia tuyệt đối là cái nguy hiểm việc trong lòng có lo nghĩ đồng thời trong vương c u n g còn có không ít băng chi vương tín đồ tình hồ dưới ai dám mạo hiểm như vậy t r ư ở n g công chúa mặc dù sinh thời điểm muộn nhưng trước đó thế nhưng lại chuyển qua nhiều lần mang t h a i tin đâu thằng đến thật thật giả giả tin tức truyền đến chuyển đi truyền đến tầm cung của nàng rốt cuộc không có xuất hiện qua cái gì ác độc đồ vật tất cả mọi người cảm thấy nàng dự định mài chết quốc vương lại từ vương thất bên trong bắt cái kẻ chết thay làm khôi lỗi về sau t r ư ở n g công chúa mới đột nhiên sinh ra à lét mặc dù vị này t r ư ở n g công chúa chưa từng có duyên gặp mặt một lần nhưng lão di lại cảm thấy đối nàng vạn phần quen thuộc thật không hổ là bạch long quốc vương n ư nhi nàng thậm chí còn dùng đứa con trai này dọa dẫm bắt chẹt bản thân cha ruột một số tiền lớn có một số việc nhi tất cả mọi người rõ ràng nhưng nàng nếu là cũng không sinh bạch long quốc vương kỳ thật cũng không còn biện pháp cũng có thể là bởi vì vì alex trả giá chi phí quá cao cho nên bạch long quốc vương đối đứa cháu ngoại này thái độ là thật rất tốt suy tính cũng rất chú đáo l à o gì cho tới bây giờ mới hiểu được vì cái gì quốc vương bệ hạ không đem alex phóng tới lệ ổng bên kia đi lớn bách đá đích sắc không thất bỏ nhưng đó là bởi vì s ở hữu có thể thông qua địa phương đều bị vững vàng bảo vệ lấy rồi ngược lại là những cái kia tương đối dài bình nguyên đường biên giới bên trên dễ dàng nhất tìm tới chỗ trống có thể a l e x chỉ là cần điệu thấp xuất hành mà thôi hoàn toàn không cần đến lén lén lút lút che giấu mình vậy nơi này là thật sự thật thuận tiện chí ít song phương đều không cần lo lắng có người sẽ lợi dụng thân phận của đối phương đến gây sự có thể lên núi người đều là có đến được vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện gì sao a lét ra trường cũng là thật có thể nổi điên chí ít để sở hữu tương quan người bao quát gia tộc của bọn hắn một đợt chung cùng là tuyệt đối không có vấn đề người bình thường trên cơ bản sẽ không phát cái này điên chí ít không có khả năng trên núi tất cả mọi người phát cái này điên vậy coi như xảy ra vấn đề gì cũng sẽ có người liều chết chống cự bảo vệ được a l e t mặn nhỏ sau đó còn có một vị tất nhiên cũng được quan tâm a l e t rời đi kẻ xui xẻo nhi lào gì nam tước có thể nhanh chóng truyền lại tin tức đến v ư ơ n g đô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bạch long quốc vương đến tất nhiên rất nhanh sở hữu biên cảnh phòng ngự cứ điểm đều có cổng thứ nguyên định vị pháp trận cho nên lần này thậm chí đều không cần quốc vương bệ hạ bản thân bay mặc dù nghe tựa như là một cái rất trọng yếu sự tình có thể lào di hoàn toàn không cảm thấy xảy ra đại sự gì như vậy hát dạ giáo hội những cái kia áo nguyện rốt cuộc là tới làm gì cũng không thể thật là hướng hắn luyễn tượng bài đến a a i ẩn k i a ngươi mau đến xem người mặc tô điểm lấy tinh thần đêm tối trường bảo cô nương xinh đẹp đối với mình đồng bạn dùng sức với gọi mặc cùng nàng kiểu dáng giống nhau y phục chỉ là tại trường bảo một c ư ớ c bên trên vẽ lấy nguyệt nha nhi cùng với ánh trăng nhàn nhạt tóc đen cô nương nhẹ nhàng linh hoạt hướng đi đồng bạn ngươi thanh âm có chút lớn sợ nhi sex sợ nhi chẳng hề để ý lắc lắc tóc dài thật vất vả có thể ra cửa một chuyến đừng đề cập thương tâm như vậy sự tỉnh a i ẩn k i a lắc đầu mặc dù các nàng là bản thân gia môn nhưng người nào biết có không có cái nào giáo hội ma ma vậy đi theo tới、rồi. các nàng đến rể dở nam tức lĩnh đích sắc không phải chỉ vì huyễn tượng bài tới nhưng điều này cũng đích thật là một trong những mục tiêu của các nàng không có ai không đến á nguyệt mặc dù phụ trách thanh lý nội vụ nhưng lại đối tư thái có rất cao yêu cầu cho dù là tặng người lên đường cũng được biểu hiện giá hắc nguyệt y ê u nhã nhưng mà sở lân Nhi luôn luôn nhảy nhót tư ơ mừng là thật ở trên nhảy nhót rất giống cái hậu tử giáo hội ma ma kỳ thật cũng không còn cái kia quyền lực q u ả n thúc các nàng những ngày phụ trách xuất thủ á nguyệt nhưng thật sự rất có thể dài dòng Ai ẩn kia có thể mắt cũng không chấp tiện tay giết chết mấy chục người nhưng nghe xong những cái kia ma ma không dứt lại nhảy liền tê cả ra đầu nhưng mà hết lần này tới lần khác bởi vì các nàng sinh hoạt hàng ngày không thích hợp thuê hầu gái hỗ trợ từ nhỏ đến lớn thậm chí ngay cả nội y quần l ó t đều là những này bị giáo hội phái tới chiếu cố bọn họ ma ma nhóm thanh tẩy huấn luyện lúc kết thúc ngón tay có thể động người đều được cho dũng mãnh á n n g u y ệ t sứ đổ nhóm dù cho lại nháo tâm cũng sẽ không đối với mấy cái này ngay cả chức nghiệp giả đều không phải các lao thái thái động sát tâm n à n g k h ẽ thở dài một cái tốt xấu chớ liên lụy ta sài ẩ ni không vui vểnh lên lại miệng biết rồi ngươi tới nhìn thật nhiều huyết t bài mà lại thật cùng truyền thuyết một dạng không có hoàn toàn một dạng bài tổ ai ẩn tia bước nhắc tới nhìn xem bày tiếng trong kia một phần phần hình quạt sắp xếp bài tổ nhịn không được vậy đi theo cảm xúc bành trướng lên lại là thật sự quá tốt rồi sở dĩ làm cái gì ưu nhã kỳ thật chủ yếu là bởi vì sử dụng thần thuật phụ trợ thuật giết người các nàng lực sát thương không có mạnh như vậy nếu thật là có thể một đ a o mất mạng ai không có chuyện rảnh rỗi còn cùng người chết diễn kịch nhưng mà muốn dùng đ a o nhỏ phiến người chết liền phải bị mê mẩn địch nhân giác quan huyễn thuật liền biến thành á m nguyện sứ giả thường dùng nhất thủ đoạn hát giả nữ thần lúc đầu cũng có huyễn tượng cùng xương mở thần trước nhưng mà theo chủ thần từng cái rời xa chủ vật chất vị diện dù cho các nàng những n à y trung thành tín đồ thần lực vẫn là không yếu nhưng thần thuật lại càng ngày càng khó lấy thu được bất kể là cái nào giáo hội cũng bắt đầu nghiên cứu thần lực sản phẩm nói đến càng hiểu một điểm chính là dùng thần lực có thể sử dụng ma pháp vật phẩm mà huyễn tượng bài chính là các nàng thích nhất lợi dụng mặc dù bình thường thai ngén thời điểm muốn dùng chủ nhân thần lực hoặc là pháp lực nhưng sử dụng thời điểm lại là im hơi lạc tiếng nhưng mà thời gian quá lâu dùng đến nhiều lắm về sau quá tương tự huyễn tượng ngược lại biến thành một loại không tiếng động cảnh cáo chương một trăm linh năm hướng về phía bác mà đến người chương một trăm linh năm hướng về phía bắt mà đến người lần đầu tiên nghe nói lão gì nam tức huyễn tượng b à i lúc á m nguyệt sứ g i ả nhóm căn bản không để ý ai sẽ tin tưởng bạch long quốc vương như vậy cho ra hỏa thật có thể bị mở đ ỡ xạ h ù đến a trực tiếp đưa tay đi bắt tóc rắn nhìn xem món đồ kia thu hạ tới là không phải lại biến thành thật sự rắn thử một chút chọc mở đ ỡ xạ có thể hay không lập tức tóc d à i mới là hắn sẽ làm sự tỉnh chỉ có cùng bạch long quốc vương đã từng quen biết ngoại nhân cùng đ ị n h nhân mới nhất hiểu hắn cầu bất chỗ nhưng mà trong cung đình lần nữa truyền tới tin tức lại làm cho á nguyệt các cô nương g a o động mặc dù bị hù một n g nhưng bạch long quốc vương cũng rất thích tại chính mình lúc ăn cơm ngẫu nhiên rút một tấm bài ném ra bên ngoài bị hắn triệu hắn đi ra sở hữu động vật và nhân vật đều sinh động như thật không nói ngay cả phong cảnh đều đẹp không sao tá xiết một tấm trăng tròn chiếu trên không t r ă n g sáng bài thả ra thời điểm thậm chí đều dẫn động ám dạ chi lực mặc dù bởi vậy bại lộ thân phận người cuối cùng bị đưa ra vương cùng bạch bạch cho chó quốc vương quét hai năm đ i ệ nhưng n tin tức này lại thật sự đối với các nàng rất trọng yếu bất kể là không phải cái tia bị đuổi ra khỏi cửa ra hỏa phóng đại sự thật đó cũng là ám sát không có hứng thú chơi cái gì báo chức trò chơi giết người càng không hy vọng tự mình động thủ thời điểm cùng theo cửa linh lại móc đao t ử không có gì khác nhau nhưng mà áo n g u y ệ t sứ giả nhóm không phải không nghĩ tới tự mình động thủ làm một loại mới càng thích hợp các nàng huyễn tượng bài ra tới nhưng động thủ về sau liền hiểu huyễn tượng bài họa phong đơn nhất cũng không phải là không có nguyên nhân muốn cấu thành bài tổ liền phải phù hợp hiện thực pháp tắc yêu cầu cũng là nói chẳng những phải vẽ chân dung tại cấu tạo thời điểm những cái kia đường nét phải cùng chân thật tồn tại cùng loại trăng sáng bài các nàng ngược lại là có thể vẽ sơn sơn thủy thủy cũng có thể miễn cưỡng thành hình quái thú bài cùng nhân vật bài đó là thật song con b ê quái thú bài đó là thật quái đây cũng không phải là giống hay không vấn đề mà là s ắ p biến thành sáng tạo mới giống loài vẫn là pháp tắc không thừa nhận cái chủng loại kia nhân vật bài cũng không phải vẽ không ra chính là sẽ khá đ ộ t x u ấ t yếu kém điểm tỷ như cái c ổ a trái tim a xương sừng chung g i a n khe hở a nếu như học y tới đoán chừng còn rất thích nhưng các nàng muốn mê hoặc người đoán chừng chỉ còn lại có không hiểu mời người vẽ thì càng không cần phải nói có thể làm ra sáng tạo cái mới tính nghệ thuật tác phẩm luyện kim đại sư đã không phải là các nàng mời không nhờ được lên vấn đề gọi là mời không nhờ được đến chí ít thẳng đến l à o gì nam tức hoành không xuất thế hiện tại các nàng ám dạ giáo hội khẳng định không có mời đến qua ngón tay có chút c o lại lại mở ra ai ẩn tiên một mặt thận trọng hỏi đứng tại quầy k i ế n g về sau nữ sĩ xin hỏi huyết tượng bài có thể xem xét sao bao nhiêu tiền một bộ ngồi ở trên ghế cao chân áo trắng nữ lang nhìn xem các nàng mỉm cười huyết tượng bài là có linh tính ma pháp vật phẩm chỉ nhìn duyên phận cho nên không thể tuyển á cầm tới cái nào phó tính cái nào phó mà lại huyết tượng bài cũng chỉ là gần đây có bán chúng ta lanh chúa một khi tìm không ra mới linh cảm liền sẽ không tiếp tục chế tác hắn không thích lặp lại cũng là nói đều là bản số lượng có hạn a chính các ngươi cân nhắc kỹ đến như giá cả mà ba nghìn kim ngươi nói cái gì lúc đầu giọng cũng không tiểu nhân dạ ơn nhi hô lên khí thế kinh thiên động địa dạ ơn nhi hai cái mặc màu đen váy dài trung niên nữ nhân nghiêm túc đi đến sao có thể như vậy k ê u to ai ẩn k i a hít một hơi thật sâu mới một mặt nói nặng trịch đừng trách dạ ơn nhi ta vậy sợ rồi huyễn tượng bài ba nghìn kim một bộ không thể chọn lựa một loại dị thường khí tức ngột ngạt xuất hiện ở hai vị nữ sĩ trên thân có thể bảo trì lễ phép trầm mặc đều là nhiều năm quen thuộc rút một chút một vị nữ sĩ thì t h ả o nói vậy mà gấp hai mươi lần sau ngồi ở kia bên cạnh áo trắng cô nương đối với các nàng kịch liệt phản ứng hoàn toàn không có cảm giác gì chỉ là mỉm cười đối mặt rất rõ ràng vô luận các nàng bao nhiêu kích động cái giá tiền này cũng không thể có cái gì cải biến đây chính là mỗi một phó bài đều không giống liền ngay cả trăng sáng đều có thể vẽ ra khác biệt phong cách tùy bọn hắn lanh chúa tỉ mỉ chế tạo h u y ệ n tượng bài a ba nghìn kim đô là hữu tình giá rồi bất qua áo trắng nữ lang rất nhanh liền nhờ tới trước mắt những ngày đường xa mà đến người có thể sẽ có thương đội cho nên chỉ vào ma pháp vật phẩm cửa hàng sau bên cạnh nói nơi đó có thu mua phòng chỉ cần cùng pháp thuật có quan hệ liền có thể đưa qua phong nhỏ cạnh ngoài là giá thu mua nếu như cảm thấy không thích hợp hay dùng không được đi vào bất quá nàng kia chắc chắn thái độ rõ ràng chứng minh nàng không cho rằng bọn này khách nhân sẽ vung tay rời đi hải ẩn k i a cắn bên dưới răng dẫn đầu đi tới sau đó nàng mới phát hiện vì cái gì cô nương kia chấn định như thế tự nhiên l à o gì nam tức cho giá thu mua cho dù ở vương đô đều được cho không sai giá cả mặc dù vị pháp sư này lãnh chùa đối với mình tác phẩm định giá đủ cao nhưng ẩn tia cũng không cách nào chỉ trích cái gì dù sao hấp dẫn các nàng vốn chính là cái này h u y ễ n tượng bài tính đặc thù bằng không nhiệm vụ lần này vậy không cần đến nàng ẩn tia tới không phải liền là bởi vì này đổ vật đích xác đối nàng có tác dụng lớn m à so với còn tại xa phương tư kiểm tra muốn hay không tới được đồng bạn ải ẩn tia cảm thấy mình đã thật hài lòng rồi mặc dù coi như không ít nhưng nói một cách thẳng thừng rộng lớn quầy k i ế n g bên trong cũng chỉ có mười bộ bài hai cái giáo hội ma ma lẫn nhau bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể xoay người đi nhìn một bên khác thứ nguyên túi quầy hàng trên người các nàng đích xác có tiền nhưng này đều là giáo hội tiền trước tiên cần phải đem nhiệm vụ cần thiết thứ nguyên túi mua lại nhìn có khả năng hay không mua một bộ trở về bán trao tay cho cần á nguyệt cầm nhà nước tiền kiếm chút t r ê n lệch giá không có quan hệ gì chỉ cần giáo hội nhiệm vụ có thể hoàn thành là được mặc dù cái kia áo trắng nữ lang nói cái gì xem duyên p h ậ n trên thực tế không phải liền là nói không thể chọn mà lại chỉ có thể mua một cái mà phụ trách nội vụ thực lực tương đối bình thường các nàng trên thân nhưng không có nhiều như vậy có thể đ ổ i tiền tốt đồ vật làm sao cầm một chi bút lông trái xem phải xem lão gì mầng đầu nhìn về phía nàng ngài huyễn tượng bài bị á nguyệt thanh không sevka mỉm cười nói các nàng không có ý định giấu giếm thân phận dẫn đội cái kia trường bào bên trên còn có ghi chú cao d à i sát thủ ánh trăng con dấu cấp mười hai đại thích khách lao dì thì thào nói bắc cảnh giống như không có gì đáng giá nàng xuất thủ người a nàng giống như chính là chạy huyễn tượng bài đến sevka gật gật đầu nhiệm vụ thượng như là một vị khác nhìn xem lao dì ánh mắt hỏi thăm sevka bất đắc dì nói vị k i a á nguyệt tính cách rất là vội vàng s a o động mua huyễn tượng bài về sau liền bắt đầu khắp nơi nghe ngóng bốn năm trước sự tỉnh mà lại rõ ràng đối lúc đầu mánh hổ chi nhận thành viên rất yêu kỳ vì cái gì tìm tới nơi này rồi l à o gì kinh ngạc hỏi cái này không nên đi mòn b ẹ t cùng h a m ngự tần sao mặc dù nói như vậy không sai sevka đột nhiên n ở nụ cười có thể thật muốn chỉ là sơ lược biết một chút cái gì chúng ta lãnh địa bên này thật là tin tức nhiều nhất h a m ngự tần bên kia còn chưa tính mòn b ẹ t linh biết rõ nội tình người chết đã chết chạy thì chạy người đến sau thật sự không biết cái gì ngược lại là bọn hắn cái này bên cạnh tin tức nhất toàn chủ yếu là chất lơ còn có vạ l ợ i dạ, vì có thể ở hoạt vũ phòng khách bên trong hôn cái quần mặt quan trọng nhất là để những cái kia muốn đến thanh phong cốc đóng quân chuẩn kỵ sĩ nhóm tìm hiểu một chút hai người bọn họ tính cách cho nên đem mọi vẹt chuyện bên kia từ đầu tới đuôi nói đến rất rõ ràng vẫn cùng kỵ sĩ đoàn trong kia chút người ngâm thơ don g quân dự bị thảo luận có thể hay không đem những cái kia viết thành thơ ca đâu nếu không phải ạ thì phu nhân kịp thời phát hiện đồng thời ngăn lại mọi vẹt gia tộc điểm kia sự t ì n h đều phải biến thành ca giao truyền khắp thiên hạ lao gì nam tức là một điểm ngăn cản suy nghĩ cũng không có nhưng dễ dở lãnh địa người cũng xác thực bởi vậy đối sát v á c xảy ra gì đó như lòng bàn tay đồng thời rất có thể lĩnh hội nhà mình đánh chúa trừ mẹ ruột b l i ê n ngay cả lắp mình biến hóa trở thành ham tần bá tức m á n h hổ chi nhận đoàn trưởng đều trở nên có thể lý giải rồi xét cả cũng là cho đến lúc đó mới hiểu được vì cái gì lạo d ị không có mở miệng ngăn cản mà m á n h hổ chi nhận những người kia phối hợp lại như thế ăn ý mặc dù mọi người hay là đối với lệ ô n g thân thế có riêng phần mình phỏng đoán đồng thời đã đem hắn cùng bạch l o n g quốc vương liên lạc với một đợt nhưng lại không còn cảm thấy lệ ô n g không có tư cách kia rồi món b é t gia tộc dù sao che chở bắc cảnh hơn ngàn năm không người nào nguyện ý nhìn xem hắn cứ như vậy kết thúc dù cho phạt dê sợ là thật thực lực không đủ bằng không chỉ bằng lạo di đối các đại giáo hội thái độ đều phải x nhưng mà liền ngay cả tính cách cứng rắn nhất tám dạ giáo hội cũng chỉ là chống cự một lần liền tiếp nhận rồi dễ dở lãnh chúa những cái kia ước thúc cũng là bởi vì tối thiểu có hai ba trăm n ă m không có xuất hiện bên c ả n h lãnh chúa dị vị tin tức m ó n b ẹ t gia tộc chính là duy nhất cái kia lao gì cũng nhớ tới đến rồi các nàng muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi không có gì tốt dầu diếm bất quá những tin tức này không phải đã sớm t r u y ề n khắp sao các nàng đoán chừng là chạy người nào đến s é t ca n h ấ p hạ miệng ngài nói có phải hay không là m sau đó nàng nhanh chóng cắt đứt mình dù cho bạn cũng không phải là cái kia trực tiếp hại chết các nàng cha mẹ người nhưng nàng cũng xác thực không thể lại như vậy thân mật s ư n g hô nàng kỳ thật ở nơi này tứ tỷ đ ệ bên trong sép ca mới là cái kia thống khổ nhất cha mẹ của nàng không phải là cái gì người tốt nhưng bởi vì sép ca thiên phú cho nên đối với nàng thái độ xa so với cái khác mấy đứa bé tốt chờ đợi tay lơ xuất sinh thời điểm sép ca đã đố i cha mẹ yêu có giác n ộ dù cho cảm thấy cha mẹ đối tiểu đệ thái độ càng tốt hơn nàng cũng không còn cảm thấy đau đớn mà ở nhân sinh trọng yếu nhất trưởng thành thời khắc đem nàng giống người thừa kế một dạng bồi dưỡng l a s é t cả duy nhất có thể thuyết phục bản thân vẫn là bác cũng không có thật sự muốn hại chết cha mẹ của mình kia thật chỉ là cái ngoài ý mớn nhưng lời này nàng cũng không còn biện pháp nói ra miệng nhưng mà đến rồi thời khắc mấu chốt nàng vẫn là cấp tốc nghĩ tới bác bốn năm trước những chuyện kia bên trong chân chính nhất định phải đến rể giờ nam tức l i n h tài năng hơi thăm dò được điểm tin tức nhân vật mấu chốt chỉ có bác á m nguyệt còn không đến mức ngốc đến đi tìm ạ d h ị t phu nhân người nghĩ cũng là thật có đạo lý lao gì gật gật đầu bất quá lo lắng là hơn dư rồi chương một trăm linh sáu bị hù dọa nguyên nhân chương một trăm linh sáu bị hù dọa nguyên、nhân. mặc dù lao gì một mực không cùng người nhắc qua nhưng hắn là thật biết rõ b ạ t mấy năm này đều ở đây làm gì hắn vị kia bắt mụ mụ tại bại lộ thân phận về sau tựa hồ vào đã mẹ không sợ rơi một dạng trực tiếp đi quốc đô rực r ỡ hào qua rồi chuyện khác vậy không làm chính là chuyên môn nhìn chằm chằm gió bao giáo hội nàng còn không phải làm chuyện xấu xa gì chính là thế tất yếu bắt lấy gió bao giáo hội mỗi một cái lỗ hổng không phân lớn nhỏ liên mòn b ẹ t bá tức lính t ò a kia không quá bị người coi trọng chỉ có mười cái mục sư cùng ba vị chủ giáo gió bao giáo đường đều có không ít chuyện xấu xa đâu đương nhiên cũng có thể là bởi vì hầu hạ mười mấy người này tên là học đồ thật là tôi tớ giáo chúng đều vượt qua hơn bốn mươi người rồi nói đến món b é t gia tộc đều làm không được tùy tiện một cái chủ tử bên người đều có thể có ba bốn tôi tớ bao quanh hầu hạ nhưng gió bao giáo hội nhưng có thể những cái kia tiểu mục sư thời gian trôi qua so l ã o gì còn thoải mái liền ngay cả phạm di sở kia ba huynh đệ đều sẽ bản thân thu thập mình đồ vật đâu những cái kia đê giai mục sư lại ngay cả mặt đều có người giúp đỡ sát rõ ràng cả đám đều có thể dẫn theo nặng mấy trăm cân búa lớn c ủ người cần phải biểu hiện được so học giả còn y u nhã so quý tộc còn muốn xa xỉ hưởng thụ đều là bọn giáo hỏa này hưởng thụ ngày tốt lành về sau bản thân chậm dai phát triển ra đến đặc thù yêu thích có tiền liền phải trang trí bức nhất là gió bao chi chủ những mục sư kia chủ giáo cũng không đều là xuất từ nhà đại phú mặc dù đám lao già này đều, đều có các hoa hoa tâm niệm nhưng là không phải bọn hắn muốn ai trở thành mục sư liền có thể trở thành gió bao chi chủ đích sắc quá tín nhiệm người một nhà không có chứng cứ tuyệt sẽ không cho là mình tín đồ đều là vương bát đản nhưng ở trở thành mục sư cái này một trọng yếu trạm kiểm soát hắn vẫn quản được rất nghiêm không để cho hắn thiết lập những cái tia quy tắc xuất hiện cộng minh người có năng lực đi nữa cũng thành không được hắn mục sư cho nên gió bao chi chủ giáo hội mặc dù thượng tầng mục nát vô cùng hạ tầng ngược lại là một mực có nhân phẩm không sai mới mục sư xuất hiện nhất là những cái tia nông thôn trong thành chân gió bao chi chủ mục sư trải qua được người tôn kính thời gian mỗi ngày cùng thần minh linh hồn câu thông chỉ cần là có thể tình nguyện bình thản nguyện ý tự mình dựa mặt quét dọn vệ sinh nhân phẩm thật vẫn rất tốt nhưng mà trong thành bọn này dù cho ngay từ đầu tâm tư còn rất t i n h kết h i đưa qua một đoạn xa xỉ hưởng thụ thời gian về sau vậy tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận mình bị ngoại phái đến tòa nào đó thôn trang nhỏ là một m cái tay làm hàm nhai phổ thông mục sư đương nhiên sẽ không tùy ý làm trái phía trên những đại nhân vật kia quyết định dẫn đến mình bị ngoại phái thời gian dài tất nhiên cũng sẽ càng ngày càng nặng chìm tại loại kia xa xỉ hưởng thụ không thể tự k i ể m chế đương nhiên dù sao cũng là tinh thần lực cường đại thần minh sứ giả chỉ là thèm muốn ăn nhàn sinh hoạt lựa chọn bo bo giữ mình mà thôi không có gì tốt chỉ trích nhưng mà chắc chắn sẽ có người làm cao minh đến cuộc sống tốt hơn mà lựa chọn thông đồng làm vậy đồng thời bởi vì quá độ cố gắng mà ra cách dạng này gió bao giáo hội bác muốn bắt tay cầm quả thực là một chảo một cái chuẩn mà nàng cũng có vô số mánh khỏe nhỏ khiến cái này ra hỏa mất mặt ném đến cả nước đều ngay cả chính lão gì đều nói không rõ ràng h ệ y hạ diệt cùng b á t rốt cuộc là ai cùng hắn thời gian trung đụng càng nhiều dù sao h ệ y hạ diệt chưa từng bông tha bản thân kỵ sĩ tu luyện mỗi ngày đều được hoa thời gian dài tại trong luyện võ trường bác mặc dù cũng giống vậy muốn rèn luyện bản thân nhưng nàng bình thường sẽ chỉ tại lúc dạng sáng ho đến rồi nàng giai đoạn kia từ kỵ sĩ hạch tâm lan tràn đến toàn bộ thân thể năng lượng cơ hồ là không giờ khắp nào không t ạ i vận chuyển đã không cần lại đi làm những cơ sở kia rèn luyện thân thể luyện tập bọn hắn huấn luyện mục đích chủ yếu là vì thuần thục bản thân kỹ năng cho nên mỗi ngày luyện hai đến ba giờ thời gian liền có thể hoàn thành nhiệm vụ à, trên cơ bản chọn tại lão d ì rời giường trước đó hoàn thành bản thân huấn luyện thường ngày thậm chí còn có nhất định thời gian đến tuần sát phòng bếp cùng kiểm tra nàng phụ trách kia bộ phận thành bảo công tác vệ sinh độ hoàn thành nhưng nàng lại một mực gieo rắc mồ hôi thẳng đến lạo dị rời giường cho mình nhi tử bảo bối đưa lên một cái ướt nhẹp hôn cùng ôm ấp tại lạo dị bất mãn đỉnh lấy một thân mồ hôi bẩn đi rửa mặt thời điểm lại như một trận gió trở lại luyện võ t r ư ờ n g tiếp tục huấn luyện đến cơm trưa trước đó buổi chiều nàng ngược lại là không có lại đi huấn luyện nhưng dựa theo quý tộc quý cụ sau cơm trưa chính là nữ chủ nhân thời gian làm việc rồi nàng cần xử lý kỵ sĩ đoàn cùng thành bảo các loại việc vụ dù cho chỉ là phê chỉ thị người khác đưa lên văn thư cái kia cũng cần đại lượng thời gian đi từng cái nghiệm chứng nhìn một chút liền ký tên loại truyện này chỉ có trong lời kịch mới có người đứng đắn vẫn phải là tỉ mỉ xem xét mỗi một câu nói lại lật ra quá khứ tương tự văn kiện đối đầu chiếu cùng với kiểm tra thực hư gần nhất có đúng hay không có cái gì mới tình trạng phát sinh dù cho những chuyện này đều có người phụ trợ nàng đi xử lý cái kia cũng không có khả năng thật sự nhẹ nhõm vì để tránh cho bị người đ à o hố liền phải bản thân vất vả một điểm mà làm gì tại hoàn thành buổi sáng quý tộc văn khóa về sau liền phải bắt đầu cực kỳ trụ cột kỵ sĩ bồi dưỡng quá trình vì không làm thương hại trẻ con vậy còn không có phát d ụ n thân thể loại này chương trình học đều là bóp lấy cực hạt đến giữa trận thời gian rất dài nhưng khoảng thời gian này cũng không phải là thật sự nghỉ ngơi mà là phải bồi bản thân tiểu mã đi chơi đùa nghịch chơi đùa cùng với học tập cùng ngựa tương quan tri thức mỗi cái kỵ sĩ đều là một tốt bác sĩ thu ý kể mặc dù chỉ là mặc c ổ mặc dù dạy bảo láo d ị kỵ sĩ đều là đến từ ạ dịt kỵ sĩ đoàn tâm phúc nhưng ắt vẫn là mỗi cách một đoạn thời gian liền đến nhìn một chút khả năng chỉ là đưa cái nước đến cho lão d ị sát cái mồ hôi nhưng lại nhất định sẽ ở một bên nhìn một hồi lão dị chân chính có thể cùng ạ dịt thời gian trung đụng chỉ có sau bữa cơm chiều đến trước khi ngủ lúc kia đại kỵ sĩ mới có thể quên đi tất cả gánh vác cùng mình nhi từ thân mật giao lưu nhưng lúc này ắt nàng đã sớm biến thành ạ d h ị t trong sinh hoạt một phần lão g ì tuổi thơ mỗi cái ban đêm đều là tại bị hai vị nữ sĩ che chở cùng với nghe nàng hai thảo luận trong thành bảo những cái tia chuyện thú vị còn có các loại c á c dạng trong bắt q u á i vượt qua mà lão g ì xưa nay không là cái gì chỉ nghe không làm cho luận bén oan hắn sẽ rất chủ động tham dự trận này mụ mụ t i ệ t trà cũng sẽ phi thường khoái trá đưa ra các loại thú vị kiến nghị vô liên tục gian hắn đều có thể nghĩ ra một trăm linh tám loại phương pháp đồng thời cam đoan ai cũng cảm thấy chỉ là một trận ngoại ý muốn phát hiện quá khứ đến cùng tạo bao nhiêu khẩu n h i lão dì là không nhớ ra được nhưng liên tục không ngừng chuyển tới bắt toàn s a mỏng ghi chép lại làm cho hắn có một loại tặc cảm giác thân thiết quen thuộc tựa như hắn còn nằm trên ghế salon ha ha cởi như điên nghe những cái kia máu chó video ngắn đồng dạng hắn bắt mụ mụ ở nơi này chỉ là thời gian bốn năm rõ ràng không có xử lý một cái thanh danh hiển hách gió báo đại chủ giáo cũng không còn nổ qua cái nào q u ố c đô chủ giáo đường lại vẫn từ chỉ là nội bộ truy nã nguy hiểm tà giáo đồ một đường lên tới đặc cấp lệnh truy sát tuyệt thế công tích lào gì ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy huân chương được điểm hắn một nửa chính là cái này thất đức phong cách có chút rõ ràng so sánh người hiểu hắn đều có thể cảm thấy loại kia cảm giác quen、thuộc. may mắn tại đại bộ phận không hiểu rõ trong mắt người là bị mắt n u ô i lớn lạo dị giống vị này vô pháp vô thiên tháp cao giáo đ ổ chỉ có một ít hiểu được cái gì gọi là trời sinh liền bực mình ra hỏa mới có thể hoài nghi lạo dị mới là cái kia căn nguyên dù sao chính hắn chính là loại kia trời sinh hạt giống xấu mà bắt trước kia cái dạng gì nhi hắn vô cùng rõ ràng tại bạch long quốc vương năm lần bảy lượt thăm dò bị lạo dị phản kích m á n h liệt sau khi trở về vốn là cảm thấy những chuyện này cùng hắn không có gì quan hệ quốc vương bệ hạ lưu lót bỏ qua tiếp tục dây dưa dù sao vì gió bao giáo hội tổn thương túi tiền loại chuyện ngu này thật sự không cần thiết làm lạo liền ngay cả quốc vương bệ hạ đều có điểm sụp đổ mở đờ xa mặc dù có thể đem hắn hủ đến dơ trần tự nhiên là bởi vì gương mặt kia là có nguyên hình bạch long quốc vương về sau vậy kịp phản ứng mặc dù bắc địa vương quốc không có ai biết cái này bí mật nhưng lại có một con rồng biết rõ hắn chỉ là không nghĩ tới dù ở khả n g h ỉ ạ thậm chí ngay cả hắn bắt quái đều xuất ra đi cùng lạo d ì chia sẻ, sẻ. và không lạo gì đâu có thể nào làm được như vậy giống a mặc dù dù ở khả nghị ạ đối nhân loại nam nhân không có hứng thú gì nhưng không có nghĩa là liền không có muốn nếm thức ăn tươi nhỏ g i n g cái bạch long quốc vương đang b ồ i lấy dù ở khan n h ị ạ về nhà t h ă m viếng thời điểm liền gặp một cái như vậy đã không muốn ra xa nhà lại muốn nếm thử mùi vị ra hỏa hắn lại không cao hứng cũng không thể tại tổ d ò n g bên trong tùy ý động thủ đi mấu chốt nhất là hắn còn chưa nhất định có thể đánh thắng cuối cùng quốc vương bệ hạ cũng chỉ có thể lựa chọn khắp nơi chạy trốn mỗi ngày ngẫu nhiên tìm một gốc hương vị so sánh kích thích đại thủ nghỉ ngơi bằng không mà nói cho dù hắn lẫn mất lại tốt vị kia long nữ sĩ cũng có thể ở một cái giờ bên trong tiến đến hắn trước mặt không có cách dù ở khan n h ị ạ tuyệt đối sẽ không bởi vì này a nhàm chán lại khôi hài nguyên nhân từ bỏ th cùng với cùng tình nhân pha trộn thời gian. với phai thời duy nhất đáng được ăn mừng chính là mặc dù đầu này nhỏ d ồ n g cái đầu hóc có chút không bình thường nhưng nàng trí thông minh lại biến đến dị cho nên rất sớm đã học xong biến thân thuật nhưng cũng chính là bởi vì nàng trí thông minh khó được cao cho nên căn bản không có bạch long ra mặt ngăn cản nàng bao quát những cái kia cũng không hy vọng nàng chọn một nhân loại nam nhân làm bạn nữ các trưởng lão bạch long quốc vương tại phát hiện mình trốn được rất thuận lợi thời điểm liền hiểu trừ vị kia long nữ sĩ bản thân cái khác bạch long căn bản không nguyện ý có thể cũng không biết là không phải là bởi vì vị này trí thông minh quá cao tính tình quá bạo cho nên cũng không có đầu nào bạch long nguyện ý ra mặt ngăn cặn nàng chỉ dám ám xoa xoa giúp một lần cho thể diện mà không cần được tiện nghi còn khoe mẽ nhân loại nam nhân bạch long quốc vương rất muốn hỏi một chút đám tia l á o bất tử long lợi này đến cùng có ý tứ gì nhưng bức bách tại hiện thực cũng chỉ có thể giản g u thật vất vả mới thoát ra tìm đường sống còn bị bản thân bạch long dễu cợt mấy chục năm may mắn tại hắn lần nữa bồi tiếp rủ ở khan nghị ạ về nhà tham viếng trước đó vị tia long nữ sĩ liền coi trọng một vị nào đó pháp sư trực tiếp hóa thân thành nhân loại đi trụt du thế giới rồi chương một trăm linh bảy cho tới bây giờ không có hận qua ba tứ tỷ lệ chương một cho tới bây giờ không có hận qua b h ạ t tứ tỷ đ ệ bạch long quốc vương là thật không nghĩ tới tại đã đem quá khứ lãng quên vết thương t r ồ n g chất tâm vậy khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm lại còn có thể nhìn thấy tâm kia đáng sợ mặt dù cho nghe được những đại thần kia đối gương mặt kia sợ hai thán phục cùng ca ngợi bạch long quốc vương vẫn chỉ cảm thấy kia so với hắn đáng sợ nhất ác ngộng còn muốn đáng sợ hắn vẫn đối với sắc đẹp không phải rất để ý tất cả đều bái vị này tại hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm cho hắn một gậy vào đầu lòng nữ sĩ b á t ạ n chứ nguyên p h i cái khắc bất kỳ nữ nhân nào bạch long quốc vương đều có một loại mình ở hầu h mặc dù biết chỉ là hắn nào rác bất kể là cái nào nhâm vương về sau vô luận các nàng có bao nhiêu tiểu tâm tư các nàng vậy còn không đến mức thật sự coi hắn là thành nam s ủ n g nhưng mà loại kia âm ảnh thật sự nương theo hắn quá lâu đều nhanh trở thành ngay cả chính hắn cũng không biết tâm bệnh rồi bằng không bạch long quốc vương cũng sẽ không khi lấy được h y ệ n tượng bài về sau một mực lấy ra thức ăn dùng hắn bình sinh hận nhất có người quay dày hắn ăn cơm kia dù cho mỡ đỡ xạ lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn ngắn ngủi giao động về sau tất nhiên cũng sẽ tùy theo dâng lên nộ khí tại cái kia chỉ có thể trốn chạy thời đại hắn ngay cả phẫn nộ cũng không dám có không cách nào khống chế ngẫu nhiên xuất hiện thật sự rất rèn luyện người ý c h í lực cho nên chỉ cần sống qua cửa hải kia dù cho m ở đỡ xạ nguyên hình xuất hiện ở trước mắt hắn bạch long quốc vương tin tưởng mình cũng có thể chấn định tự nhiên đây cũng là hắn dù cho nổi trận lôi đ ỉ n h cũng sẽ không bởi vì này bộ huyễn tượng bài còn đối với lạo dị sinh khí nguyên nhân tiểu t ử kia x ả o trá đa dạng tính tình năng hướng nhưng lại rất biết nắm giữ độ mỗi lần hố hắn thời điểm mặc dù đều sẽ để hắn tổn thất nặng nề nhưng cũng đồng thời sẽ giúp hắn giải quyết một cái phiền t h á i tỷ như hắn vì ngụy trang bản thân cường đại mà dẫm lên dù ở khả nghị ạ đầu xuất hiện chuyện này h ắ nhưng kỳ t ậ t cũng không có không quên, ban Nghì ứng hắn n Khả h đầu A đáp dù ở làm như vậy, là vì là l một cái o trọng ra sân, để vương thất có có thực nhất tốc bắt thừa, thời tại trong rất ra Bọn sân, vương không người lượng phản kháng. hắn cũng bằng nhanh vương quyền đồng nhiều n sau để độ vị về kế có có lực xác lại ă mà một mực m tượng. được hắn vô cùng cường khóa hắn hình、tượng. Nhưng đại vô chắc chắn sẽ có không thể không cần lần nữa lấy loại này hình tượng xuất hiện thời điểm dù ở khả n g h A ngược lại là không có nói ra qua cái gì ý kiến phản đối nhưng mà nàng thế nhưng là cự long a làm sao lại cao hứng lên đâu kỳ thật bạch long quốc vương trong nội tâm cũng rất cảm giác khó chịu h ắ nhưng là t ậ t rất thích Khả Nghĩa, hắn, của dù ở à, kia là đồng bạn n g là ờ i t h â chiến có hữu, hắn thế nhất thể đời duy là một một hành Nhưng tồn tại. Nhưng cũng chính là bởi vì quan hệ quá mức chặt chẽ hắn thực tế không có cách nào hỏi ra lời dù ở khả nghi ạ có thể hay không vì vậy mà không cao hứng hắn chỉ có thể cố gắng nghĩ biện pháp t ậ n lực không dùng loại trạng thái này xuất hiện nhưng mà bạch long quốc vương cũng là tại lạo gì làm ra bảo thạch sự kiện về sau mới phát hiện đối với dù ở khả nghi ạ tới nói bị dẫm lên đầu xuất hiện loại kia khó chịu còn không bằng nàng đoạt mỏ vàng thời điểm không có c ư p được so khắc long khối càng lớn hơn nhi o á n nhậm mạnh mà điểm này khó chịu hoàn toàn có thể thạch toàn bảo dùng một túi có đối ế n săn bằng. k với cự long Quốc tới h nói ứng được, mạnh nhất ly n tính ự t r chính là biết rõ trước mắt trong nhà kho đổ đầy vàng bạc tài bạo cũng sẽ không tiến lên trực tiếp quy về mình có cho nên dù ở khan n h ị ạ là rất cao h ứ n g dùng một lần mang người phi hành đổi về số lớn tài b ả o nàng thật đúng là tâm thực lòng cổ vũ bạch long quốc vương nhiều đến mấy lần nhưng ở không có đem chuyện này nói trắng ra trước đó dù ở khan n h ị ạ đích thật là dùng nàng đối bạch long quốc vương yêu đẻ xuống những cái kia khó chịu quốc vương bệ hạ thật sự lần thứ nhất rõ ràng cái gì gọi là có phân lượng yêu có thể ở cự long nơi đó cùng tiền vẽ lên ngang bằng hắn thật sự có thể chết đều nhắm mắt kia về sau bạch long quốc vương vẫn cùng dù ở khan h ị ạ hơi hàn huyên trò chuyện một chút chuyện cũ kết quả hắn đồng bạn phi thường khoái trá nói cho hắn biết có thể ở thế giới này sinh tồn là bạch long chuyện hạnh phúc nhất. bởi vì bọn hắn tuân theo ngũ sắc long về sau không có cách nào xuyên qua hư không đi tới nơi này cái bị tình giới loạn lưu cô lập ra thế giới bằng không mà nói vị kia vô cùng cường đại thần minh sẽ trực tiếp bưng đi nàng tìm được mối đầu bạch long nhà kho dù cho dù ở khan nghị ạ sinh ra ở thế giới này đồng thời đối những cái kia quá khứ không quá quen thuộc nhưng nàng trong trí nhớ lại vĩnh hằng tồn tại loại kia e ngại cảm giác kia là khắc vào các nàng trong máu đồ vật vĩnh viễn cũng không dám quên cho nên dù cho l ã o d ì luôn luôn cho hắn thêm các loại các dạng nhiễu loạn bạch long quốc vương cũng vẫn là càng ngày càng thích đứa bé này nếu không phải sợ bị thân thúc thúc vén chăn mền ném băng cầu, bạch long quốc vương đều muốn đem lạo di làm đến quốc đô đến rồi chỉ cần không phải bên i cạnh khu lạo di đều có thể trực tiếp thăng làm bá tước lãnh địa cũng không phải không thể thương lượng sự t ì n h đáng tiếc đối với cung đình đại pháp sư tới nói quốc đô cùng vương đình chính là nhất không thích hợp trẻ tuổi pháp sư pha trộn địa phương hắn đối lạo di bây giờ trạng thái phi thường hài lòng tuyệt không cho phép bạch long quốc vương làm sàng làm vậy quan trọng nhất là chính lạo di không n g u y ệ n ý tiểu tử kia có thể nghĩ đến chu toàn một điểm tự nhiên cũng liền có thể cái gì đều không muốn dù sao hắn cái gì cũng dám làm bạch long quốc vương tự nhiên rõ ràng đắc tội hắn về sau sẽ có kết c u c gì mười sáu tuổi lão d ì đã thu liếm nhiều đổi thành một ư ơ i hai tuổi hắn đưa tới tuyệt đối không phải mở nợ xà bài m ó n vẹt lần kia biến cố về sau bạch long quốc vương tàng b ả o k h ố liền trực tiếp ít đi hai tòa đây là bởi vì hắn đương thời kịp thời làm đền bù đâu một lần kia hắn nhưng không có chỗ tốt gì dù ở khani a đích sắc rất nói lý nhưng nàng vậy g i ả n g ngụy biện chỉ cần đi thông suốt là được rồi mà l à o d ì là bạch long quốc vương sống nhiều năm như vậy t h ấ y qua có thể nhất g i ả n g ngụy biện nhân loại nói thật lúc đầu hắn liền đối lão dị não mạch kín rất là kính trọng nhưng này vị lấy tháp cao giáo đồ thân phận khắp nơi trừng phạt gió bao giáo hội hung trừ gió bao giáo hội áp bát nữ sĩ vẫn là cho hắn rất lớn kinh hỷ chỉ cần nghĩ đến những thủ đoạn kia bị dùng tại chính hắn trên thân bạch long quốc vương đều cảm thấy không rét mà run thật sự có đôi khi nhưng thật ra là có thể thấy được mất điểm dùng lực nhưng chính là không có cách nào nhìn ra nàng rốt cuộc là lúc nào dùng phương pháp gì hoàn thành cái điểm kia mạch suy nghĩ quá mức thiên mã h à n h không làm việc cơ hồ không có quy luật chút nào đến mức cho tới bây giờ gió bao giáo hội còn không có bắt đến m t một chút tung tích thậm chí ngay cả nàng mang theo trên người những cái kia mòn pét lãnh địa thị nữ đều không người có thể tìm tới biết rất rõ ràng các nàng nhất định tại dù sao ngẫu nhiên tại gây sự nhi thời điểm cũng sẽ xuất hiện một chút tung tích có đôi khi bạch long quốc vương cũng cảm thấy người bao quát chính hắn thật là tệ i ra rõ ràng nhu thuận đang yêu tuân thủ luật pháp người nhiều như vậy nhưng cuối cùng vẫn là thú vị người càng để người chú ý gió bao giáo hội những người kia sở dĩ cùng nộ đến hướng đi ám dạ đại chủ giáo cuối đầu không phải liền là bởi vì tại b ă t ảnh hưởng giới tháp cao giáo hội đều muốn xuất hiện một cái nghiêm chỉnh giáo khu m à mặc dù chưa chắc sẽ tín ngưỡng tháp cao tri chủ nhưng bác địa vương quốc, quốc dân nhóm hai năm này lại một mực đen vị này thần minh treo ở bên miệm ai bảo vị kia vĩ đại bát nữ sĩ là hắn phái tới đây này bất quá bạch long quốc vương cũng không còn nghĩ đến á m nguyệt sứ giả phản ứng đầu tiên lại là đi lạo dị nơi đó tìm hiểu tin tức nhưng này đích sắc bắt được bát chân đau chỉ cần tại dễ d ờ nam tức l ĩ n h chờ lâu một đoạn thời gian tất nhiên liền có thể rõ ràng h ắ t loại kia tư tưởng hình thức cơ hồ cùng lạo dị cùng một nguồn gốc mà so sánh hiểu rõ hai người kia dễ d ờ lãnh địa cao tầng bên trong khoảng chừng bốn người là cùng bát có h i ể m khích nếu như á nguyệt sứ giả thật có thể cậy mở tổ lợ tứ tỷ lệ một người trong đó miệng vậy thật là thất phiền、thoái. đương nhiên quốc vương bệ hạ ngược lại là không quan tâm ác có thể hay không bởi vậy bị vớt mèo cào tổn thương nhưng bây giờ dễ dở nam tức lĩnh có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì hắn nuôi nhiều năm như vậy hoa lập tức sẽ mở dựa vào cái gì chịu lấy một trận đột nhiên xuất hiện bao tố coi như hay là có thể bảo vệ được cái k i a cũng ảnh hưởng tâm tình không phải rõ ràng đều an bài được như vậy thỏa đáng lào gì là hoàn toàn không biết quốc vương bệ hạ đến cùng não bổ bao nhiêu đồ vật nhưng nếu như thường ngày đào hố thời điểm có như vậy hai ba cái hố trừ mục tiêu bên ngoài còn rất mấy cái con mồi nhưng g ư ợ c mục tiêu có lại tiêu để t ể ở leo ra r t ớ c khi đi ă một tốt, bữa đây k h ô n p hắn rất rõ c của h nhiệm h ắ ràng là áo nguyệt sứ giả dốt cuộc là chạy ai tới mặc dù ngoài miệng rông dài nhưng setka không liền ngay cả tay lơ đều có thể đón được nhất là setka xem như từ nhỏ đã tại món b ẹ t thành bảo lớn lên đồng thời lâu dài bị m ặ t mang theo trên người dạy bảo cái kia nàng đối vị này tháp cao tín đồ tồn tại tất nhiên phi thường mất cảm kia là liền xem như ba ngày trước lưu lại khí tức đều có thể sẽ xúc động đến cảm giác thần kinh nhưng sét cả cũng không cách nào ngay trước mặt lão dị mở miệng ngài hoàn toàn có thể yên tâm đối với gián tiếp hại chết nàng đôi kia cha mẹ pác nàng hoàn toàn không có căm hận cảm giác vậy tuyệt không có khả năng vì giết chết nàng mà đi cùng ngoại nhân hợp tác mặc dù lời này kỳ thật chính là hiện thực nhưng nói ra giống như liền không đúng chỗ nào liền ngay cả cùng cha mẹ quan hệ tốt nhất taylor đều đối bác không có gì hận ý chỉ là ngẫu nhiên hồi tưởng lại thời điểm sẽ có một tia bán niệm tứ tỷ đ ệ chủ yếu báo thù mục tiêu kỳ thật đều là một người khác hơn xưa nay không tại các nàng báo thù mục tiêu bên trên có một số việc dù cho đương thời tất cả mọi người có c h ú t n ộ n g nhưng sau đó đối một chút tự nhiên là biết tất cả mọi chuyện rồi càng đứng sách bắt trả cho ạ dịt phu nhân viết một phong đặc biệt cặn kẽ từ biệt tin đâu trên cơ bản đem món b ẹ t thành bảo vì cái gì xui xẻo như vậy đều bàn giao rõ rõ ràng ràng đồng thời cũng bởi vì bản thân tiểu động tác bị ngoại nhân lợi dụng mà dẫn đến mầy giảng chết thảm đúng vậy chỉ có mầy giảng mà hướng mấy đứa bé nói xin lỗi Trước tin kỳ thật rất đáng lão di nhìn thấy phần này tên là từ biệt trên thực chất lại là nhiều năm như vậy n mưu trí lịch trình tin lúc nhiều ít vẫn là có c h ú c n ậ u hát cơ hồ đem cái gì đều viết rõ ràng bao quát nàng t i u bi thảm quá khứ bất đắc di l y biệt còn có vĩnh viễn không có điểm dừng báo thù do bao giáo hội cùng dễ dở b á tước vô s ỉ sát thực khiến người phỉ nổ cho nên cho dù là từ trước đến nay tâm lớn lão di cũng nói không nhượng lại hát từ bỏ cửu hận hiện sinh trọng yếu nhất loại hình tên ó i mà mẹ của hắn này a di cơ h ộ i là khi nhìn đến tin đồng thời liền lập tức tha thứ bác đồng thời còn phát ra từ nội tâm đoán trách đều là bản thân tâm quá thô vậy mà cho tới bây giờ không có phát hiện bác nội tâm vậy mà như thế đau đớn bao quát tổ lở nhà tứ tỷ đệ cũng đều cảm giác được lá thư này bên trong mịt mờ ám chỉ bác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia lợi dụng nàng nhân mạch lại hãm hại mầy giải ẳ n tên cứ gọi hoen nam nhân nhưng mà bác viết quá rõ ngẫu nhiên kích động thời điểm sẽ còn đem một ít đặc thù đối thoại viết trên giấy vị t i ê tháp cao chi chủ vậy mà hoàn toàn không có quản đừng nói viết thư thời điểm hắn có hay không tại liền bắt lá thư này bên trong viết đến hắn tần suất hãy cùng g ắ t giọng tại hắn ngoài cửa sổ cao dọa ồn ả o còn thỉnh thoảng báo hắn tên đầy đủ không khác biệt đúng vậy nhất làm cho lạo d ì chú ý vẫn là vị k i ê m một mực tại món b ẹ t thành bảo thường xuyên qua lại tháp cao c h i chủ dù sao nhiều năm như vậy hắn nhưng là một mực tại một vị thần minh ngay dưới mắt chơi game lạo d ì khi nhìn đến lá thư này thời điểm thật là toàn thân rút lẫn dậy lúc lạnh lúc nóng dọa ra một thân lạnh như băng mồ hôi may mắn hắn rất nhanh liền bắt đến trọng điểm vị tiêm ặ c dù tầm đến nhưng là chỉ có thể nhìn thấy trong mắt thấy đồ vật. hắn mục đích chủ yếu là đến tìm b ắ t nói chuyện h i ế m mà không phải quan sát món p ẹ t thành bảo có gì có thể lợi dụng địa phương kia là tháp cao tín đồ chuyện nên làm tháp cao chi chủ chỉ cần cáo chi những này tín đồ hắn muốn đạt thành mục tiêu là được rồi chỉ có đến rồi trình độ nhất định hắn mới có thể tự mình tiếp nhận bằng không mà nói cũng quá lãng phí thần lực rồi mặc dù hắn sẽ không bởi vì mắt mà bỏ qua bắt chú ý người cùng sự cũng sẽ không bởi vì mắt cũng không để tháp cao tín đồ tại món p ẹ t gia tộc gây sự nhi nhưng hắn càng sẽ không bởi vì chính mình nhìn thấy cái gì thời cơ lợi dụng liền tự mình độc thủ loại đẳng cấp này âm ư u thật sự không xử mới cho nên lão dì rất nhanh liền rõ ràng tháp cao c h i chủ căn bản không có cảm thấy được qua hắn cái kia giả lập trang viên tồn tại cho dù ở học nhiều năm như vậy pháp thuật lý luận về sau lão dì đã có thể suy đoán ra chính hắn một trang viên hẳn là tồn tại ở cái nào đó bị thần khí cách ly ra tới thư nguyên không gian thậm chí là bán vị diện bên trong nhưng hắn vẫn là nguyện ý dùng giả lập trang viên đến s ư n g hô nó nếu không hắn nhất định sẽ điên cuồng muốn điều tra ra rốt cuộc là cái gì thần khí có thể có công năng như vậy cơ hồ đem lão dì trong trí nhớ rõ ràng nhất sáng tỏ trò chơi một so một sao chép được rồi mặc dù là tàn khuyết bản vất làm gì bao nhiêu vậy đoán được một điểm nguyên lý hắn trước khi chết sau cùng ký ức chính là tại làm ruộng đ à o quáng làm thường ngày mà lúc đó hắn lớn nhất khát vọng đoán chừng chính là còn có một cấp liền có thể lấy được mới thực đơn cùng với cất giữ phòng chỉ kém một cái nguyên bộ truyền kỳ châu đ á o lại lá gan ba ngày liền có thể làm được nhưng cái này nhất định không phải thật sự trò chơi bằng không mà nói hắn liền sẽ không không biết sở hữu chân tàng phẩm truyền thuyết cố sự truyền kỳ hiệu quả cũng chỉ là tùy tiện nói lấy chơi kỳ thật chỉ là tại xa xỉ hoa lệ bề ngoài bên ngoài hơn nữa một điểm truyền kỳ độ nếu không cái nào xứng đặt ở cao lớn như vậy bên trên cất giữ phòng nhạc cụ châu báu vũ khí trang bị còn chưa tính bên trong còn có cái gì lớn hạt châu mâm ở đâu nhưng cái nào đó thần khí lại tận tụy cho những n à y đồ vật đều kèm theo một chút truyền kỳ bên trong hiệu quả dù cho không có mạnh như vậy lại đều có t ỷ như nào đó đem chém sắt như chém bùn trường kiếm nào đó đem nặng đến ngàn cân nhưng có thể bị chủ nhân tùy tiện huy động c h i ế n truy còn có kia tinh xảo vô cùng dùng vàng bạc tuyến đan dẹp mà thành chân châu áo vậy mà thật có thể đưa đến t ỷ thủy châu hiệu quả kia đều không phải tránh nước kia là trực tiếp để kẻ mặc vào biến thành nhân ngư nếu như tỉ mị nghiên cứu liền có thể nhìn ra mặc dù kèm theo năng lực không giống nhau lại đều có thể trong sách pháp thuật tìm tới tương tự tồn tại lão gì càng ngày càng cảm thấy đầu mình bên trong cái đồ chơi này phải có cái thật hù dọa người địa vị nhất là tại xác định ngay cả ngay tại bên người hắn thậm chí có thể cùng gió bao chi chủ trực tiếp tương đối lại còn không bị chặt chết tháp cao chi chủ cũng không có bất luận phát hiện gì về sau lão gì thì càng sẽ không hoài nghi nhưng là lão gì suy nghĩ thật lâu kết quả chính là đem chính mình sở hữu suy đoán đều vùi lấp dưới đáy lỏng bình thường không đi nghĩ vậy không đi tìm kiếm hắn vẫn là có yếu chớ nhìn hắn hiện tại giao du rộng lớn thậm chí những cái kia giáo hội vậy tùy tiện không dám trêu chọc nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng chỉ là người khác tại cân nhắc lợi và hại về sau cảm thấy không có lợi cho nên mới có loại biểu hiện này một khi bị người phát hiện l à o gì vậy mà có được mạnh mẽ như vậy t h ầ n khí kia không nói trước địch nhân vấn đề chính là hắn bây giờ hậu thuẫn vậy còn có thể là hậu thuẫn sao sau lưng một thương còn tạm được đừng nói bạch long quốc vương coi như hắn vị lao sư kia đều không nhất định có thể gánh vác được loại này dụ hoặc hóa hư làm thật tại kỳ huyễn thế giới cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên sự tình l à o gì khoảng thời gian này vẫn tại nghiên cứu một loại có thể để hắn vẽ ra đến đồ vật trực tiếp biến thành chân thật tồn tại vật ma pháp thuốc màu đó cũng không phải cái gì huyết tưởng mặc dù dùng người không nhiều nhưng loại này thuốc màu một mà có nhưng cho dù là thần minh bản thân nghiên cứu ra đến cùng loại thuốc màu cũng chỉ có thể chế tác vật phẩm bình thường không thể bổ sung một chút xíu pháp thuật năng lượng coi như sáng lời thuật đều không được đương thời chế tạo ra một bộ ma pháp thuốc màu chi thức chi thần cũng bất quá là cho tín đồ của mình tại trên vùng bình nguyên vẽ ra một tòa tầng tầng s ấ p s ấ p thác nước đắp lên rất thích hợp nhân loại ở đại sơn tựa như có sắn lớn ruộng bậc thang một dạng từ trên xuống dưới đều có đầy đủ bằng phẳng khu vực để bọn hắn kiến tạo phong ước khai phát ruộng đồng nơi đó ngay tại lúc này chi thức giáo hội thánh địa q u y n trùng núi đây chính là thần minh cường thịnh thời kỳ chi thức chi thần tại mấy vạn cái tín đồ cầu nguyện âm thanh bên trong tạo nên thần tích đâu hắn đều không dám trực tiếp đem công trình kiến trúc vẽ ra đến chỉ có thể nhường cho mình tín đồ bả đừng nhìn bây giờ quyển trục núi thoáng như thần cảnh đương thời phía trên kia tất cả đều là nhỏ nhả bằng đất tử liền ngay cả giáo thủ cái gọi là thần đời minh nói người cũng giống vậy được lấy bản thân dựng lên bỏ đi hơi nhỏ phòng bất quá lúc kia tựa như là toàn bộ thế giới đều ở vào thiên thai thời kỳ khâu hạn cùng nước c ũ n g l ụ t thay nhau tới không rước lao gì xem chừng chính là cái này thế giới bởi vì phía ngoài cường giả chi chiến mà bị ép cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ cô lập thời kỳ nói một cách thẳng thừng tinh giới đều bị đánh nước ra rồi tinh cầu làm sao có thể không bị ảnh hưởng cho nên c h i thức c h i thần cũng xác thực lấy sức một mình cứu vô số tín đồ cùng phụ thuộc lấy những này tín đồ sinh hoạt p h à m nhân đương nhiên cái khác thần minh cũng đều xuất thủ cứu người nhất là cho tới bây giờ còn bị ca tụng mấy vị này chính thần không ai có thể nói bọn hắn khi đó là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dù sao p h à m nhân không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn lại là rất rõ ràng có thể ở toàn thân tâm chuẩn bị bảo mệnh thậm chí thời điểm chạy trốn còn chuyển ra một bộ phận thần lực đi cứu trợ p h à m nhân mà không phải giống một ít đã biến mất đồng liêu như thế cảm thấy phạm nhân sớm tối đều phải chết quang không cần thiết lãng phí bản thân lực lượng sở dĩ cuối cùng còn dư lại đều là phẩm chất coi như là qua được chính thần tự nhiên là có nguyên nhân bọn hắn chỉ là không có tri thức c h i thần làm cho như thế miên man bất định thôi dù sao tất cả mọi người một lòng một ý nhìn xem phía ngoài chiến đấu hình thức đâu có thể nào chơi loại này lừa đảo đây cho dù là chính tri thức c h i thần cũng là bởi vì những phép thuật này thuốc màu lúc trước phong hoa tuyết nguyệt thời điểm sản phẩm cho nên mới động một chút tiểu tâm tư bằng không hắn vậy không có khả năng tại làm sao thời điểm mấu chốt còn chơi đùa lung tung sẽ chỉ giống cái khắc chính thần như thế dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết vấn đề tỉ như gió báo tri chủ hắn chính là rất thẳng thắn ở bản thân tín đồ khu quần cư bên ngoài thực hiện một tầng gió bão hạn đi đến vầy n ư ớ c nước ứng l ụ t ra bên ngoài rút co lại dù sao tai nạn chủ yếu là nguồn gốc từ ngoại tầng vị diện đại lượng tinh thần vỡ vụn đưa đến lực hút ba động không đến mức làm ra cái gì núi lửa buộc phát đại địa vỡ ra khó giải chi nạn nhưng bất kể là bởi vì chính c h i thức chi thần vẽ không ra vẫn là thời gian quá gấp có một việc đều là rất rõ ràng trên ngọn núi đó một tia nhi pháp thuật năng lượng cũng không có nhìn lại mình một chút cái tia tiểu không gian là gì có thể không sợ、sao. đây chính là ngay cả người máy trí năng đều làm ra đại thần khí a mặc dù thần khí rất rõ ràng cũng là có cực hạn thì như hắn không thể thông minh đến tại mở ra thiết lập trước đó liền đánh giá ra lạo gì vậy mà cờ m ở n ở là một pháp sư sau đó cái này thiết lập vẫn chưa t h ể đổi còn nữa mặc dù hắn cố ý biểu hiện là trang viên chỉ bị mang đến một cái không trọn vẹn bộ phận nhưng thiếu chính là vịnh b i ể n cùng dây núi còn có trang viên bên ngoài chấn nhỏ cùng với rộng lớn hơn chấn nhỏ r ộ n đồng nói không có vấn đề cũng không thành vấn đề nhưng chỉ cần nổi lên lòng nghi ngờ liền khắp nơi là vấn đề may mắn lạo gì một mực là cái tư tâm rất nặng lại đầy đủ lạnh lùng người hắn sẽ rất ít bởi vì đau suất của người khác mà chủ động xuất thủ tương trợ càng sẽ không bởi vì chính mình trong trang viên lương thực sản vật phong phú liền tùy ý lấy ra đưa cho ăn không no người đáng thương dù sao bọn hắn chỉ là ăn không đủ no lại không phải nhanh chết nói rồi bình thường tới nói chỉ cần lanh chúa không làm yêu bình dân thời gian nhiều lắm là nghèo nhưng sẽ không quá khổ không có hứng thú đi thể hội cái gì nhân ra khó khăn làm gì hoàn toàn có thể làm được không nhìn hắn ngay cả món q ẹ t thành bảo trong tia chút vĩnh viễn không làm được để hắn thỏa mãn món ăn đầu bếp đều có thể làm như không thấy đâu đương nhiên đây không phải bởi vì lạo d ì đủ có thể chịu mà là những cái tia đầu bếp tốt xấu có nước đức đầu bếp tiêu chuẩn mặc dù nặng muối dầu nhiên liệu tất cả đều là cái thịt bánh mì trắng đen bánh mì x ứ n g cái bơ f o r m a t nhưng vẫn là có thể ăn nếu như là cái trừ khảo nghiệm vị g ắ á c còn muốn khảo nghiệm thị g ắ á c nước anh đầu bếp lạo d ì cũng không biết chính mình có thể hay không kiên trì đến phân ra rời đi tóm lại hắn vẫn kiên trì tới bản thân nam tức thành bảo xây xong vậy thuê đến rồi niên k ỳ mặc dù nhỏ xúc cảm cũng rất không tệ tuổi trẻ tôi tớ cùng q u tộc ký kết thuê hiệp nghị tôi tớ trên cơ bản cùng bán mình không có khác biệt nhất là loại này có thể phải đi làm chứ không ó khó có tìm nhất chính là đầu bếp, chứ 109, khó tìm nhất Bất thẳng bẹt tìm tín thiên thành t gì mòn mới mấy nhiệm chính chính vẫn đến biến niên chứ phú cố được cái là là lão là đầu đầu đủ để tín nhiệm có đầu quả, sau bếp, bếp. bếp về vị i i tớ t ế hành n bồi d ư ỡ Không có cách hắn luôn luôn nghĩ đến quá nhiều đã hy vọng đối phương đầu góc đủ thân thủ linh hoạt còn muốn bọn hắn cần cụ chịu làm nhân phẩm dày đặc nhưng hắn đã quên mặc dù là lấy tôi tớ thân phận tiến vào dễ dơ nam tức phủ nhưng rất nhiều hài tử đều có một điểm thiên phú chỉ là thiên phú không có cao đến có thể thu được miễn phí b ồ dưỡng trong nhà vậy không có khả năng xuất tiền đem bọn hắn đưa đi mạo hiểm đoàn học tập quý tộc phú thương chư vị thân sĩ hải tử dù cho thiên phú lại không tốt nhưng chỉ cần có bọn hắn còn có thể đạt được nguyên vẹn bồi dưỡng dù cho cả một đời đều vào không được dai có thể chí ít bọn hắn còn có thể đi đến học đồ giai đoạn cao nhất cùng những cái kia chân chính liên tục mở mở chức nghiệp giả con đường cũng không thể người bình thường so sánh bọn hắn vẫn là cừng giả mà cái này đối ngay cả kim tệ là cái dạng gì cũng không biết dân nghèo tới nói cũng không cách nào chạm đến ngộng cho nên dân nghèo hải tử muốn có được một cơ hội sau cùng biện pháp chính là đi cho quý tộc làm thôi tớ cũng chính bởi vì sự tồn tại của những người này thế giới này liền ngay cả người hầu đều có thể phân ra cái đủ loại khác biệt dù sao chỉ cần có thiên phú vô luận nhiều kém lãnh địa quý tộc trên cơ bản cũng sẽ không bỏ qua chỉ cần ngươi nguyện ý ký kết thuê hiệp nghị bọn hắn liền tuyệt đối sẽ nhận lấy tới cho nên phổ thông quý tộc nhất là kỵ sĩ giai tầng muốn một cái có thiên phú người theo bên người phục thị lời nói e m c õ i nhất cũng phải cho bọn hắn một cái tùy tùng thân phận tùy tùng là tất nhiên muốn để hắn cùng theo tu luyện thậm chí còn được cho hắn cung cấp trụ cột nhất đ á n ngộ một thanh kiếm một bộ giáp ra một thất n g a tồi nếu như ngươi chưa đầy đầ hoặc là thái độ quá mức c ác liệt tùy tùng cũng là tùy thời có thể rời đi tùy tùng hiệp nghị cùng thuê hiệp nghị ngay từ đầu liền đã xác định độ tự do dạng này tùy tùng nuôi không nuôi nổi có thể nuôi lên mấy cái tự nhiên mà vậy sẽ đem chút quý tộc tầng dưới c h ó t nhất phân g i a cao thấp tỗ lờ vợ chồng mặc dù có thể sống được như vậy tiêu sái là bởi vì bọn hắn thuộc về hạ dịt kỵ sĩ đoàn tùy tùng trang bị cùng thường ngày cần thiết đều là kỵ sĩ đoàn cung cấp bọn hắn chỉ cần bồi dưỡng là được nhưng nếu là loại kia lãnh địa kỵ sĩ không có sở thuộc kỵ sĩ đoàn cái chủng loại kia thời gian liền t cũng có trang viên có thể nuôi sống cả nhà tóm lại đây là một m u ố n ăn uống no đủ coi như dễ dàng nhưng muốn trèo lên trên cũng rất chật vật thế giới lao gì chỉ là một bắt đầu chưa kịp phản ứng chỉ lo quan sát những hải tử kia nhân phẩm rồi kết quả hắn nhìn chúng mấy người bất kể là nam hải vẫn là nữ hải đều rất nhanh bị sẹt c ạ liếc mắt cho chúng trực tiếp tăng lên tới thành bảo hộ vệ vị trí đi bọn họ thiên phú vậy hứa thành không được kỵ sĩ nhưng chỉ là làm cái vòng quanh thành bảo tuần tra học đồ cấp hộ vệ cũng tuyệt đối không có vấn đề có thể vì tương lai của mình trực tiếp bán đứng chính mình hải tử sẽ rất ít có người lưu l u y ế n thành b ả o phồn hoa cùng thoải mái dễ chịu ngoan ngoãn làm một ngày chỉ làm ba trận cơm n ấ u bếp bọn hắn chỉ muốn bồi tiếp ánh sáng bình minh vung kiếm đ ạ p trên khắp thiên tinh quang ngã xuống đất đi nằm ngủ biết rõ tin tức này đó lạo dị là thật rất thất vọng tới mặc dù những hải tử này vẫn là đang vì hắn công tác nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng hắn vậy không có khả năng yêu cầu một cái có cơ hội trở thành chức nghiệp giả hải tử đi cho hắn làm đầu bếp à. nhưng mà bây giờ nam tước thành bảo còn chưa tới bắt đầu thuê người bình thường trình độ dựa theo truyền thống không có bất kỳ cái gì thiên phú người có thể đi vào pháo đài quý tộc công tác đều là bởi vì hắn cha mẹ song phương chí ít có một cái ở bên trong công tác pháo đài quý tộc bên trong rất nhiều quy củ kỳ thật sớm đã bị phá vỡ chủ yếu là những cái kia ra thế suy tàn hoặc là căn bản không có ý định thật tốt chỉnh lý bản thân lãnh địa quý tộc căn bản không có khả năng cung cấp cho mình tôi tới một cái bình thường tăng lên con đường có rất nhiều quý tộc trừ mặt ngoài mang ra môn tùy tùng sẽ thuê mạo hiểm giả bên ngoài trên cơ bản khu vực khác đều dùng chính là người bình thường lao dì cũng không biết quý tộc sẽ xuất hiện cái này truyền thống nhưng hắn tìm đọc tư liệu sau rất nhanh liền xác định đây cũng là thần minh cùng vương quyền quý tộc hệ thống sau khi chiến đấu ra tới quy tắc vậy cũng không cần nói thêm cái gì bởi vì khóa lại quá sâu cho nên muốn muốn để những chức nghiệp giả này tôi t ơ bán đứng bản thân chủ nhà trả ra đại giới tất nhiên cần phải đầy đủ cao nhưng người bình thường lại hoàn toàn khả năng chỉ là bởi vì bị ngọt ngào n ô n n g ự a dụ hoặc thân minh tín đồ đặc biệt a m h i ể u tinh thần hướng dẫn một bộ này khuyết giá trị không đủ cao người rất khó gánh vác được cùng với đủ nhiều kim tiền lợi ích l i ề n có thể để bọn hắn mở miệng ngay từ đầu bọn hắn chỉ là tùy tiện báo điểm tin tức nhưng chỉ cần có bắt đầu liền nhất định sẽ biến thành vĩnh viễn thẳng đến bị phát hiện ngày đó các quý tộc tất nhiên là trả giá nặng nề mới có thể hình thành loại này truyền thống dù sao có thể để cho những này luôn luôn cảm thấy mình trời sinh chính là người trên người ra hỏa rõ ràng trung tâm cũng là một loại rất khó gặp thiên phú chỉ có lợi ích cùng hưởng mới là vĩnh hằng đạo lý cũng không có dễ dàng như vậy đáng tiếc nhân loại chính là một cái hội thời thời khắc khắc lập lại bực mình lịch sử chủng tộc bây giờ các quý tộc dù cho đại quý tộc đối với mình trong thành bảo người bình thường số lượng đều đến từ chỗ nào lại bắt đầu không có để ý như vậy rồi mà bị bỏ mặc không quan tâm quyền lực tự nhiên là sẽ có người nhặt lên dùng m ó n pẹt thành bảo bên trong lạo dị cùng ạ dị phu nhân cái này bên cạnh có thể là bởi vì lúc trước lặn lội đường xa cho nên trên cơ bản không có cái gì người bình thường nhưng trong thành bảo nhất là những cái kia việc khổ cực nhi công việc bẩn t h i ể u nhi đại bộ phận đều là người bình thường tại làm cầm ít nhất tiền làm lấy bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất nhi nhìn xem hắn và bản thân cùng là tôi tớ lại vẫn cứ chỉ vì có một chút thiên phú liền sống được rất tiêu sái đồng loại không còn là bởi vì phúc lợi mà tiến vào thành bảo người bình thường sẽ thỉnh thoảng xuất hiện cái tâm tính sụp đổ bị người lợi dụng người cũng quá bình thường đương nhiên lão dị cùng ạ dị phu nhân đối với lần này không rên một tiếng là bởi vì lợi dụng người bên trong cũng có mặt bóng người nàng ở trong thư bàn giao vô cùng rõ ràng Mặc dù nàng mang đi mấy cái thị nữ, nhưng à n mang g mấy đi cái t ị nữ, n h chân chính cho nàng truyền l ạ i cánh thị r á i tin tức, t đồng ờ i tại đ ố phu nhân g kia t h ê mang ra ngoài người dù cho thái độ cao ngạo phong cách làm việc cao áp nhưng là sẽ không tùy ý đối người đánh một chút mà mắng, mắng tùy ý ức hiếp nhiều lắm thì xem thường nhưng mà xem thường đã là những n à y tầng dưới chót tôi tớ gặp phải nhất thân mật thái độ lao dì kỳ thật có thể hiểu được đây hết thể phát sinh không sợ không có mà sợ không đ ề u không hoạn bần mà hoạn bất an kia là khắc vào hắn trong xương cốt t h ư ờ n g thức nhưng hắn lại không quan tâm nuôi không nuôi nổi vấn đề một cái nam tức lĩnh mà thôi vừa lúc ở vào phó nhân giai đoạn thiên phú người lại có thể có bao nhiêu đâu phải biết hắn kêu hoạt vũ kỵ sĩ đoàn còn tại công khai thu người mà lại thiên phú yêu cầu vậy không cao lắm đâu kết quả lại còn thật sự thật nhiều lập tức liền đem thành báo lấp đầy sau này lao dì mới phản ứng được sở dĩ dễ dở nam tức lính chữ hàng như thế nhiều thiên phú coi như miễn cưỡng không có trở ngại vị thành niên hải tử hoàn toàn là bởi vì hắn mụ mụ tồn tại cho những hải tử này hy vọng trước kia giống như vậy hải tử dễ dở nam tức linh cha mẹ hoặc là triệt để hết hy vọng hoặc là liền đem bọn hắn đưa đi thương đội làm cái chỉ có một ngày ba bữa học đồ loại này thiên phú trừ phi là trả tiền bồi dưỡng nếu không chính quy một điểm b ả o hiểm đoàn cũng là không có khả năng nhận lấy dù cho rất nhiều hải tử bởi vậy lãng phí tiên đô cuối cùng làm chỉ có đề g i học đồ tiêu chuẩn đi một người kỳ thật chính là trong thương đội phụ trách quản lý một chiếc xe ngựa người bọn hắn cũng sẽ không đem những hải tử này đưa cho phía trước vị kia nam tức làm tôi tớ nhưng ạ dị phu nhân đến vẫn là cho bọn hắn một tia hy vọng nhất là theo lão dị thiên phú xuất chúng lời đồn đại truyền về nam tức lĩnh về sau đại gia tự nhiên cũng liền đem hải tử đều lưu lại rồi đi b u ô n loại kia chỉ có thể cầm một chút xíu đi theo xe ngựa chia hoa hồng còn đặc biệt nguy hiểm việc khổ cực nhi ai thật sự nguyện ý làm a đều là ép lên lương sơn không có vị trí có thể đi người cho nên mặc dù đều là thiên phú không hề tốt hải tử có thể tóm lại sẽ có mấy cái như vậy vẫn được món b ẹ t thành bảo vị thành niên tôi tớ bên trong hàng năm đều có thể kiếm ra đến hai cái đâu húng chi đây là góp nhặt tầm mười năm quả mắt thấy như nước trong veo quả tất cả đều bị s ẹ t scã bưng đi rồi lưu cho hắn chỉ là một bầy lùi lại mà cầu việc khác làm gì thương tâm sau khi lựa chọn đợi thêm hai năm nói một cách thẳng thừng không phải là bởi vì hắn bắt bẻ hoặc là có tật xấu gì mà là thật sự cho rằng trong trò chơi thực đơn có như vậy kỹ càng sao phối liệu là toàn thậm chí phối trộn cũng là đúng có thể tờ mờ không có thứ tự trước sau a cho dù là cơm tây những cái kia chân quý dị thường bữa ăn điểm cũng là có rất nói nhiều cứu may mắn tại trải nghiệm các loại các dạng dàn vật về sau hắn vẫn tại chính mình tôi tớ trong đống phát hiện một chút đầu lưỡi linh xảo tâm tư cẩn thận tay vậy cực kỳ ổn định mất cảm quan trọng nhất là còn phi thường thèm muốn ăn uống chi dục hai tử mặc dù chỉ có hai nam một nữ nhưng ít ra có thể bắt đầu hắn đầu bếp vỡ lòng giáo trình rồi lao dị cũng là đến nơi này đời mới hiểu được Cái công gọi là liên miên bất tận đồ ăn, công nghiệp gì ăn ăn không ngon. là tận ăn, ăn ăn bất đồ đồ hóa dù sao mặc dù trước c dù kia ũ nhân g đều là ăn t ứ c h n ra đều là bản thân mặt tiền cửa hàng nói không chừng tại ngoại thành còn có r ộ n g đồng lao dị ngẫu nhiên đường ăn thời điểm có thể nghe tới lao bản cùng lao bản nương bởi vì trong r ộ n g sự t ì n h lẫn nhau thình thịch cho nên trên mạng những cái kia nói cái gì đồ ăn chế biến sẵn càng ngày càng nhiều người ăn nhạc như nước ốc loại hình lời nói hắn là không có cách nào cảm động lây nhưng từ khi ăn mười mấy năm trong thành bảo đồ ăn lao dì hoàn toàn có thể lý giải những người này c h ỉ ít thức ăn của hắn cũng đều là dùng cao cấp nhất vật liệu đâu chính là ngay cả m ặ n n h ạ t cũng không có một tia khác biệt chương một trăm m ư ơ i lại muốn nên đón dung chuyển thế giới chương một trăm m ư ơ i lại muốn nên đón dung chuyển thế giới đáng sợ nhất còn không phải m ặ n n h ạ t đều như thế là ngay cả nguyên liệu nấu ăn bản thân đều giống nhau như đúc lao dì hoài nghi cái gọi là p h ò n g bếp nhưng thật ra là không biết từ cái nào thế giới m ị thực loại thần minh nơi đó làm đến đồ ăn bán buôn tối n i căn bản không có nguyên liệu nấu ăn một bức kia trực tiếp lợi dụng năng lượng phòng chế ra một cái nào đó loại đồ ăn thật sự liền xem như dùng nồi xào đồ ăn chế biến sẵn khả năng đều sẽ có một chút điểm sai đừng nhưng hắn trong trang viên đồ ăn vô luận bao nhiêu đều là một cái hình dáng lão d ì chỉ có thể lựa chọn bản thân đi lên thêm tương liệu mặc dù tương liệu cũng là một cái mùi vị nhưng tăng bao nhiêu lại là hắn có thể lựa chọn hơn nữa còn có thể thêm mấy loại nhưng mà cuộc sống như thế lão d ì tuyệt đối không muốn một mực qua hắn lại không phải sinh sống ở cái gì t ậ n thế có cả lâm liền đã đủ hài lòng cho nên lão d ì tại bận rộn học tập sinh hoạt sau khi mỗi ngày quả thực là gạt ra hai giờ đi cùng ba cái kia bị hắn tuyển ra đến bếp nhỏ sư léo nha léo、nhéo. n、no. ô mặc dù có điểm có lỗi với vị kia nữ h ả i tử nhưng nàng thật sự rất am hiểu làm bánh ngọt lao gì chỉ có thể khuyến cáo nàng tại luyện tập trung nghệ dư đa đi luyện võ trường lắp lắc tốt xấu nhường cho mình kỵ sĩ đẳng cấp có chút tiến triển may mắn thế giới này kỵ sĩ tu luyện pháp nếu như không đi l u y ệ n cái gì tiền đồ đó là thật rất thích hợp giảm béo vô luận ăn xuống bao nhiêu nhiệt lượng đương nhiên phải là người bình thường sức ăn đi luyện võ trường bên trên luyện một lần nguyên bộ liền khẳng định tiêu hao không sai biệt lắm rồi đây là học đồ cấp kỵ sĩ、si、đâu chờ đến rồi chính thức kỵ sĩ giai đoạn về sau muốn cam đoan thân thể cần thiết nhất là tu luyện kỵ sĩ kỹ năng tiêu hào kia đều phải dùng số lớn ăn thịt phụ trợ đồng thời còn được ăn xuống đầy đủ nhiệt lượng dễ dở ra tộc loại kia lấy nhanh nhẹn sở trường tu luyện pháp kỳ thật cũng còn tính xong dù sao không cần lợi dụng năng lượng tăng lớn nhóm cơ bắp mặc dù cũng được góp nhặt lực buộc phát cần thiết năng lượng nhưng này chủ yếu nuôi chính là kỵ sĩ h ạ c h tâm cùng với để thân thể có thể thích hứng đột nhiên buộc phát cường độ kỳ thật chính là độ dẻo cùng tính dẻo dai chủ yếu là lấy một nháy mắt vung ra nhiều ít lần đại lực công kích làm chủ nhưng chỉ luận một lần đà kích cường độ lời nói cho dù lại ạ dịp phu nhân loại này cường giả vậy không có khả năng vượt qua ngàn cân lực cho nên dễ dở gia tộc kỵ sĩ từ trước đến nay đều là dáng người t h o n dài dáng địa luyện chuyển loại hình món b ẹ t gia tộc cũng không vậy tu luyện ma lực là muốn đem cơ thể của mình luyện thành tầng tầng trồng chất nham thạch bộc phát thời điểm có thể nháy mắt bộc phát ra mấy ngàn cân lực lượng chính thức kỵ sĩ là được món b ẹ t ba tước mặc dù thuộc về thực lực không tính quá mạnh cái chủng loại kia cấp mười kỵ sĩ nhưng hắn chỉ luận khí lực đều có thể cùng bạch long đình cánh hiu đến như vì sao đánh không lại ạ d ị phu nhân mặc dù bên ngoài là nam bất hòa nữ đấu trợ phu bất hòa thê tử tranh nhưng mà thực tế vấn đề mấu chốt nhất là món b ẹ t ba tước ngay cả hạ d ì phu nhân rốt cuộc là từ chỗ nào bên cạnh đánh đều không nhất định có thể thấy rõ muốn phát lực thời điểm đều đã thủng trăm n g à n lỗ trừ phi ra đại chiêu l i ề u mạng nếu không hắn cũng chỉ có thể nhận vua nhưng hắn nếu là thật ở cùng mình lao bà trong chiến đấu dùng ra này loại chiêu số món b ẹ t gia tộc cũng không cần suy xét sau đó hạ t r à n g đoán chừng so hiện tại kết cục này đ ề u thảm hiện tại tốt xấu còn có thể nói một câu thật sự quá xui xẻo rồi tại quý tộc trong mắt món vẹt ba tước những hành vi kia không tính là cái gì sai nhưng ai bảo hắn đồng thời bị tam đại giáo sẽ theo dõi đâu mặc dù bị công chúng khiển trách một mực là tháp cao cùng băng tuyết nhưng mà thực tế không ai không biết còn có cái gió bão gió bão đại chủ giáo mặc dù chết được rất anh dũng nhưng hắn đến cùng vì cái gì lặng yên không tiếng động đợi tại mòn b ẹ t thành bảo nhiều năm như vậy lại đến tột cùng là làm chuyện gì đại gia vẫn là thấy rõ ràng lao dĩ kỳ thật có một loại cảm giác thế giới pháp tắc khả năng lại đến có ba động thời điểm mà lại đối thần minh tín đồ tới nói có thể là hướng lợi tốt kiêm ộ t mặt phát triển vâng không những này an tĩnh thật lâu chính giáo cùng tà giáo sẽ không ở gần nhất cái này mấy chục năm động tác to lớn như thế bao quát gió bao giáo hội những lao ra hoặc kia kia có một số việc cũng không thích hợp như rồi nếu như gió bao chi chủ có thể lần nữa cùng thế giới sinh ra liên hệ chặt chẽ vậy hắn tất nhiên không có khả năng giống như bây giờ sẽ bị bản thân giáo chúng giấu giống như cái kẻ ngu tự như dù sao những người này dùng đều là thuộc về hắn thần lực chỉ cần gió bao chi chủ móc nối một lần cùng hắn tương quan p h á p tắc kia cái gì đồ vật liền đều bị ta cho nên những lao đầu t ử kia sở dĩ biết rõ đỉnh đầu lao đại là rất chính nghĩa thần minh còn dám làm như vậy lớn ác tất nhiên là có cái gì đồ vật có thể chống đỡ bọn hắn để bọn hắn cảm thấy có thể đem hết thầy đều vùi lấp tại ph sau đó bọn hắn liền có thể mang theo cường đại thiên phú trở lại nối lại thế giới này cái gì cũng không biết gió bao chi chủ sau lưng chỉ cần bọn hắn về sau thành thành thật thật không còn gây sự không bị cùng thế giới liên hệ lần nữa chặt chẽ lên gió bao chi chủ phát hiện bọn hắn làm qua ác liền có thể quá khứ lao g i h ậ ả n h i n g hậm ẹ m quả nhiên xấu cực kỳ nhưng là lao g ì phi thường tin h tưởng theo lý mà nói người cùng thần không biết pháp tắc sẽ ghi nhớ cũng là nói ở nơi này chút giáo hội cao tầng trong lòng thế giới pháp tắc sẽ xuất hiện một lần gần như khởi độc lại đem quá khứ hết thể nhân quả đều triệt để vứt bỏ loại kia khởi độc lại kia、yeah, làm、gì? còn có trên người hắn vậy ngay cả thần minh đều thấy không rõ vậy xem không hiểu t h ầ n khí ý vị như thế nào đâu dù cho mỗi lần mạch suy nghĩ trượt đến nơi này lão d ì liền sẽ lập tức ngăn cản bản thân tiếp tục suy nghĩ nhưng hắn kỳ thật cũng biết nếu như mình thật sự có cái gì vô cùng cường đại thần minh hoặc là cường giả muốn lợi dụng hắn tuyệt đối không phải chính hắn không muốn sẽ không vấn đề nhưng cho dù là như vậy lão d ì vậy không hy vọng là bản thân chủ động đưa tới cửa hắn thành thành thật thật coi là hắn pháp sư lãnh chúa là tốt rồi mà lại lão di một mực có một loại cảm giác sứ mạng của hắn tại hắn mang theo cái này thần khí cấp bậc thứ nguyên không gian sinh ra trên thế giới này thời điểm hẳn là liền hoàn thành từ nhỏ đến lớn lạo dĩ chưa từng có một loại muốn hoàn thành cái gì cảm giác cũng không còn cái gì m ậ p tưởng vâng không hắn cũng sẽ không lão cảm thấy mình là ở nằm mơ loại kia hôn sinh chờ chết không có gì theo đuổi thời gian kỳ thật thật cùng quá khứ cái kia hắn không có gì khác nhau kỵ sĩ tu luyện loại hình căn bản không cần phải nhắc tới giống lạo dĩ loại kia vẽ tranh người từ trước đến nay đều là tay không giải bút sợ mình mấy ngày không luyện thành rác rời rồi người hiện đại hôn sinh chờ chết cho tới bây giờ cũng sẽ không ảnh hưởng hắn thái độ làm việc chỉ là đối với cuộc sống không có gì nhiệt tình mà thôi lao dì nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài dứt khoát đối còn tại đằng kia bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm sét cà cùng tay lơ nói ám dạ giáo hội người hai ngươi vẫn là trốn tránh một chút đi sét cà s ừ n g sốt một chút có chút không phục nói chẳng lẽ các nàng còn dám dùng b ả n g môn tà đạo đối phó chúng ta các nàng đều là hứa hẹn qua không trong lãnh địa sử dụng giáo hội loại kia dụ hoặc thủ đoạn đ ừ n g n ố c sét cà lao dì nói mà không có biểu cảm gì chính người điểm kia ngay cả ta mụ mụ đều không gạt được thủ đoạn đối mặt tám nguyện loại kia lấy nổi danh tình báo đại sư đoán chừng ngay cả mười phút đ còn có tay lơ đâu mặc dù hắn đã quen giả ngu nhưng lại không có nghĩa là trong đầu của hắn ký ức cũng bị l a o sạch không muốn gây phiền thoái liền thành thật một chút tay lơ nghiêng đầu một chút đột nhiên cười cười ta biết rõ những cái kia nói ra cũng không còn cái gì dùng lao gì nhìn thoáng qua cái này ý đồ xấu nhi ra hỏa những mày nhắc nhở đ í c h xác ngươi biết những cái kia đồ vật không có gì lớn tác dụng nhưng nếu để cho á nguyện cảm thấy ý vị này ta cho phép các ngươi lộ ra những tin tình báo này đâu ngươi làm muốn để các nàng tìm tới ai s e t a vẫn là vạ lợi dạ tay lơ tại chính mình tỉ tỉ lạnh như lưới đao một dạng trong ánh mắt c u ậ n mình nổi lên thân thể to lớn có điểm giống một con mắt mưa đầu hầu ngao tây tạng mà lại lạo d ì ước lượng trong tay con kia bút khoe miệng mỉm cười nói rõ ràng huyễn tượng bài là năm mới thời điểm đó sự tình vì cái gì á m nguyệt nhóm lại tại mùa h ạ mới đến ta cũng không định cho các nàng làm bia đỡ đạn ám dạ giáo hội không đến mức ca xét c ả đương nhiên rõ ràng lạo d ì nói là có ý tứ gì ta nhớ được các nàng là duy nhất cùng bạch l o n g quan hệ coi như có thể giáo hội ám dạ giáo hội cùng bạch long giao hảo Cũng n k h ô mặc dù bạch long đẳng cấp thật là thế giới này hạn mức cao nhất nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà biến thành hồng long hát long lực lượng vẫn là cái tia lực lượng trí thông minh vẫn là cái tia trí thông minh cấp m mươi hai bạch long đều có thể bị cấp tám pháp sư đánh tới chạy chối chết đây chính là có việc thực xem như căn cứ có đại lượng người đứng xem xem như chứng kiến vâng không thế giới này bạch long cũng sẽ không vẫn là lấy huyết mạch vì liên hệ ôm đoàn sinh hoạt thế nào nói sao tại cự long bên trong coi trọng nhất đạo lý hiểu rõ nhất cái gì gọi là thủ quy củ đúng là bạch long rồi đương nhiên cũng có thể nói thẳng bọn h ắ n chính là lân yếu sợ mạnh cái này dĩ nhiên không phải nói bạch long không tạ ác ác nghiệm là viết tại ngũ sắc long trong xương cốt đồ vật nhưng bạch long là có thể ngột ngạt dục vọng của mình mặc dù vẫn là sẽ ở sau lưng nghe rằng nhưng bạch long dù sao cũng là long bên trong h ậ t kỳ chỉ cần lòng bàn tay đập kíp lúc liền trả là có thể khống chế lại nếu như chiếm cứ thế giới này chính là hắc long hoặc là h ồ n long kia tuyệt đối tuyệt h ô nhưng g có k n giống như bạch giờ bình tĩnh. o mỗi long có thể làm đến trừ phi xác định bản thân so với đối phương mạnh dễ như chở bàn tay liền có thể thu hoạch số lớn tài phú bằng không bọn hắn bình thường sẽ không chủ động độc thụ cho nên cho dù ở vườn loại địa phương kia cùng một đầu bạch long làm hàng xóm đều so cùng kim trúc long làm hàng xóm mạnh chỉ cần ngươi có thể đánh phục hắn người thông minh chắc là sẽ không hỏi đánh không phục sẽ như thế nào đánh không lại ngươi còn dám cùng long làm hàng xóm long thu đều không được ca lào gì không biết x ẹ t cả vì sao lại đột nhiên hỏi ra như thế x u ẩ n vấn đề cho nên hắn chỉ là tỉnh táo trả lời ta đối với ta thương nghiệp đồng bạn thái độ cũng rất tốt chương một trăm mười một lại xông qua một đạo con l à c gì chương một trăm mười một lại xông qua một đạo con lạc gì lao di nhìn xem s ẹ t scạ dắt lấy tay lơ cánh tay rời đi bóng người đột nhiên kịp phản ứng nặng vì cái gì nói như vậy x u ẩ n lời nói rồi là vì để hắn không muốn bởi vì tay lơ vừa mới tiểu tâm tư còn đối với đứa bé này có cái gì bất mãn lao di lắc đầu cười cười hắn làm sao có thể bởi vì một đứa bé đột phát xúc động mà tức giận đâu lại nói hắn đã sớm biết tay lơ là cái này tứ tỷ đ ệ bên trong đối cha mẹ tình cảm sâu nhất người hắn khi đó đoán chừng chỉ nghĩ dù sao tự mình biết cũng không nhiều nhiều lắm là có thể cho bắt thêm chút nhiễu loạn không đến mức ảnh hưởng vị này quá khứ bắt mụ mụ s i n tử chỉ là muốn quá đơn giản người đầu góc một khi không dùng liền thật sự sẽ thoái hóa già ngu trăng lâu tay lơ đầu góc vậy rõ ràng có chút quá tải đường thẳng đầu phi thường dễ dàng c h ậ m mạch lao dì còn không đến mức bởi vì này chút ít sự liền hoài nghi tay lơ trung tâm lại nói đứa bé kia mới một ư ơ i sáu tuổi mà lại hoàn cảnh sinh hoạt vậy quá đơn thuần có tỉ tỉ của hắn yêu cảm hóa liền đủ rồi hắn ước lượng trong tay b ú t bởi vì nói lên áng nguyện lao dì đột nhiên nhớ lại các nàng một chút cùng t r ă n g sáng có liên quan thần thuật bởi vậy kích phát ra một chút có thể đánh vỡ hắn gần nhất chỗ nhầm lẫn linh cảm khoảng thời gian này vì tiêu trừ hắn kia thần khí không gian một chút bên ngoài lão gì một mực tại nghiên cứu ma pháp kỳ lạ thuốc màu chính là c h i thức chi thần quận tranh trục núi sử dụng loại kia nhưng một mực tại thất bại loại này thuốc màu tác dụng chính là khi ngư i dụng tâm vẽ xuống đồ án lúc nó đem từ ngòi bút nhảy nhót mà ra hình thành ngươi muốn vật phẩm hoặc địa hình biến thành sự thật tồn tại đồ vật đương nhiên là có hạn chế loại kia sửa đá thành vàng trong sách kim úc là tuyệt đối không thể nào mà lại cũng không biết là không phải pháp tắc bên trên hạn chế cho nên chỉ có, có cụ thể nguyên bộ tổ bốn bình thuốc màu một cây bút tài năng hình thành sau cùng thành phẩm kỳ thật lão di đối phương pháp luyện chế đã rõ như lòng bàn tay chế luyện thời điểm cũng sẽ không phạm cái gì sai nhất là bút hắn làm được đã rất hoàn mỹ rồi nhưng hắn vấn đề lớn nhất ngay tại ở luôn cảm thấy kia thuốc màu phối màu hẳn là phù hợp thực tế một chút tại mấu chốt nhất chế t á c điểm láo d i luôn luôn sẽ không giải thích được nghĩ đến hội họa nguyên lý cũng chính là sẽ ở chế luyện thời điểm thiết lập kia bốn bình thuốc màu là ba màu cơ bản thêm màu đen nhưng mà kỳ thật dựa theo kỳ huyễn thế giới bình thường pháp tắc tới nói kia thuốc màu hẳn là không màu chỉ là sẽ ở sôi nổi tại giấy thời điểm dựa theo trong lòng ngươi suy nghĩ c h ố niệm trực tiếp biến thành cái kia vật phẩm nên có nhan sắc ngươi nghĩ vẽ đại môn vậy chỉ cần ngươi muốn cái gì màu sắc、môn. nó liền sẽ tự động biến thành màu gì sẽ không để cho ngươi hiện đi dùng ba màu cơ bản phối xuất ra một cái s á c tự nhiên tư tưởng không đủ ổn định người muốn vẽ ra đứng đắn đồ vật đến vậy đến nỗi ngay cả nhưng cái này cùng lão di khẳng định không quan hệ phương diện này hắn vẫn không có vấn đề hắn đôi s á t thái vẫn là rất bén nhạy nhưng là chính là bởi vì loại này nhạy cảm lão di chính là không quá cái này mấu chốt liền xem như huyễn t ự ợ bài không phải cũng đều là hắn dùng đặc thù thuốc màu đối chiếu hiện thực một bút bút họa ra tới sao sở dĩ như vậy hình tượng kia cũng là hắn một chút xíu vỏ ra tới mặc dù hắn học không ra sao nhưng lão gì hay là có thể làm được dùng năm loại nhan sắc vọ ra một rất có sáng tối so sánh sắc thái khuynh hướng vậy đầy đủ tươi sáng do nét mới màu sắc để hắn đột nhiên tiếp nhận một loại nào đó màu trắng trong suốt thuốc màu sẽ trực tiếp biến thành sở h ư u hắn trong lòng nhan sắc loại chuyện này đối từ trước đến nay lấy nhan sắc hôn hợp được rất tốt không thể so những cái k i a ưu tú học sinh kém mà tự ngạo lão gì tới nói thật sự rất khó khăn lão gì cũng là tại thời điểm này mới phát hiện hắn kỳ thật đánh tâm nhãn bên trong không cảm thấy pháp thuật không gì làm k h n g được chí ít ở hắn chuyên nghiệp bên trên không thể cho à n g k ô n từng tin tưởng, vạn sự vạn g có vật sự đều là d cái g dù hắn á tác p quyết h cũng có thể kỹ pháp phi thường thuần thục mạng ưu tú hắn đường nét vẽ tinh tế đến đâu thậm chí lật lại giao thoa sấp ép dài ngắn tuyến đều có thể cầm lấy đi làm kiểu m â u cũng vẫn là không có một chút tác dụng nào thậm chí còn không bằng một ít trời sinh lãng mạn chưa từng đứng đắn học qua vẽ người lấy được đánh giá cao l à o gì ngay từ đầu cũng không thực lòng tin phục thẳng đến hắn nhìn thấy cái nào đó cái gọi là nghiệp dư người vẽ tranh mặc dù chỉ là một khối không hợp quy tắc t à n g đá một vùng biển rộng thậm chí mấy bắn hoa nhưng này đập vào mặt cảm xúc lại như vậy sung mãn một giọt nước tựa hồ cũng bao hàm tác giả nước mắt cùng lòng chua sót mà chính làm gì vẽ ra đến chỉ là một giọt xem da ó n g ánh sáng long lanh nhưng không có bất kỳ cái gì tình cảm nước, nước. ngươi thậm chí vô pháp tại nhân g i a trong tranh nhìn ra cái gì đường nét v ậ n dụng kỳ thật chính là dùng to to nhỏ nhỏ bàn trải phòng theo hiện thực soát ra tới nhưng chính là tốt họa sĩ nếu như không có cách nào đem chính mình tình cảm hòa vào bút pháp của mình vậy cũng đừng nghĩ lấy cái gì nghệ thuật ra con đường rồi mà lạp di vô luận trời sinh vẫn là về sau dưỡng thành đều để hắn tạo thành che giấu mình tình cảm cùng cảm giác tận l ự c hòa vào trong không khí giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình tính cách đã sớm không biết thiên tính là vật gì muốn thay đổi quá khó từ đó về sau lạp di liền triệt để đứt mất bản thân nghệ thuật g a chi mộng bắt đầu nghĩ tương lai đường sau đó liền một đầu đâm vào thanh danh không tốt nhưng kiếm tiền tấm vẽ con đường mặc dù hắn làm như vậy tại ban sơn niên đại đó đích sắc có chút nem chính thống tranh sơn giàu hệ xuất thân m ặ t có thể đến cuối cùng so với những cái k i a m ộ t mực tại truy cầu bản thân mộng tưởng đ ồ n g học lạo gì chi ít đem mình nuôi sống rất tốt kỳ thật lạo gì vậy tinh tưởng giống hắn như vậy kỹ pháp không sai họa sĩ tranh sơn giàu nếu quả như thật đắm chìm ở nghệ thuật trên đường mấy chục năm qua một loại nghệ thuật r a chân chính nên có thoải mái sinh hoạt không đi cân nhắc cái gì áp lực sinh t ồ n kia hoàn toàn khả năng đột nhiên khai thiếu cuối cùng hình thành một bộ đặc hữ tranh sơn d ầ u sử thượng ví dụ như vậy vô số kể nhưng này chút ghi chép những bức họa này nhà thư tịch lại sẽ không nói dạng này họa sĩ mặc dù có thể nhịn đến một ngày này dựa vào là có thể chống đỡ bọn hắn như vậy lãng phí thời gian gia tộc dù sao họa sĩ bất kể là phương đông vẫn là tây phương sớm nhất đều là quý tộc giai tầng thiên hạ nếu đổi lại là tầng dưới chót họa sĩ nội danh phải thừa dịp sớm mới là không có hậu thuẫn còn muốn học nghệ thuật người con đường duy nhất đừng nhìn có chút danh họa nhà nghèo k h ô n thất vọng nhưng bọn hắn kỳ thật đương thời cũng là có thể dựa vào bàn tranh mạng điểm này cũng đủ để cho thiên phú chưa đủ người trực tiếp lùi bước. nhất là tại mua bọn họ vẽ cùng danh họa phục chế phẩm giá cả trên lệch không nhiều hiện đại cho nên lý trí lại l ạ n h tình làm gì cuối cùng tất nhiên sẽ chỉ lựa chọn cuộc sống thực tế hắn vậy chưa từng có hối hận qua cho dù ở internet đến xem đến đã từng đồng học lắp mình biến hóa thành rồi chứ danh họa sĩ một bức họa có thể bán được bốn mươi vạn e mở m kim thời điểm hắn chỉ ít dựa vào hai tay của mình tại cạnh tranh kịch liệt trong xã hội đường đường chính chính việc xuống có cái gì không tốt dạng này làm gì đương nhiên cũng nghĩ qua hắn ở đâu một loại pháp thuật một mực là hắn trong lòng đại được tới dù sao hắn một mực như vậy h ệ thực nhưng lão d ì thật sự không nghĩ tới đạo thứ nhất ngăn hắn lại c h ạ m kiểm soát vậy mà lại là thuốc màu chế tác cái này vốn là hẳn là hắn sở trường tới sau đó lão d ì mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai hắn là thật rất yêu hội họa người này kiếp trước làm nhiều năm như vậy hội họa công nhân hắn đều không có giác nộ g đến điểm này kết quả tại thế giới mới sinh sống mười sáu năm về sau tại đã cảm thấy mình có thể quên những cái kia vẽ tranh thời gian về sau hắn mới bừng tỉnh đại ngộ lão d ì dựa vào thoải mái dễ chịu mà rộng lớn ghế xô p a ghế rựa nhìn xem bên ngoài xuyên qua bóng cây c ù n bụi hoa chiếu vào mặt đất lấm ta lâm tầm ánh nắng nhưng trong lòng lại nghĩ như mặt nước ánh trăng cho dù là hắn trong lòng cũng có thuộc về mình lãng mạn ánh trăng như nước mặc dù bình thường đều là màu trắng nhưng ở một ít cơ duyên xào hợp ban đêm cũng có thể để trăng sáng mặc vào năm màu nghe thường thử thì tướng vọng bất tướng văn nguyện trục nguyện hoa lưu chiếu quân câu nói này đã từng là tuổi nhỏ rời nhà từ đây một đi không trở lại làm gì ở một cái một cái dựa bàn mệnh mọi thủ thời kỳ dưới ánh trăng đồng hành an ủi mình mặc dù là ngụy trang người khác nói cho mình nghe nhưng lại để hắn sẽ cảm thấy bản thân cũng không phải là thật sự chỉ có một người cho nên hắn đối nguyện sắc một mực có một loại tán đồng cảm giác hắn g góp chất đóng trên mặt đất vật liệu đâu lạo gì nháy nháy mắt như có cảm giác được lần đầu hắn cái trội lúc nào tiến phòng thí nghiệm từ khi lạo gì đem cái này trổi bay thăng cấp đến năng lượng dồi dào sinh cơ dồi dào đẳng cấp thậm chí còn tăng thêm cảm ứng phụ văn về sau nó thật sự dùng tốt rất nhiều ngồi dậy vậy thoải mái dễ chịu bay lên vậy không còn so nô mã còn chậm hơn phải làm cho chính lào d ì kẹp lấy cái chổi bay trừ phi là cần nhanh chóng đi đường trạng thái nếu không thanh này cái chổi đủ để cho hắn mấy giờ liền đem lánh địa tuần s á t một vòng tại món pẹt thành bảo sự kiện về sau lào d ì cái này cưới cái chổi quý tộc lao ra hình tượng đã triệt để tạo dựng lên rồi tầng dưới chót những cái kia đối các loại nghề nghiệp cũng không hiểu rõ chỉ biết kỵ sĩ đại nhân bình dân b á c h tính thậm chí còn có thể tại nói chuyện trời đất thời điểm tôn kính gọi hô hắn một tiếng cái chổi kỵ sĩ đại nhân may mắn bọn hắn còn không đến mức không có đầu góc đến tại lào di trước mặt nói. dù sao lão d ì vẫn là dễ giờ nam tước bọn hắn nhất định phải lấy tước vị s ư n g hô cho nên lão d ì l i ề n dứt khoát tùy bọn hắn đi chẳng lẽ còn có thể bởi vì này chút ít sự tình cùng bình dân phát cao sao quốc vương bệ hạ đen sưng nhiều như vậy không phải cũng cũng làm làm bản thân cái gì cũng không biết lão d ì cũng có thể làm được nhưng hắn bất m ã n nhất chính là vì cái gì cái này t r ổ i bay sẽ tự động đem chính mình b ả n trước xem như cái t r ổ i mà không phải phi thiên rõ ràng nó chỉ cần đợi tại trong hộp tủ là tốt rồi cần phải tìm khắp nơi không sạch sẽ địa phương chỉnh lý quất dọn nô gen kỳ là thuốc màu nổ nụ ép mạ vệ lủ đi ở mình kỳ vật thực chất quý loại này thuốc màu bình thường bốn bình một tổ cùng bút vẽ một đợt chứa ở tinh mỹ trong hộp gỗ trung nặng một tờ họ u nờ giờ nó có thể đem ngươi ở đây hai t r i ề u trên mặt phẳng vẽ ra đồ vật biến thành ba t r i ề u thực thể mỗi một bình thuốc màu có thể thoa khắp một m hai một thức vương diện tích sáng tạo ra nhiều nhất một mươi lập phương thức không có sự sống đồ vật hoặc địa hình đặc thù tỷ như một cánh cửa một cái hố hoa tươi đại thụ phòng nhỏ phòng lớn hoặc là vũ khí mỗi vẽ một trăm l i m h một thức vương cần tiêu xài phí m ư ơ i phút ngươi vẽ hoàn thành đồ vật hoặc địa hình sẽ biến là chân thực không phải ma pháp đồ vật bởi vậy vẽ ở trên tường môn có thể bình thường mở ra cũng thông、qua. vẽ trên mặt đất hố cũng sẽ biến thành chân chính hố trong đó khu vực đưa vào n g ư ờ i sáng tạo đồ vật tổng thể tích thuốc màu không thể sáng tạo ra s o 25 kim tệ càng quý giá hơn đồ vật nếu như ngươi ý đồ chế tạo càng quý giá hơn đồ vật t ỷ như kim cương hoặc kim khối sinh ra đồ vật vẹn vẹn nhìn qua giống như là thật sự nhưng tỉ mỉ kiểm tra liền sẽ phát hiện nó là do hồ rán xương cốt hoặc cái k h á c không đáng tiền vật liệu ghép thành nếu như ngươi vẽ ra một loại nào đó hình thức năng lượng t ỷ như hỏa diễm hoặc t i ề m điện thì nên năng lượng tại ngươi hoàn thành vẽ một nháy mắt liền sẽ tiêu tán sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì ánh trăng là ánh trăng thông qua trong suốt mỏng trong mây lớn nhỏ đều đặn băng tinh hoặc g i ọ t nước diễn xả mà thành là một loại đại khí quang học hiện tượng nội bộ lam lục sắc ngoại bộ màu đỏ nâu nếu như vận khí tốt thậm chí có thể nhìn thấy năm màu rực dị trường một trăm m ư ơ i hai ngu xuẩn đệ đệ t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i hai ngu xuẩn đệ đệ Kỳ thật quét cũng liên quét lạo d ì khẳng định không quan tâm điểm kia tiêu hao năng lượng nhưng không thể đem hắn đặc biệt chất đống trên mặt đất các loại khoáng thạch m ạ n h vụn cũng cho quá ta lạo di nhìn xem hắn tân tân khổ khổ một chút xíuộn ra đến một đợt đặc ở góc khuất bình hoa lớn bên trong thật sự giận không chỗ phát đáng chết chỗ của hắn nuôi chính là hai chi ngầm n ụ muốn thả hoa sen vẫn là sen mùi thơm rất nặng loại kia lao di án lấy chán của mình từ trong miệng gạt ra hai chữ tay lơ nếu không phải tiểu tử kia giật mình kinh hãi l i ề u mạng gõ cửa hắn làm sao quên quan phòng thí nghiệm luyện kim môn b â n g không t r ổ i bay cũng sẽ không bản thân mở cửa vậy nó cũng sẽ chỉ tại thư phòng khu vực đợi căn bản sẽ không xuất hiện loại vấn đề này đều là tay lơ sai lao di nặng n ề hít sâu cuối cùng vẫn là chỉ có thể bản thân nhận mệnh hắn kỳ thật tâm lý năm chắc vô cùng ma pháp vật phẩm đích sắc sẽ sinh ra thuộc về mình tính cách nhưng tất nhiên cùng người chế tạo có liên quan liền ngay cả lão d ì nuôi ra tới kia hai con hoạt vũ đều chó bên trong chó tức giận càng đừng x á c h loại này từ trong tới ngoài đều chỉ thụ một mình hắn ảnh hưởng ma pháp kỳ vật rồi có thể làm cho mình những n à y cuối cùng có trí tuệ tạo ra ma pháp kỳ vật tính cách giống kim m a o đã là lão d ì xuất phẩm bên trong loại tốt nhất kia rồi thì như hắn t r ổ i bay mặc dù đối với bản thân lúc đầu chức trách phi thường kiên trì nhưng quét dọn x o n g chỉnh lý tốt việc nhà nhân ra liền sẽ tìm một chỗ đem mình treo tốt mà sẽ không ở trong phòng không có chuyện rảnh rỗi đông lắc tây đi dạo tựa như giờ phút này bị lão dị một cái tát đưa ra phòng thí nghiệm chổi bay cũng không còn cái gì phản ứng chỉ là li đem tay lơ mang vào cho bụi dọn dẹp sạch sẽ còn dùng một trận gió nhỏ đem điểm kia sám đưa vào cạnh cửa trong sỏi rác sau đó liền đem bản thân treo thư trả lời khung bên cạnh vị trí cũ rồi kia là lão d ì vì để cho nó thành thật một chút c ố ý chế tạo ổ chó là chổi bay thích vô cùng thuần trắng một góc lão d ì thậm chí ở đây thiết trí một cái thanh k h i ế t trận bảo đảm bên trong một chút bụi cũng không có dù cho lão d ì dạng này tính được xa xỉ người cũng chỉ là tại chính mình phòng ngủ cùng trong phòng tắm dùng thanh thiết pháp trận thư phòng loại địa phương này ngược lại không thích hợp cái chổi đều chỉ sẽ ở lão dị đình chỉ động tác thời điểm đi quét rác thanh khiết pháp trận có thể căn bản sẽ không cho hắn một điểm đổi ý cơ hội mẫu giấy vụn cơ h ộ i nháy mắt liền sẽ biến mất ở tại chỗ lạo d ì sở dĩ làm ra cái này ổ chó một dạng địa phương chính là vì chấn an trổi bay cảm xúc để hắn về ổ về sau phản ứng c h ậ m một chút không đến mức bởi vì bên ngoài phiêu một giọt s á m liền lập tức lao ra bởi vì cái này ổ chó tồn tại trổi bay cũng xác thực an phận rất nhiều nếu như lạo d ì phòng thí nghiệm môn không có mở lâu như vậy để nó cảm ứng được đ ầ y trời cho b ụ i cảm giác lạo dị dỡ khóc dỡ cười khóa cửa lại được rồi dù sao hắn bởi vì tâm tư có chỗ chuyển biến vốn là cảm thấy trước mặt phối trộn không quá phù hợp cần một lần nữa lại tính toán vậy liền từ bước đầu tiên bắt đầu đi lấy ra từng khối khoáng thạch cùng b ả o thạch lật ra các loại rễ cây vỏ cây cánh hoa cỏ diệp lạc thụy móc ra một bộ đao cụ nhẫn l ạ i tâm mở mài chỉ có dùng bên cạnh mài bên cạnh tức thủ đoạn tài năng lấy ra đầy đủ n h ỏ vụ n vật liệu mà lại lấy tài liệu cường độ cũng đều là có yêu cầu đây cũng là luyện kim thuật vì cái gì nhất định phải có truyền thừa tài năng chơi tốt nguyên nhân đương nhiên dù cho không có lao sư có bản lĩnh người cũng sẽ chậm rãi lục lọi ra những kỹ năng kia. Có thể tựa như lạo d ì giờ phút này dùng những kỹ xảo này căn bản không cần mỗi người đều đi bản thân nghiên cứu một bộ chuyên môn kỹ xảo a pháp sư thời gian chân quý như vậy tại sao phải lãng phí ở những này lại tinh tiến vậy ảnh hưởng không lớn địa phương bên trên giống lạo d ì lao sư như thế đại pháp sư kỳ thật bên người đều có chuyên môn phụ trách làm những chuyện này học đồ đến xử lý những chuyện nhỏ nhặt này lạo d ì đương nhiên về sau cũng có thể làm như thế nhưng xem như người mới học trước học được những kỹ xảo này chính là hẳn phải làm tựa như tổng kết ra toán học công thức một dạng vô luận ngươi về sau có dùng hay không tại thời điểm đặt nền móng ngươi ít nhất phải biết rõ những này thiết yếu toán học công thức là làm gì dùng nếu không ngươi lấy cái gì đi thi đại học ca nhờ ngươi l ậ t sách ngươi cũng không tìm tới địa phương cho nên lão d ì dù cho rất muốn một cái độ chính xác đầy đủ nhiều chức năng ra công đại nhưng vẫn là thành thành thật thật từ việc thủ công nhi bắt đầu làm lên sét cà quay đầu nhìn thoáng qua thành bảo hung tợn nhảy dựng lên mánh truy hai lần tay lơ đầu n、no. ô ta sai rồi sét cà tỉ tỉ tay lơ sợ nàng n g ã xuống vội vàng nghiêng thân thể đi đón sét cà nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đệ, đệ hạ thấp một đôi đại thủ bên trong nhìn xem dạng này taylor dù cho lại nhiều n ộ khí setka vậy không phát ra được taylor ngươi đã một ư ơ i sáu tuổi thành thục một điểm được không taylor nhẹ nhàng chấp chấp hắn con mắt lớn lông mi thật d à i như là hai t h a n h quạt nhỏ không ngừng một sáng ta nói ra thời điểm liền biết sai rồi nhưng cảm xúc đi lên thời điểm có chút khó mà k h ô n g chế setka tỉ tỉ ta là thật có chút sợ ngươi biết không ta đã sắp muốn không tầm thường dáng vẻ của mẹ rồi setka thở d à i cái kia có thể trách được ai đâu h ệ y ạ thịt k ỵ sĩ đoàn từ trên xuống dưới nhiều người như vậy vì cái gì chỉ có bọn hắn nơi đó xảy ra vấn đề nói một cách thẳng thừng hai người bọn hắn lập thân bất chính tự nhiên người bên cạnh chính là không được đến như ngươi nói nhớ không nổi mặt của bọn hắn vậy quá bình thường đừng nói ngươi tám tuổi liền theo nam tức rời đi cha mẹ coi như ở trước đó ngươi thấy thời gian của bọn hắn đoán chừng cộng lại cũng không còn đến một năm trong đó còn phải bao hàm ngươi ở đây trong tạ lót thời gian mặc dù lời này không dễ nghe nhưng nếu như xảy ra chuyện chính là chúng ta đại tỷ ngói đừng nói như vậy taylor phản ứng kịch l i ệ t nói ngươi xem nếu như là ngươi thực tình chỗ yêu chỗ đọc người một chút xíu không tốt đồ vật đều không muốn bọn hắn dính vào dù chỉ là nếu Xét cả hiện tại ngươi có thể bông u xuống trong đầu những thứ vô dụng kia nhớ thương làm rõ ràng bản thân chân chính để ý là ai chưa sau đó nói cho ta biết là ai cùng ngươi nhắc lên đôi kia không chịu trách nhiệm vợ chồng taylor đối t ổ lờ vợ chồng tình cảm đại bộ phận nguồn gốc từ con cái đối cha mẹ huyết tưởng và tận mắt gặp được đôi kia cha mẹ có bao nhiêu làm cho không người nào có thể chịu được vạ lợi dạ xét cả cùng chát lơ khác biệt taylor từ nhỏ nhìn thấy cha mẹ số lần thật sự rất ít thậm chí tại hắn còn cần mẫu thân bồi dưỡng chiếu cố thời điểm mấy rằng cũng chỉ là mang hắn ba tháng về sau một mực là vạ lợi dạ đang chiếu cố hắn dù cho sau này xác định tay lơ thiên phú rất không tệ về sau tỗ lờ vợ chồng đối với hắn thái độ đã khá nhiều lúc gặp mặt cũng sẽ hỏi hàn đ ơ n cần nhưng bởi vì s e t k a rất nhanh liền trở thành lão d ì hộ vệ cho nên biết do đứa bé này dù cho cho bọn hắn mang đến vinh d i ệ u vậy không có khả năng lưu tại bên cạnh bọn họ hai vợ chồng cũng không phải là thật sự như vậy để ý tay lơ bằng không mà nói bọn hắn sẽ không cân nhắc đến suy xét đi chỉ đem c h á t lơ cái này xui xẻo nhi tử mang theo trên người nói thật s e t k a cùng vã l ờ i dạ vốn đang suy nghĩ hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lại liều một thai tới kết quả tay lơ đều đi theo lộ gì nam t ứ c đi rồi đôi kia vợ chồng còn không có động tĩnh sau đó vã l ờ i giả mới nghĩ rõ ràng cái này hay là dự định nuôi chát lơ hải tử dù sao chát lơ thiên phú chẳng ra sao cả nói không chừng cả một đời không thể thành kỵ sĩ như vậy nhất định nhưng sống không quá đã được cho cao giai kỵ sĩ cha mẹ đến lúc đó để tiểu tử kia tìm thiên phú không tồi phổ thông kỵ sĩ nhà cô nương sẽ không vấn đề vâng không chát lơ giảo hoạt như thế g i a hỏa cũng sẽ không biết rõ gia sản cuối cùng sẽ thuộc về hắn còn điên cùng muốn đi theo lào gì、đi. đầu năm nay ai bị xem là ngựa giống không sợ a tính toán nhiều như vậy kết quả không nghĩ tới hệ hạ di phu nhân bên này vốn nên là không có gì vấn đề hết lần này tới lần khác là hắn hai không còn bệnh nói một cách thẳng thừng dù cho mấy vị khác cao dai kỵ sĩ thuộc hạ trong có người xảy ra vấn đề bọn hắn tuyệt không đến như cần phải tại gây sự n h ì thời điểm cho chủ quan một cái sát chiêu chỉ có hai người bọn họ người mới sẽ bất quá nói trở lại cũng chỉ có hai người bọn họ mới có nhiều như vậy l ỗ thủng có thể khoan dạng này t ố i lờ vợ chồng taylor có thể đối với hắn hai có bao nhiêu tình cảm tựa như hắn nói đến ngay cả mụ mụ mặt đều nhanh quên đi cái k i ê cha đều không cần sách theo lý mà nói dù cho biết có người là dự định từ bọn hắn vào tay nghe ngóng A t i n tức kia lấy tay lơ tính cách cũng hẳn là làm cái gì cũng không biết tùy tiện bọn hắn giày vò tận lực giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình dù sao mục tiêu lớn nhất tất nhiên là xét cả cái này chỉ ít trong tay hát đợi bốn năm lâu người mà xét cả lại là rõ ràng dễ dơ nam tức lĩnh nhân vật thực quyền cơ hồ có thể đại biểu lão gì nam tức xử lý hết thể l ã n h địa bên trong công việc không ai dám tùy tiện đối nàng làm cái gì nếu không đó cùng đối lão gì bản thân đối lên khác nhau ở chỗ nào cho nên xét cả vừa nghe tới tay lơ lời nói lúc cơ hội nháy mặc ắ t liền giấy lên lửa giấy giận. dù sét cả không biết lào dị nam tức vì cái gì mượn bốn năm trước sự tỉnh cùng những ngày giáo hội thế lực triệt để chia cắt ra nhưng nàng rất rõ ràng kia nếu là nam tức đại nhân ý chí kia xem như thuộc hạ liền phải tuân thủ taylor đích sắc cái gì cũng không biết nói ra đồ vật vậy không ảnh hưởng được cái gì nhưng k i a lại có thể sẽ để ngoại giới nghĩ lầm lạo di nam tức lập trường có chỗ chuyển biến chí ít đ ố i các đại giáo hội thái độ không còn lạnh lùng như vậy có thể setka biết không phải là a lạo di nam tức rõ ràng là dự định chỉ cần là hắn chấp trưởng lãnh địa một ngày liền muốn đem những này giáo hội thế lực đồng đẳng với ngoại lai đi bơn taylor không đốc hắn không có khả năng nhìn không ra lạo di nam tức đối giáo hội thế lực kháng cự nhưng vẫn là nói ra loại lời này đây không phải hắn đầu góc không đủ dùng mà là bởi vì tuổi còn nhỏ mà bị nam t ư c quá chiếu cố về sau mất、hành. quên đi xem như thuộc hạ b ả n phận setka rất hiểu rõ lào di nam tức tính cách taylor vừa mới xúc động thật sự là hắn sẽ không để ý nhưng cái này không có nghĩa là taylor nếu như một mực tiếp tục như vậy còn có thể không bị từ bỏ nam tức tâm cho tới bây giờ đều là kiên định mà cứng rắn c h ư n g một trăm mười ba a l e p bên người nhỏ con ơn giận c h ư n g một trăm mười ba a l e p bên người nhỏ con ơn giận taylor ngẩng đầu lên nhìn trời chầm tư qua mười mấy phút vẫn là không nhúc đ í c h setka nhịn không được phát ra cười lạnh không nghĩ ra đúng không ngươi dùng giả ngu đối phó nhân gia nhân gia tự nhiên cũng có biện pháp lợi dụng ngươi giả ngu taylor gãi gãi đầu sâu đậm thở dài khoảng thời gian này luôn có thể nghe tới người nhớ nhà nghĩ cha mẹ giống như không phải một người đang nói cho nên ta mới không có quá để ý nhưng mơ mơ hồ hầu nghe lại nghe tiếng bảo tâm bởi vì cảm thấy người khác không phải cố ý nói cho hắn nghe không nghĩ tới chúng ta lãnh địa vẫn còn có cùng giáo hội có q u a n người a taylor đã nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc sai ở chỗ nào cho nên rất nghiêm túc nhằm vào s é t cả chú ý nhất vấn đề nói lời nói s é t cả t ỷ t ỷ ta đích xác bởi vì nam tức đối với ta quá mức tha thứ thỉnh thoảng sẽ mất lý trí nhưng ta chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới không phải thật sự quên đi đối l ã n h chúa hẳn là ôm lấy lòng kính sợ lại nói liền chúng ta nam tước ai dám a hắn vô vô bản thân rộng lớn bộ ngực treo ở sở trường dây xích bên trên làm mặt dây chuyền m ả n h khảnh b ạ c h vũ ở giữa không trung bật lên hai lần hoặc vũ chứng minh ta trung thành hoặc vũ chi quang vĩnh viễn là ta vinh diệu vị trí xét cả cuối cùng mỉm cười nhất định phải thời thời khắc khắc nhớ được điều này taylor chúng ta tỷ đ ệ bên trong nhất không chắc chắn đúng là ngươi tỷ thật sự rất lo lắng nàng có mấy lời bây giờ nói không ra miệng lào d nam tước đối với các nàng tứ tỷ lệ thật sự quá tốt rồi nhưng nam tức lại không phải loại kia đưa ra quyền lực liền hoàn toàn mặc kệ người hết lần này tới lần khác hắn quản được lại phi thường bí ẩn các nàng tỷ đ ệ chấp trưởng chính là thực quyền không sai nhưng tuyệt không đến lớn quyền độc tài trình độ nhưng mà biểu hiện bên ngoài cũng rất giống cái này liền cần chính các nàng cảnh giác một điểm xét cả cũng không biết phía sau bản thân lại biến thành cái dạng gì nhi nhưng bây giờ nàng tuyệt đối không nguyện ý làm ra một điểm để l à o gì bất mãn sự tình vậy thì nhất định phải quản tốt bản thân không thích dùng đầu góc lại ủy vào nam tức sùng ái tùy ý bay lên đệ, đệ may mắn các nàng tỷ hai là một người quản một cái sét cả tỉ tỉ nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát một chút lời nói chắt lơ cùng ta căn bản không có gì khác nhau tay lơ không phục trả lời hắn chỉ là đầu góc đủ linh hoạt chủ đề còn không có mở ra liền rõ ràng chính mình không nên nói cho nên thu đủ nhanh hắn có thể thu sét cả phun ra ba chữ trực tiếp để tay lơ lại ngồi s ổ m đi một bên tự bế rồi v ã lời dạ có thể so sánh nàng thoải mái nhiều chắt lơ kia là cùng bên ngoài người giao tiếp quá nhiều quá mức khéo đ ư a đ ẩ y có đôi khi ngay cả mặt mũi đối nam tức thời điểm đều muốn dùng một điểm nghệ thuật giao tiếp sự thông minh của hắn còn chưa tới có thể ở pháp sư trước mặt chơi bộ kia trình độ vã l i ra đương nhiên phải cường lực ngăn lại hắn cái này hai hải tử kỳ thật đều rất trung thành nhưng không biết vì cái gì chính là thỉnh thoảng sẽ ra bừa b ồ n vấn đề nhỏ sau đó lẫn nhau ở giữa còn rất thích so sánh nhưng là không phải là cái gì chuyện xấu nhi s ẹ t cả vô v u trước mắt lông tóc xốc xếp đầu sau đó mới một mặt lạnh lùng nhìn về phía kỵ sĩ đoàn trụ sở xem ra b ă n g nguyên vương quốc cũng không phải là ai cũng muốn để a l e t về nước đâu bang tri vương tay lơ méo một chút đầu to giống một con lông xù đại c ầ u một dạng thẻ lưỡi cũng chỉ có bọn hắn sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả rời lên tảng đá nện chân mình sự t ì n h nhưng bọn hắn coi như có thể bởi vì a lét lưu tại chúng ta lãnh địa với bên ngoài sự t ì n h cũng sẽ không như vậy hiểu rõ a đâu có thể nào cùng cái nhóm này á m n g u y ệ t nương môn phối hợp tốt như vậy đừng nói thô lốt như vậy lời nói ngươi và ai học xét cả thuận miệng ngăn cản bản thân đệ đệ nhưng nàng kỳ thật vậy thật bất đắc dĩ mặc dù nàng cùng vã lời giả mang ra ngoài đệ đệ được cho có lễ phép nhưng lâu dài cùng những cái kia nơi đó kỵ sĩ ở chung ngoài miệ vẫn là sẽ phủ lên điểm cái gì những n à y kỵ sĩ kỳ thật chỉ là bởi vì sinh sống ở băng thiên tuyết địa bên trong dưỡng thành bưu hãn thu k ạ n h tính cách miệng có chút là gió nhưng nhân phẩm không kém mấu chốt là bác cảnh nam nhân mặc dù lô mãng nhưng xưa nay không đánh l o bà bọn hắn rất tôn trọng ở tại bọn hắn ra ngoài công tác mạo hiểm lúc một tay lo liệu trong nhà nhà bên ngoài thê tử đương nhiên địa phương nào đều có rắt rưởi cho nên chỉ có thể nhìn phần lớn người biểu hiện bất quá có thể ở hoạt vũ kỵ sĩ đoàn lưu đến bây giờ kỵ sĩ trên cơ bản nhân phẩm cũng còn không c o trở ngại cho nên bọn hắn trong miệng mặc dù treo đàn bà trên thực tế cũng không kỳ thị nữ tính c ũ nhưng g sẽ k ô n dùng g hạ l u á h mắt xem n i có h là m ặ đôi khi nàng duy nhất có thể yêu cầu chỉ có chính mình người lễ phép không có cách nào đi khống chế ngoại nhân tư tưởng may mắn dễ dờ nam tức lĩnh bên trong sẽ rất ít có người bởi vì một chút xíu dục vọng liền phạm sai lầm bọn hắn rõ ràng chính mình cái gì không thể làm đừng nhìn lão dì xem ra cái gì đều mặc kệ nhưng dễ dở lãnh địa không có có thể che giấu hắn sự tình mà lại lão dì cũng không có hứng thú cùng người chơi cái gì gián điệp trò chơi phạm tội trò chơi phạm tội không cần phải nói dễ dở nam tức tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quốc vương luật pháp tuyệt đối dựa theo pháp luật bình phán mặc dù coi như tại quốc đô có ít người cũng có thể coi nhẹ những cái kia nghe tặc khắc nghiệt luật pháp nhưng mà tại dễ dở nam tức lĩnh vô dụng nhất đúng là tiền tài lực lượng lão dì nam tức phi thường giàu có không quan tâm cũng không muốn những cái kia chuộc tội tiền gián điệp thì càng đơn giản chỉ cần không có bị phát hiện tội ác cũng không còn đưa ra qua gây bất lợi cho lão d ị tình báo kia bị hắn phát hiện có bất thường sức lực địa phương hắn liền sẽ lập tức đem lễ đưa ra cảnh một người trừ một cái vải thô y phục ngay cả giày cũng không thể mặc loại kia nguyên thủy lễ tiết sau đó trực tiếp tịch thu cái kia người sở hữu vật phẩm lại một chút xíu xem xét tuyệt sẽ không quản đối phương có đúng hay không thuộc về a l e t người dù sao trên danh nghĩa a l e t vẫn là hắn thuộc h ạ đâu lão d ị cho bạch long quốc vương mặt mũi đem hắn lưu tại bản thân lãnh địa cũng không có dự định để a lét leo đến đầu mình chống đi tới a lấy mình cũng rõ ràng hoặc là nói bị bạch long quốc vương để đ i ể m qua cho nên nhiều năm như vậy hắn hoàn toàn là lấy kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh cùng với tổng giáo luyện tự cho mình là cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng bản thân một thân phận khác làm điểm cái gì lao dì còn không cho phép hoạt vũ kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đơn độc cùng phía ngoài thương đội ở chung hắn là cái rất không thích phiền thoái người cho nên trực tiếp khai thác từ lịch sử đi học đến thủ đoạn phàm là rời đi kỵ sĩ đoàn trụ sở kỵ sĩ nhất định phải hai người trở lên đồng hành mặc dù lao dì cũng không có đem loại quy củ này đẩy tới đến những cái kia đã kết hôn sinh con ở bên ngoài kỵ sĩ đoàn khu gia quyến thậm chí là phía ngoài tr hoặc vũ k ỵ sĩ đoàn người trưởng thành cộng lại đều không vượt qua hai mươi người ở trong đó kết hôn thì càng ít nếu như chỉ là bên ngoài có gia nhân ở vậy theo k ỵ sĩ đoàn quy củ một cái kia tuần lễ chỉ cho phép có một ngày về nhà tham viếng cái này chỉ là chính thức k ỵ sĩ nếu như là còn chưa trở thành k ỵ sĩ học đồ kia mỗi tháng cho phép người nhà đến trụ sở tham viếng hai lần đây đã là phi thường rộng rãi đãi ngộ rồi bình thường quý tộc k ỵ sĩ đoàn cầm bản thân cho t r ợ cấp tu luyện tiểu học đồ nào có cái gì người nhà lào gì sở di không quan tâm những chuyện này là bởi vì hoạt vũ kỹ đoàn bản thân cũng không đồng dạng lại nói tại trải nghiệm mấy năm song phương lẫn nhau đào thải về sau lưu lại những học đồ này đều rất n g oan lào di nguyện ý chiếu cố một chút bọn hắn kia nằm n g ự a linh hồn cho nên nếu như bên ngoài ở mấy vị kia k ỵ sĩ xảy ra vấn đề cơ hồ ngay lập tức sẽ có thể bị bắt đến mà hai người đồng hành vẫn là ngẫu nhiên tuyển các k ỵ sĩ bình thường cũng sẽ không bước lên bị đồng bạn phát giác nguy hiểm tiếp xúc ngoại nhân hoặc vũ các k ỵ sĩ loại kia đức hạnh muốn mua được nhiều người vậy nhưng quá khó khăn như vậy dù cho alet bên người có băng tuyết tà giáo đồ hắn vậy không có khả năng đối với ngoại giới tin tức hiểu rõ, rõ ràng như vậy trừ phi là alet bên người, người. chúng ta quốc vương bệ hạ cũng thật là khắp nơi nguy cơ đâu nghĩ tới chỗ n ẩ y tay lơ nhịn không được phát biểu để tỏ lòng đối phụ thân tôn kính mặc dù là băng nguyên vương quốc người thừa kế nhưng alex bên người thiếp thân tùy tùng đều là từ bạch long quốc vương bên kia phải tới nếu như ở trong đó có người có vấn đề thậm chí còn cùng băng tuyết tà giáo liên tay gió bao giáo hội là thật sắp điên sao ám dạ giáo hội mặc dù rất lợi hại nhưng các nàng dù sao cũng là một cái khác quốc gia quốc giáo đến bắc địa vương quốc giết người phóng hỏa không có vấn đề nhưng đưa tay quá dài nhất định sẽ chọc giận gió bao giáo、hội. nhiều năm như vậy cái này mấy đại giáo hội cũng coi là đem mình địa bàn đều rõ ràng trợn nhìn mặc dù coi như chỗ nào đều ở đây nhưng như loại này có thể ở đại quý tộc thậm chí quốc vương bên người trôn cái đinh v i ệ c lớn nhi đều chỉ có thể ở mình trong m â m làm đương nhiên tà giáo khẳng định không quan tâm bọn hắn những n à y cố định khu vực bọn hắn muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó cái này cùng ám giả giáo hội loại kia tại vương cung tôi tớ bên trong trộn lẫn nhãn tuyến là hoàn toàn bất đ ộ n g tôi tớ lại tốt vậy không có khả năng biến thành tâm phúc ăn loại kia nói là nữ b ố trưởng nhưng người nào thật có thể coi nàng là thành tôi tớ đối lãi mà lại ám dạ giáo hội những cái kia ám nguyệt rõ ràng là nhận việc nghĩ đến bản thân còn lơ ngơ đồng thời ý đồ tìm kiếm cũng có thể liên lạc với s e t cả phương pháp đâu chỉ có gió bao giáo hội có bản sự này đám kia lao đồ vật là thật sắp đ i ê n a đừng nhìn bạch long quốc vương mắt thấy bản thân trong vương cung nhảy ra một cái ám nguyệt còn không thể làm gì khác hơn đưa nàng ra cửa nhưng nếu là biết mình phái bên ngoài tôn trong tay người còn có gió bao giáo hội cái đinh hắn tuyệt đối sẽ nổi điên vị kia quốc vương bệ hạ từ trước đến nay đem mình địa bản thủ được g ọ t nước không lọt cái mũi so chó còn linh luôn luôn có thể nghe được n g i vị nhưng mà hết lần này tới lần khác địa bàn của hắn còn luôn luôn sẽ dỉ nước đây không phải hắn sai dù cho bạch long quốc vương uy c h ấ n một phương nhưng hắn cũng được tại tiếp nhận đời đời tiếp tiếp lưu lại tại phú đồng thời bổ sung những cái kia vương hữu bắc địa vương quốc có thể tồn tại vạn năm lâu a sau đó cái này trên vạn năm lịch sử cơ hồ đều là cùng gió bao giáo hội quân q u y ế t lấy nhau dù cho quốc vương đối thủ hạ giống qua lược dày một dạng trải vớt nhưng vẫn là không có cách nào tránh loại kia ẩn nút mấy trăm năm đều không động tính nhỏ con giận thật giống như những này có thể bị p h á đến a lét người bên cạnh ta có thời điểm thật sự rất có thể hiểu được nam t ứ c đại nhân đối giáo hội phiền c h á n sét cả dùng lời nhỏ nhẹ nói ồ gió báo chi chủ ở trên tha thứ ta bất kính nữ g liệu nhưng ta thật sự cảm thấy nếu là không có giáo hội đại khái ta sẽ càng yêu t a chủ lúc đầu các kỵ sĩ chính là càng tin tưởng nắm đấm của mình tính cách trừ phi gặp cái loại người này lực đã vô pháp đụng trạm nguy hiểm mới có thể nhịn không được kêu gọi bản thân tín nhiệm chủ thần nếu không gặp được có thể một trận chiến cho dù là t ử chiến địch nhân bọn hắn cũng chỉ sẽ hô to lấy vì ít ít ít mà chiến trực tiếp xung phong giống tại bắc địa lớn lên s ẹ t cả các nàng dù cho cha mẹ đến từ đối gió bao chi chủ phi thường kinh lý khu vực thậm chí tại chính mình trong trang viên cũng sẽ mời ra thánh đàn nhỏ chính là loại kia từ giáo hội mời tới một đoàn giống như gió lốc một dạng tượng thần nhỏ cùng với đặc thù bàn thờ tạo thành cỡ nhỏ cầu nguyện ở giữa nhưng tứ tỷ đệ vậy vẫn chỉ là kính trọng gió bao chi chủ bản thân tuyệt sẽ không giống cha mẫu như thế ngay cả gió bao chi chủ vô cùng cường đại năng lực p i phạm tứ tỷ đệ v ậ tuyệt đ ố k h n thật xa chạy tới cho gió bao chi chủ vô cùng cường đại năng lực phi phạm tứ tỷ đệ vậy tuyệt đối sẽ không thật xa chạy tới cho gió bao bao chi chủ gió báo chi chủ duy nhất biểu hiện mình tồn tại thời điểm lại là m ò n b ẹ t lãnh địa lần kia n h á o kịch giống cái kia gió báo đại chủ giáo một dạng lấy bản thân sinh mệnh đến kêu gọi gió báo chi chủ người cũng không chỉ có hắn một cái nhưng gió báo chi chủ có thể khu động thần lực bình thường đến từ hắn cùng tín đồ ở giữa qua lại cùng tình nghĩa mặc dù vị này chính thần cũng không phải là rất keo kiệt loại hình nhưng hắn vậy không thể là vì liêu phàm người trả giá quá nhiều giống m ò n b ẹ t lãnh địa lần kia phát huy kỳ thật hoàn toàn có thể chứng minh tại gió báo chi chủ nơi đó sẽ rất ít túi đầu trước gió báo giáo hội đồng thời cơ hồ không đang dạy sẽ nơi đó xài bao nhiêu tiền bắc bộ bên cạnh mới là tín ngưỡng lực mạnh nhất giáo khu lần trước phát sinh tương tự sự ký lúc cũng là có gió báo đại chủ giáo tự động hiến thần tới đáng tiếc nhấc lên gió báo chỉ bất quá lan tràn mấy cây số nào giống mỏn b ẹ t lần kia cơ h ộ đều muốn đem băng chi vương người đưa ra bắc cảnh rồi thậm chí ngay cả các nàng dễ dở cái này bên cạnh đánh lén những cái kia tà giáo đồ đều thừa thế xông lên thổi đi nữa nha đến như băng tuyết giáo hội một lần kia có thể chết bao nhiêu người xét cả cũng không phải là rất rõ ràng gió báo chi thần mặc dù tính cách táo bạo lực sắt thương vệ to lớn nhưng ở chính hắn có thể khống chế tính tình của mình thời điểm hắn cũng không thích tổn thương người tính mạng đương nhiên, nếu để cho hắn xác định là làm nhiều việc các người hắn cũng sẽ không lưu tình mặc dù ở giáo hội ở giữa tà giáo đồ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng ở gió bao chi chủ nơi đó chỉ là một bẫy bị dụ hoặc ngu xuẩn nhân loại tôi h ngay cả ác cũng sẽ không làm làm gì ác như vậy cho nên một chút chỉ là bị dụ hoặc cho tới bây giờ không có phạm qua tội n g h i ệ t tà giáo đồ gió bao chi chủ sẽ chỉ đem bọn hắn khu trục ra bản thân giáo khu nếu như thổi đi phương hướng là b ă n g nguyên tri quốc bên kia kỳ thật chuyện này còn dễ nói nhưng dễ g i lanh địa bay ra ngoài không ít người liếc mắt liền có thể nhìn ra phải đi đổi núi một bên khác những cái kia danh xưng so bắc cảnh người thành kính nhiều nội lục đại quý tộc l ã n h đ ị a một lần kia gió bao chi chủ cơ hồ đem mỗi năm cho gió bao giáo hội đưa lên đại lượng dâng tặng lễ vật các đại quý tộc mặt đều đánh s ư n g lên nhưng hắn lao nhân ra vậy không có khả năng suy xét nhiều như vậy đúng không hắn ngay cả gió bao giáo hội mặt đều không cân nhắc qua qua nhiều năm như vậy gió bao giáo hội thế nhưng là một mực tuyên bố bọn hắn muốn đem bắc cảnh cái này chủ tín ngưỡng hoang mạc khu bồi dưỡng thành hình đâu kết quả tại gió bao chi chủ nơi đó không có chuyện sẽ không cầu hắn cũng sẽ không đối với hắn giáo hội một mực cung kính bắc bộ bên cạnh khu vực mới là chính thống giá s é t cả chỉ cần nghĩ đến đây sự kiện liền không nhịn được đ ể u môi cười khẽ bắc cảnh sở dĩ không ai đi ra bên ngoài dương oai đó là bởi vì mòn b ẹ t ra tộc mặt rất lớn hơn coi như không cảm thấy nhà mình lãnh chúa bị mưu hại được thương tích đầy mình làm mất mặt người cũng không có tâm tình cầm loại này thảm kịch ra ngoài treo nhàn nhưng là gió bao giáo hội khoảng thời gian này cũng đều cách bắc cảnh xa xa thậm chí còn có thể tránh những cái kia không thể không đi quốc đô bắc cảnh người lẫn mất xa xa mà coi như s é t cả cái gì đều không để ý nhưng nàng cũng sẽ không nốc đến biểu hiện ra ngoài dù sao so với lãnh chúa một nhà còn g i lại lớn nhất quỷ xui xẻo chính là các nàng tổ lờ gia tộc tốt xấu người khác đều là anh dũng c h i ế n tử tay l o r đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt tỉ tỉ của mình ta muốn cùng a l e x nói một tiếng sao setka n h ấ p hạ miệng nếu như không thể nói lãnh chúa sẽ nhắc nhở ngươi lào d ì nam tức là cái rất thú vị lãnh chúa khác lãnh chúa nhất là những cái kia độc trưởng đại quyền quý tộc trên cơ bản đều là ta chưa nói sự tình ngươi liền không thể làm nhưng các nàng nam tước chỉ cần không làm ta không cho phép các ngươi làm sự t ì n h vậy các ngươi liền không gì cấm kỵ nếu như là ta trước đó quên nhắc nhở các ngươi kia chính là ta sai không có quan hệ gì với các ngươi nhưng nếu là ta nói ngươi còn muốn phạm sai lầm thậm chí p h ạ m tiện vậy sẽ phải suy tính một chút mạng nhỏ mình có đủ hay không cứng rắn s e t cả không biết người khác là cái gì cảm giác nhưng nàng tiếp xúc những cái kia nguyện ý lưu tại hoạt vũ kỵ sĩ đoàn người bao quát mấy cái kia có hy vọng tiến giai học giả và người ngâm thơ dong hải tử đều là bởi vì nam tước loại này tha thứ thái độ mà lưu lại có rất nhiều người đều là không sợ làm việc cũng không sợ tuân thủ những cái kia dườm ra từng cái từng cái hẹn hẹn nhưng sợ nhất đoán lao đại tâm tư còn có không biết vì cái gì liền đặt lôi mặc dù nếu là do、so、người khác phản ứng nhanh liền có thể đạt được tốt hơn càng lớn khen thưởng nhưng luôn có người căn bản không muốn đi đoán. có loại bản lãnh này cũng muốn lợi dụng loại bản lãnh này người trực tiếp rời đi là tốt rồi à s e t c a có thể dựa vào bản thân năng lực đem dễ dở nam tức lĩnh các hạng công việc xử lý ngay ngắn rõ ràng kỳ thật phần lớn nguyên nhân đều ở đây tại đây dù sao không có người cần phải đi cân nhắc phía trên đưa t i ệ n đến một ít lời có đúng hay không bên trong có tâm h ý gì có đúng hay không được đổi một cái phương hướng suy nghĩ chỉ án chiếu mặt c h a ý nghĩa đi làm việc đôi kia toàn bộ chính vụ hệ thống tới nói quả thực dễ như chở bàn tay bất cứ lúc nào phiền t o á đều không phải sự tỉnh phiền t o á nữa khó khăn đi nữa luôn có giải quyết một ngày thực tế làm không được cái kia cũng có thể lẽ thẳng khí hùng nói cho đ ạ t ra lệnh người là hắn nghĩ quá đẹp nhưng một khi xuất hiện người vấn đề vậy liền xong đời bởi vì ngươi cũng không dám nói vấn đề này sở dĩ một mực không có giải quyết là bởi vì ngươi nhóm không có bản sự kia vẫn là bởi vì các ngươi chính mình taylor gật gật đầu xem ra nam tước mặc dù cũng không thích da l é t kỵ sĩ tính cách nhưng lại cũng không chán ghét hắn loại kia đâu ra đấy cần phải đem mình l o g i xem như nhân sinh chân lý nam nhân a i s ẽ t h í c h setka không có chút nào cao hứng mà lại rõ ràng có trường công chúa như thế mẫu thân hắn còn như vậy không tôn trọng n ư tính mặc dù hắn mục tiêu chủ yếu chỉ là bước một lần vạ l ợ i ra hy vọng nàng có thể suy xét cùng mỹ dị ẩn quan hệ trong đó thuận tiện để nghe tới nghe đồn c ũ n g không nghe thấy tay lơ đ ộ n g một chút nhưng xét cả phi thường bất mãn là dựa vào cái gì ta tỉ tỉ tình cảm muốn ngươi lẫn vào ngươi cho rằng ngươi là ai coi như xuất gia vương t ử thân phật đến ngươi cũng không phải bắc địa vương t h ấ t ta lại nói liền xem như bắc địa vương thất vậy không có khả năng bên ngoài đem bàn tay đến bắc cảnh đừng nhìn bạch long quốc vương căn bản không quản bản thân mấy cái kia nhi tự ở bên kia tranh quyền vào thế h ã n hại lừa gạt đây chẳng qua là bởi vì hết thầy ở trong lòng bàn tay h nếu l à bọn hắn thật sự dám như thế trắng trận tham gia bắc địa tầng dưới chót quý tộc hôn nhân bạch long quốc vương liền có thể trực tiếp để bọn hắn đi cùng băng cầu thẳng nhãi con thông ra đi a l e p tính cái cầu tranh thủ thời gian về băng nguyên tri quốc đi cho hắn băng cầu lai、like、giống đi thôi a l e p kỵ sĩ mãi mãi cũng có thể ở cảm thấy nhân phẩm hắn coi như là qua được thời điểm bộc lộ ra một điểm hắn thói hư tật xấu ta có thời điểm cũng hoài nghi lệ ông đoàn trưởng sẽ ở còn không biết mình có thể được phong làm bên i cảnh bá tức thời điểm liền bỏ nhà p h ủ nghiệp chỉ đem lấy nhà mình huynh đệ chạy đường chính là thực tế chịu không được cái này biểu đệ rồi bằng không hắn làm gì trước kia không biết lệ ông đoàn trưởng là quốc vương con trai của bệ hạ lúc ta còn có thể tin tưởng hắn đích thật là một cái công tâm làm trọng một lòng vì quốc vương hiệu chung người tốt nhưng căn bản không có khả năng a chúng ta quốc vương bệ hạ cái nào sinh ra loại kia nhi tử lệ ông đoàn trưởng đều là một đống nát bị tỉ tỉ mình không chút do dự vỗ một cái tay lơ quyết định đổi một loại thuyết pháp không có không mang đâm nhi hoa hồng trừ phi nó chỉ là lớn lên giống cho nên hắn nhất định là cảm thấy cái gì đều không mang đi mới là tốt nhất kết quả cũng chính là chúng ta nam tức đi căn bản không quan tâm bọn hắn mấy chuyện hư hỏng kia vì mấy cái tia học giả và người ngâm thơ rong còn có thành thể hệ dạy học phương pháp nam tước cũng sẽ nhận bên dưới khoản nợ này xét cả vẫn là rất rõ ràng lào d ì vì cái gì chưa từng so đo qua a l e t tồn tại vô luận mánh hổ chi nhận là vì cái gì mới rời khỏi khoản giao dịch này nam tước đều không cảm thấy mình sẽ thua thiệt có đôi khi vô dụng người vừa những lời này là thật sự rất hình tượng lào d ì loại người này chính là các quý tộc khó đối phó nhất loại hình đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không có cách nào đối với hắn vận dụng bất kỳ võ lực nào uy hiếp không có khả năng lợi dụng không có tác dụng ngay cả gián điệp đều rất khó sinh tồn cũng không phải nói thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể lấy ra đối phó một cái không có cái gì sinh tử đại t h ủ kinh thiên lợi ích gút mắt nhỏ n a m tước bọn hắn nếu có thể xa xỉ như vậy liền căn bản trướng mắt dễ dở lãnh địa điểm kia ích lợi lao gì mặc dù một mực im lìm không một tiếng phát triển bản thân lãnh địa nhưng lại thật sự đem chính mình tồn tại cảm duy trì vừa đúng kia cho dù hắn đem chính mình lãnh địa kiến thiết lại tốt cũng đúng cái khác lãnh chúa tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhất là những cái kia đại lãnh chúa còn có khả năng giấu dếm ở phía sau các đại giáo hội cùng với vương thất đại gia mong muốn đều là tạo máu cơ mà không phải đụng một cái liền n ổ không có lớn túi máu xét cả nhìn tay lơ liếc mắt ta sẽ không quản ngươi kỵ sĩ đoàn những chuyện kia cho nên vô luận ngươi là vì lý do gì muốn hơi cùng a lét biểu hiện được hòa thuận một điểm ta đều sẽ không quản chỉ cần ngươi không phải thật tâm cảm thấy đối phương là một người tốt là được chương một trăm mười lăm còn có giáo hội đến chương một trăm làm sao có thể taylor không nhịn cười được có chúng ta nam tước dạng này lãnh chúa phía trước ai sẽ cảm thấy alex kỵ sĩ loại kia là người tốt hắn nhìn thoáng qua t ỷ t ỷ mình sắp mặt lại bổ sung một câu đương nhiên nếu lại ạ dịt phu nhân như thế lãnh chúa vậy cũng không t ệ lắm coi như l ã o gì nam tước lỗ thai ngay tại bên cạnh taylor cũng không sợ bị hắn nghe thế loại nói s é t cả cùng vã lấy dạ đối ạ dịt đại kỵ sĩ sùng bái chưa từng có giấu giếm được vị kia nhỏ nam tước chớ nhìn hắn hai cái t ỷ t ỷ đối l ã o gì nam tước tất cung tất kính xưa nay sẽ không nói cái gì về lời nói nhưng taylor vẫn cảm thấy hai nàng mới là lão gì một mực rất khoan dung mình và chát lơ nguyên nhân thực sự dù sao hắn đều có thể một mặt mỉm cười nghe bản thân thủ tịch chấp chính quan cùng ngoại vụ quan lớn tứ biểu đạt đối đi theo một vị khắc cường già khát v ọ n g rồi mẹ ruột thì thế nào đâu cũng chính là lão gì từ nhỏ nghe tới lớn mới một điểm phản ứng cũng không có thay cái lãnh chúa thử một chút s é t cả không để ý đến bản thân kia rõ ràng tại đoán thầm cái gì đệ đệ dù sao nàng đã nhắc nhở qua cũng biết bản thân đệ đệ chỉ là ngẫu nhiên nao thiếu máu còn chưa tới thiếu một nửa đầu tình trạng cho nên nàng rất nhanh cùng tay lơ tách ra đi hướng cái kia hướng cái này bên cạnh nhìn quanh nhiều lần áo trắ setka nhận ra kia là ma pháp vật phẩm cửa hàng nhân viên cửa hàng lệ hạ o a n hoặc vũ c h i quan kỵ sĩ đoàn vẹn vẹn có mấy tên dự bị học giả một trong hẳn là có cái gì không tính là khẩn cấp lại cần nói rất nhiều lời sự tình giống lệ hạ dạng này tính là kỵ sĩ đoàn dự bị thành viên người mặc dù vậy có được có thể trực tiếp cùng setka liên hệ với l n g vũ nhưng đều là nhất sơ cấp chỉ có thể truyền lại mấy câu nếu như không phải là cái gì quá mức chuyện khẩn cấp đại gia vẫn là ưa thích làm mặt giao lưu kỳ thật theo lý mà nói kỵ sĩ đoàn bên trong vốn là hẳn là chỉ có kỵ sĩ nhưng một là lúc trước mánh hổ chi nhận nội tình vốn là rất、loạn. trực tiếp chuyển thành kỵ sĩ đoàn hậu bị dịch thời điểm cũng không thể đem những cái kia cái khác nghề nghiệp người bại trừ bên ngoài lúc đầu những hải t ử này cũng bởi vì bị đoàn trưởng vứt bỏ mà ưu t ù n không vui thậm chí có điểm hoài nghi nhân sinh a g e é lại là cái một mực kỵ sĩ nghề nghiệp người một cái khác vẫn là bởi vì hoạt vũ ai cũng không biết lào gì rốt cuộc là làm sao đem hoạt vũ năng lực khai phát đến tình trạng như thế nhưng rất rõ ràng mặc dù hoạt vũ một ít năng lực được tăng cường phạm vi khống chế lại trở nên phi thường yếu chỉ có danh tự viết tại hoạt vũ tri q u a n kỵ sĩ đoàn danh sách phía trên người mới có thể sử dụng một khi danh tự bị từ nơi đó xóa bỏ trên người bọn họ lông vũ liền sẽ trực tiếp từ đốt quá khứ rời đi những người kia chứng minh rất nhiều sau đó vì cho một số người đặc thù tiện lợi cho nên hoặc vũ c h i quang kỵ sĩ đoàn chính trang chỉ có ba trang phụ thuộc trang lại tăng lên gấp đôi không nói ngay cả phụ lục đều là chính trang mấy lần phụ thuộc trang bình thường chính là a d ị t phu nhân còn có bạch long q u ố c vương tên của bọn hắn có một việc là khiến người nhìn liền có thể nhịn không được nét mặt tươi cười đ ổ i ra phụ thuộc trang trên cơ bản coi là kỵ sĩ đoàn vinh dự kỵ sĩ nói một cách thẳng thừng chính là cho một chút tường giả lưu danh địa phương năm đó làm gì Chắc đương nhiên u như vậy, t mấu chốt nhất là hắn cho tới bây giờ cũng không còn đem hạt danh tự xóa bỏ cho nên ám dạ giáo hội coi hắn làm chỗ đột phá là một chút đều không chọn sai trên đời này nếu có người có thể dễ như chở bàn tay tìm đến hát vậy dĩ nhiên chỉ có hạ di phu nhân còn có l ã o gì. tháp cao giáo hội những người khác làm không được mà phụ lục thì là vị kỵ sĩ đoàn công tác cái khác nghề nghiệp người ở vào vị thứ nhất tự nhiên là lão gì nam tức lão sư mánh hổ chi nhận mấy vị kia lúc đầu tại nhưng đã bị tiêu trừ nếu như bọn hắn vẫn là mạo hiểm đoàn lão gì chắc là sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này nhưng sát vách hàng xóm không thể được cho nên lệ ông hiện tại có cái gì n h ư chuyện nghiêm túc đều phải phái mị dị ẩn đi một chuyến rể giờ lĩnh mới được nhưng những này dự bị học giả và người ngâm thơ dong khẳng định ở phía trên sét ca nhìn xem biểu lộ nghiêm túc nữ học giả n h ư mày xảy ra chuyện gì rồi lệ hạ hoan làm khó nhìn xem nàng sét ca k ỵ sĩ ma pháp vật phẩm cửa hàng hôm nay đã không có đồ vật có thể bán hắn rồi trong nhà kho chỉ còn lại ngày mai hạn lựa phẩm lao di đặc chế u y ễ n tượng bài bởi vì chỉ có mấy cái kia cho nên hắn không có quản bán thế nào nhưng này loại cực lớn thứ nguyên túi quy định mỗi ngày chỉ có thể bán tám cái ai cũng không biết lao gì nam tức vì sao lại đối tám cái số này tình hữu độc trung bình thường tới nói pháp sư đều khá là yêu thích ba b ộ số thật nhiều người tại mua sắm về sau cũng nhịn không được mời nhân viên cửa hàng hỏi một chút có thể hay không đổi thành hạn lượng chính kiện đáng tiếc là lão di nam tước xưa nay không vì mà thay đổi kiên trì ý mình vô cùng xét cả nhìn sắc trời một chút buổi chiều thời gian còn có một nửa nhi không có qua cái nào á n g u y ệ n đêm giáo hội như thế có thực lực không phải lệ hạ cổ quái cười cười có một vị mang theo thương đội đường xa mà đến khách nhân cùng ám dạ giáo hội những khách nhân cướp rất hung kém chút vì cuối cùng ba cái huyễn tượng bài đánh lên không nói còn muốn chơi cạnh tranh được cho biết chúng ta nơi này chỉ có tới trước tới sau không có người trả giá cao được về sau mới từ bỏ có thể là đoạt ra lửa đến rồi ngay cả thứ nguyên túi đều một lần thành k h ô n g vì thứ nguyên túi bọn hắn lại đối mắng thật lâu sau đó liền đem nam tức đặt ở trong cửa hàng nhỏ đồ vật tất cả đều đ o ạ t giống setka nhìn một chút nàng ngươi là có ý tưởng gì sao có thể cùng ám dạ giáo hội thậm chí còn có hai cái cao dai á m n g u y ệ n ở ám dạ giáo hội cãi lộn người sẽ chỉ là một cái khác giáo hội hơn nữa còn không thể kém lệ hạ thấp giọng nói gió báo người rất rõ ràng ta không có khả năng nhận không ra lại thêm vị kia mặc dù tài đại khí thô nhưng lại rất giản dị ta xem chừng là đại địa giáo hội vậy liền là l ạ rồi đại đ ị a giáo hội từ trước đến nay rất am hiểu luyện kỹ thuật chúng ta nam tước mặc dù phi thường ưu tú nhưng còn giống như không tới có thể để cho đại đ ị a giáo hội chủ giáo cấp nhân vật coi trọng như vậy trình độ có thể ta cũng không thấy được kia hai cái giáo hội có thể vì c h ú t chuyện nhỏ như vậy nhi ở mỹ lên khẳng định có là lạ ở chỗ nào nhi ta cảm thấy ta hẳn là tới nói một tiếng dù cho làm như vậy có thể sẽ để bọn hắn song phương lực chú ý chuyển tới x e t cả kỵ sĩ trên thân bất quá chắc hẳn ngài vậy không quan tâm nhiều một điểm phiền phức lệ hạ oan biểu lộ rõ ràng là dù sao ngươi vậy tránh không khỏi cuộc tao l u ậ này học giả cái đồ chơi này chính là chỗ này a khiến người nhức đầu s é t cả bất đắc dĩ cười cười bằng không rõ ràng là học giả xuất thân tri thức c h i thần cũng sẽ không cuối cùng lựa chọn giáo hội hình thức mà không phải tiếp tục lung lạc học giả nhất là q u y ề n chụp học giả dù sao chỉ cần tri thức c h i thần còn kiên trì hắn thần trước phạm vi người học giả kia nhóm liền sẽ một mực tôn kính hắn cũng chỉ có tôn kính nếu quả như thật muốn để các học giả đối với hắn lại nhiều một điểm chú ý liền có thể diễn biến thành t ư ờ n g luận tri thức tri thần kiếp trước kiếp này tri thức c r i thần đến cùng nắm giữ dạng di thần quyền loại hình nghiên cứu luận văn ă n rồi lao dì ngược lại là rất thông minh cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng các học giả đối xử chân thành chỉ là dựa theo quyển chụp học giả đã từng quê quán quyển t r ụ c núi tiêu chuẩn đãi ngộ an trí bản thân trong lánh địa những học giả này n ó m đương nhiên kỳ thật quan trọng nhất là quyển t r ụ c núi những cái kia quy tắc nhất là không thể quá độ tìm tòi nghiên cứu l ã n h chúa tư ẩn thậm chí ngay cả trình độ đều có quy định sẽ không hoàn toàn không n h ư ờ n g các học giả suy nghĩ nhưng là không cho phép các nàng quá mức tại quý tộc cái này m ộ t bên đã tính được là là đúng học giả nghiên cứu tinh thần khoan dung nhất một loại chí ít những n à y chuẩn học giả muốn nghiên cứu một chút hoạt vũ thời điểm Láo dì đương ề u k nhiên á cho c phép á nếu là tại học giả phụ cấp bên ngoài còn muốn lời ý tiền vậy thì phải đi lánh địa làm kiêm chức đối học giả tới nói các loại nghiên cứu mới là bản chức dù cho trở thành quốc vương phụ tá đó cũng là kiêm chức tại lanh chúa là một pháp sư tình huống giới Có chút trước, nhẹ nhàng kiếm chức, như giúp rất tỉ kiếm đỡ lão n cùng h chúa chút pháp h ma xử lý một chút cùng pháp kỳ vật kỳ ặ c là p h dĩ trong lãnh địa chuẩn học đồ bên trong trừ hai cái tri thức rất phong phú đối sách v ợ h i ể u rõ tốt nhất hải tử thu được lãnh địa thư viện quyền quản lý cùng kỵ sĩ đoàn trụ sở một dạng dựa vào sông hộ thành cùng hắn tương đối cùng một chỗ không lớn còn đang ố n lượn điểm lên khu vực bị lão d ì làm thành l ĩ n h dân có thể tự do tiến vào thư viện lớn mặc dù chỉ là hai tầng kiến trúc nhưng bởi vì số lớn tường thủy tinh cùng có thể kéo đẩy mở cửa sổ sát đất tác dụng t o à này thư viện còn rất làm người khác chú ý mà lại bình thường tới nói Các l nhưng chúa chí chính chính xác cùng thiết hơn Pháp, là thu thuế cùng với tiếp nhận một chút ngoại lai sẽ đem tâm. một tìm nơi này trung Nói ngoại nơi n với tiếp là vì vụ ơ tựa người địa người phương. Nhưng mà đối lão dì tới nói hắn đối với mình sắt vách hàng xóm hoàn toàn không có hứng thú cho dù là trước kia tại hắn trong lãnh địa gây sự nhi còn buôn lậu mấy vị kia dù sao hắn đã đem bản thân lãnh địa chế tạo c h ậ t như nêm tối bên kia nếu là còn muốn phạm tiện mà không phải khắc tìm ra đường liền trách không được hắn rồi lão dì ở tòa này mới đào lên một nửa là đầm lầy một nửa là sâu đậm nước sông sông lớn bên trong có thể an bài rất nhiều tiểu tâm tư còn có tiểu khả ái vậy liền căn bản không cần đi để ý tới những cái kia cái gì bởi vì sắt vách hàng xóm quá mức b ủ n xỉn hoặc là cai trị bạo n g ư ợ c mà lựa chọn hướng lão gì như thế thân mật lãnh chúa tìm nơi nương tượng mà đến người là một lãnh chúa liền có thể thu hoạch được tương tự thành k i ự u lão gì hoàn toàn không có hứng thú cùng những người này chơi cái gì nhiệm vụ bất khả thi trò chơi liền dứt khoát đem loại địa phương này triệt để hủy bỏ thông minh một điểm người tất nhiên có thể thấy rõ ràng lập trường của hắn ngay cả điểm này cũng nhìn không ra người tự nhiên ngay cả lão gì mặt đều không gặp được liền trực tiếp bị đặt đi hết thể m ư i bốn cái học giả học đô lão gì chắc chắn sẽ không đem bọn hắn an bài cùng một chỗ. c hai o nên, còn lại kêu hai cái biết thực lực m ì này h không pháp h liền đủ, đi ma pháp cửa n an nghiệp lĩnh, an nghiệp lĩnh. n g Trước trước cư cư lạc lạc cái Hai dệ dở dệ dở à tiến vào ma pháp cửa hàng công tác chuẩn học giả đúng lúc là một nam một nữ cho nên liền dứt khoát tự động phân phối nhiệm vụ xem như không thể không ra cửa cho mình kiếm chút kinh phí chuẩn học giả các nàng còn không có học giả bản sự cũng đã có học giả thật xấu phi thường không thích cùng ngu xuẩn giao lưu có đôi khi liền xem như lạo gì dạng này pháp sư đều không thể lý giải những học giả này vì đó cái gì tiêu chuẩn cơ bản phán đoán các nàng trong mắt ngô xuân vậy thì càng đừng đề cập xẹt c ả nữ kỵ sĩ không chút do dự lựa chọn cho các nàng trong phạm vi nhất định lớn nhất tự do t ỷ như trực ban thời gian cùng kết phường nhân viên cửa hàng lựa chọn loại hình việc nhỏ tóm lại lạo gì ma pháp cửa hàng không có gì kiếm tiền yêu cầu không ai mua cũng không cái gọi là có người đến mua cũng không cần tăng ca dễ dở l ê n h điện lệ thuộc trực tiếp đơn vị làm việc tất cả đều là nhẹ nhàng như vậy mặc dù mọi người đều không rõ ràng lạo gì nam tức vì cái gì nhất định phải đem thời gian làm việc đều định tại chiều chín một năm cách ngôi sáu ngày liền có thể nghỉ ngơi một ngày cách mỗi nửa năm có thể thỉnh cầu nửa tháng nghỉ dài hạn may mắn nhóm đầu tiên người làm việc đều là bởi vì các loại tình huống không có thông qua thành bào cuối cùng tuyển chọn nhưng là đích s á t tham dự sơ tuyển cùng với ban sơ giai đoạn huấn luyện thân phận đều chiếm được nghiệm chứng bản địa h ả i tử nếu không thật sự sẽ cho người hoài nghi lào di nam tức có phải hay không dự định làm cái gì t à môn ma đạo tế tự loại hình sự t ì n h nhưng đã l ã n h chúa có thể tin đặt được chỗ tốt lại là người một nhà đó chính là một cái chuyện thật tốt không ai sẽ không nhận ý bất quá mặc dù công tác nhẹ nhõm tiền lương cũng coi như được hậu đãi nhưng dễ dở nam tức lĩnh vấn đề lớn nhất chính là rất ít có bên ngoài vớt có thể vớt mà lại hướng lên con đường cơ hồ cũng có thể nói là không có lấy t ổ lở thứ tỷ đ ệ tuổi tắc cùng với tất cả đều là chức nghiệp già thân phận các nàng tối thiểu có thể làm bốn mươi năm người sở hữu có thể cạnh tranh chỉ là hai người bọn họ phụ tá bất kể là nghề nghiệp gì đây cũng là mặc dù có rất nhiều người trẻ tuổi ở lại quê quán nhưng thiên phú xuất chúng hải tử lại đều lựa chọn đi quốc vương quân thậm chí các đại mạo hiểm đoàn nguyên nhân luôn có người không cam lòng bình thường chỉ muốn kiến công lập nghiệp nhưng là nguyện ý lưu lại người tính cách liền so sánh bằng thẳng làm việc vậy hoàn toàn dựa theo mình tâm tư tới t ỷ như hai vị này chuẩn học giả liền phi thường khoái trá lựa chọn hai người đồng thời lên ban nhưng nếu như là chỉ có thể tùy hắn hai phụ trách lãnh chúa chuyên môn quầy hàng vậy liền riêng phần mình tiếp đ á i cùng giới đừng đến khách sau đó lại đem những cái kêu học đồ dựa theo hai người bọn họ phán đoán tạo thành mấy cái tiểu đội cam đoan bất cứ lúc nào mỗi cái quầy hàng đều không cần tiếp đ á i khác phái khách hàng xét cả ngay từ đầu còn có chút làm không rõ ràng các nàng tại sao phải làm như thế nói thật tại dễ dỡ lĩnh cơ hồ rất khó xuất hiện quáy dối sự kiện nhưng h lão như gì nhưng xưa nay không tiếp tục dùng tiền giải quyết loại sự tình này cho nên những ngày người quá nhiễu kết quả tốt nhất cũng là bị ném đi lương tàn g đá liên lụy cả nhà một đợt bị khu trục xuất cảnh thậm chí nghiêm trọng nhất còn bị phán quyết tử hình nam nữ đều như thế không có cách bác bộ biên cảnh từ trước đến nay dân phong tư hãn nữ nhân cũng sẽ không giống nội lục khu vực các tiểu thư như thế chơi che che l ấ p l ấ p hoàn mỹ k ỳ danh viết vì lãng mạn ước hẹn k i a một bộ coi trọng liên đoạt lại nhà mới là các nàng diễn xuất cho nên nếu như l ã n h chúa không đủ mạnh lời nói chỉ cần thiên phú không tốt trong nhà lại không có lực lượng kia đừng nói xinh đẹp tiểu cô nương đại đội trưởng thật tốt nam hải tử cũng không dám tùy tiện ra cửa giống d ễ giờ linh như vậy vô luận nhiều lớn niên kỷ vô luận thân phận gì cũng dám tại thương nghiệp đường cái loại này phương nhàn đi dạo lãnh địa có thể đếm được trên đầu n g ó tay cũng không phải nói bọn gia hỏa này cái gì cũng dám làm nhà nghèo xui xẻo hải tử cũng không phải thật không thể mở miệng cự tuyệt nhưng có đôi khi bị coi trọng bản thân liền đại biểu vô cùng vô tận phiền phước mà lại những cái k i a chỉ là ngứa tay miệng hoa hoa người lại có thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ đâu không phải cái nào lãnh chúa đều sẽ nguyện ý ngay cả nhỏ như vậy vụ án đều đi xử lý hết lần này tới lần khác mỗi cái dám làm người như vậy đều không phải bị quáy dày người tùy tiện có thể đánh trở lại ở cái thế giới này coi như lưu manh còi cũng không phải ai cũng có thể đối t h ổ i đó là thật sẽ bị giết hơn nữa còn không ai cảm thấy giết người có sai có đôi khi các lãnh chúa cũng không phải không muốn quản nhưng mà chứng cứ đâu ngay cả người bị hại cũng không biết lúc nào sẽ phản cung tình hôn g dưới chứng cứ gì đều vô dụng mà lại vốn là lại đột nhiên biến mất lại nói có thể để cho người bị hại phản cung người khẳng định cũng có thể ảnh hưởng đến lãnh chúa bản thân nói một cách thẳng thừng lão gì có thể làm đến điểm này cũng là bởi vì hắn tin tức vô cùng chuẩn xác hoàn toàn không cần lo lắng sẽ phán đoán sai mà lại hắn vậy xưa nay không quản cái gì người bị hại không thụ hại người xảy ra trực tiếp liền đi xử lý căn bản không quản nguyên cáo, bị cáo tùy tiện bọn hắn cáo không cáo trừng phạt cường độ vậy tất cả đều tại quốc gia luật pháp quy định phạm vi bên trong ai cũng không có cách nào chỉ trích dễ dở nam tức lấy cốc xét c ả là không thể lý giải lào gì hơn nửa đêm bị hệ thống cảnh cáo âm thanh đánh thức lại nhìn thấy bản thân mới thanh không lánh địa đột phát sự kiện lại bạo mười mấy trăng lúc rốt cuộc là làm sao bức tóc phát cuồng hắn khi đó chỉ muốn đem sở hữu ảnh hưởng hắn người ngủ hết thể d ế t sạch thật vất vả có chất lượng tốt giấc ngủ hưởng thụ ngủ sớm dậy sớm vui vẻ rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ nửa đêm chết sớm làm gì căm hận hết thể dám ảnh hưởng đến hắn đi ngủ đại nghiệp chính là người không phải là người đồ v nếu không phải còn có một chút lý trí để hắn rõ ràng chính mình vẫn chỉ là người bình thường làm không được ra lệnh một tiếng đầu người c u â n quận lão g ì đâu còn sẽ q u ả n cái gì vương quốc pháp luật hắn là thật rất muốn hô to lão tử ý nghĩ chính là pháp luật như thế thoải mái nói tới đáng tiếc hắn vẫn đúng điểm bạch long quốc vương dạng này lao đại đi theo sẽ không ăn cái gì thua thiệt tạ o phản thì nhất định sẽ xui xẻo mặc dù chết được không có gì đau đớn nhưng lão g ì vẫn là không ra thế nào nghĩ lại cảm thụ một lần tử vong ký h tức nhất là tại hắn cuối cùng hoàn toàn xác định mình không phải là trong n ộ n g sinh hoạt quá độ chế tạo là thật sẽ chết về sau cho nên hắn chỉ có thể dùng hết sở hữu lý、trí. lựa chọn nhân loại danh giới cuối cùng pháp luật xem như ỵ vào mặc dù có chút luật pháp điều khoản sở dĩ tồn tại là bởi vì đương thời kiến quốc thời điểm đầu tiên đảm nhiệm bắc địa quốc vương dưới tay cứ như vậy giải rác mấy ngàn người mà nữ tính quốc dân chỉ có một phần mười phải biết có thể đi theo hắn t r ầ n trọc ngàn vạn dặm trải nghiệm vô số gió tanh m ư a máu tất nhiên đều là chức nghiệp giả lúc kia giống như chức nghiệp giả còn không có hiện tại như thế khó tấn thăng cho nên bởi vì quay dối sự kiện mà tạo thành phá hư lộ quả thực có thể để cho mặc dù trên tay có mấy cái mỏ vàng nhưng vật tư lại hết sức thiếu thốn đầu tiên đảm nhiệm quốc vương phát cùng h ắ n nghĩ kiến quốc đó chính là tại quốc gia khác nơi đó cướp đoạt quyền nói chuyện tự nhiên cũng sẽ lọt vào chế tài cho dù tìm được gió bao chi chủ toàn lực ủng hộ nhưng gió bao giáo hội cho ủng hộ vẫn có hạn nói như thế nào đây đưa tiền cho được ngược lại là rất sảng khoái nhưng vật tư vận chuyển lại luôn sẽ chậm một bước bọn hắn cách làm này tự nhiên vậy bị b á o ứng rõ ràng bắc địa vương quốc danh sưng gió, trên trên gió bao chi chủ nhưng đối với gió bao giáo hội lại thật sự không có tôn tính như vậy cũng chính là lúc trước bị gió bao giáo hội đưa cho bắc địa quốc vương những kỵ sĩ kia mới nguyện ý tại quốc vương cùng giáo hội ở giữa lựa chọn giáo hội nhưng đối với năm đó bắc địa quốc vương tới nói loại này biệt khuất hắn cũng chỉ có thể bản thân nhịn xuống đi cho nên vì để cho dưới tay mình người hiểu chuyện nhi một điểm hắn mới đem cái d ố i tội trừng phạt làm cho nghiêm trọng như vậy mà lại đại bộ phận đều là giúp hắn miễn phí làm việc nhi trừng phạt dù sao hắn có thật nhiều mỏ còn không người đ à o đâu chỉ cần sống qua kiến quốc sơ kỳ đoạn thời gian kia đào lên mỏ liền lại là có thể mua được vật liệu tiền lao gì đánh tâm nhãn bên trong cảm kích vị này đ ờ i thứ nhất quốc vương tiểu tâm tư còn có về sau những cái tia bởi vì một ít lòng dạ h ẹ hòi Hy v ọ nhưng g lưu lại c o cho mình một chút có thể lợi dụng đồ vật, cho nên kiên quyết không chịu xóa bỏ đời thứ nhất chút thể chịu thứ pháp vật, quyết có các bắc quốc xóa lợi lập đời đời đồ địa v bỏ ơ đ ư ơ này g không không nghĩa nhiên, xóa có bỏ l không thể h t a đổi. Những này pháp luật kỳ thật cũng bị tăng thêm rất nhiều ghi chú cùng đặc các cách trong đó thú vị nhất một đầu chính là đại bộ phận pháp luật trừ tội phản quốc cùng với ý đồ mưu sát vương thất thành viên cùng quý tộc lãnh chúa tội ác bên ngoài đều có thể tại lãnh chúa dưới sự cho phép đạt được đặc xá mà đặc xá tội nhân lãnh chúa nhất định phải dựa theo tội ác không đợi hướng quốc gia tài chính giao phó hạn ngạch chuộc tội kim kia lãnh chúa bản thân cầm tới tiền tất nhiên thì càng nhiều tại một ít hôn loạn thời kỳ nghe nói đều có thể làm đến một so mười cho nên lãnh chúa nhân phẩm đối một cái lãnh địa tới nói quá trọng yếu nếu như đụng phải cái chết muốn tiền kia trong lãnh địa bình dân khẳng định không có đường sống đương nhiên nếu như lãnh chúa làm được quá mức để các bình dân cảm thấy dù cho bị cái khác lãnh chúa xem như lưu dân bắt lấy về sau đưa đi làm lao công đều so ở nơi này lãnh địa mạnh vậy hắn cũng được tiếp nhận bản thân tạo nghiện mà lại loại chuyện này một khi phát sinh quốc vương là có thể vòng qua lãnh chúa đi đặc xá những bình dân này đồng thời đem bọn hắn ăn bài đi khai hoang sau đó đem bọn hắn mở ra đến tiểu thành thị xem như quốc vương lệ thuộc trực tiếp lánh địa trường khống thì chính quan loại hình đều là do vương thất điều động bắc địa vương quốc dạng này độc lập tiểu thành thị mặc dù không nhiều nhưng là vẫn có như vậy mười cái lấy bắc địa vương thất kia tâm nhãn những này tiểu thành thị tất nhiên đều ở vào biên cảnh cùng nội lục ở giữa cho dù là yếu nhất bắc địa quốc vương cũng không có mất mát qua sự thống trị của mình quyền nhiều lắm là bị quý tộc ngăn được tương đối khó thụ mà thôi đại lượng bình dân đảo vong cùng tử vong bọn hắn hay là có thể phát hiện căn bản không đạt được chỉ là nhìn vương thất có muốn hay không quản mà thôi bất quá sau đó vương thất liền có thể tại đồng thời ăn hai bên tình huống dưới dựa theo mình ý nghĩ làm phán quyết rồi chứ 117, gì kia không tốt thông minh, chứ 117, không lão lão gì gì thông kia kia minh. tốt trí tốt trí vương thất phán quyết kỳ thật thường thường sẽ thiên hướng về gây nên loại này xung đột kỵ sĩ bản thân bảo đảm có thể ở bản thân đại lao đặc biệt v ấ t tình huống dưới để cáo trạng người vừa ý cũng an toàn trở về dù sao vương thất càng muốn biểu hiện ra đối hạ tầng quý tộc yêu mến không nên hỏi cái kia giúp trang viên này lãnh chúa đại quý tộc trả giá nhiều như vậy có cần gì phải suy yếu hàng xóm đồng thời đả kích hắn tại tầng dưới chót quý tộc trước mặt uy tín để các kỵ sĩ rõ ràng sự bất lực của hắn chính là tốt nhất thu hoạch đánh một trận quý tộc chiến tranh đều không nhất định có thể có kết quả này tốt tiêu tiền trả ra đại giới còn muốn lớn hơn được nhiều loại này sự tình phát sinh nhiều ăn vào đau khổ các lãnh chúa tự nhiên là sẽ thu liễm bản thân diễn xuất làm việc nhi thời điểm không d á m quá mức dã man cho nên kỵ sĩ cùng những này không có lãnh địa quý tộc dù cho lại nghèo cũng phải để bản thân có được một mảnh viết tại văn kiện chính thức bên trên trang viên bác địa pháp luật cứ như vậy dã man sinh trưởng cho tới bây giờ vương thất cùng giữa quý tộc lẫn nhau ngăn được tự nhiên là để trong khe hẹp người bình thường sống được, được rồi một điểm nói đến quần chúng trước núi vài năm điều tra nghiên cứu trong báo cáo vài trừ quý tộc bên ngoài tuổi thọ bình quân có thể đạt tới năm mươi tuổi bắc địa vương quốc quả thực là hạc giữa bảy gà một dạng tồn tại còn dư lại tương đối tốt hai quốc gia một là ám dạng giáo hội chủ thần điện vị trí bờ lụ hẹn、e、nốt vương quốc một cái khác thì là đại điệu giáo hội chủ thần điện vị trí cổ lộ bền vương quốc bọn hắn vậy qua bốn mươi tuổi Phải biết, đây cho nên h tộc thống b ngoài cho giả tính t á n bên dù là n Lúc quyển trục núi bình thường tùy tiện cũng sẽ không đi nghiên cứu thảo luận bình dân bách tính sinh hoạt kia thật là đụng một cái liền nổ hết lần này tới lần khác nổ cũng không còn những cái gì quá lớn ảnh hưởng lôi so với những này bọn hắn càng muốn tìm kiếm bắc địa vương quốc kiếp trước kiếp này kỳ thật tại bắc địa vương quốc trước đó các đại vương quốc lấy tên phương thức vẫn là lấy quốc vương dòng họ làm tên đại khái là cổ xưa thời kỳ đại gia s ư n g hô còn không có vương quốc khái niệm cái chủng loại kia khu quần cư đều là lấy thủ lĩnh vì biểu tượng tỷ như nào đó nào đó bộ lạc loại hình cho nên chuyển trở thành quốc gia về sau liền tự nhiên tướng thủ lĩnh danh tự xem như quốc danh rồi nhưng đời thứ nhất bắc địa quốc vương là vị rất phản lực người ai cũng biết hắn tất nhiên không phải phổ thông gia tộc xuất thân bằng không mà nói dù cho có gió báo chi chủ chiều cố cho dù hắn bản thân vô cùng cường đại cũng sẽ không có nhiều như vậy chức nghiệp giả bỏ nhà phủi nghiệp đi theo hắn mà tới nhưng hắn chính là không chịu nâng lên bản thân xuất thân gia tộc các học giả cũng không phải không có suy đoán qua xuất thân của hắn vốn dĩ đời thứ nhất quốc vương kia rõ ràng đối với gia tộc như vậy lớn đoán niệm hết lần này tới lần khác lại có thể mang theo nhiều như vậy thủ hạ nhiều như vậy tài nguyên gia tới lập nghiệp biểu hiện đến xem tất nhiên là hắn xuất thân gia tộc làm có lỗi với hắn sự tình vậy cái này liền tuyệt đối không phải là cái gì chuyện nhỏ tri thức tri thần khi đó đã là như mặt trời ban chưa chính thần các học giả dù cho ngồi ở quyển t r ụ trên núi cũng có thể biết rõ chuyện thiên h ạ nhưng dù cho đem thời gian hướng phía trước suy tính đến đời thứ nhất bắc địa quốc vương xuất sinh trước đó cũng không còn tìm tới đại gia tộc nào vỡ tổ liền xem như đem lục xoát phạm vi mở rộng đến bá tước lãnh địa cũng không còn tìm tới có thể cùng đời thứ nhất quốc vương kéo tới thượng đẳng gia tộc không phải nói những năm đó các quý tộc nội đấu tương đối nhỏ mà là nội đấu kết quả đều cùng đời thứ nhất quốc vương biểu hiện ra hình tượng hoàn toàn không phù hợp đương thời thật là bao nhiêu con mắt đều ở đây nhìn chằm chằm đời thứ nhất quốc vương lập quốc nghi thức a liên đợi đến hắn báo tên đầy đủ rồi kết quả nhân ra trực tiếp tới cái bắc địa vương quốc t r i để cùng nguyên sinh gia tộc đức mất quan hệ mặc dù không ai biết rõ cái kia xui xẻo gia tộc là ai nhưng cho dù là nhiều năm như vậy phía sau lảo gì nghe xong những ngày cố sự đều có thể khẳng định gia tộc kia nếu là còn có thể tồn tại được lòng dạ khẳng định được đặc biệt mở mang và không đoán chừng đã sớm đem bản thân buồn bực chết rồi dù sao tại đời thứ nhất quốc vương lập quốc về sau một ngàn năm bên trong đều có vô số người tò mò muốn tìm ra gia tộc này là ai đã muốn kiềm chế lại trong nội tâm kia buộc phát cảm xúc lại được ở bên ngoài biểu hiện ra mình cũng đồng dạng tò mò hình tượng còn phải chú ý trưởng khống lấy trong gia tộc biết những chuyện này nhưng đầu ó c không đủ dùng ra hỏa phải là dù ạ đoạn n nhân sống gian g gì thể thời tài kia có qua d sao nếu đổi lại là hắn sau đó không có sau đó rồi làm gì đột nhiên phát giác nếu như là hắn hắn giống như thật có thể làm được hoàn toàn không chú ý những chuyện kia dù sao cách ta đi người không thể lưu vốn chính là hắn lời g i a n nói tóm lại bái vị này rất có tư tưởng đợi thứ nhất quốc vương ban tặng đối chuộc tội kim chẳng thèm ngó tới làm gì đích xác có một cái nhất là hòa bình lãnh địa bằng không xẹt cả cũng sẽ không đối hai vị này chuẩn học giả an bài như thế mê hoặc chờ đến qua sau một khoảng thời gian nàng mới hiểu được tới chỉ là hai nàng không muốn ứng đối ngu xuẩn đích xác dễ dơ lãnh địa có thể ngăn chặn quấy dối sự kiện nhưng ngăn chặn không được cảm thấy mình anh tư tỏa sáng hoặc là xinh đẹp phi phạm tự tin người mà dạng này người tại học giả trong mắt hết thể có thể đánh vì ngu xuẩn vì ngu xuẩn lãng phí mỗi một giây thời gian đều là tội nghiệp nhất là một ít ngu xuẩn vẫn là kẻ n g o ạ i lai so với lãng phí thời gian cùng bọn hắn thảo luận dễ dơ lãnh địa pháp luật pháp quy dễ dơ lãnh chúa không thể nghi ngờ còn không bằng tại ngay từ đầu liền ngăn chặn loại phiền thoái này mặc dù vẫn là sẽ xuất hiện một chút phiền t h o i nhỏ dù sao ngu xuẩn sở dĩ là ngu xuẩn ngay tại ở bọn hắn nhưng có thể giảm bớt tám mươi phần trăm phiền phức liền đã rất khá sét cà rất nhanh liền dựa theo cách làm này đem lãnh địa bên trong lãnh chúa thuộc hạ cửa hàng tất cả đều sửa lại toàn bộ nàng trước kia chỉ suy xét những này nhân viên cửa hàng có đúng hay không biết ta nói có hay không năng lực tại đột phá tình t trạng thời điểm khống chế cục diện hoặc là bảo toàn bản thân thật sự không nghĩ nhiều như vậy mặc dù cùng là nữ tính còn có cái có thụ hoan g n ê n thì t ỷ nhưng sét cà vẫn là không có pháp hiểu rõ những này dù sao nàng tiếp xúc những cái kia nam nam nữ nữ tóm lại được biểu hiện được giống người cho nên nàng hôm nay còn rất may mắn chính mình lúc trước quyết định đâu để nữ tính nhân viên cửa hàng đi chiêu đại những n à y tại phố buôn bán lúc gần lúc hiện ám dạ tín đồ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cũng không biết là không phải là bởi vì ám dạ nữ thần rất cường điệu nữ tính tồn tại cảm cho nên ám dạ các tín đồ tại một số phương diện phi thường mất cảm nhưng người bình thường có thể biết cái gì chứ bọn hắn thậm chí cũng không biết bản thân câu nào nói sai rồi đến mức sẽ dẫn tới khách nhân như thế lớn n ộ khí thì như bắt cảnh người lâu dài treo ở bên miệng đàn bà cho dù bọn họ về nhà muốn bị mẹ của mình nhóm nhi đánh cái kia cũng không ngăn cản được bọn hắn kia khó nghe miệng liền ngay cả sét ca đều có thể đang nghe loại này từ nhi thời điểm thờ、ơ. nhưng à n n g i ề u lắm là có thể làm mình có cho thể không để đến n g ờ i b ê cạnh thô như n n thô h lỗ ư vậy.、Nhưng、nếu đổi lại là ám dạ tín đồ nhất là còn có suất đao so với lanh mồm lanh miệng ám nguyệt tại đó là thật xảy ra đại sự kết quả cũng liền cao hứng như vậy một hồi ai cũng không biết rõ ràng có nguyệt l ư ợ n g thần chức ám dạ nữ thần vì cái gì cùng đại địa chi thần quan hệ kém như vậy nhưng mà giữa các nàng cựu hận thậm chí đã ảnh hưởng đến lẫn nhau giáo hội tại xa xưa quá khứ hai đại giáo hội không hiểu thấu khai chiến cũng không tính chuyện gì ngạc nhiên sự tình cũng chính là cho tới bây giờ cái này thần tích gần nấp thời điểm hai cái này giáo hội mới thay đổi một loại tranh đấu phương pháp có thể svk hoàn toàn không muốn biết hai cái này giáo hội tại nhà mình lãnh địa lối lên dù cho như vậy sẽ để cho dễ dở lãnh địa kiếm được một số tiền lớn cùng tài nguyên có lẽ là bị lão d ì ảnh hưởng quá sâu s e t k cũng rất chán ghét ngoài ý muốn cùng phiền phức bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là lão d ì bản thân tịnh không để ý ma pháp cửa hàng có thể sáng tạo bao nhiêu lợi ích nếu không phải biết rõ linh dân vẫn là cần các loại vật liệu hắn đoán chừng cũng sẽ không mở những này đối ngoại cửa hàng lẫn nhau không hợp nhau còn cần phải cùng đến một lúc đến dề g i lĩnh svk tao mày lại quay đầu nhìn thoáng qua thành bảo lão dị phong tỏa phòng thí nghiệm đại môn thời điểm phía ngoài thư phòng cũng sẽ triệt để phong bế xem như thành bảo đại quản gia setka tự nhiên sẽ tiếp thu được thành bảo pháp trận truyền cho nàng tin tức setka treo ở bộ ngực cái kia cùng đồng hồ bỏ túi không sai biệt lắm đồ vật mở ra về sau một mặt là có thể xem xét thời gian cái gương nhỏ mặt khác chính là thành bảo các khu vực pháp trận rút gọn biểu hiện đồ phía trên sẽ trực tiếp biểu hiện những này pháp trận mở ra tình huống cái đồ chơi này chỉ có chính setka có thể mở ra nếu như muốn bạo lực mở ra lời nói sẽ chỉ nên đón một trận đồ lớn còn có một đạo trực tiếp đem mở ra người hút đi vào cổng thứ nguyên đối diện là cung đình thủ tịch đại pháp sư vì cam đoan bản thân âu hiếm an toàn của học sinh đại pháp sư thật sự nghiên cứu rất nhiều phương pháp cho nên lào di nam tức thành bảo nếu như chỉ luận ma pháp trận đẳng cấp và số lượng thậm chí so một chút công tức còn mạnh hơn bằng không lào di luyện kim thực lực cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh như thế nhiều đều là tại đoạn thời gian kia luyện ra được dù sao chỉ có hắn một người trợ thủ lào di nhất định phải cam đoan đang giúp đỡ thời điểm tại không ảnh hưởng đến lao sư khắc họa pháp trận tình huống d ư ớ i ghi nhớ pháp trận sở hữu hình thái biến hóa bảo đảm bản thân tinh thần lực đủ về sau có thể sao chép được thậm chí cung đình đại pháp sư còn có thể trừ lại khu vực bên ngoài để chính lào di luyện tập Đương nhiên, là ở hắn nghiêm mật dưới sự theo dõi cho nên sét cả xưa nay không nghe nhà mình lánh chúa ngồi ở chỗ đó nghĩ linh tinh bản thân t r í thông minh không đủ thiên phú không tốt loại hình h a nói thật không tốt hẳn là giống nàng như vậy trụ cột nhất pháp trận còn tại đó cho nàng nhìn cũng nhìn không ra một điểm manh mối sét cả nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy bản thân t r í thông minh không đủ dùng nhiều lắm thì không đủ kinh nghiệm phong phú mới có thể bị đ á m kia lao ra hỏa chơi bừa nhưng nàng xưa nay sẽ không số s u n g khắc cùng sai lầm đồng thời có thể bay mau phản kích trở về đã hai mươi tuổi nàng chính là hăng hái thời điểm đâu chương một trăm mười tám dấy g chim canh gác chương một trăm mười tám dề d lệ, lệ hạ nhẹ gật đầu quay người đi về phía thành bảo móc ra bản thân con con i ấ u chuẩn bị đi tìm vị kia cứng nhắc nghiêm túc nhà kho chủ quản tỉnh cầu hàng hóa cho dù là quy định bên trong đồ vật cái kia cũng chỉ có bọn hắn song phương đều ở đây chế thức trên văn kiện đắp lên trường tài năng từ trong nhà kho lấy ra đồng thời tại song phương dần dần kiểm kê lần nữa con dấu về sau tài năng từ thành bảo rời đi chỉ cần có một điểm là lạ thành bảo trên cửa chính pháp trận liền sẽ báo cảnh sau đó lệ hạ trở lại ma pháp cửa hàng thời điểm còn phải cùng một vị khác chuẩn học giả cửa hàng trưởng một đợt thống kê xác định về sau cầm hai người con dấu một đợt đắp lên trên văn kiện tài năng cuối cùng n h ậ p kho đều là công khai ghi giá hàng hóa lại thêm như thế nghiêm khắc quản lý biện pháp trên cơ bản liền sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi một cái duy nhất chỗ sơ xuất chính là bọn họ hai cái này chuẩn học giả đột nhiên phát điên từ bỏ bản thân tương lai tốt đẹp cầm những này có giá trị không nhỏ đồ vật trực tiếp chạy đường nhưng mà đối với nam tước tới nói bất quá là một vạn kim mà thôi liền có thể bài trừ một thằng ngu thủ h ạ cũng không tính được tiếp ngược lại là cấp tiền mà chạy các nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp xa trốn nước khác một vạn kim tài sản tuyệt đối không đáng để bất luận cái gì bắc địa quý tộc đắc tội lào gì nam tước mà lại các nàng lấy đi những n à y đồ vật chẳng lẽ là vì đưa cho người khác dùng sao trừ phi là bị bồi dưỡng ra được gián điệp nếu không nào có người sẽ như vậy nước ca lệ hạ hai nàng thế nhưng là tương lai học giả nghiên cứu ra được chút gì đồ vật liền có thể kiếm được mấy vạn kim thậm chí mấy chục vạn kim học giả làm sao nhường cho mình rơi vào loại kia kết cục bi thảm cho nên xem ra có lỗ thủng có thể chui trên thực chất vẫn là không có lao gì năm tước là một vì để tránh cho phiến p h ứ c cho nên sớm chuẩn bị được rồi vô số biện pháp người lệ hạ mặc dù không biết rõ nhà mình lánh chúa mạch suy nghĩ đến cùng có bao nhiêu xảo trá tài năng tại ngay từ đầu liền đem hết thệ đều chắn được thỏa đáng có thể nàng kỳ thật còn rất cao hứng nhìn thấy điều này không biết về sau có thể hay không biến nhưng ít ra nàng bây giờ vẫn là rất nguyện ý nhìn thấy nhà mình lãnh địa phát triển không ngừng xét cá lại quay đầu nhìn thoáng qua thành bảo yên tâm rời đi thời gian tám năm đầy đủ nhường nàng có thể nuôi dưỡng được một chút có thể tín nhiệm chân chính chỉ phụ trách trong pháo đài quản lý tôi tớ mặc dù những người hầu này tuổi tác cũng không lớn nhưng may mắn bọn họ lãnh chúa là một mười phần b ấ t việc trên cơ bản sẽ không phát sinh cái gì đột phá t sự kiện khảo nghiệm những n à y thiếu nam thiếu nữ trung tâm mặc dù thành bảo căn bản nhất đồ vật còn chỉ có thể để s é t cả cùng chính tay lơ trường khống nhưng một chút sẽ không ảnh hưởng đến lào dị căn cơ trọng yếu khu vực vẫn là có người có thể giúp các nàng chia sẻ một chút rồi đương nhiên kỳ thật xét cả dám như thế bông tay nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là dễ dở thành bảo ở khắp mọi nơi phát trận còn có khắp nơi t Lao dì đương thời thế nhưng là trả giá không ít khí lực mới khiến cho những này chim chóc tại mấy năm về sau dưỡng thành trị ở rừng cây khu vực bài tiết thói quen dù cho có cái gì đột phá tình t trạng cái kia cũng tốt nhất đi đâu đều có bùi hoa dễ dở nam tức thành bảo chính là biển hoa liền ngay cả vài tòa sân thượng lớn bên trên đều xây nổi lên lớn nhỏ không đều hợp thành thú vị đồ án b ù n hoa Lao dì nam tức ở phương diện này tựa hồ rất có thiên phú hắn thậm chí đều không cần suy nghĩ tiện tay vẽ mấy lần ra tới thành quả cũng rất là hoàn mỹ đương nhiên càng khiến người ta động tâm vẫn là trong bùi hoa kia tựa hồ có chút mang theo ma pháp khí tức màu trắ màu tím màu đen màu lục màu lam một gốc liền có thể chiếm cứ một cái bồn hoa hoa thụ bắc cảnh người không liền ngay cả hạ dị phu nhân đều không gặp qua loại kia hoa mỗi lần tới cũng sẽ ở bên kia lưu lên thật lâu mà lại sevka cảm thấy nếu như như vậy tráng lệ lại tựa hồ mang theo một chút năng lực đặc thù hoa c ỏ đã sớm xuất hiện qua các quý tộc không có khả năng không đem tên của các nàng c h u y ể n tới sevka quả thực không có cách nào hình dung bản thân lần thứ nhất nhìn thấy kia nhiệt liệt quyến rũ hoa thụ b ỗ n nhiên nở rộ lúc tâm tình chung chung c h u n điệp diễm áp quân p ư ơ n g vào thời khắc ấy nàng lại đột nhiên rõ ràng lào r à trong miệm nói hắn gieo một thành bảo mỹ nhân từng cái quốc sắc thơm ngát là có ý gì may mắn trong thành bảo đám người ngay từ đầu đối loại này hoa thụ cẩn thận từng ly từng tí bị bọn chúng cho dù ở băng thiên tuyết đ ị a bên trong vậy vẫn bình yên vô sự khỏe mạnh trần an l i ê n xem như bắc cảnh nguyên sinh hoa thụ cũng rất ít có thể ở đông tuyết đầy trời thời điểm vẫn tùy ý cởi mở không nghĩ tới loại này nhận tình trương dương phú quý hoa vẫn còn có thể ở trong gió tuyết não nghệ đứng thẳng hệ ạ di phu nhân thích vô cùng loại này hoa đã cùng lạo dị nói xong đợi đến nàng chuyển tới ở thời điểm nhất định phải tại nàng sau sơn trang trong vườn đủ loại nàng cũng không biết vì cái gì l ã o gì nam tước không muốn nói ra loại này hoa danh tự dù cho nghe được bọn người hầu dùng đại hoa nặng hoa loại hình bừa bộn danh tự xưng hô cắt nàng bất quá nam tước vẫn là hứa hẹn qua đợi đến này ạ gì phu nhân chính thức đem đến rể giờ nam tước linh ở thời điểm hắn sẽ công khai loại này hoa danh tự chắc hẳn nhất định rất đẹp đương nhiên hoa lại đẹp s é t cả cũng sẽ không tùy tiện tiếp cận sẽ chỉ ngăn lấy xa một mét quan sát tuyệt đối sẽ không tiếp cận mang theo bùn đất bùn hoa dù sao ai cũng không biết sẽ có hay không có con nào ngồi xổm ở trong thành bảo quan sát động tính chim nhỏ lại đột nhiên quá mót cần lân cận giải quyết vấn đề bọn chúng có thể làm đến loại trình độ này đã phi thường khiến người sợ hãi than mà ở bọn chúng có thể làm đến điểm này trước đó trong thành bảo cư dân tại lộ thiên hành thời điểm ra đi nhưng là muốn bung rủ bất quá không ai sẽ đối với những này bay múa đầy trời chim nhỏ biểu thị bất mãn thậm chí khi nhìn đến bọn chúng thời điểm sẽ lập tức chất lên tiêu d u n g so với chỉ là bên ngoài những cái kia phỏng đoán rể g i các loại loài chim có đúng hay không lánh chúa một cái khác ánh mắt người nam tước trong thành bảo người càng hiểu láo gì nam t ư ớ c đôi kia hoạt vũ chính là dễ dở lĩnh chim chi vương một dạng tồn tại ai cũng biết chỉ cần có một loại nào đó loài chim lâm vũ hoạt vũ liền có thể cùng loại kia chim trực tiếp câu thông mà hoạt vũ bản thân cũng sẽ kể một ít đơn giản tiếng người cái này chẳng phải mang ý nghĩa lào d ì nam tức bản thân chính là chim chóc chủ nhân m à đương nhiên xem như ma pháp sinh vật hoạt vũ mặc dù có thể hoàn thành như thế chuyện khó mà tin nổi không chỉ là bởi vì thực lực của bọn nó có thể áp chế rể dơ l ã n h địa bầu trời cũng bởi vì lào d ì khẳng khái trả giá mặc dù những này loài chim không đến mức đem thành bảo xem như duy nhất dùng c ơ điểm nhưng chúng nó rất rõ ràng nếu quả như thật tìm không thấy đồ ăn lại không muốn đói bụng an tạp tính chim nhỏ có thể bay đến nam tức thành bảo bắp vườn hoa về sau rừng sồi ăn thị tác điệu thì phải đi đông vườn hoa phía sau quảng trường nhỏ mỗi ngày hoàng hôn thời điểm lão dị nam tức sẽ để cho tôi tớ đưa ra hoa màu thóc lép cùng số lớn thì t ỏ ăn người miệng chim bệnh ngắn mà cái này hai loại đồ vật đều là lão dị nam tức hướng bình dân thu mua cái nào nông dân trong tay không có một chút không bán được vậy ép không ra lương phá hạt t h ấ p đâu mà ở lão dị nam tức bất kể giá cao xanh hóa bên dưới thỏ rừng tại dễ giờ lĩnh vậy cơ hồ ngập tràn thành hòa rồi dù sao thảng có xanh đầy đất thiên địch còn thiếu cái này liền phải nói một chút lão dị kia phi thường n h â mật ngay cả sói cùng hồ ly đều rất khó thông qua tuyến phong tỏa Lúc trước hắn trắng t r hắn sau đó vui vẻ con thỏ nhóm tại thời gian mấy năm liền biến thành đồng ruộng nghĩ uy hiếp lớn nhất bất quá đợi đến lạo dị mở ra không hạn chế thu mua về sau con thỏ nhóm tận thế cũng liền đến rồi dù cho kỳ huyễn thế giới con thỏ vóc dáng đại lực khí lớn nhưng đối đầu với nhân cao mã đại dáng người cao lớn lại người người đều đều sẽ mấy tay b ắ t c ả n h người chỉ có thể trở thành món ăn trong ngâm trước kia bọn chúng có thể thành họa nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại gia coi như muốn ăn thịt thỏ cái kia cũng chỉ là tiện tay đánh hai cái là tốt rồi nông dân cái nào ra được tiền mời mạo hiểm giả thanh lý con thỏ a chủ nông trường đều không nhất định bỏ được toàn bộ nhờ nuôi chó nhiều nhưng đợi đến con thỏ cùng đồng tệ vẽ lên ngang bằng thời điểm vậy dĩ nhiên là không giống nhau cho dù là thực lực không tệ trước nghiệp giả trên đường về nhà đều sẽ hơi quấn cánh mặt thì tay đánh mấy cái con thỏ kiếm chút tiền cơm dễ dỡ l ấ người tại trải qua lấy trước kia vị xui xẻo lãnh chúa về sau đều trở nên đặc biệt thiết thực liền ngay cả cấp tám kỵ sĩ cũng sẽ không cảm thấy mình cầm con thỏ đi quản g i a nơi đó đổi tiền có cái gì mất mặt mất mặt chỉ là liên gia đều nuôi không nổi phế vật mà lại dễ giờ linh còn có số lớn tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi bọn hắn rất nguyện ý đi kiếm khoản này thu nhập thêm mặc dù ban ngày huấn luyện m ệ t đến khiến người tê liệt nhưng một bữa mỹ vị cơm tối liền có thể để bọn hắn lập tức treo lên thân thể đơn độc xuất hành không thể vậy liền hô bằng gọi hữu kết bạn mà đi dù sao đến hậu sơn bắt thỏ cũng không tính được cái gì chuyện hiếm có muốn đi liền có thể đi dễ giờ linh hải tử từ, từ nhỏ đã biết rõ nuôi gia đình người sống là một cái rất cực khổ sự tình đã bọn hắn tại kỵ sĩ đoàn huấn luyện lấy được trợ cấp chỉ đủ tự mình dùng tia đánh thỏ tiền liền hoàn toàn có thể đang nghỉ ngơi thời điểm đưa về nhà đi như vậy chí ít có thể làm cho mình cha mẹ có thể không dùng khổ cực như vậy dưỡng dụng đệ đệ m u ộ i m u ộ i đại bộ phận bình dân là không có tránh thai ý nghĩ dù cho có một cái thiên phú không tồi hài tử có thể để bọn hắn ra cảnh tốt một chút vậy bọn hắn cũng sẽ mong mỏi có thể có cái thứ hay đó cũng không phải bọn hắn không có tầm mắt mà là vương thất cùng quý tộc cho gia dụ hoặc quá lớn đủ để cho không có cái gì văn hóa Cũng không tính ra những cái kia được cùng không tính những kia mất ra bởi ì n dân không cảm thấy cách làm này, nhưng thật ra là thân hụt tiền sinh h thấy cách thật thâm hụt cảm làm là ra ý. b vì người nghèo chắc là sẽ không đem chính mình thời gian cùng t i n h lực mồ hôi cùng gian khổ tính thành chi phí c à n g sẽ không suy nghĩ nếu như đem chính mình bọn nhỏ tuổi tắt trên lệnh kéo dài một điểm sẽ giảm bớt bao nhiêu gánh vác loại sự tình này bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn có thể sinh thì sinh mà kỳ huyên thế giới nhân loại thân thể nội tình là rất xác thật c h ỉ ít tại trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thời điểm sẽ không bởi vì sinh dục quá nhiều mà xảy ra vấn đề đến như tuổi già về sau ảnh hưởng năm mươi tuổi cũng sẽ bị xưng là lão giả địa phương không cần suy xét những vấn đề kia chương một trăm mười chín đứng tại mắt gió bao bên trong lạc gì chương một trăm mười chín đứng tại mắt gió bao bên trong lạc gì cho nên cho dù là bình dân sinh hoạt được cho tốt b ắ c cảnh kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy nhi a n no bụng có y phục mặc cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể sống phải có cái gọi là tôn nghiêm có thể an ổn còn sống sẽ không bởi vì đột nhiên phát sinh bạo loạn mà chết không có gặp được phá nhà lột ra l ê n h chúa có thể tại chính mình trên giường a n nhiên già đi chính là một loại đáng giá tán dương nhân sinh rồi liền xem như lạc gì nếu như không mang theo một cái thế giới khác ký ức một cái thế giới khác tình cảm hắn cũng sẽ cùng cái k h á c bắc cảnh lãnh chúa một dạng cảm thấy mình là có thể kiêu ngạo đối mặt tất cả mọi người hắn trong lãnh địa vậy chưa từng có chết nói người nhưng liền xem như lạnh lùng đến đâu người hiện đại cũng sẽ không cảm thấy có thể làm đến điểm này chính là hoàn mỹ nhất lãnh chúa l à o gì ngay từ đầu nhưng thật ra là nghĩ tới muốn hay không mở ra một lần dân trí làm một chút tiêu chử mù chữ vận động tri thức càng nhiều càng phản động câu nói này hắn thấy cho tới bây giờ đều không phải cái gì nghĩa xấu mặc dù hắn không phải là cái gì người tốt nhưng mắt thấy những cái kia đem mình cả đời đều t ố n tại dưỡng dục con cái sau đó hưởng thụ cuối cùng mấy năm phúc khí trong vòng xoáy bình dân mách tính lão gì trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu hắn sinh hoạt thời đại kia đám người đã tỉnh táo đến gần gũi lanh khóc rồi trước lựa chọn hạnh phúc của mình có lẽ không phải tuyệt đại bộ phận người sẽ làm lựa chọn nhưng luôn có người sẽ làm như vậy cho dù là những cái kia nguyện ý đi vào vòng xoáy kỳ thật cũng đều rõ ràng chính mình lựa chọn dạng gì sinh hoạt chỉ là hắn các nàng càng dũng cảm một điểm mà thôi dù sao lão là gì làm ộ t mực đem những n à y cái gì đều hiểu vẫn còn sẽ đi vào gia đình dưỡng dục con cái thậm chí tại hai cái trong đại gia đình mọi việc đều thuận lợi tuổi trẻ nam nữ, hết nhưng mà lão dĩ lại mãi mãi cũng là cái kia trước lựa chọn bản thân sau đó tại có thừa lực lại là thuận tay mà làm tình h u n g giới mới có thể cẩn thận một chút d ố i người đứng đầu hắn liền ngay cả quên một trăm khối tiền lão dĩ đều muốn suy nghĩ một lần có thể hay không xuất hiện bị ép buộc cái thứ hai một trăm không có cách có đôi khi làm bị một ít người phát hiện ngươi vậy mà thật sự có ái tâm thời điểm nên đón tuyệt đối không phải n ị n h t ư ờ n g mà là một đống lớn lời nói xung về sau đạo đức bắt cóc lão dĩ từ trước đến nay đều là tự mình nghĩ làm không có vấn đề bị người khác bức bách cho dù là một điểm tiền hắn cũng có nổ tung cho nên tỉ mỉ sau khi suy nghĩ một chút lão di liền quyết định mở ra dân trí khổ cực như vậy việc n h ì vẫn là lưu cho những cái k i a chân chính các dũng sĩ đi hắn chỉ có thể ở nuôi chim đồng thời khiến cái này bình dân b ạ c h tính hơi sống được giống người một điểm mười cái đồng tệ một con con thỏ cơ hồ là cao nhất giá thu mua rồi đây chính là liền ngay cả k h i ê n quốc nông dân đều có thể một ngày chơi chết năm sáu con nhỏ đồ vật nếu không phải lão di bởi vậy từ bắc cảnh đưa tới đủ nhiều đặc đ i ể u hắn trong thành bảo chuyên môn chứa đựng thức ăn chân không nhà kho đoán chừng đều phải bạo may mắn lão di là một có khí hệ sở trường pháp sư mặc dù lao gì chỉ là trả giá hắn cho rằng một chút xíu trợ giúp nhưng bây giờ dễ d ở lĩnh ngay cả chỉ có vài mẫu người đều có thể mặc thể diện y phục đi phố buôn bán đi dạo một vòng cắn răng cho mình cho người nhà mua một phần lễ vật trở về cái này đối kẻ ngoại lai tôi nói là một cái phi thường bất khả tư nghị sự t ì n h bất kể là những này xem xét chính là dân đen người lại có dung khí có lực lượng tiến vào như thế khu vực phồn hoa mua sắm vẫn là những cái kia xem ra mười phần xa hoa cửa hàng vậy mà thật sự cho phép bọn hắn tùy ý đi lại soi mói miệng túi chỉ có điểm kia tiền người làm sao có thể thấy cái gì liền mua cái gì đâu bọn hắn khẳng định được chọn một nhất có tỷ suất chi phí hiệu quả đồ vật nhưng này có chút lớn bộ phận đều trực thuộc ở l ã n h chúa cửa hàng còn có rõ ràng là vì quý tộc phục vụ tôi tớ cũng không có cự tuyệt bọn hắn loại này không r ấ t chân trước nhân phẩm tốt đến khiến người không thể tưởng tượng nổi mà lại sẽ còn trực tiếp dâng lên đối vị kia dễ i ờ l ã n h chúa lòng hiếu kỳ dạng gì người tài năng bồi dưỡng được như thế có tu dưỡng tôi tớ đâu ngồi ở tinh xảo trang nhã phòng ăn lầu hai đến từ áo n g u y ê tài ơn y nhìn được nhìn không chuyển mắt trong nội tâm không ngừng suy nghĩ cái gì ai ơn y người ở đây nhìn cái gì đồng bạn của nàng sử giải ơn y cẩn thận xin lên một miếng thịt nghiêm túc nhét vào trong miệng t o à này mỹ vị phòng ăn trực thuộc ở lào di nam tước mỗi ngày chỉ mở năm tiếng bàn ăn cũng chỉ có mười hai cái dựa theo dễ giờ linh nhất quán q u ý củ tới trước được trước bất quá bởi vì phòng ăn tính đặc thù có thể trước thời hạn h ẹ n trước mỗi ngày đang lúc hoàng hôn trên căn bản là năm giờ d ư ớ i đến sáu điểm ở giữa đoạn thời gian kia sẽ có thành bảo tôi tớ xuất hiện ở phòng ăn bên trái một cái cửa sổ nhỏ bên trong chờ đợi khách nhân h ạ y trước trên cơ bản chỉ có thể hẹn trước trong vòng năm ngày thời gian đương nhiên vẫn là tới trước được trước cùng người khác xung đột lời nói kẻ đến sau chỉ có thể đổi thời gian bất quá còn khá tốt là nếu như ngươi định là phòng ăn vừa mở thời gian như vậy là có thể ngồi đầy năm tiếng mà lại cũng có thể lại điểm một chút bữa ăn điểm nếu như khách nhân trước thời hạn đi rồi vậy liền nhìn xem ai vận khí tốt vừa lúc ở thời điểm này tới hỏi một tiếng đương nhiên phòng ăn kết thúc kinh doanh trước một giờ là không tiếp đại khách mới bất quá trừ phi là đột nhiên có chuyện gì thật vất v ả hẹn trước đến đắt như vậy phòng ăn khách nhân trên cơ bản đều sẽ chờ đủ năm tiếng dù là cuối cùng chỉ là uống chút miễn phí đưa tặng nước trái cây cũng tốt Sở dĩ như vậy, còn có mà lại hai nàng còn vừa vặn bởi vì ma pháp cửa hàng gặp phải nín đầy bụng tức giận trên đường đi dạo thời điểm thấy được vị này lao ra khác nhân đã cơ hội chờ cho mặc dù đã hẹn trước ba ngày sau ở ẩn nhì cùng sức giận lợi nhì vẫn không do dự chút nào tiến vào rồi nhưng ai ở ẩn nhì thật sự không nghĩ tới nơi này đồ ăn vậy mà mỹ vị đến để cắp nàng hai cái như thế thấy nhiều hiệu rộng áo nguyệt đều khống chế không nổi tình trạng nàng còn tốt một điểm sài ơn y gần như sắp muốn đem bản thân chôn ở trong năm rồi mà lại còn đang không ngừng thêm điểm bởi vì nghe nói phòng ngăn kết thúc một canh giờ trước không thể lại gọi món ăn sài ơn y tại ăn xong vòng thứ nhất về sau bắt đầu cấp tốc tăng giá cả ải ơn y hoài nghi rất nhanh cái này phòng ngăn người quản lý chẳng mấy chốc sẽ nhằm vào sài ơn y loại này thao tác làm ra phản chế biện pháp dù sao nàng đã thấy mấy cái mặc dễ dở thành bảo chế phục người ở phía x a n h ó n chân nhìn quanh rồi bởi vì cảm thấy có chút mất mặt nàng mới có thể một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ mặc dù ăn vậy không ít nhưng ở ẩn nhì thật sự làm không được giống sợ ẩn nhì như thế trực tiếp dùng thần thuật tiêu mất trong dạ dày đồ ăn sau đó lại tiếp tục ăn bọn hắn những ngày cao dai trước nghiệp giả tiêu hóa lực vốn là rất nhanh bằng không cũng sẽ không xuất hiện ăn một lần chính là năm tiếng quý cụ có thể giống sợ ẩn nhì làm như vậy vẫn là có chút quá mất mặt bất quá dù sao giáo hội ma ma nhóm vậy không ở các nàng ám dạ cùng dễ dở thành báo quan hệ vậy không có khả năng quá gần như vậy tùy sợ ẩn nhì đi được rồi dù sao dù cho biết mình còn có cơ hội lại ăn một lần ai ở ẩn nhì cũng vẫn là có chút tiết mới đáng tiếc các nàng không thể nào mang đi nơi này đâu biết mặc dù đã sớm nghe nói cái này phòng ăn sở dĩ như thế tùy tính cũng là bởi vì bên trong đầu bếp đều là thành bảo đầu bếp k i ê m n h i ệ m hoặc là phải nói bữa ăn này sành vốn chính là những k i a tuổi trẻ đầu bếp vì tinh tiến thủ nghệ của mình mà đặc biệt mở không có cách chỉ có một vị chủ nhân thành bảo trừ phi mỗi ngày lãng phí số lớn chân quý nguyên liệu nấu ăn nếu không đâu có thể nào làm bao nhiêu đồ ăn cũng chính là vị lãnh chúa này còn đối đồ ăn có yêu cầu mới có thể để các đầu bếp nghĩ ra loại biện pháp này đổi thành những cái kia so sánh cậu thả dầu nhiên liệu nặng mới liền có thể sống kỵ sĩ lãnh chúa đâu có thể nào phiền t h i như vậy bất quá từ n dễ dơ nam tức là vị rất thực tế quý tộc mặc dù cũng không phải là loại kia một mặt loại hình nhưng là không thể nói hắn xa xỉ ai ở ấn g h ỉ cũng không cảm thấy các đầu bếp bản thân sẽ nghĩ ra tốt như vậy biện pháp rèn luyện thủ nghệ của mình bình thường tới nói tại pháo đài quý tộc bên trong thật sự có cái nào đầu bếp muốn tiến tới đều phải bản thân trước trả giá đắt các quý tộc sẽ chỉ ở nhìn thấy kết quả thời điểm cho ra một bút khen thưởng mà cái này có thể không thể bao trùn cái kia đầu bếp trả giá liền phải nhìn các quý tộc thích trình độ cái này khảo nghiệm là đầu bếp dũng khí của mình cùng n h ã lực bất quá đại bộ phận đầu bếp chắc là sẽ không làm phiền t h i như vậy sự tình bọn hắn chính là cái nấu cơm nghe lệnh làm việc là tốt rồi dễ dở nam tước phong cách làm việc thật không như cái đứng đắn quý tộc bất quá hắn kia xuất thân cũng thật có đặc thù tính cùng duy nhất tính người khác không so được nhưng là ai ở n ý đem chính mình đầu d á n tại thủy tinh trên cửa có chút không hiểu hỏi sai ở n h người ăn ra những thức ăn này là quốc gia nào phong cách sao ta thế nào cảm giác chỗ nào đều có đâu có chút đồ ăn rất rõ ràng mang theo bờ biển hương vị thậm chí ngay cả sa mạc khu vực đều có đương nhiên những này đều kết hợp bản địa khẩu vị làm cải biến nhưng điểm này mới là ở n h muốn nhất không hiểu vị tia lạo gì nam tước Chỗ nào tìm đúng ư hương như trưởng. vương ợ hợp c có cùng Cái có cho bác địa quốc thể tự thế thể tổng nhiều nhiên nhau nha. đem đều đi địa đầu đ làm dung này quản nữa lại vị bếp bếp vậy tại ơn y trong lòng cái này tuổi trẻ rõ ràng tay nghề còn chưa tới lô hỏa thuần thanh toàn bộ nhờ khẩu vị thủ thắng các đầu bếp tất nhiên có một vị hết sức ưu tú lao sư nàng ngón tay có chút run run một lần nuốt xuống trong miệng thịt sợ ơn y ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt ai n y từ bỏ ngươi kia xung động ý nghĩ sợ ơn y xưa nay không cảm thấy mình mới là giáo hội ma ma cái đinh trong mắt nàng mặc dù không câu nệ tiểu tiết nhưng nàng đại sự bên trên nghe nói a nào giống ai ơn y quả thực là trực tiếp giải ra một viên phản l g h ị c h tâm đến đó nhi đều cảm thấy chỉ có chính mình thấy tận mắt mới là thật chúng ta lúc đi ra giáo thủ như vậy nghiêm chỉnh tuyên bố ngươi cũng đừng quên sài ơn y lo lắng nói ngươi nếu là cần phải gây sự nhi phiền phức chờ ta hoàn thành nhiệm vụ của ta sau này hay nói Sài Ấn ý môi í m một cái trong mắt rõ ràng lướt qua một tia không phục nhưng mà sài, sài, sài ơn y lại hài lòng nữ nhân này biểu hiện ra liền đại biểu nàng sẽ không hành sự lỗ mãng dễ dở lanh chúa quá đặc thù rồi hắn mặc dù nhìn như vạn sự không c í n h nhưng liên lụy thế lực cũng tuyệt đối không ít lao gì năm t ư ớ c sở dĩ an an ồn ồn nhưng thật ra là bởi vì hắn đứng trong mắt gió báo chương một trăm hai mươi rất hiểu lạo dị xét gà chương một trăm hai mươi rất hiểu lạo dị xét gà nếu như nói lạo dị bối cảnh thâm hậu bao nhiêu vậy vẫn là không có chính hắn giao đến đến cường g i ả s á t thực rất nhiều nhưng trừ mẹ ruột bên ngoài đến rồi thời khắc mấu chốt lạo dị duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có lao sư của hắn mà lấy lạo dị đối với mình lao sư hiểu rõ vị tia lớn nhất khả năng vẫn là trọn tại về sau cố gắng tu luyện chuẩn bị có một ngày khả năng giúp đỡ lạo dị báo thủ bất quá l à o gì bản thân cũng không còn nghĩ tới trừ mẹ ruột ạ dịp bên ngoài còn có thể có người vì hắn liều mạng cho nên hắn đối với mình lao sư tôn kính lại yêu quý nhưng lại sẽ chỉ đem nội tâm mềm mại nhất vậy chỗ chân quý nhất tợi mở cho ạ dịp nhìn có thể ạ dịp phu nhân dù cho còn tại cố gắng hướng cao phong leo lên nàng cũng chỉ là một cấp mười hai đại kỵ sĩ cho dù nàng cường đại không thể nghi ngờ nhưng có thể áp chế nàng người chỗ nào cũng có quan trọng nhất là dù cho hy sinh hết hết gậy l à o gì vậy không có khả năng đem mình mẹ ruột mang lên tuyệt lộ a cho nên tại món vẹt hai hương về sau làm gì nghĩ tới duy nhất có thể làm cho mình tại thế giới này sắp phát sinh đủ để cho một ít khí vận c h i tử nhảy lên thăng thiên sự kiện lớn bên trong thoát thân mà ra biện pháp chính là tránh cùng những cái k i a giáo hội thế lực liên hệ chỉ cần hắn đủ kiên quyết cho dù hắn vị trí cách tất nhiên sinh ra giao phong địa phương gần nhất nói một cách thẳng thừng chư thần nếu quả như thật muốn lần nữa tiến vào chủ vật chất vị diện biện pháp đơn giản nhất chính là lợi dụng bạch long quốc vương đó cũng không phải nói bọn hắn muốn đánh bại vị này bắc địa quốc vương mà là xem như công nhận tối cơn giả nếu như một vị nào đó thần tri cử chi có thể cùng hắn đánh cái bất phân cao thấp kia chẳng phải lập tức danh dương thiên hạ sao l là đương à thể n nhiên đại điệu a mấy tri thần a c h ta cùng ám dạ nữ thần kỳ thật cũng không cần ngoại lực tương trợ nhưng nàng hai rất thích muôn người chú ý cảm giác cho nên các nàng lựa chọn tiến độ tiêu chuẩn cùng gió b a o chi chủ tranh lệch cũng rất lớn mà lại cũng rất ít sẽ giống gió báo chi chủ như thế cho ra quá nhiều tín nhiệm cùng thần lực mặc dù cái này khiến hai đại giáo hội tạp mà không tình nhưng cũng tránh khỏi gió bao giáo hội loại kia vừa ra sự tình chính là nhiễu loạn lớn phiền thức nhưng mà còn lại mấy vị kia cũng không vậy bọn hắn muốn ra tới tất nhiên cần phải làm điểm đại sự kinh thiên động địa nhi hấp dẫn p h à m nhân trong mắt mới được kỳ thật đây đã không phải là bí mật gì bằng không đại điệu giáo hội cùng ám dạ giáo hội cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện ở lào gì lãnh địa các nàng không nhất định sẽ trực tiếp tham dự vào nhưng các nàng nhất định phải làm tốt vạn nhất bị kéo xuống nước chuẩn bị dù sao mặc dù không có bạch long quốc vương như vậy bắt mắt nhưng tam đại giáo sẽ nhưng cũng rất là bắt、mắt. nhất là bên ngoài còn có hai đại tà giáo ở bên kia lắc lư rất hiển nhiên so với mấy cái khác giáo hội một mực không có cơ hội đi lên trước đài tháp cao chi chủ cùng băng chi vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy băng không mà nói tháp cao chi chủ cũng sẽ không mắt thấy h á c sắp đem hắn diễn biến thành báo thủ chi t h ầ n rồi nói một cách thẳng thừng hắn sở dĩ đi đường nghiêng t h cự vị trừ bản tính tàn khốc tà ác bên ngoài vậy bởi vì so sánh tươi sáng do nét đường ngay cơ hồ bị người chiếm hết giống báo thủ như vậy màu xám cho thần chức đích sắc rất không sai nhưng lại không có cách nào để hắn danh tự khắc thật sâu tại nhân loại trong đầu nhưng nếu như đã bị công nhận là tà ác chi thần kia cho mình thêm điểm liệu cũng không còn quan hệ gì dù sao cho mình chừa chút trung lập trận danh tín đ ồ vậy rất tốt băng chi vương phản ứng mặc dù không có tháp cao chi chủ nhanh như vậy nhưng hắn rất rõ ràng cũng ở đây hướng đại địa phía trên nét điểm cái gì chính là thủ pháp quá đơn giản thô bạo đưa tiện đến vẫn là băng cầu vương loại kia chú ý đầu không để ý mông ra hỏa hiện tại hẳn là thế giới sau cùng một đoạn hòa bình thời gian mặc dù khắp nơi mạch nước ngầm lạt động tựa như khả năng lập tức sẽ trở thành băng nguyên quốc vương á lét liền rất có một điểm nam chính pháo phạm cường n g n h vậy cường đại mẹ ruột chết được rất vui v ậ cha bực mình quốc gia bên trong còn tới nơi đều là sủa kêu chó nhưng mà bối cảnh như vậy bên dưới sinh ra mới quốc vương lại là a l e t loại kia đâu ra đấy lòng tràn đầy kỵ sĩ phong phạm gia hỏa phía sau băng nguyên tri quốc tất nhiên rất náo nhiệt mà a l e t nếu quả như thật muốn trưởng k h ô n g toàn bộ quốc gia hắn muốn đối kháng thế lực cũng không phải một cái hai cái nếu như hắn lại có chút bản lãnh trực tiếp đánh vỡ bạch long quốc vương nhiều năm như vậy chuẩn bị vậy liền khẳng định náo nhiệt hơn lao gì rất rõ ràng ngay cả cấp m ư ơ i cũng không có bản thân tại loại này cái gọi là đại tranh chi thế bên trong kết quả tốt nhất chính là đứng tại phong nhãn bên trong nhưng một mực không bị quân vào dù sao cái này đạo gió lốc sẽ hướng phương hướng nào cạo ai cũng không biết cho nên lạo di lựa chọn thừa dịp hắn còn có lý do trực tiếp đổi sở hữu giáo hội thế lực còn hoàn toàn không cho phép bất luận cái gì giáo hội đến địa bàn của hắn truyền giáo mặc dù làm như vậy để những cái kia chính thần giáo sẽ tất nhiên rất khó chịu nhưng ai bảo lạo di có cái đòn sát thủ đâu cái này nói đến dĩ nhiên không phải bạch long quốc vương cho dù là hắn vậy không có khả năng thật cùng các đại giáo hội cắt chém quá c h i t đề nhất là phụ trợ bắc địa vương quốc kiến quốc gió bao giáo hội lạo di sát chiêu đương nhiên là vị kia ngay tại quốc đô đại sát tứ phương ạc mụ, mụ. mặc dù đã chia rồi nhà nhưng hắn vẫn là mòn pét dù cho mòn pét gia tộc bắt đầu đi đến đường xuống dốc nhưng gia tộc này trước đó nhiều năm như vậy đối bắc cảnh ảnh hưởng lại không dễ dàng như vậy tiêu trừ lại thêm ạ thì phu nhân ảnh hưởng lào g ì nếu quả như thật đem tháp cao giáo hội đưa vào bản thân lãnh địa yêu tuyệt đối có thể đem sở hữu giáo hội đều lừa thẳng rồi cho nên dù cho đối lào gì diễn xuất rất không hài lòng nhưng cũng không có bất kỳ một cái nào chính giáo hội đưa ra cái gì chính diện kháng nghị bọn hắn thậm chí ngay cả sẽ không hề nhắc tới chuyện này đích xác dựa theo lẽ thưởng thân phận đặc thù lào dị sẽ ném hướng tà giáo khả năng gần như không cho dù hắn một mực không có đức mất cùng bắt liên hệ nhưng người nào để hắn từ nhỏ đã không thích nói lý đâu dù sao lạo dĩ lại không phải cái gì nhân vật hết sức quan trọng vòng qua hắn vậy không ảnh hưởng các đại giáo hội kế hoạch trăm năm bất quá những n à y giáo hội cũng không phải thật cứ như vậy triệt để bỏ qua ai nguyện ý nhìn thấy bản thân thiết kế tốt phương án bên trong cần phải có một cái điểm đen không thể tiêu trừ đâu bằng không ám dạ giáo hội cũng sẽ không lấy muốn điều tra bắt tin tức lý do đi tới rể giờ lĩnh chỉ cần lạo dĩ bên người có người giao động kia、yeah, coi như không phải hắn nói đến cũng vô ích lấy những n à y giáo hội kinh nghiệm nhiều năm、không. phải nói p a t s a u l ư n g vị kia bệnh đa nghi so sâu nhất dánh biển còn muốn sâu tháp cao c h i chủ tuyệt đối sẽ không cho lào d ì bất cứ cơ hội nào như vậy mất đi đồng quy v u tận cơ hội lào d ì coi như còn có d â y r ù a dư lực cũng không đến nỗi sẽ đối với bọn hắn sinh ra uy hiếp khi đó chính là ám dạ giáo hội có muốn hay không xuống tay với lào d ì rồi mà không phải muốn động thời điểm hết lần này tới lần khác không thể động đến như đại địa giáo hội bọn hắn cũng có có thể là vì a l e t mà đến nếu quả như thật giống lào d ì suy đoán như thế ban nguyên tri quốc rất có thể sẽ là tương lai đại sự phát sinh đ i ệ mặc dù s e t c a cùng tay lơ phân tích thời điểm không nghĩ tới những này nhưng l à o gì nhưng không có xem nhẹ hắn kỳ thật có thể lý giải s e t c a tỷ đ ệ xem nhẹ nó như thế nào đây dù cho giáo hội lực lượng giảm xuống rất nhiều bọn hắn vẫn là phạm nhân trong lòng vô cùng cường đại thế lực cho nên đang suy đoán thời điểm giống s e t c a tỷ hai như thế kiến thức không nhiều người trẻ tuổi rất dễ dàng liền đem những cái kia âm hiểm cũng không trọng yếu chuyện nhỏ bỏ qua cương giả làm sao lại liền như vậy lông gà vỏi chuyện thất đức đều làm đâu quá lãng phí thời gian cùng tinh l ư ợ rồi đem giáo hội cùng tạo thành giáo hội thế lực người một đợt suy tính loại sự tình này đích thật là người trẻ tuổi mới có thể phạm sai đương nhiên lào dì cũng không phải thật như vậy khôn khéo có thể làm chỉ là hắn trời sinh liền sẽ không kính sợ giáo hội cũng rất quen thuộc tại từ vô s ỉ nhất nhất â m ngủ góc độ đi suy nghĩ giáo hội nhất là tại tận mắt qua bài viết kia phong thật dày tin về sau lào dì càng là đối với những này giáo hội một điểm tín nhiệm cũng không có cho nên hắn rất thẳng thắn thừa dịp có linh cảm đem chính mình triệt để phong tỏa tiến phòng thí nghiệm lào dì vẫn là rất tin tưởng sệt cả đối với hắn hiểu rõ sét ca nhẹ giọng hỏi đứng tại bên cạnh mình chim nhỏ nho nhỏ xào xào mập m ạ p hô hô màu xám chim nhỏ phát ra khẳng định tiếng tiêu to sét ca thỏa mãn n ở nụ cười như vậy có thể mời các ngươi thử nghe một chút các nàng nói cái gì lại đi nói cho hoạt vũ một tiếng sao xem như trưởng quản lãnh địa đại bộ phận công việc tổng quản nàng rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến biện pháp từ trong nhà ăn đuổi một bàn người ra ngoài thậm chí đều không cần làm cái gì đại động tác dù sao bên trong đang ngồi đều là cái gì người sét ca dọ dàng chỉ cần hơi lộ ra một chút tin tức một vị nào đó xác định mình có thể kiếm một món hời bắc cảnh thương nhân liền tất nhiên sẽ xông ra đại môn đối với cái này chút lâu dài tại bắc cảnh các lãnh địa xuyên qua thương nhân mà nói còn có thể ăn vào mỹ vị món ngon tuyệt đối không có không cẩn thận liền mất đi đơn đặt hàng trọng yếu mà phần này đơn đặt hàng xuất hiện vậy phi thường tự nhiên ai bảo đại địa giáo hội cùng ám dạ giáo hội tại cãi lộn thời điểm đem ma pháp cửa hàng lúc đầu dự tính bán ra một tháng đồ vật đều thành k h ô n g đâu kia xem như thành bảo đại còn ra x é cá lựa chọn trực tiếp phát ra các loại ma pháp tài liệu đơn đặt hàng không phải thiên kinh địa nghĩa sao dù sao cũng không còn người biết bọn hắn trong thành bảo đến cùng còn có bao nhiêu tồn kho cho dù là mấy cái kia nhà kho người quản lý bọn hắn cũng chỉ biết mình phụ trách khu vực để tránh một chút ngoài ý m u ố n loại này liệu dùng to lớn thông dụng hình ma pháp vật liệu đều là giao nhau chứa đ ư ợ c mỗi cái nhà kho chủ quản trong tay đều có một bộ phận nhưng người nào cũng không biết trong tay người khác có bao nhiêu coi như những cái kia á nguyệt thật sự giống trong truyền thuyết một dạng có thể nhờ ánh trăng nhìn trộm đến một chút động tĩnh vậy, vậy xét cả chỉ là linh cơ khé động dù sao kia hai cái á nguyệt bởi vì lớn ngao ngao một c h i ế mà ở trên đường đi dạo chút giận là đột phát sự kiện n à n g cũng không dám khẳng định liền có thể trùng hợp như vậy dù sao nếu có người tại hai vị kia ám nguyện trước đó đi đến thành bảo phòng ăn cái gì đều không rõ ràng phòng ăn chủ quản vậy không có khả năng cự tuyệt Trưng như có, đồng hương, 121, giống như có đồng hương, may mắn xét ca vận khí không tệ hai vị này ám nguyện thật sự rất am hiểu bắt lấy hết thể cơ hội mà thành bảo phòng ăn ngoài cửa sổ mỗi giờ mỗi khắc đều đứng đầy chim nhỏ những này mập mạp hoặc màu x á m hoặc màu trắng ngẫu nhiên còn có chút phát lam tiếng ca thanh thúy lại sáng tỏ chim nhỏ cơ hồ thành rồi thành bảo phòng ăn một đại đặc xác bọn chúng đương nhiên cũng không phải là một mực tại ca hát chỉ là luôn có con nào đó biết hát hai câu tựa như bọn chúng cũng không phải là một mực tại ăn lại khẳng định có chim nhỏ rơi vào phòng ăn bên ngoài kia chuyên môn cho chúng nó cung cấp đồ ăn nước uống trên bàn ăn uống thả cửa đồng dạng bất quá dù cho những này chim nhỏ một mực tại nơi đó đợi lão gì cũng sẽ không yêu cầu bọn chúng đi giám sát trong nhà ăn người hắn không đáng làm như vậy nhưng nếu có cần thật sự là hắn tùy thời có thể mời những này chim chóc giúp một chút ngẫu nhiên một lần mà thôi cho dù là những này b ề ngoài n ị c h ngợm đáng yêu bên trong mang một ít bạo liệt béo con chim cũng sẽ không cảm thấy có gánh vác s e t cả đích xác không thể giống lào d ì như thế đối với mấy cái này chim nhỏ kể lại ngay lập tức sẽ có thể hiểu rõ lào d ì kia hai con hoạt vũ mặc dù rất thông minh nhưng là rất cao ngạo chứ ạ thì phu nhân bên ngoài bọn chúng cũng không phản ứng bất luận kể nào bao quát bạch long quốc vương cùng lào d ì mà pháp lao sư s e t cả đương nhiên cũng không ngoại lệ nhưng nàng lại không phải nhất định phải biết rõ hai vị kia áo nguyệt h à n h u y ê n thứ gì đồ vật nàng chỉ là hy vọng có thể từ các nàng buông l ò n g trong lúc nói chuyện với nhau đạt được một điểm nhắc nhở mà cái này nhắc nhở lại không phải cần phải chính nàng đi thu hoạch được Sedka tin tưởng nếu mà bắt buộc l ã o gì khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền tin tức tới nàng cũng không cảm thấy l ã o gì lần này bế quan sẽ như quá khứ một dạng cái gì đều không quan tâm đến cùng vì cái gì đóng quan còn chưa nhất định đâu không còn lo lắng Nghĩ ban sông thành sẽ đem vào dễ hỏi Xem mỉm ờ i Xã ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ n ờ ờ ờ ờ n ờ n ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ m ờ ờ ờ ơ ơ ơ ơ Sài ý dù sao tại miệng các nàng bên trong đây cũng không phải là cái gì trời sinh thiên trường lực lượng mà là thần minh mang tới chúc phúc nếu là thần minh ban cho lực lượng cái kia không có cái gọi là linh quang người dĩ nhiên chính là không bị thần minh chỗ yêu đương nhiên giáo hội cũng biết bản thân loại thuyết pháp này không thể nào nói nổi cái nào thần minh Bao kia quát tín mấy vị n nói. Nói đương nhiên giống ám dạ giáo hội cùng đại địa giáo hội như vậy so sánh muốn mặt cũng sẽ không chủ động nhắc tới những chuyện này cho nên giờ nghỉ mới có thể trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng tại các nàng quê quán ai dám tùy tiện cho người ta sắc mặt nhìn a nhất là những cái kia mặc mộc mạc dị thường nữ tính phi thường t có mà lại khổ tu giả đồ thường thường sẽ đem một ít nàng cho rằng rất có cần thần thuật tu luyện tới lô hỏa thuần thành không cần nghĩ liền trực tiếp có thể dùng ra đến tình trạng khác giáo hội sẽ ấn nghị không quá hiểu rõ nhưng các nàng ám dạ giáo hội chín mươi chín khổ tu người đều là luyện kỹ thuật giết người đương nhiên nguyên thoại khẳng định không phải cái này trong lòng các nàng nghĩ cũng có thể là thật vì bảo hộ ám dạ giáo hội thực t i ệ n ám dạ nữ t h ầ n ý chí loại hình chuyện đ ư ơ n g đắn nhưng kết quả nhưng vẫn là đại s á t chiêu đại điệu giáo hội so với các nàng còn muốn phiền thoái hơn một điểm đâu dù sao bọn hắn nơi đó còn có rất nhiều đại chủ giáo đều sẽ vùi đầu làm ruộng vì cùng đại địa liên hệ có thể càng chặt chẽ hơn một chút những giáo chủ này đều là lựa chọn thân thiết nhất tự nhiên phương thức đi trồng thực nói cách khác chính là quần áo tả tơi đầy người thổ đại đ i ệ chi thành cửa hàng chủ môn lại không phải đi rồi làm sao có thể có lá gan cự tuyệt loại người này đi vào không cho bọn hắn đập một cái đều là bọn hắn còn biết cái gì gọi là thận trọng rồi dù sao nếu là không có dùng cũng sẽ không có nhiều như vậy đại chủ giáo thật sự từ bỏ ngoại giới vinh diệu ngồi x ồ m ở bên trong góc làm ruộng những này vì càng gần gũi thần minh mà từ bỏ quyền lực lựa chọn lực lượng người luôn luôn sẽ cho người kinh úy liền xem như cùng đại địa giáo hội quan hệ kém như vậy ám giả sứ giả nhìn thấy dạng này đại địa sứ giả đều sẽ trở nên cảnh giác một điểm miệng n u thuận một điểm trừ phi nàng cảm thấy mình có thể gánh vắt được nhưng bình thường tới nói khổ tu giả đều là khổ tu giả tài năng đối kháng hết lần này tới lần khác chân chính khổ tu giả sẽ rất ít m u a mép khô môi cho nên sai ớn n h ỉ qua một hồi lâu mới phản ứng được ớn n h ỉ ý tứ trong lời nói đông nhiên q u a y đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một cái ăn mặc dị thường một mạc phạm nhân chính bưng lấy lễ h ộ p vô cùng cao hứng theo thương nghiệp trong tiệm đi tới kia rõ ràng là trung niên nhân lại mặt mũi tràn đầy dấu vết tháng năm bề ngoài sai ớn n h ỉ dù cho không dùng nhãn thuật đều có thể nhìn ra thân phận của đối phương thiên phú lại kém thời gian cực khổ nước người vậy không có khả năng trước thời hạn già yếu thành bộ rắn này chỉ có một điểm năng lượng đều không cách nào chứa đựng tại thể nội người mới sẽ hoàn toàn chịu không được những cái kia gió xương tết mưa sai ớn nghỉ nhẹ giọng hỏi ai ớn nhỉ vị này lào gì lanh chúa không phải người sinh ra b ì n h ngâm miệng ai ớn nhỉ không chút do dự bấm đứt câu hỏi của nàng sai ớn y thêm chút đầu được không đây là có thể ở bên ngoài nói lời sao sai ớn nhỉ vô vô miệng của mình dùng sức đi đến nét vào một tảng lớn bỏ bít tết ta vẫn là ăn ta cơm đi ai ớn nhỉ trầm tư một hồi mới lắc đầu cùng vị lanh chúa kia không quan hệ nhiều lắm cái này nam tức lĩnh lúc đầu tình huống cũng rất đặc thù vì chống cự phía trước vị kia không xứng trước lanh chúa các bình dân so sánh đoàn kết đối môi cái khả năng mang cho bọn hắn hy vọng hải tử đều rất chiều cố lại có thiên phú hài tử tại bắt đầu tu luyện trước đó cũng là chịu không được mưa gió cho nên nơi này nhân viên cửa hàng hẳn là rất nhiều đều là những người kia nhìn xem lớn lên vậy từ nhỏ bảo hộ qua chắc chắn sẽ không tùy ý tổn thương quá khứ hàng xóm láng giềng đoán chừng nếu như không có cái gì ngoại lực đánh vỡ loại hoàn cảnh này dễ dỡ l i n h hội một mực duy trì bầu không khí như thế này đó cũng không phải cái gì chưa từng thấy qua tình huống giáo hội trong ghi chép cũng là có nói một cách thẳng thừng đều xem đằng sau những lãnh chúa kia có thể hay không lo lắng bình dân quá đoàn kết mà dùng cái gì thủ đoạn trước mắt đến xem lạo di nam tước giống như đối với lần này hoàn toàn không quan tâm bất quá hắn cũng thật có không quan tâm lực lượng ta hiện tại muốn biết nhất chỉ là những bình dân này vì cái gì có thể giàu có như vậy sa ấn y n g ư ơ i phải biết chỉ có tiền đa đến không cần lo lắng thường ngày cần thiết sẽ không ảnh hưởng hại t ử tương lai những p h à m nhân này mới dám đem tiền tiêu vào loại địa phương này có thể minh minh giáo sẽ truyền cho tin tức của chúng ta là vị này nhỏ nam tước không quá để ý bản thân lính dân ta hiện tại chỉ muốn biết không thèm để ý hắn đều có thể làm đến loại tình trạng này kia để, để ý sa ấn y nhai lấy trong nhựa thịt mơ hồ không do nói giáo hội tin tức có thể tin một nửa là tốt lắm rồi lại nói hắn nhưng là bạch long quốc vương tùy tùng ngươi ở đây nói cái gì lời nói ngu xuẩn món pẹt ba tức còn cũng là bạch long quốc vương tùy tùng đâu hắn cùng bắc địa quốc vương quan hệ có thể so sánh con trai mình gần nhiều ai ở nhi có chút mất hứng có thể hay không đem ngươi ngờ vực mắt thả một chút suy tính một chút vấn đề của ta nhưng này cùng ngươi có quan hệ gì đâu ai ẩ nhi sai ẩ nhi dị thường không hiểu ngươi là dự định tranh cử giáo hoàng đi sao đối chính trị cảm thấy hứng thú như vậy chúng ta á nguyệt không phải chỉ cần suy xét thế nào giết người càng cho dịch điểm là tốt rồi sau đó nàng ngay tại ợ lận nghi giết người bình thường trong ánh mắt ngầm miệng lại vùi đầu tiếp tục cắn đi lão d ì nghe hoạt vũ tiếng ca gõ vào mặt bàn ngón tay đang nghe kia bị ợ lận n h i cắt đứt sinh ra bình nơi đó liền định chủ rồi có lẽ người khác sẽ chỉ nghe được không hiểu ra sao nhưng hắn lại cấp tốc lĩnh hội hai cái này á m nguyệt nói là cái gì người sinh ra bình đẳng lời này phải là bao nhiêu ngu xuẩn đến người mới có thể nói được ca nếu như trước kia thế giới không ngừng cố gắng điên cuồng tiêu đốt còn có thể nhường cho mình thật sự đứng tại một ít người trên khởi điểm lời nói kỷ n u y ê n thế giới thiên phú liền để những này không còn sót lại chút gì rồi đây cũng không phải là cố gắng h ư u dụng sự tình cố gắng một chút cố gắng vô í c h tự dễu đều không đủ lấy nói rõ phạm nhân bi hay bọn hắn thật là càng cố gắng càng bi thảm hơn có thể giống tại lão dì lãnh địa như vậy dùng góp nhặt con thỏ tiền mua được một chút xíu nho nhỏ tôn nghiêm cùng sinh hoạt hy vọng đều là cực kỳ khó được cho nên chỉ cần là sinh ra ở thế giới này tại tám tuổi liền thật sự rõ ràng thế giới ngay từ đầu liền không có công bằng người tuyệt không có khả năng nói ra loại kia lời nói ngu xuẩn lão dì biết rõ bản thân khả năng nghe được một điểm kiếp trước đồng hương tin tức nhưng hắn cũng không có đồng hương gặp gỡ đồng hương vui vẻ dù sao liên tục nói ra nhân sinh mà bình đẳng loại lời này người cũng không có cân nhắc qua bản thân chủng tộc bên ngoài những người khác loại có tính không người vấn đề đâu điểm này đều muốn không rõ lại tại kỳ huyễn thế giới dơ cao loại này lừa gạt quỷ đại kỳ người hoặc là đầu góc không bình thường hoặc là chính là thật sự thất đức đến bốc khói dù sao có thể bị hắn loại l ờ i này lừa gạt đến hoặc là thật xứng đốc hoặc là chính là đã cùng đồ mặt lộ chỉ muốn tìm tới một chút hy vọng sống lao gì hơi n h u nổi lên lông mày tỉ mỉ suy tư một chút bản thân nhiều năm như vậy trải nghiệm rất tốt không hổ là lâu dài chơi game trạch nam vai diện đóng vai phi thường thành công so với hắn thật sự tưởng rằng hiện thực sau đó dùng chân chính chính hắn đi đối mặt thế giới này biểu hiện được càng chân thật cũng thật là rất khiến người cảm giác khó chịu chê cười t r ư n g một trăm hai mươi hai thả cho lạo di lơi ư câu t r ư n g một trăm hai mươi hai thả cho lạo d ì lơi ư câu sét ca rất nhanh liền cảm thấy bản thân bên thai lông vũ mặt dây c h u y ể n có chút phát nhiệt lạo d ì chỉ thị rõ ràng mà sáng tỏ mục tiêu chủ yếu không phải hướng về phía chúng ta tận lực tránh cho bị lôi xuống nước cách alessia một chút ám dạ cùng đại địa khả năng đang câu cá lạo di suy đi nghĩ lại suy nghĩ thật lâu vẫn là cảm thấy cái kia ợt n h ỉ biểu hiện có điểm là lạ đoán chừng một i mực coi như tuân thủ quý tộc quy tắc hắn tại chính mình lần nữa thành niên ngày đó lựa chọn tùy hứng một lần dù sao trước t i ê một lần kia mặc dù thời gian là hơi chậm một chút một mươi tám tuổi kết quả lại là một trận tên là người trưởng thành giao lưu trên thực chất lại là một trận để hắn đau thấu tim gan từ bỏ dù cho lão gì từ nhỏ đã biết do sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ bị từ nơi này trong nhà đá ra đi nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chút sớm như vậy ngay cả để hắn có thể ở trong tháp ngà l ử a gạt mình đến ngày cuối cùng đều không được nhưng hắn lại có thể nói cái gì đó nghệ thuật học viện kia đắt giá học phí cùng mỗi tháng không tính là thấp tiền sinh hoạt đều đã trước thời hạn đánh vào thẻ ngân hàng của hắn rồi đã đại nhị bản thân quản lý bản thân một năm lạc gì vậy không có khả năng nói cái gì không biết nên làm sao sống có thể hay không sống bởi vì biết mình kết quả cuối cùng cho nên hắn thật lòng quản lý cuộc sống của mình nhường cho mình cuộc sống đại học không có bởi vì năm thứ nhất ngây thơ mà gặp được các loại ngăn trở kết quả cuối cùng lại trở thành cha mẹ đương nhiên từ bỏ hắn mở cớ bởi vì một năm kia hắn vị kia huynh trưởng chuẩn bị kết hôn sinh con cha mẹ của hắn cho là mình tinh lực có hạn chỉ có thể lựa chọn để đã có tự gánh vác năng lực lão dị đi qua người trưởng thành nên qua thời gian đều lớn như vậy cũng không thể cùng còn chưa ra đời cháu trai đó ta ngươi nhìn kỳ thật bọn hắn rất rõ ràng đem mười tám tuổi hải tử cứ như vậy ném vào xã hội cũng không phải là cái gì chuyện nên làm nhưng ở cha mẹ c ò người có vị huynh n t r ư ở kia nuôi trong mắt, n g lớn như thế, h đắt giá ọ còn phí cho cũng c người đều ra, không nhiêu hồi cần người Người còn gia tộc vì ra bao làm quỹ. so đo làm gì lão gì, cũng xác thực không có cùng bọn hắn so đo lạng yên không tiếng động tại ngày thứ hai rời khỏi nhà từ đó về sau hắn lại tiến vào cái kia chỉ có thể gọi là phòng địa phương cũng chỉ có thể là mang theo lễ v ậ t bái phòng khách nhân dù cho kia là cha mẹ ruột của hắn cho nên lão gì thật sự rất thích đứng kỷ h u y ệ n thế giới quý tộc phát tắc nhưng hắn vậy thật sự vô cùng vô cùng chân quý đem mình đặt ở vị thứ nhất thân ái mụ mụ lần này trưởng thành ngày lão dì chỉ muốn tại mụ mụ đồng hành bản thân công nhận người chúc phúc âm thanh bên trong vừa qua mà không phải tiến hành một trận thịnh đại tràn ngập hư tình giả ý lễ mừng nếu như hắn không có trở thành pháp sư lão dì đ o á n chừng còn không dám như thế tùy hứng nhưng hắn là pháp sư dù cho trở thành lãnh chúa cũng không cần giống quý tộc khác lãnh chúa như thế mọi việc đều thuận lợi đương nhiên nếu như chính bọn hắn nghĩ cũng có thể làm như vậy nhưng lão dì còn không có gặp qua cái nào đại pháp sư sẽ làm loại kia ảnh hưởng bản thân tiền trình sự tỉnh hắn mới tam hoàn một tháng tuyệt đại bộ phận thời gian liền đều phải tại thư phòng cùng luyện kim trong phòng thí nghiệm vượt qua đâu có thời gian không bằng nhìn nhiều hai bản sách mới là một cái pháp sư hội có ý nghĩ lạo di đối với mình trí thông minh một mực có nghi ngờ nhưng đối với cá tính của mình nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi chỉ luận cách sống hắn chính là một cái tiêu chuẩn pháp sư cho nên hắn đương nhiên liền lấy một cái tương lai đại pháp sư tới yêu cầu chính mình năng lực tạm thời còn chưa đủ tính tình trước tiên có thể học rồi tóm lại tại bắc bộ biên cảnh còn không có ai có thể bởi vì hắn lôi t h ờ i mà đối với hắn khoa tay m ỗ a chân chư hạ thì phu nhân nhưng này vị bắc cảnh địa vị cao nhất phu nhân xưa nay sẽ không bởi vì lạo di hợp tình hợp lý chỉ cần nói qua được là được rồi lý do ngăn cản lão gì hành vi cho nên tại một ngày này chính thức trở thành dễ dơ l ã n h chúa hoặc vũ tri quan kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lão gì cuối cùng thỏa mãn dấu ở trong lòng cái kia khóc thầm bản thân tại yêu bao vây rồi qua một cái hài lòng lễ trưởng thành mặc dù ngày đó lỗ thai của hắn rất ngỡ bất quá suy xét đến bởi vì không thể không bởi vì hắn kia phần trái với lệ thường kỵ sĩ đoàn văn kiện cố gắng tăng ca chỉ vì san bằng quý tộc sở sự vụ kia k h ô n g chế trung ương không ngừng phát ra tiếng cảnh báo mặc dù bọn hắn đã vì này chuẩn bị tám năm lâu nhưng vấn đề lại chỉ có thể ở một ngày này tập trung giải quyết trung ương pháp trận dù cho tiếp thu trước thời hạn tiến vào văn kiện nhưng bởi vì xét duyệt khu vực cùng đưa ra khu vực hoàn toàn không có giao tiếp thậm chí tuyệt đại bộ phận tại quý tộc sở sự vụ công tác mấy chục năm l á o gia hỏa cũng không quá tinh t ư ờ n g xét duyệt khu vực rốt cuộc là ai đang phụ trách quản lý thậm chí ngay cả hắn vị trí đều chỉ có thể ước chừng lấy tính ra cho nên bọn hắn cũng không dám cam đoan bản thân chuẩn bị nhiều năm như vậy trả lời là có thể đem cái kia xét duyệt pháp trận lắc lư quá khứ bất quá lão d ì cảm thấy chuyện này nhiều lắm là để bọn hắn bận bị một điểm còn không đến mức quá phiền thức dù sao mặc dù phụ trách quản lý xét duyệt pháp trận không người nào người biết được tại một ít thời điểm cũng xác thực sẽ có người công báo tư thủ nhưng cùng lão d ì chuyện có liên quan đến những này tất nhiên là vương thất bí ẩn thành viên gia hỏa còn không đến mức quay rối mặc cho xét duyệt pháp trận kia so sánh máy móc lo g ị p tự động đặt câu hỏi lời nói q u tộc sở sự vụ cái này tám năm chuẩn bị vẫn là đủ chỉ bất quá chuyện này tất nhiên làm cho tất cả mọi người đều vững tin lão d ì cùng bạch long quốc vương quan hệ trong đó mười phần thân mật nhưng lão d ì còn cần để ý cái này hắn kia khiến người tôn kính lão sư ản xa lan nhưng là chân chính vương thất hạch tầm một trong mà lão sở dĩ sở phát sinh ở thành bảo trong nhà ăn cái k i a quá bí ẩn giao lưu cũng không phải là thật sự ngoài ý mớn mà là cái k i a gọi ẩn tư á m n g u y ệ t xem nhẹ hắn mới có thể làm ra dẫn dụ hành vi cũng cùng hạn xạ lan có rất lớn quan hệ ai ẩn nghĩ cùng sự ẩn nghĩ giao lưu nghe rất thần bí mà lại các nàng còn thận trọng cho mình cái bàn mặc lên một cái cách ly vòng nhưng chân chính chuyện bí ẩn ai sẽ tại thuộc về người khác trong địa bàn nói sao sử dụng pháp thuật có đôi khi cũng không thể tránh dưới chân sàn nhà thủ hạ cái bàn bên trong có dấu một chút có thể lưu lại thanh âm nhỏ đồ vật nếu như là tay l ư ớ t như thế mao đầu t i ể u tử còn có thể sẽ cảm thấy ma pháp có thể giải quyết hết thẻ vấn đề có thể ẩn tư cùng s ợ ẩn ý thế nhưng là cao dài á nguyệt lại sơ ý chủ quan vậy không có khả năng thật sự ở bên ngoài nói ra không nên nói lời nói nói câu chê cười các nàng tại chính mình người làm t ầ n g t ầ n g phòng hộ trong nhà khách đều chưa hề nói lỡ miệng qua một câu kết quả vậy mà tại lúc ăn cơm làm như thế một bộ mặc kệ các nàng xem không nhìn thấu sét cả mánh q u o a nhỏ nhưng dù sao cái này hai vị là không chút do dự tiến hành lợi dụng làm gì thậm chí có điểm hoài nghi các nàng kia đột nhiên cho mình dâng lên cách ly pháp trận hành vi chính là vì hấp dẫn thành bảo trong nhà ăn một ít tất nhiên tồn tại ánh mắt lực chú ý nếu như các nàng ngoại ý muốn tiến vào thật là cái ngoại ý m ớ n vậy các nàng trận này đối thoại nói không chừng có thể có điểm vui mừng ngoại ý mới nếu như không phải ngoại ý m ớ n kia không thì càng tốt sao người khác đưa tới cửa cơ hội không dùng t ỷ phí l à o gì sở dĩ dám khẳng định như vậy nguyên nhân căn bản nhất vẫn là hắn những năm này đã đem vương thất tàng thư nhìn được không sai biệt lắm rồi mỗi ngày học tập pháp thuật sau khi nhất là đang nhìn xong làm người nhức đầu muốn n ư ớ pháp thuật sách kỹ năng về sau Những cái kia quá khứ để dù u y n sao hắn biết rõ mình có thể đọc được trình độ gì có thể hay không có đại học có thể đọc thật sự quyết định hắn vận mệnh nhưng nếu như nói sơ chung thời kỳ còn có thể dựa vào lấy chăm chỉ củng cố gắng tiến vào một tòa coi như có thể trường cấp ba lời nói muốn lên đại học lại không cái kia trông cậy vào toàn ly hoa tốt xấu được đến cách đúng không nói đến hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất học được vẫn được là bao nhiêu đại số quả thực chính là của hắn đắc ngộ không ai có thể rõ ràng một trăm năm mươi điểm đại số bài thi chỉ lấy đến bốn mươi lăm p â n lào gì ngay lúc đó tâm tình có bao nhiêu khủng hoảng khi đó hắn thật sự cảm thấy mình phải xong đời nhà hắn chỉ là không coi trọng cái khác n h i tử không phải thật sự không có tiền chỉ là không có cách nào cung cấp cho sở hữu nhi tử cùng lao đại giống nhau đãi ngộ một tiếng trong đại thành thị vòng tiền đặt cọc phòng mấy chục vạn xe giết vợ chồng già vậy không bỏ ra nổi phần thứ hai tới nhưng từ bỏ không có nghĩa là bọn hắn sẽ c a y n g h i ệ t bản thân những hải tử khác cho nên lao dì từ nhỏ đến lớn sống được còn rất khá thật sự chưa ăn qua học tập bên ngoài vị đắng lao dì không cảm thấy tứ thể không cần ngũ cốc không phân còn rõ ràng có chút tự b ế hắn có thể khiên qua làm c ô n g khổ nếu như hắn là một không có tim không có phổi hải tử nói không chừng ngược lại không có thống khổ như vậy rất nhiều c ù n g lao dì thân phận giống nhau hải tử liền có thể dị thường thoải mái rời nhà sau đó một đi không trở lại không giống lao dì loại này mẫn cảm lại vằn b à o người dù cho cái gì đều có thể nghĩ rõ ràng còn tổng nhịn không được lật lại nghĩ vì cái gì không bị yêu cái kia chính là hắn đâu đại khái loại này lặp đi lặp lại không cam l ò n g từ hắn cùng đại ca đưa ra đồng dạng yêu cầu lại một cái lấy được thỏa mãn một cái lấy được gian dạy về sau vẫn thẩm thấu lào d ì linh hồn may mắn hội họa cứu hắn m ệ n h cho hắn biết thượng thiên vẫn là chừa cho hắn một cánh cửa sổ đây cũng là biết rõ bản thân thiên phú không tốt lão d ì cũng không có giống một chút đồng học như thế triệt để rời đi hội họa sự nghiệp nguyên nhân kia là hắn sinh mệnh duy nhất một lần cảm giác được chỉ thuộc về hắn đồ vật mặc dù không nhiều lắm lão dị chính là như vậy vặt mẹo việc cả một đời cho nên dù cho biến thành lão dị món pét hắn vậy vẫn như vậy vặt mẹo tại bởi vì trở thành pháp sư mà chịu đến ngoài ý muốn đà kích thời kỳ vì không để cho mình nói ra lời gì không nên nói lào gì cầm lên sách vở tựa như ạ gì phu nhân nói được như thế trước kia lào gì đọc sách giống như là sách giống như học rất nhiều trên thực chất cái gì cũng sẽ không tuyệt không có khả năng cùng học giả cái nghề nghiệp này dựng vào bên cạnh hắn chỉ nghĩ đem những sách kia vốn đều ghi vào đến giả lập thành bảo trong thư viện bản thân nhưng xưa nay không có tỉ mỉ đọc qua chương một trăm hai mươi ba chỗ nào cho hảo giác lào là gì thật sự bình tĩnh lại bắt đầu đọc sách là hắn đem đến dễ dỡ lĩnh đồng thời đã bị ả n xạ lan nhận lấy năm thứ hai khi đó kỳ thật hắn đã bắt đầu cảm thấy mình có thể là cái người sống sờ sờ rồi dù sao hắn lại không phải có cái gì tật xấu rõ ràng cầm kỵ sĩ bảng lại cần phải là một m cái pháp sư hắn nằm mơ đều là loại kia đại sát tứ phương thoải mái k ị tới rất rõ ràng cái này không quá giống là chính hắn sẽ làm mộng cho nên dù cho còn có chút lo được ló mất nhưng học hắn học được vẫn là rất dụng tâm sau đó ả n xạ lan rất nhanh liền phát hiện bản thân học sinh lớn nhất không đủ lao dị kiến thức không nhiều lắm cũng không giống đọc qua sách gì tư tưởng còn rất dễ dàng phân tán thông minh đầu dưa bên trong nét tất cả đều là vô dụng đồ vật coi như lạo d ì có thể đem sách vợ tất cả đều học thuộc thì thế nào đâu có hay không để vào trong lòng mới là mấu chốt đọc sách phá vạc vớn hạ bút như có thần tiêu chuẩn là phá mà không phải đọc cho nên lạo d ì rất nhanh liền nên đón khó có thể tưởng tượng duyệt đọc bài tập mỗi một vốn đều muốn viết đọc sách bút ký loại kia ản xạ lan dù cho bận rộn nữa cũng sẽ hết sức chăm chú kiểm tra sau đó liền lập tức bởi vì lạo di loại kia yêu viết lời nói khách sáo thói quen phát ra rất lớn tính tình học vấn không đủ không quan hệ đâu đủ là được sợ nhất chính là đầu góc rót đầy hơi nước còn chưa bắt đầu học tập liền phải t r ư ớ c trừ ẩm ướt nói đến bọn hắn thầy cho hai tướng nơi thời gian dài nhất năm thứ nhất tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ạn xạ lan vì xé nát lạo dị tầng kia che tại linh hồn bên ngoài mặt nạ tường mà tiêu hao muốn để lạo dị đang đọc thời điểm đem hắn trong lòng chân chính cảm giác viết ra quá khó khăn có thể ạn xạ lan muốn xem đến là lạo dị đối vạn sự vạn vật nhận biết lao tiền bồi ý nghĩ lại ưu tú thì thế nào đâu lạo dị lại không thể dùng ánh mắt của người khác nhìn thế giới ngược lại là pháp thuật cơ sở lý luận các loại phụ văn các loại luyện kim nguyên lý lạo dị học được còn rất khá. dù sao hắn khả năng ghi nhớ là thật tốt chỉ là không quá hiểu linh hoạt vận dụng mà thôi hạn xã lan ngược lại là cũng không có hoài nghi tới lào di vì sao lại cứng nhắc giáo điều đến loại trình độ đó dù sao xem như đã sớm có chính xác nhân sinh quy hoạch tương lai kỵ sĩ nam tước lào di loại này không lãng phí tiến d à i về sau thời gian tu luyện cách làm rất bình thường đại bộ phận thiên phú ưu tú kỵ sĩ quý tộc đều sẽ lựa chọn đem những quý tộc này trong khóa học văn hóa khóa thương thức khóa tại còn chưa trở thành chính thức kỵ sĩ thời điểm học bằng cách nhớ đến có thể bản năng phản ứng tình trạng như vậy liền có thể tại tiến g i i về sau tỉnh ra thời gian dài những chuyện khác hoàn toàn có thể giao cho phụ tá suy nghĩ chủ hạch bọn hắn chỉ cần phán đoán chuyện nào đó có thể hay không ảnh hưởng đến í c lợi của mình cùng với có thể hay không vi phạm quý tộc những người ngoài kia xem không hiểu quy tắc ngầm là được lão dì chỉ là quá sớm thành thục quá sớm đem mình phong ấn thành rồi một khối khối gỗ đến mức rất khó lật về đi mà thôi cho nên hạn x ạ lan mặc dù đầy bụng bức tức một mặt thú h o á n nhưng vẫn là nháo tâm trợ giúp lão dì đánh nát tầng kia sát ngoài thủ đoạn không cần nhiều lời chỉ có thể chứng minh thật sự là hắn cùng bạch long quốc vương là người một nhà nhưng cũng là tại cùng hạn xã lan đấu chi đấu dũng bên trong lão dì mới bỗng nhiên thấy được chân chính, chính mình sau đó giống như là mở ra thiên tính một dạng lạo di bắt đầu chân chính lâm vào duyệt đọc bên trong thư tịch luôn luôn càng đọc càng minh bạch càng minh bạch càng thích đọc lạo di không những ở phía trước những năm ấy đọc xong ghi lại ở giả lập trong thành bảo sở hữu thư tịch còn đem h ạ n xạ lan phục chế cho hắn vương thất t à n g thư vậy đọc mấy lần vốn là còn một chút sách vương thất một ít cường giả cũng không quá nguyện ý để cái ngoại nhân nhìn đương nhiên bọn hắn không nguyện ý là bọn hắn sự t ì n h chỉ cần đánh không lại ả n xạ lan vậy cũng chỉ có thể lẩm bà lẩm bẩm lao dĩ lao sư mặc dù không sợ bọn họ nhưng là không nguyện ý viên nào quá c ư ờ n g cho nên đưa sách tần suất và số lượng đều so sánh áp chế nhưng ở xảy ra m n vẹt sự kiện kia về sau ả n xạ lan chuyển sách hành trình liền trở nên có hiệu suất rất nhiều một lần đưa tới mấy trăm quyển đều là c h u y ề n t h ư ờ n g lao dĩ cũng không muốn đi suy nghĩ mặt sau này ẩ nút n dạng gì lo lắng dù sao đưa tới hắn liền nhìn hắn là một có chút cố chấp người đang chọn xong chỗ đứng về sau trừ phi đối phương trước phản bội nếu không kiệt sẽ không thay đổi lề lối lại nói mặc dù thế giới tất nhiên muốn nên g h h đón một trận đại biến cách nhưng từ nơi này chút giáo hội biểu hiện đến xem đoán chừng còn phải có cái mấy chục năm chỉ là bọn hắn trước thời hạn bắt đầu mưu đồ mà thôi tia bạch long quốc vương liền trả sẽ là thế giới này tối cường giả hắn đều đã đứng tại tối cường giả phía sau làm gì còn muốn đi nhìn những cái k i a còn tại phấn đấu bên trong người lại không phải không có bị tiềm lực hố đến trực tiếp lui vòng chỗ tốt duy nhất chính là lui đủ kiên quyết đủ sớm không đến mức đem toàn bộ thân gia trong hố hiện tại lão dị giả lập thành bảo thư viện đã là một tòa trường ba tầng lầu cao thủy tinh đại sành tại ầ n g lạo dị bao nhiêu suy nghĩ minh bạch bản thân tòa pháo đài này lai lịch về sau nó rõ ràng không còn sử dụng lạo dị trong đầu ký ức rồi mặc dù lạo dị bây giờ còn là không có cách nào phát hiện dấu vết của nó nhưng ngẫu nhiên cũng có thể cảm giác được bản thân tinh thần hải bên trong tựa hồ có cái gì động tĩnh sở dĩ bây giờ còn chưa được tự nhiên là bởi vì hắn bản thân tinh thần lực còn chưa đủ dùng đã suy đoán nó là thần khí hoặc là thần khí nào đó bộ phận m ả n h vỡ lạo dị khẳng định liền sẽ không gấp g ắ p rồi thần khí cái đồ chơi này nếu không phải là cùng lạo dị linh hồn g à n buộc lấy hắn điểm này tinh thần lực đoán chừng đụng vào liền phải nổ càng đ ừ n g đưa đi quan sát nó nguyên hình lạo dị dám như vậy chờ đợi thời cơ trừ thế giới này cơ hồ không có ác ma hoặc là ma quỷ tung tích bên ngoài cũng bởi vì cái này đồ vật căn bản không cùng hắn giao lưu nhưng là xưa nay sẽ không ngăn cản lạo dị hợp quy tắc hành vi cứng nhắc đáng sợ làm thiết lập về sau dù cho xuất hiện như thế bất khả tư nghị xung đột vậy không thay đổi cũng không có lựa chọn cùng lạo di cởi trói nếu như không phải đặc biệt vì lạo di nghiên cứu đồ vật vậy cũng chỉ có thể chứng minh cái này thần khí là thuần t h í lo di tạo vật cũng không phải lạo di xem thường bản thân nhưng hắn thật sự không cảm thấy bản thân có cái kia giá trị là hắn loại này gặp được sự tình bản thân trước co lại còn chưa đánh liền bay đầu trước trượt tính cách trên cơ bản không có gì có thể lấy chỗ chỗ tốt duy nhất có thể là sống được lâu một điểm muốn để hắn cứu khổ cứu nạn làm cái gì nhân sinh mà bình đẳng quả thực là nằm mơ hắn đầu góc hỏng rồi cũng sẽ không khả năng làm loại này ngu xuẩn sự tình đối với mình lãnh địa bình dân tốt một chút con kia quan hệ đến lãnh chúa phong đức s o lão dì còn hiền lành quý tộc nhiều làm đấy chí ít lão dì sẽ không vô duyên vô cớ cho người ta phát tiền liền xem như trẻ con muốn kiếm chút bánh mì tiền cũng được lên cây xuống nước làm lông vũ để đổi lão dì rất nhanh liền đem chính mình kia bay lên não động thu hồi lại đồng thời lần nữa kiểm tra một chút bản thân giả lập thành bảo hoàn toàn không có bởi vì nghe tới ẩn n h ĩ cùng s ứ ẩn n h ĩ tuân ra đến bí ẩn mà có bất kỳ phản ứng cho nên coi như cái này không trọn vẹn thần khí có thể là bởi vì trận kia tinh giới chiến đấu tuân ra đến phúc lợi cái kia cũng khẳng định cùng đem cái kia có thể là đồng hương giá hỏa lấy được người không có quan hệ lao gì có chút mê hoặc chỉ là bọn hắn thế giới kia đến c ũ n g có cái gì có giá trị địa phương cái gì linh hồn đều có thần gia coi như thay đổi những cái kia mười phần kính nghệ tiên liệt bị ngoại ý muốn kéo qua bọn hắn hẳn là cũng sẽ chỉ cố gắng cho bình dân tranh thủ chỗ tốt tận lực tại pháp luật bên trên cho một chút nghiêng tuyệt không có khả năng điên cuồng đến tại kỳ h u y ệ n thế giới hô cái gì chúng sinh bình đẳng giai cấp là một vấn đề lớn nhưng giai cấp cũng không phải hoàn toàn không thể đánh bại có thể lên trời bán cho trời sinh cũng không bình đẳng thiên phú kéo ra giai tầng cũng không khả năng bị dao động cho dù là từ bùn bẩn trong hố b ò ra người chỉ cần hắn cũng là thiên phú người vậy hắn trong mắt thấy tự nhiên vẫn là thiên phú người quyền lực trừ phi toàn bộ thế giới triệt để mất đi ma lực biến thành chân chính không ma thế giới đó mới có khả năng đem bởi vì lực lượng khác biệt mà cố hóa giai cấp đánh nát lao gì ngay từ đầu còn tưởng rằng thế giới này sẽ đi hướng cái bộ dáng này đâu dù sao bạch long d ũ ở khan nghị ạ đã nói với hắn rất nhiều lần gần nhất những năm này không khí nhường nàng đợi đến rất không thoải mái luôn có loại nặng nề cảm giác lại tiếp tục rất có thể thế giới sẽ rất xuống cấp mười sau phía dưới dù ở khan g h ỉ Ả phi thường khẳng định nói nếu như không phải xuất từ thế giới chi chủ ý chí rất gấp thế giới kia muốn khôi phục lại mỗi một điểm một giọt đều cần bạn năm lâu nhất là ngay cả tám hoàn pháp t h u ậ t đều không thả ra được thế giới kia tất nhiên là thế giới pháp tắc rốt cuộc không chịu nổi nhưng dù ở khan g h ỉ Ả cũng đã nói nàng cũng không có cảm giác được một loại không thể không rời đi gấp g ạ p tính cho nên nàng cho rằng thế giới này chỉ ít còn có thể chống đỡ như vậy một v à n năm tự long cho dù là bật long đối thời gian phán đoán đều có điểm để nhân loại không thể tưởng tượng lúc đó nghe xong nàng những lời này làm gì tự nhiên cũng liền không có đem chuyện này để ở trong lòng dù cho trở thành pháp sư về sau có thể sống được dài một chút lão dì cũng không thấy phải tự mình có thể nhìn thấy vạn năm về sau hết thảy kết quả không nghĩ tới còn chưa tới lúc kia thế giới liền đã sấp xỉ tại đụng đ á y bắn ngược lão dì quan sát trời là bị chiến tranh chặt đứt cùng tinh giới ở giữa liên hệ khôi phục một tí kẹo như thế sao so với chuyện này lão dì đối cái kia hư hư thực thực đồng hương lòng hiếu kỳ có thể nhỏ hơn nhiều một cái xem xong rồi vạn năm vương thất tàng thư người vẫn còn lại bởi vì cái này đồng hương tồn tại mà bị hù đến chỉ có thể là một nguyên nhân vương thất tàng thư bên trong một điểm vết tích cũng không có lão dì hoài nghi coi như cái này người tồn tại qua hắn cũng không thể đánh ra một mảnh bầu trời đoán chừng đều không thể ra cái nào đó lãnh địa liền bị những này giáo hội bắt đến, đến rồi giáo hội bất kể là tốt bao nhiêu giáo hội phiền nhất đúng là sinh m à bình đẳng bộ kia lý luận nếu thật là ngang hàng bọn hắn còn tin cái gì thần cho nên vừa nghe đến khẩu hiệu liền nổ tung vậy rất bình thường đem người bắt lại về sau nếu như lại thẩm vấn ra một điểm đồ vật tất nhiên sẽ vạn phần cảnh giác những này đến từ dị thế giới suy nghĩ lung tung ai ở n nghĩ không nhất định là hoài nghi lào di thân phận nhưng nàng rõ ràng đang thử thăm dò lào gì nghiêng đầu tỉ mị suy tư hắn đến cùng chỗ nào giống đám kia da trắng rồi chương một trăm hai mươi b ố hắn là coi ta là mẹ a chương một trăm hai mươi b ố hắn là coi ta là mẹ a lao gì hoài nghi cái kia gọi ở lợn ý á nguyệt n g chỉ là bởi vì một ít khác thường trực giác mới có thể đột nhiên đem hắn cùng cái kia da trắng kẻ xui xẻo liên hệ tới vô luận có cái gì lý do người ngu xuẩn như vậy nhất định là da trắng nó i như thế nào đây loạn thế chuyên gia yêu nghiệt đương nhiên đổi thành một loại cách nói khác cũng được chính là mỗi lần thế giới bởi vì ngoại lực ảnh hưởng hoặc là bản thân tấn thăng xuất hiện dung truyền thời điểm sẽ không biện pháp như quá khứ nghiêm mật như vậy trưởng không thế giới của mình đ thường thường ề như vậy những i ngày danh sưng cùng ám giả nữ thần trang sáng tướng mạo đặc biệt thân cận á nguyện nói không chừng ngay tại một ít địa phương cảm ứng được nữ thần lòng cảnh giác lao di mặc dù cũng không phải là rất hiểu rõ thần minh nhưng hắn đuôi những cái kia nổi danh nữ thần ngược lại là đều rất hiểu rõ ai bảo hắn học tranh sơn d i u xuất thân đâu ngay từ đầu cùng hắn hẹn tấm vẽ hơn phân nửa đều là chạy tây h ê n đến những cái kia thích kiểu trung quốc cổ điện thần thoại bình thường càng thích tìm vẽ quốc họa lào gì đương thời cũng là phí đi không ít tâm tư mới từ quốc họa đồng hành bên kia cấp tới số lớn đơn đặt hàng ai bảo bọn hắn ngay từ đầu không có kịp phản ứng thật vẫn dựa theo cổ điện mỹ nhân phương thức vẽ người vật chân dung a thật sự cho rằng ai cũng có thể từ lông mày nhỏ nhắn mở to mắt bên trong nhận ra kia tam đình ngũ nhãn lại có ý vị mỹ nhân nhi ở trên truyền đến trên máy vi tính nhưng ở ban sơn niên đại đó chỉ có lấy hoa lệ thủ thắng tranh sơn giàu loại hình tấm vé mới được hoan nghênh nhất mà lại thời điểm đó người mặc dù vậy học một vị nào đó lữ đẹp họa sĩ dùng vé tranh sơn giàu phương thức biểu hiện quốc họa phong cách vẫn còn không có tìm được cái gì khiếu môn cho nên giống lão di loại này tiểu ba cây ớt tự nhiên vẫn là chỉ có thể vẽ những cái kia hoặc xinh đẹp hoặc cao ngạo hoặc thuần khiết tây phương nữ thần lao dì vẫn là thật thỏa mãn c h ỉ ít hắn vẽ vẫn là nữ thần mà không phải đương thời được hoan nghênh nhất nào đó bỏ chỉ tiểu cô nương học mạn gạ g cái nhóm này dù cho qua hai mươi năm tại trong video xuất hiện một vị nào đó hận phát cô nương mặt lúc đều sẽ cấp tốc c ắ t đ ứ t lao dì rất may mắn mặc dù vẽ nữ thần số lượng cứ như vậy mấy chục cái nhưng tốt xấu không có nguyên hình không cần đi lên dựa vào có chút biến hóa khách hàng còn càng hài lòng đâu chính là được phù hợp hình tượng đặc sắc cho nên lao dì khi đó thật sự nhìn rất nhiều rất nhiều tiểu thuyết giả tưởng phương tây đừng nói cái bàn kia du bản kế hoạch còn có nhận thần bí loại kia dễ dàng đ ư c hiểu như cái gì giờ dạ gồn lạn sở cờ dân này lét long thương truyền kỳ thậm chí a song óc sở en phi giờ hắn đều gặp nhiều lần chính là vì rõ ràng những cái kia nữ thần hoặc là mang theo thần tính nữ nhân chỗ nào được hoang lên đương nhiên tại càng ngày càng hiểu rõ về sau lạo di ngược lại cảm thấy ngũ sắc long sau loại kia vậy rất tốt tham tài háo sắc có vấn đề gì nhưng là bọn hắn vị này ám dạ nữ thần chỉ cần có s ắ t vách mấy cái kia đại thế giới đồng loại nữ thần một nửa phong thái lạo di đều sẽ kiên quyết trốn xa một chút hắn thả rằng bị long đoạt vậy không nguyện ý trên lưng bởi vì ái mộ một vị nào đó nữ thần mà điên cùng tội danh chết đều không cách nào nhắm mắt. mà lại trưởng quản trăng sáng dù cho lạo di thế giới này trăng sáng chẳng phải trắng tại cái khác thế giới trăng non giai đoạn ở tại bọn hắn thế giới này lại biến thành áng nguyệt chứ ánh sáng yếu ớt bên ngoài ngầm đầu nhìn lại chỉ có đen cùng đen hơn kia là đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh thời khắc cũng là áng nguyệt sứ giả nhóm thích nhất xuất động thời gian chỉ cần diệt đi tất cả ánh sáng thế giới chính là thuộc về các nàng nhưng đợi đến trăng tròn thời điểm vầm trăng kia liền sẽ biến thành hiện ra màu h ầ trắng rất mỹ lệ nhưng là rất đặc thù lạo di nhìn nhiều như vậy kỳ huyễn tiểu thuyết trong lòng đã tạo thành một cái ngoan cố có n g i ệ m phạm là đặc thù thần mặt trắng đều không ra thế nào bình thường cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra được bản thân có cái gì biểu hiện quá đột ngột l ạ o gì, cuối cùng vẫn là đem ở nhì thăm dò quy công cho có táo nhi cũng được một sào tre không táo nhi cũng được một sào tre trực giác s e t c a yên lặng nhìn xem phương xa l ạ o gì đáp lời nhường nàng tâm tình nháy mắt thấp đến đáy cốc rất hiển nhiên đối phương chẳng những phát hiện nàng thăm dò thậm chí còn nhanh chóng trở về tay chỉ có chính nàng còn đần độn tự cho là đúng đâu may mắn nàng chưa từng có tự tác chủ trương qua chuyện quan trọng đều sẽ trước trải qua lạp di cho phép làm tiếp sét cả vẫn cảm thấy luôn luôn nói mình cái này không được cái kia không bằng l ặ o gì các phương diện năng lực thật sự rất mạnh không nói lào gì cái kia đáng sợ khả năng ghi nhớ chính là hắn gặp được chuyện thời điểm có thể nhanh chóng từ trong trí nhớ lật ra các loại tình huống tương tự so sánh sau đó xác định sự tình cuối cùng nên đi phương hướng nào đi năng lực liền đã không phải người bình thường có thể làm đến, đến rồi ai cũng không phải trời sinh nên cái gì để biết liền xem như những cái kia trong nháy mắt phóng khoáng tự do đại nhân vật cũng đ ề uống đủ t u y ế nguyện thủ thành các loại rượu mới có thể làm đến ngàn chén không say mà có thể lấy lịch sử vì chứng kiến đồng thời đối những cái kia mạch nước ngầm kéo theo rõ như lòng bàn tay l à m gì mặc dù không nhất định uống không say nhưng hắn lại biết rượu gì không thể uống à. ai sinh ra tới chính là đến uống rượu đắng không đều là bởi vì không biết cái nào chén l à k hổ mới không thể không tôi luyện ngũ tạng lục phủ của mình mà t h ư ợ n h ư nàng vừa mới dâm đến những cái k i a hố thông minh s é t xcà đã hiểu bản thân chỗ sai lầm nàng đối ám dạ giáo hội những cao tầng này hiểu rõ còn không sâu liền d á m xuất thủ tính toán đối phương tự nhiên sẽ phạm sai lầm mà lao dí lại bởi vì đối với các nàng đầy đủ hiểu rõ mà có thể lập tức kịp phản ứng đối phương nhìn như bí ẩn giao lưu ngược lại là cái câu s ẹ t c ả khe khe thở dài may mắn chính nàng thật là cái người thành thật chúng ta hẹn trước thời gian đến rồi còn có thể đi nhà kia thành b ả o phòng ăn sao ai ơn y kinh ngạc nhìn liếc mắt dài ơn y vì cái gì không thể đi chúng ta làm chuyện gì đó không hay sao s à i ơn y quay đầu nhìn về phía mới vừa cùng nàng một đợt ở trong ánh trăng minh tưởng cầu nguyện ai ơn y luôn cảm thấy vị này đồng liêu mặt tựa hồ ở trong ánh trăng tròn tầm vài vòng dễ dơ lanh chúa thế nhưng là pháp sư lời đến khoe miệng lại nhét đi sài ơn y chỉ có thể lựa chọn luyện chuyển một điểm phương thức nói chuyện ai ơn y cười cười nếu như thật sự là hắn vô tội vậy hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền kịp phản ứng dù sao những chuyện kia bắc địa vương cũng khẳng định không có ghi chép nhưng hắn nếu là có vấn đề vậy hắn cũng sẽ không có phản ứng gì ngươi nói đúng không sài ơn y lắc đầu ta cuối cùng cảm thấy lời của ngươi nói là lạ ai ơn y bất đắc gì cười cười vô luận hắn có vấn đề hay không lấy một cái pháp sư sự nhấn mạnh cũng không thể tại gần đây phát tác c hãy ú chút, chúng xúc n cần quan sát một chút, nếu như chúng cùng điểm, này g ta sát một ta tiếp thời Alex chỉ điểm, ý đồ lào vị n đúng h chúa h có a không ẩn ỉ mì môi cho nên khoảng thời gian này chúng ta phải chú ý một lần đại đ ị a giáo hội bên kia nếu như lão d ì lãnh chúa đích sắc có vấn đề vậy hắn tất nhiên sẽ lợi dụng đại đ ị a giáo hội tay đối phó chúng ta ai ẩn ỉ cùng sở ẩn ỉ đều hiểu nếu như lão d ì thật cùng tên đ i ê n kia có giống nhau lai lịch hắn nhất định sẽ đối hoài nghi thân phận của hắn hai vị áo nguyệt thống hạ sát thủ thậm chí sẽ đem toàn bộ ám giả giáo hội sứ đoàn đều một mẻ hút gọn nhưng một cái không thể cũng không dám vận dụng sau lưng lực lượng tam hoàn pháp sư có thể làm sao đâu tá lực đả lực chính là đơn giản nhất vậy thực dụng nhất phương pháp nhưng mà ai ở ấn nghỉ cùng sứ giáo ấn nghỉ càng hiểu chính là đại địa giáo hội tuyệt đối sẽ không bởi vì này loại sự t ì n h đối với các nàng hạ sát thủ đương nhiên ai ở ấn nghỉ cũng không còn dự định tại đối diện gây sự nhi trước đó liền đem nàng hoài nghi nói ra như vậy vị tia giam cùng các nàng đoạt mối làm ăn đại địa chủ dạy cũng rất có khả năng sẽ đi phối hợp dễ dở lanh chúa xuống tay với các nàng chỉ cần các nàng nắm chặt thời cơ kịp thời đem chính mình hoài nghi trước mặt mọi người nói ra đại địa chủ dạy liền tất nhiên cần phải dừng tay thậm chí còn thỏa đáng đình phản bội hết tất cả lực lượng c h ủ tội dù cho như vậy hắn vậy nhất định sẽ bởi vì bị tà ác lợi dụng mà không thể không yên t ĩ n h lại cho dù hắn đoạt đi một khối c h ứ n g lớn bánh ngọt thì có thể như thế nào chứ liền đem công chuộc tội cơ hội cũng không có nghĩ tới chỗ này sợ nhi k h ẽ liếc mắt một cái ở dưới ánh trăng đẹp mộng ảo nữa tư thế ải ờ nhi đích thật là mạnh nhất tá nguyện nàng sợ nhi tuyệt đối làm không được như vậy linh cơ khé động sâu kín ánh trăng chiếu tại hai nàng trên thân tựa như ảo ng phản phất giống như đưa các nàng cùng toàn bộ thế giới cô lập ra rồi ta cảm thấy cái này đầu bếp trình độ so với một lần trước đến thời điểm vị kia muốn tốt một chút sài ơn y nghiêm trang nhìn xem ải ơn Ý, ta muốn lại đến một không ba khối đặc chế b ò bít tết người tùy ải ơn y bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đại sành bên trong tràn đầy đang ngồi đều là các nàng ám dạ giáo hội người dễ dơ l ê n h chúa rất có ý tứ rõ ràng các nàng hẹn trước thời gian tiền hậu bất nhất cuối cùng lại đều đem các nàng đổi được cùng một ngày bất quá đối phương lý do cũng rất đầy đủ dễ dỡ l ã n h địa tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đại địa giáo hội cùng ám dạ giáo hội người tại trung phòng phòng ngăn n ăn cơm loại sự tình này vẫn là liên tục ba ngày mặc dù lời nói này quá rõ lắc lắc để hai đại giáo hội đều không thế nào cao hứng nhưng cái này dù sao cũng là đối thần minh giáo hội không thích nhất dễ dỡ lĩnh ngay cả gió bao giáo hội cũng không dám ghim lâm nhi địa phương vô luận các nàng vụn trộm làm cái gì bên ngoài lại chỉ có thể tuân thủ đối phương quy tắc lúc trước ký kết chuẩn nhập khế ước thời điểm các nàng cũng không có kháng nghị qua ai ở n h ỉ không quá cao hứng một n g ụ n chút xuống thủy tinh ly đế cao bên trong đỏ rượu trực giác của ta đừng đề cập trực giác ẩn n h ỉ cố gắng nuốt xuống trong miệng khối lớn thì bỏ mới một mặt chán trường mà nói ngươi còn trực giác nói vị kia alex thích ta này t r ù n g loại hình người đâu kết quả đối phương coi ta là thành mẹ k h ú khúc k h ú ẩn n h ỉ thật sự kém chút đem mình nghe chết ngươi không đề cập tới cái này cha nhi chúng ta vẫn là bạn tốt